Trước nếp、bán. lăng quang cấp tốc kéo dài khoảng cách đằng sau sau lưng nàng hỏa diễm hai cánh mở ra hướng phía xa x a chân trời bay đi lấy một ba lăng quang khẳng định không phải là đối thủ lăng quang biết vừa mới ba bên người hầu ra tay với nàng trong nháy mắt giam binh cùng c h ấ p minh liền có thể phát giác được bên này năng lượng ba đ ộ u nàng không cần liều mạng chỉ cần quân nhau xuống dưới kéo dài cái năm phút đồng hồ nhiều nhất mười phút đồng hồ giam binh cùng c h ấ p minh liền có thể đổi tới giam i n h chất minh một khi đổi tới và đánh ba bọn hắn coi như chiếm không sợ chút nào ba bên người hầu bởi vì cái gọi là ngươi có trương lương kế ta từng có tường bậu thang lăng quang có thể nghĩ tới chỗ này ba bên người hầu tự nhiên cũng nghĩ đến thật vất vả tìm tới săn giết cơ hội bọn hắn ha có thể để lăng quang quần nhau xuống dưới nếu là thật làm trễ mại thời gian quá dài bọn hắn săn giết kế hoạch liền biến thành phản săn giết cho đến lúc đó bọn hắn cũng liền từ thợ săn biến thành con mồi nhìn thấy lăng quang dương cánh hướng chân trời bay đi ba bên người hầu liếp nhau một cái cũng không có bối rối thậm chí bọn hắn ngay cả đ u ổ i đều không có đ u ổ i l i ê n phăng phất bọn hắn đã sớm làm xong dự định đúng lúc này mảnh một tiếng vang thật lớn ngay tại bầu trời bay lượn lăng quang tựa như là đụng đầu vừa va chạm này nhưng làm lăng quang đụng động nàng ngã ầm ầm ở trên mặt đất suýt nữa không có quảng ngất đi trên bầu trời ngăn lại lăng quang chính là ba bên người hầu ca xa hiện tại lăng quang lúc này mới phát hiện ba bên người hầu là hai tay để trần bọn hắn ca xa trước kia ngay tại không trung bệnh một cái lưới lớn chính là đ ể phòng lăng quang chạy trốn vùng trời này bị tấm lưới lớn này chặn lại trong thời gian ngắn lăng quang căn bản không bay ra được muốn dựa vào lấy chạy trốn của nhau h i ệ n nhiên đã là không thể nào chạy a làm sao không chạy ba bên người hầu phách lối nói hiện lên tam giác chỗ đứng đem lăng quang dây chờ chút ba cái hai tay để trần cường tráng đại hán chọc đầu vây quanh một cái nhỏ gầy tiên huân trang quán ăn đêm tiểu công chúa ăn mặc nữ nhân sau đó còn t ừ n g bước tới gần trong miệng nói không chịu nổi lời nói mang trên mặt tàn phá bừa bãi cười cái này một tập này ta giống như ở nơi nào nhìn qua a mắt nhìn thấy chạy không thoát lang quang đúng là có chút bối rối nếu là giang binh lời nói lấy một địch ba ngược lại là có thể chống đỡ một đoạn thời gian lấy một địch ba bản sự lang quang nàng là thật không có các ngươi mấy người các ngươi không nên quá phết lối nhiều nhất mười phút đồng hồ giang binh tỷ và chấp minh đại ca liền sẽ đổi tới Đến lúc đó các ngươi muốn chạy đều chạy không thoát muốn ta nói các ngươi hay là nắm chặt chạy đi nếu không giang binh tỉ tỉ và chấp minh đại ca tuyệt đối sẽ không tha các ngươi lăng quang nhìn như bối rối kỳ thực đang dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian không thể không nói lăng quang tiểu nha đầu này coi như thật cơ t r í nhưng mà đang nghe lăng quang lợi nói này đằng sau ba bên người hầu không những không hoảng hốt ngược lại là t r e o tức cười to ha ha ha ha ha ha ha ngây thơ ngươi thật đúng là đủ ngây thơ ph chỉ cần chúng ta đuổi tại hai người khác đến trước đó đem ngươi giải quyết mất rồi cho dù là hai người bọn họ đổi tới chúng ta ba đ á n hai h vẫn như c ũ là chiếm thượng phong ba bên người hầu tàn phá bừa bãi cười to ngươi một câu ta một câu đáp trả ba bên người hầu mặc dù là nhân vật phản diện nhưng là tựa hồ là biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý lăng quang còn muốn dùng n ô n ngữ kéo dài thời gian nhưng là bọn hắn đã không cho lăng quang cơ hội ba bên người hầu đồng loạt ra tay hướng phía lăng quang phát động công kích gậy sắt thiền trượng nguyện nha sạn phía trên tràn ra mắt trần có thể thấy ánh sáng màu đen ba bên người hầu đã xử xuất toàn lực tấn công mạnh lăng quang bọn hắn rất rõ ràng muốn chiếm thờ phong nhất định phải thừa dịp giam binh cùng chấp minh đổi tới trước đó giải quyết hết lang quang lang quang không nghĩ tới bọn hắn tiến công quả quyết như vậy sắc mặt của nàng có chút biến hóa lại cũng chỉ có thể hoảng hốt ngăn cản tiến công hỏa diễm cung t i ễ n xuất hiện ở trong tay nàng dương cung lắp tên hướng phía ba bên người hầu vào tới từng nhánh năng lượng tiễn mũi tên rời dây cung bay ra mũi tên bay đến phụ cận thời điểm bị ba bên người hầu lấy binh khí đón đỡ ra ngoài mũi tên rơi vào nơi khác liền giống như đạn pháo ẩm vang rơi xuống một dạng chung quanh từng mảnh, từng mảnh thổ địa khắp nơi đều là cái hố trận chiến đấu này cũng là m ư ờ i phần kịch liệt đến cùng là lấy một địch ba l a n g quang mặc dù hết sức tại chu toàn nhưng lại nhưng vẫn là hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh chính như cùng lâm viên trước đó nói tới đây là chiến tranh người cùng tà túy chiến tranh nếu là chiến tranh như vậy thương vong chính là không thể tránh được tại hắn để l a n g quang chất minh giam n binh tách ra hành động thời điểm kỳ thật cũng đã dự liệu đến điều này ba người bọn hắn ai bị tà túy chọn chúng như vậy người đó là mùi nhử là mùi nhử tác dụng của bọn họ liền thành dẫn dụ tà t ú mắc câu mấu chốt về phần có thể sống sót hay không vậy liền nhìn nàng bạn sự một bên khác lâm viên một mực tại ba người vị trí trung tâm dừng lại bảo trì chính mình khoảng cách ba người t ậ n lực ở vào giống nhau khoảng cách lâm viên đã nghĩ đến chính mình chia binh đằng sau đại hát thiên tất nhiên sẽ đối với gia minh c h ấ p minh l a n g quang ba người tiêu diệt từng bộ phận nhưng là hắn không phải đại hát thiên con run trong bụng cũng không rõ ràng đại hát thiên lại chọn ai độc thủ cho nên hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi đợi đến đại hát thiên chỗ nào động hắn mới có thể độc thủ là l a n g quang bọn hắn chọn chúng lăng quang tại ba bên người hầu động thủ trong nháy mắt lâm viên liền đã, đã nhận ra nhanh con ta đi qua lâm viên hướng phía trương trấn hô một tiếng t r ư ơ n g trấn nam nguyên bản t r ư ơ n g trấn còn tìm nghĩ lấy lâm viên đem tất cả mệnh v ă n sư đều phân phối cho gia n g minh chất minh l a n g quang ba người giúp đỡ ba người bọn hắn đi tìm phần b i ế u tất cả mọi người đều có nhiệm vụ liền trương trấn một người không có chuyện làm lâm viên đem hắn lưu tại bên cạnh trừ tại lâm viên trước mặt đợi hắn chuyện gì cũng không có hiện tại t r ư ơ n g trấn rốt cuộc biết lâm viên lưu hắn lại mục đích tình cảm đây là để hắn làm thú cưới tại lâm viên hoàng tuyền lộ hình xăm năng lực mất đi hiệu lực đằng sau chương trấn liền thành hắn nhất nhanh gọn p ư ơ n g tiện giao thông đương nhiên chủ yếu là t r ư ơ n g chấn phong lôi xí thật không tệ không nói những cái khác trên tốc độ này đó là một chút mà bệnh đều không có phong lôi xí mở ra tuy là lục dai nhưng là tốc độ so với bình thường ngũ dai cũng không kém là bao nhiêu đối với lâm viên yêu cầu t r ư ơ n g chấn căn bản là không phản kháng được lại nói tình huống bây giờ khẩn cấp tốc độ của hắn đúng là trước mắt lâm viên nhanh nhất giao thông thủ đoạn lão đại có thể đừng c ư ớ i không cưới lo lắng đập t h ả m rồi nếu không lương ta lấy ngươi đi đi t r ư ơ n g chấn dùng giọng thương lượng nói ra chương chấn nghĩ thầm ta còn muốn mặt đâu cưới quá mất mặt t r ư ơ n g chấn cũng không phải gia m ì n h cưới cũng xác thực không có gì ý tứ nghĩ tới đây đằng sau lâm viên đáp đi có con nguyện cong đi đừng chậm trễ thời gian mau đi đi chậm trễ nữa xuống dưới lăng quang đ ư n g rác t r ư ơ n g chấn không d á m chế lại cong lên lâm viên liền hướng phía năng lượng ba động phương hướng tiến đến t r ư ơ n g chấn tốc độ xác thực không chậm lâm viên chạy đến thời điểm bất quá mới qua ba phần nửa mà thôi lăng quang lấy một địch ba lại là không có đường lui tình hướng dưới lấy một địch ba xác thực không dễ dàng vẹn vẹn ba phần nửa lăng quang đã là vết thương chấm chất nàng mau lựa đỏ chu tức trên chiến giáp khắp nơi đều là vết máu khô khốc trong tay hỏa diễm t r ư ờ n g cung dây c u n g cũng đã đứt đoạn ba bên người hầu phân biệt từ bốn phương tám hướng công tới lăng quang chỉ có thể hốt hoảng đ ư n g nối nàng dùng trong tay g â y mất dây hỏa diễm t r ư ờ n g cung quét ngang đón đỡ mở thiền trượng đằng sau đối mặt mặt khác hai cái binh khí đã vô lực ngăn cản rơi vào đường cùng chỉ có thể xử x u ấ t mười phần chật vật một chiêu nàng một con lửa l ư ử i đánh ngừng tránh thoát đánh tới binh khí, mặc dù tránh thoát binh khí nhưng là binh khí lôi cuốn gió lốc hay là đưa nàng cho mang bay ra ngoài lăng quang trên mặt yên huân trang đã bỏ ra trên gương mặt còn bị đá vụn hoạch xuất ra mấy cái vết thương lâm viên lúc này đã đổi tới hắn giấu ở xa xa trên nhà cao、tầng. cũng k h ô lúc này lâm viên ngay tại tự hỏi nếu như lăng quang thật muốn dắt nên làm cái gì chẳng lẽ hắn thật muốn trơ mắt nhìn lăng quang chết sao nhưng là nếu là hiện tại xuất thủ cứu lăng quang lời nói đại hát thiên xuất thủ đánh lén lại nên làm cái gì hắn hiện tại cùng đại hát thiên đó chính là so đấu kiên n h ẫ n thời điểm ai động thủ trước ai liền sát xuất lớn là thua t r ư ơ n g trấn dẫn hồn đèn càn khôn dù cho ngươi ngươi xuống dưới giúp hắn một chút、hút. lâm n g u y ê n đối với một bên t r ư ơ n g trấn nói ra l n Quang g m ắ t thấy nhìn không nổi, minh, chấp minh chịu chấp giam liên ạ còn chưa n tới. Lâm g u y còn muốn đơn phòng đại hát thiên không có cách nào xuất thủ hiện tại có thể trông cậy vào cũng chỉ có t r ư ơ n g trấn t r ư ơ n g trấn mặc dù là lục giai nhưng là chính mình đem dẫn hồn đèn cùng càn khôn dù cho hắn mượn hẳn là có thể ngăn chặn một cái đi cứ như vậy lăng quang lấy một đ í c hai áp lực hẳn là nhẹ một chút đi t r ư ơ n g chấn ngược lại là n g h con mới đ ể không sợ cọp lâm viên để hắn lên hắn là thực có can đảm lên a chờ chút ngay tại t r ư ơ n g chấn cầm lâm viên dẫn hồn đèn cùng càn không dù chuẩn bị xuất thủ thời điểm lâm viên đột nhiên gọi hắn lại lăng quang không có để lâm viên thất vọng đều lúc này nàng thế mà còn có chuẩn bị ở sau chỉ gặp lăng quang hồn trên thân bên dưới tản ra cực nóng ngọn lửa màu đỏ hòa diễm cấp tốc lan tràn trọn vẹn lan tràn phương viên hơn trăm mét phà vi trong hòa diễm đã không nhìn thấy lăng quang thân ảnh có thể nhìn thấy chỉ có mạng lớn hòa diễm bất quá lúc này tại mạng lớn trong hòa diễm lại chuyển đến lăng quang than Các n g ư u i ế n g n i rơi x g chung quanh h a i m đ ộ n h t ỷ t ỷ t h ự c lực m ạ n h n h ấ t c h ấ p minh đại ca phòng ngự mạnh nhất cho nên lựa chọn đối với lao nương xuất thủ nhưng là các ngươi không biết ta mới là ba người chúng ta ở trong khó d t nhất các ngươi như biết cái gì gọi là phượng hoàng n h p bản d ụ c hỏa trùng sinh chu tước mặc dù không phải phượng hoàng nhưng l à nhưng cũng có cùng phượng hoàng một dạng d ụ c hỏa n h p bản bản sự theo lăng quang tiếng nói rơi xuống chung quanh hỏa diễm đột ngưng h hỏa i lại, diễm ê n n tụ tất cả hỏa diễm ngưng tụ thành một cái cao c� lăng quang biến thành một quả trứng vấn đề là lúc này người biến thành một quả trứng đây không phải là mặc người chém giết sao biến thành trứng đằng sau liền không hề có lực h o à n thủ người ta là muốn ăn trứng tráng ăn trứng tráng muốn ăn trứng trần nước sôi liền ăn trứng trần nước sôi muốn ăn trứng luộc nước trà liền dùng trà lá trứng ba bên người hầu nam lúc này không chỉ lâm viên làm mộng bức trả thái ba bên người hầu cũng làm mộng bức trả thái t r ứ n g nàng làm sao biến thành một quả trứng ba bên người hầu trong đó một vị nói ra người này vừa dứt lời liền nghe đến bên cạnh cái tính khí kia nóng này nói quan tâm nàng biến thành cái gì trứng n sau, sau một lát hỏa đạn phía trên tản mát ra một cỗ cường đại lực phản chấn trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài hắn trực tiếp bay tứ tung ra ngoài vài trăm mét va sụp mảng lớn phòng ốc đằng sau lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại mãi mãi cái này tờ mở thứ đồ gì còn lại hai người nhìn trước mắt hỏa đạn lại nhìn xem bị đánh bay ra ngoài đồng bạn một mặt vẻ kinh ngạc lăng quang hóa làm hỏa đản đằng sau mặc dù đã mất đi lực công kích thậm chí liền liên hành động năng lực cũng đánh mất nhưng là lại đổi lấy cái này cực hạn năng lực phòng ngự rất nhanh bị đẩy lùi đại hòa thượng cũng quay về rồi ba bên người hầu vây quanh hỏa đản đánh giá trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện xuất thủ bất quá bọn hắn rất nhanh ý thức được một chút đó chính là thời gian muốn tới đã không kịp tính toán thời gian giam n binh cùng chấp minh sắp đến đồng loạt ra tay thử một lần nếu như còn đánh nữa thôi phá quả trứng này liền từ bỏ đối phó hai người khác trước đem quả trứng này mang về hiến cho chủ thượng ba bên người hầu ở trong tương đối thông minh người kia đề nghị đ ố ba, ba, ba tiếng đ kịch liệt tiếng va chạm vang lên, lên ba lần trọng kích đập vào hỏa đạn phía trên hỏa đạn không những không có vỡ ba bên người hầu toàn bộ bị đẩy lùi ra ngoài đồng thời hỏa đạn phía trên còn phun ra lửa cực nóng diễm đem ba bên người hầu đốt đầy b ụ i đất đánh không nát căn bản là đánh không nát cùng là ngũ dai bọn hắn không có đánh phá lăng quang biến thành viên này hỏa đạn năng lực nhiệm vụ thất bại không có dựa theo đại hát thiên chỉ thị đem lăng quang giết chết như vậy hiện tại cũng chỉ có thể trước đem lăng quang hóa làm viên này hỏa đạn mang về giao cho đại hát thiên xử lý mang về giao cho chủ thượng xử trí ba bên người hầu ở trong thông minh nhất cái kia nói ra thoại âm rơi xuống ba bên người hầu cùng nhau thi pháp trên trời ba người bọn hắn cả xa hóa thành lưới lớn chậm rãi rơi xuống cái lưới này hóa thành một cái túi lưới con đem hỏa đạn cho túi ở trong đó giữ được hỏa đạn đằng sau ba bên người hầu liền chuẩn bị rời đi người thật đúng là đừng nói cái này ba bên người hầu vẫn rất thông minh xa so với phổ thông tạ túy thông minh nhiều a n không vô ba người bọn hắn thế mà còn biết đóng gói mang đi xem ra không ít ôm g h y a lâm viên cũng không thể để ba bên người hầu đem lăng quang mang đi ba bên người hầu không có cách nào đánh vỡ hòa đản nhưng là đại hát thiên nhất định có biện pháp lăng quang nếu là rơi vào đại hát thiên trong tay hắn sẽ phải bị lao tội chương chấn ngươi cản một chút lâm viên lời còn chưa nói hết liền nghe đến một tiếng hổ khiếu chuyển đến giống một tiếng hổ khiếu vang lên chỉ gặp phía trước mười mấy tầng trên lầu cao đầu một đầu bạch hổ nhảy xuống hổ trường đè xuống túi lưới đem lăng quang hóa làm hỏa đàn bảo hộ ở dưới thân thời khắc m â u chốt giang binh chạy tới xem ra giang binh rất hiểu sư tử bát t h ỏ còn dùng toàn lực đạo lý nàng không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng vừa lên đến trực tiếp sử dụng chính mình lực lượng mạnh nhất bạch hổ chân thân gọn gàng lão tử chỉ thích như vậy cô nàng a lâm viên trong lòng tính toán nhìn thấy giang binh hóa thành bạch hổ xuất hiện ba bên người hầu sắc mặt khẽ biến đầu tiên giang binh thực lực bọn hắn là biết đến nguyên bản tứ phương người hầu biến thành ba bên người hầu đó chính là bái g i a m binh ban tặng thứ yếu nếu g i a m binh chạy tới vậy đã nói rõ chấp minh cũng sắp không nên cùng nàng dây dưa mang theo c h ứ n g đi lại là ba bên người hầu ở trong thông minh nhất cái kêu mở miệng nói ra còn muốn chạy lâm viên ha có thể dễ dàng như vậy thả bọn họ đi lâm viên một tay lấy c à n khôn dù ném ra ngoài đi c à n khôn dù xoay c h ậ m chậm càng lúc càng lớn trực tiếp bao phủ lại chung quanh một khoảng trời cấm bay quy tắc chi lực phát động dưới dù không gian không cách nào phi hành không có khả năng phi hành đừng nói mang theo trứng rời đi liền ngay cả chính bọn hắn có thể hay không rời đi đều là một tần số lâm viên một chiêu này liền gọi là dĩ bị chi đạo lấy đạo của người trả lại cho người trước đó ba bên người hầu cũng là dùng loại biện pháp này dùng cà sa hóa thành lưới lớn ngăn chặn lăng quang đường đi trước đó lăng quang cùng ba bên người hầu đại chiến thời điểm lâm viên sở dĩ không dùng càn không dù đó là bởi vì tốc độ cùng phi hành vốn chính là lăng quang ưu thế nếu như hắn dùng càn không dù đối với lăng quang hạn chế càng lớn mà giang binh khác biệt giang binh hóa thành bạch hổ chân thân đằng sau ưu thế của nàng là lục địa tác chiến cấm bay quy tắc chi lực đối với giang binh ảnh hưởng không lớn tương phản cấm bay quy tắc chi lực có thể rất tốt hạn chế muốn chạy trốn ba bên người hầu lâm liên tại ném ra ngoài càn khôn dù đằng sau hắn nhanh chóng đổi một vị trí mai phục hắn hiện tại ném ra ngoài càn khôn dù trong n ấ y mắt là có bại lộ vị trí của mình nguy hiểm hắn cũng sợ sệt đại hát thiên cũng núp trong bóng tối vạn nhất từ phía sau lưng cho hắn đến truy cập vậy coi như phiền thoái lâm liên sở dĩ chậm chạp không xuất hiện cũng là bởi vì đại hát thiên con hàng này cùng tên của hắn một dạng hắn là thật lòng d ạ n hiểm đ ầ u hắn cùng lâm liên một dạng đều là một cái ưa thích ngồi x u n g ư ờ i phía sau đánh lén lao lục cảm nhận được cấm bay quy tắc chi lực đằng sau ba bên người hầu đã không phải là sắc mặt biến hóa mà là sắc tá người kia cũng tại ba bên người hầu lết i nhau cùng nhau mở miệng nói ra bọn hắn nói người kia là ai đó là không hề nghi ngờ chính là lâm uyên ba bên người hầu thế nhưng là tận mắt thấy lâm uyên đánh lén đại hát thiên để đại hát thiên thụ thương trải qua lâm uyên đó là có thể làm cho bọn hắn chủ thượng thụ thương nhu nhân biết được lâm uyên khả năng ngay tại t r u n g quanh trong lòng bọn họ là thằng sợ hãi giang binh cũng cảm nhận được cấm bay quy tắc chi lực biết lâm uyên ngay tại t r u n g quanh trong nội tâm nàng càng nắm chắc hơn mánh hổ thấp dọn gào thét hướng phía ba bên người hầu nhỏ tới lấy một đi ba chủ động xuất kích đây chính là bạch hổ gia minh thực lực của nàng tại phía xa lăng q u a n g phía trên long tòng vân phong tòng h ổ giang binh nắm giữ mặc dù là kim chi quy tắc nhưng là bạch h ổ những nơi đi qua tất có cuồng phong tùy hành bạch h ổ đ ặ p ra bên cạnh của nàng hình thành từng đạo gió xoáy hộ thể tại gió xoáy ở trong còn có kim chi quy tắc chi lực ngưng tụ ra đ a o thương kiếm khích v ú a dịu câu xin gió xoáy cuốn sạch lấy những binh khí này phát ra làm cho người ra đầu tê dại thanh âm này chỗ nào hay là dòng dị quyển phong a cái đồ chơi này rõ ràng là cối xay thịt nếu như bị dạng này gió xoáy cuốn vào đi vào thời điểm là cả lúc đi ra tất cả đều là thịt nát ba bên người hầu lương tựa lương chống đỡ cùng một chỗ riêng phần mình ứng đối một cái phương hướng giống như một mặt giống như tường đồng vách sát phòng ngự này tư thế không quản giam binh từ phương hướng kia tiến công bọn hắn đều có thể chống đỡ được bởi vì biết lâm viên liền nút trong bóng tối bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám chủ động công kích mà dùng tư thái phòng ngự ngăn trở trước ngăn trở chủ thượng sẽ đến cứu chúng ta ba bên người hầu một bên ngăn cản một bên quát giam binh bạch hổ chân thân là thật là mạnh a nàng chính là lấy thân hổ làm binh khí hộ trưởng đôi hổ mỗi lần đập nện tại ba bên người hầu trên thân đều sẽ lưu lại thương thế rất nặng mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ bị ba bên người hầu binh khí đập chúng nhưng là giam binh căn bản không quan tâm lấy một đ ị c h ba không sợ chút nào lấy thương đ ổ i thương lấy mạng đ ổ i mạng giam binh hoàn toàn chính là loại đấu pháp này h ổ này nơ ư n g môn đừng l i ề u mạng như vậy a trước kéo lấy a các loại chấp minh chạy đến không là tốt rồi đánh sao lâm viên nhìn xem giam binh đấu pháp đều cảm thấy có chút đau lòng không thể không nói chấp minh tốc độ là thật chậm a người đều đánh đã nửa ngày hắn còn chưa tới ngay lúc này mặt đất có chút hở ra ba bên người hầu đột nhiên cảm giác dưới chân của mình bắt đầu biến mềm tựa hồ là có nước động từ mặt đất chảy ra dưới chân thổ địa biến mềm tốc độ càng lúc càng nhanh dưới chân nước cũng càng ngày càng nhiều bọn hắn muốn từ đó thoát thân dưới chân nước lại trở thành từng đầu quái xà gắt gao đem bọn hắn hai chân côn l ấ y c h ấ p minh hình xăm năng lực là huyền vũ huyền vũ chính là quy xà hợp thể nhìn thấy những quái xà này liền biết c h ấ p minh rốt cục chạy tới hai đánh ba còn có nút trong bóng tối lâm viên c h ấ n n hiếp một trận đã biến tốt đánh thợ săn cùng con mồi thân phận đã thay đổi hiện tại duy nhất biến số chính là đại hát thiên sẽ hay không đến giả thiết đại hát thiên sẽ đến nói như vậy trận chiến này chính là quyết chiến giang minh nắm chắc cơ hội năng lực là không thể nghi ngờ ba bên người hầu bị chấp minh thi pháp của lấy đây chính là cơ hội tốt nhất không kịp ngâm nghĩ nữa cơ hội này c h ư ớ c mắt là qua bạch hổ vớt hổ vung xuống liên tiếp vung tại ba bên người hầu trên thân ngay tại vớt hổ vung xuống trong ngáy mắt ba bên người hầu phản phất là xuất thần thế mà không có chống cự giang minh cũng không có nghĩ đến ba bên người hầu thế mà từ bỏ chống cự ba trưởng vung xuống ba bên người hầu toàn bộ mất mạng giang minh miểu sát ba bên người hầu bất quá đó cũng không phải chuyện gì tốt ba bên người hầu chân bị chấp minh thi pháp của lấy nhưng là tay của bọn hắn còn ở đây mà lại trong tay còn cầm binh khí đối mặt h ổ trưởng thời điểm bọn hắn phạm là phản kháng một chút giam binh đều tuyệt đối không cách nào miệu sát bọn hắn vừa mới phát sinh một màn thật giống như ba bên người hầu là bị thao túng thân thể không tại phản kháng c ố ý muốn chết một dạng hỏng chúng kế lâm viên nhìn toàn bộ quá trình đằng sau lúc này mới phản ứng lại tấu chương xong c h ư n một trăm tám mươi ba không giống bình thường đại hát thiên tại ba bên người hầu bị giam binh miệu sát thời điểm lâm viên mới chợt hiểu ra bọn hắn chúng kế vì cái gì đến bây giờ đại hát thiên còn chưa có xuất hiện đó là bởi vì từ đầu tới đôi u đại h á c thiên liền không có xuất hiện dự định cái này ba bên người hầu chính là đại h á c thiên đưa đến bọn hắn trước mặt đến để bọn hắn giết tại lâm viên bọn hắn liên tiếp phá hủy ba tòa phật miếu đằng sau đại h á c thiên liền đã ý thức được bọn hắn trùng kiến phật miếu tốc độ vĩnh viễn không có lâm viên bọn hắn phá hư phật miếu tốc độ nhanh cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn vĩnh viễn không cách nào hiến tế trong thành người sống sót trừ phi trước hết giết lâm viên bọn hắn mới có thể an ổn trùng kiến phật miếu thế là đại hát thiên phái ra ba bên người hầu đi phục sắt lang quang nhưng mà để bọn hắn đi phục s bởi vì chính mình quỷ vực cùng thế giới hiện thực dung hợp trình độ không sâu bởi vậy đại h á c thiên muốn xuất thủ đó là có rất nhiều cản trở nhất là tại bị lâm liên đánh lén đằng sau đại h á c thiên càng là vô cùng kiên kỵ lâm liên bởi vậy hắn lựa chọn một cái biện pháp khác hiến tế t r o n g thành người sống sót có thể r a tốc thế giới hiện thực cùng quỷ vực dung hợp đồng dạng hiến tế đồng đội cũng có thể thế giới hiện thực cùng quỷ vực dung hợp trình độ càng cao đại h á c thiên có thể phát huy ra thực lực cũng liền càng mạnh thế là đại hát thiên lựa chọn hiến tế đồng đội để ba bên người hầu đến phục sắt lang quang có thể giết lang quang tự nhiên là không còn gì tốt hơn giết không được lang quang cũng không quan trọng chỉ cần ba bên người hầu chết đại h á c thiên mục đích liền đã đạt thành quả nhiên tại giang binh giết ba bên người hầu đằng sau ba bên người hầu thân thể đột nhiên nổ tung trong nháy mắt liền tan thành mây khói hóa thành ba đạo quang trụ màu đen đại h á c thiên đã trước đó tại trong cơ thể của bọn hắn làm pháp thuật ba người bọn hắn vừa chết ngay lập tức sẽ hóa thành quỷ vực cùng thế giới hiện thực dung hợp chất dinh dưỡng nguyên bản đen kỵ sương mù chỉ tràn ngập tại trong rừng rậm đường thành cùng rừng rậm tựa như là ngạnh sinh ghép lại với nhau một dạng mặc dù lẫn nhau tương liên nhưng là lại là phân biệt rõ ràng nước giếng không phạm nước sông theo ba bên người hầu b ả o mình ba đạo quang trụ màu đen dâng lên thời điểm trong rừng dẫm hát vụ tựa như là sôi trào nước sôi một dạng đột nhiên bay lên sau đó những sương mù màu đen này nhanh chóng bành trướng hướng phía đường thành lan tràn sương mù lan tràn trình độ rất nhanh trong thời gian thật ngắn nửa cái đường thành liền đã bao phủ tại trong hát vụ lâm viên cũng không còn dấu kín không có dấu kín tất yếu đại hát h i ê n sẽ không xuất hiện đại hát thiên mục đích đã t h à n h hát từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới xuất hiện không nghĩ tới cùng lâm viên liều mạng bọn hắn chung kế hiện tại nhất định phải chính diện đối mặt đại hát tiên sau một khắc lâm viên hiện thân đi tới chấp minh cùng giang binh trước mặt nhìn thấy lâm viên xuất hiện đằng sau chấp minh cùng giang binh cũng ý thức được chuyện không thích hợp giang binh thu hồi bạch hổ chân thân sắp mặt có chút khó coi đối với lâm viên nói ra ta làm sai chuyện ta không nên giết bọn hắn chuyện này khẳng định không trách được giang binh nếu như lâm viên là giang binh hắn cũng khẳng định sẽ cùng giang binh một dạng động thủ giết ba bên người hầu loại kia l i ề u mạng tranh đấu hoàn cảnh bên dưới ai cũng nghĩ không ra đây là một cái kế sách vừa mới đừng nói nữa giang binh lâm viên người đứng xem này cũng giống như vậy chưa kịp phản ứng đều là tại ba bên người hầu không có chút nào phản kháng sau khi tử vong lúc này mới suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó lại nói tại vừa mới loại hoàn cảnh kia phía dưới cũng căn bản không có cách nào lưu thủ giam n binh không giết ba bên người hầu ba bên người hầu liền sẽ giết hắn liều mạng tranh đấu chắc chắn sẽ có một phương tử vong chỉ cần có người tử vong đại hát thiên mục đích liền đã đạt thành không trách ngươi chuyện này ai cũng nghĩ không ra cái này đại hát thiên thâm cơ quá sâu thực sự khó đối phó lâm viên trầm giọng nói ra đại h á c thiên không chỉ có riêng là cái ưa thích vụn trộm ngồi sổn người lão lục hắn hay là một cái tâm cơ thâm trầm d á ngân tệ c h ấ p minh sắc mặt nguyên bản liền đen hiện tại là càng thêm đen hắn nắm chặt nắm đấm nói ra những này tà túy thật sự là thật không có có nhân tính ngay cả mình đồng bạn đều muốn hiến thế nghe được c h ấ p minh lời nói đằng sau lâm viên nghĩ t h ầ m lão ca chính ngươi đều nói hắn là tà túy tà túy có cái khôn mà nhân tính à. hiện tại thế nào hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào giang binh cùng chất minh cùng một chỗ đem ánh mắt đặt ở lâm viên trên thân mặc dù nói chất minh cùng g i a n i n h cũng có xử lý quỷ vực kinh nghiệm nhưng là hiện tại cái này loại cực lớn quỷ v ự c bên trong sự tình đã là càng phát phức tạp dưới mắt loại tình huống này hai người bọn hắn là thật không có cái gì kinh nghiệm lâm liên xem như sự kiện lần này quan chỉ huy cho nên để hắn quyết định đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình đối với chuyện này lâm liên cũng là một cái đầu hai cái lớn cái này đại hát tiên khó giải quyết trình độ có thể nói đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn mà lại bọn hắn lúc này đã rõ ràng cảm giác được quỷ vực cùng thế giới hiện thực d u n g hợp sâu hơn chờ chút đột nhiên lâm liên cảm thấy thân thể của mình có chút gì thường trước đó là liên tiếp tin tức xấu hiện tại thì là một tin tức tốt hoàng tuyền lộ hình xăm giống như có thể có khắc chế vô cự lực lượng của quy tắc phản phất là biến mất nguyên bản hoàng tuyền lộ hình xăm năng lực không cách nào sử dụng lâm viên vẫn cho là là đại hát tiên nắm giữ quy tắc chi lực vừa vặn khắc chế vô cự quy tắc lâm viên thử nghiệm trao đổi một chút hoàng tuyền lộ hình xăm phát hiện cái k i a khắc chế vô cự lực lượng của quy tắc cũng không phải là biến mất mà là giảm bớt hiện tại hoàng tuyền lộ hình xăm mặc dù có thể sử dụng nhưng là hắn nhung như cũng không cách nào rời đi mảnh này quỷ vực mặc dù không cách nào rời đi mảnh này quỷ vực nhưng là hoàng tuyền lúc này lâm n g u y ê n cũng coi như hiểu được trước đó hoàng tuyên lộ hình xăm không cách nào sử dụng khắc chế vô cự quy tắc cũng không phải là đại hát thiên nắm giữ quy tắc chi lực mà là bởi vì trước đó quỷ vực cùng thế giới hiện thực dung hợp trình độ không sâu dưới loại tình huống này hai bên không gian đều là không ổn định lâm n g u y ê n nếu như cưỡng ép sử dụng hoàng tuyên lộ hình xăm như vậy sơ ý một chút liền có khả năng tiến vào không gian loạn lưu ở trong mê tất h trong đó lúc đó hoàng tuyên lộ hình xăm đó là vì cam đoan lâm viên an toàn tiến hành bản thân che đậy hiện tại theo đại hát thiên hiến tế ba bên người hầu Vị、vực c ù ngay t lúc này một đạo càng trói lọi càng c h ó i mắt quang trụ màu vàng trống rông xuất hiện lần này xuất hiện cột sáng mặc dù là màu vàng nhưng là nếu là nhìn kỹ lại có thể phát hiện quang trụ màu vàng này cũng là kim lý lộ da đen quang trụ màu vàng to lớn vô cùng đỉnh thiên lập địa chỉ cần ngươi tại đường thành vô luận từ chỗ nào cái phương hướng đều có thể nhìn thấy cái trói thể thấy nhìn này lâm ọ i không sánh quang gì được t r liên ánh mắt lấp lánh nhìn xem cây kia đột nhiên xuất hiện quang trụ màu vàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì hắn nhanh chóng tại trong túi tìm kiếm rất nhanh đã tìm được một cái siêu siêu vẹo vẹo viên giấy lâm liên đem viên giấy lấy mở đằng sau cái này viên giấy cũng lộ ra hắn bộ mặt thật cái này viên giấy cũng không phải phổ thông viên giấy đây là trước đó đường thành phía quan phương người phụ trách lấy ra phía trên vẽ tại một ư ơ i tòa phật miếu đại khái vị trí bà vẽ vật trọng yếu như vậy nghĩa c như vậy xoa nắm thành một đoàn cất trong túi giang binh nhìn xem lâm liên không thể tin hỏi lâm viên trắng giang binh một chút tức giận nói ta không đạp trong túi ta chẳng lẽ lại còn muốn thiết cái hương đài mang lên cái cống phẩm thường thường cho nó đập hai đầu thế nào cái này đều không trọng yếu có thể nhìn không phải lâm viên đem xoa nắn thành một đoàn viên giấy lấy mở v ố t thẳng lúc này giang binh cùng chấp minh cũng xông tới lâm viên ngẳng đầu nhìn quang trụ màu vàng sau đó lại nhìn một chút trong tay địa đồ hướng phía hai người hỏi thế nào nhìn ra cái gì không có giang binh cùng chấp minh cũng không phải đồ đần lâm viên hỏi lên như vậy hai người bọn họ lập tức kịp phản ứng vị trí quang trụ màu vàng kia vị trí chính là đại biểu tim sen phật miếu vị trí giang binh chớp mắt to màu xanh làm con người nói ra bốn mắt nhìn nhau lâm viên nghĩ thầm cái này mắt xanh thật đúng là thật đ ẹ p mắt bất quá đẹp hơn nữa con mắt hôn môi thời điểm cũng phải nhắm lại không phải lâm viên nhẹ gật đầu đối với giang binh thuyết pháp biểu thị tán thành sau đó tiếp tục nói nếu như ta đoán không sai lời nói đại hát thiên vị trí ngay ở chỗ này nghe nói như thế chấp minh có c h ú t n g ộ n g hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu hỏi như vậy hắn chủ động bại lộ vị trí mục đích là cái gì chẳng lẽ hắn muốn hấp dẫn chúng ta đi qua ba người chính thương nghị thời điểm đường thành phía trên đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen phục hành động của chúng ta thất bại quỷ vực lực độ i trưởng không gia tăng hát vụ đang kéo dài làm tràn hiện tại chỗ tránh nạn đã không an toàn toàn thành tất cả người sống sót đều nghe hỏa tốc chạy tới kim quan g chỗ chỗ kim quan g vị trí là mới khu an toàn chỉ có nơi này mới có thể bảo vệ an toàn của các ngươi mau tới mau tới mau tới liên tục ba tiếng mau tới t h u ố c d ụ c đằng sau thanh â m im bặt mà d ừ n g lâm yên nam c h â t minh nam gia n g minh nam nghe được thanh â m này đằng sau lâm yên bọn hắn là một mặt một bức thanh em này thật sự là quá quen thuộc lão đại đây là thanh em của người a trương c h ấ n dùng tùi trỏ r ộ n g x ử lâm viên nhắc nhở liền ngay cả trương c h ấ n hổ này bước đều nghe ra đây là thanh niên của mình ai nghe không được thảo đại h á c thiên tên vương bắt đản này giả mạo lao tử lâm viên nhịn không được sổ một câu nói t ụ lâm viên có thể để cái này đại h á c thiên buồn muôn hỏng cái này lúc trước gặp phải tạ túy vậy cũng là chỉ biết là giết giết giết cái này đại h á c thiên đầu tiên là trong mây ngồi sổ người khi lao lục lại là hiến tế đồng đội khi giả ngân tệ hiện tại thế mà còn giả mạo chính mình chế tạo một cái quang trụ màu vàng muốn lựa gạt trong thành người sống sót đi qua không thể không nói quan g trụ màu vàng này nhìn rất chính phái thật có chút nơi ẩn nút dáng vẻ tại tăng thêm thanh âm của mình chỉ sợ thật đúng là sẽ có không ít người mắc lửa bị lửa Trước Nhiết tính, hắn đang mạo danh ngơi, muốn lửa gạt trong thành người sống sót chủ động ngang nhiên qua. Giang binh trao tả túy bắt một thành, một thời thức thường. thoáng chút rốt, ra ngươi, người được đặc chủ chuyện Chấp có hoặc Lang lửa lại là một kế không thành, lại là là Quang đang danh ngang qua. Giang Giang dùa Bàn hắn muốn sống động nhiên xông Binh dụng không Binh không giống bình minh là nói là giống đầu bu Khi điểm, kế kế kế mày đạo. mạo m xảy ý h i ế như vậy đại hát tiên cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác cái này biện pháp khác chính là lừa gạt những người may mắn còn sống sót này đi qua sau đó khoảng cách gần thi pháp hiến tế hắn muốn đem người lừa qua đi giết nhìn như vậy phật miếu bị phá hư đằng sau hắn đã bỏ đi viễn trình hiến tế biện pháp lâm viên trầm giọng nói ra lâm viên thoại âm rơi xuống đằng sau giang binh vội và nói vậy chúng ta đến mau chóng chạy trở về nếu không chỗ tránh nạn bên trong người sống sót nhất định sẽ mắc lửa giang binh lời nói này nói m ư ờ i phần chắc chắn lâm viên điều đi tất cả mệnh văn sư hiện tại chỗ tránh nạn bên trong đều là người bình thường trong thành đầu tiên là dâng lên ba đạo quang trụ màu đen sau đó lại dâng lên một đạo quang trụ màu vàng ngay sau đó chính là khói đen che phủ nửa cái đường thành loại này đột nhiên d ị biến rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều lại thêm không có mệnh văn sư bảo hộ đằng sau những n à y phổ thông người sống sót nhất định sẽ nghĩ biện pháp lẩn tránh phong hiểm dưới loại tình huống này những người may mắn còn sống sót m ắ c lựa khả năng thực sự quá lớn giang binh nghĩ đến điểm này lâm viên tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này bất quá lâm viên hay là chỉ chỉ hóa thành h ỏ a đạn lăng quang hướng phía giang binh hỏi nàng làm sao bây giờ tựa hồ lăng quang đã không phải là lần thứ nhất biến thành t r ứ n g đối với xử lý loại tình huống này giang binh đó là tương đương có kinh nghiệm thành khẩn cốc cốc cốc thành khẩn nàng đi vào h ỏ a đạn bên cạnh lấy tay gõ gõ vỏ trứng giang binh rất có lễ phép gõ ba cái hai ngắn một dài sau đó đối với trong vỏ trứng nói ra lăng quang mau tỉnh lại không phải vậy viện trưởng đánh cái mông của ngươi sau khi nói xong giang binh nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước tựa hồ là đang kéo ra khoảng cách an toàn đi đi đi tới giác Hiện tại là lúc nào? Nói một chút, người mới nhất ký ức. Giang Binh hỏi. vào nàng mà là nào? trong theo trong trứng thực thế chút tăng một chút, nhất ra. ra Yên nhìn bên Lăng Quang, còn lên. hướng Lăng Quang của phía Lâm lực lúc xem cảm ức. có có ký thật là khiến người ta đau đầu vớt vớt sau đầu lăng quang hồi đáp ta nhớ được viện trưởng để ba người chúng ta đến đường thành sau đó chúng ta đã tới đường thành bên giới sau đó sau đó ta liền không nhớ rõ nghe nói như thế giam binh thở dài nói ra còn tốt lần bị thương này không nặng ai n g h ĩ a là ai lăng quang nhìn về phía lâm viên hỏi lâm viên nam lâm viên nghĩ thầm ưu a không biết ta cái này tình cảm tốt về sau không sợ ngươi cái giam binh cáo trạng ta nhìn l é n chuyện của nàng giam i n h nhìn thoáng qua lăng quang hồi đáp hắn là nhiệm vụ lần này người phụ trách không kịp giải thích chúng ta bây giờ có nhiệm vụ khẩn cấp tóm lại hết thể nghe hắn nói xong lời này đằng sau giang binh nhìn về phía lâm n g u y ê n trầm giọng nói ra chúng ta đi về trước đi thoại âm rơi xuống giang binh liền muốn hành động lâm n g u y ê n kéo lại giang binh phân phó nói ta mang giang binh về trước chỗ tránh nạn chấn an người sống sót c h ấ p minh l a n g q u a n g các ngươi dẫn đầu những người khác chạy về chỗ tránh nạn chúng ta tại chỗ tránh nạn c h ờ các ngươi nói xong lời này đằng sau lâm n g u y ê n lôi kéo giang binh trực tiếp thi triển hoàng t i ề lộ hình xăm vô cự quy tắc xuất hiện sau mực khắc bọn hắn trực tiếp xuất hiện tại chỗ tránh nạn ở trong nhìn xem trực tiếp xuất hiện tại chỗ tránh nạn ở trong giang binh một mặt kinh hãi cái này cùng bay cũng không đồng dạng a cùng lăng quang loại kia năng lực phi hành khác biệt lâm viên đây là cùng loại bước nhảy không gian thủ đoạn a đây là năng lực gì giang binh tò mò hỏi đối với mình muốn lái thử xe cộ lâm viên hay là rất hào phóng hắn không có dấu diếm nói thẳng uy tắc chi lực vô c ử có thể không nhìn bất kỳ khoảng cách đến bất kỳ địa phương nào trước đó nơi này không gian không quá ổn định không cách nào sử dụng đúng rồi cũng mang không được quá nhiều người giải thích một chút năng lực của mình đằng sau lâm viên nghiêm trọng nói không nên quá kinh ngạc Ta c ò nhìn có rất n i ngươi kiến kiến người Giang Binh hiện nhiên minh lời nói nói ngươi kiến Giang Binh, ề về u sau, đầu, sở sẽ sở sở trường thức một chút. Tốt. Ta thích nhất thức trường. trong thể thức ta sở trường. ra, không Yên hàng nghĩa. Yên không, Nam. n để đáp, cho khác có bạch chỉ có h Lâm Lâm lắp thấy giang binh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ lâm viên biết không có khả năng lại xoắn suýt cái vấn đề này vạn nhất nàng thật hiểu do vấn đề này hổ này cô nàng muốn cùng chính mình liều mạng nghĩ tới đây lâm viên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đúng rồi lan quang vừa mới là chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác bị đánh đằng sau nàng ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn giam n binh nhẹ gật đầu hồi đáp không sai cảm giác của ngươi là đúng nàng mạnh lên lăng quang có được cùng loại chu tức niết b à n trùng sinh bản sự mà lại mỗi lần niết b à n đằng sau thực lực của nàng liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn thông tục điểm tới nói bị đánh càng hung h á c thủ thương càng nặng niết b à n đằng sau nàng liền càng mạnh lâm viên nam bị đánh càng hung h á c liền càng mạnh nói như vậy lăng quang có thể thẻ bờ uga chuyên môn tìm người đem chính mình đánh gần chết sau đó niết bản tuần hoàn qua lại nàng chẳng phải là thiên hạ đệ nhất nhìn thấy lâm viên kinh ngạc thân sắc giang minh h i ệ n nhiên minh bạch lâm viên ý nghĩ nghiết bàn là có đại giới mỗi lần nghiết bàn đằng sau l a n g quang thời gian liền sẽ nghịch chuyển thông tục điểm nói chính là phản lão hoàn đồng thụ thương càng nặng nghịch c h n đằng sau nghịch chuyển thời gian liền càng lâu lần này nàng thụ thương không nặng chỉ là nghịch chuyển mấy ngày thời gian mà thôi l a n g quang thời gian là dừng lại nói cách khác nàng sẽ vĩnh viễn lấy hiện tại tội tác hình dạng sống sót giang minh tiếp tục giải thích nói cái này tình cảm tốt thụ thương càng nặng thực lực càng mạnh mà lại càng trẻ người có phải hay không cảm thấy đây là chuyện tốt nói đến đây giang minh hỏi lâm viên một câu sau đó tiếp tục nói ra thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không nếu như nàng lại niết g h bàn mấy lần chúng ta nhìn thấy chính là một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi lang quang bảy tám tuổi lang quang ba bốn tuổi lang quang thậm chí là hải nhi lang quang ngay từ đầu ta lang quang chất minh mạnh trường chúng ta bốn người số tuổi là không kém bao nhiêu nói đến nước này lâm viên nếu là lại không minh bạch hắn chính là cái kẻ ngu mỗi lần niết g h bàn đằng sau lang quang liền sẽ nghịch sinh trưởng nói trắng ra là lang quang cùng người bình thường không giống với người bình thường là càng ngày càng già sống đến tám chín mươi tuổi thời điểm tử vong dưới tình huống bình thường lăng quang liền vĩnh viễn dừng lại tại hiện tại số tuổi nàng sẽ chết nhưng là sẽ không giả thế nhưng là một khi nàng thụ thương nhật bản liền sẽ nghịch sinh trưởng khi hắn nghịch sinh trưởng đến không tuổi thời điểm vậy liền đến nấu lại t r ù n g tạo thời điểm đại khái giải một chút lăng quang sự tình đằng sau lâm viên chỉ c ả m thấy thế giới này càng ngày càng thần kỳ lăng quang loại này nhật bản nghịch sinh trưởng trạng thái lúc trước lâm viên là nghị cũng không dám nghĩ may mắn lâm viên cùng giang binh trở về kịp thời lúc này trong thành phía quan phương nhân viên đã bắt đầu tổ chức người sống sót rút lui hiển nhiên bọn hắn là tin tưởng đại hát tiên lời nói lâm liên cùng giam binh vội và ngăn lại phía quan phương hành động đồng thời nói cho bọn hắn chân tướng sự t ì n h tại hiểu rõ sự tình chân tướng đằng sau đường thành phía quan phương người phụ trách sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng may mắn lâm liên kịp thời trở về nếu không bọn hắn chính là tự chui đầu vào lưới a từ giờ trở đi các người liền lưu tại chỗ tránh nạn bên trong mặc kệ có tiếng gì đó đều không cần tin tưởng không nên rời đi nơi này hiểu chưa lâm Yên liên tục hướng phía đường thành phía quan phương người phụ trách nói ra hiện tại quỷ vực cùng thế giới hiện thực dung hợp trình độ có chừng s á đối với quỷ vực hoàn toàn dung hợp cái k i a sáu mươi đại hát tiên có tuyệt đối k h ô n g chế mà đối với còn không có dung hợp bốn mươi đại hát tiên k h ô n g chế trình độ rất yếu đáng được ăn mừng chính là chỗ tránh nạn vị trí ở và còn không có dung hợp bốn mươi bên trong nếu không đợi không được lâm viên cùng giam binh gấp trở về những người may mắn còn sống sót này liền muốn toàn quân bị d i ệ t hiện tại chỉ cần những người may mắn còn sống sót này không rời đi chỗ tránh nạn như vậy đại hát tiên liền không có viễn trình hiến tế rơi năng lực của bọn hán minh B ạ c h chúng ta nhất định nghe lâm tiên sinh chủ yếu là tà ma kiên là giả mạo lâm tiên sinh thanh âm tất cả mọi người rất tín nhiệm lâm tiên sinh cho nên mới có thể mắc lửa đường thành phía quan phương người phụ trách còn không quên thổi phồng một chút lâm nguyên đem đường thành phía quan phương người phụ trách đuổi đi chấn an người sống sót đằng sau giam binh nhìn về phía lâm nguyên trong giọng nói mang theo lo lắng nói không có khả năng tiếp tục như thế à. chúng ta không cách nào rời đi nơi này mang xuống cũng là chờ chết giam binh nói không giả a đại hắc thiên hiến tế người sống sót là vì có thể ra tốt quỷ vực cùng thế giới hiện thực dung hợp nhưng là cho dù không hiến tế người sống sót quỷ vực cùng thế giới hiện thực vẫn tại dung hợp chỉ là chậm hơn một chút mà thôi không giải quyết được đại hắc thiên như thế kéo dài thêm bọn hắn sớm muộn là muốn chết đơn giản là chết muộn một chút mà bây giờ hiến tế mất rồi ba bên người hầu đằng sau đại hắc thiên thế nhưng là so trước đó còn khó hơn đối phó nguyên bản lâm viên coi là đã thức tỉnh trung quỳ hình xăm đằng sau chính mình liền có thể quét ngang hiện giai đoạn tất cả tạ t ú tuyệt đối không nghĩ tới giai đoạn này ra một cái đại hắc thiên muốn chiến thắng đại hắc thiên trừ phi hắn lại vào một lần ma nhưng là lần trước nhập ma có tiểu t ẩ u tử cứu hắn lần này nếu là tại nhập ma không ai có thể có thể cứu hắn. hắn nhập ma đằng sau nếu là không cách nào thanh tỉnh như vậy hắn nguy hại có thể không thể không so với đại hát thiên Nguyên m cũng là có chút dậy. 185 mỗi tuyệt cảnh, rung mỗi Miếu. định cách, Đại hác thiên giả mạo lâm u y ê n thanh âm muốn đem trong thành người may mắn còn sống sót l ừ a cả tới hãn đ ợ i đã lâu sau đó nhưng thủy trung không thấy có người tới lúc này đại h á c thiên tự nhiên cũng biết do đã biết một kế không có thể có hiệu lực đến đây đi lâm nguyên tới giết rồi ta nếu không các ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành ta quỷ người hầu người sở hữu tất cả mọi người đều sẽ trở thành ta quỷ người hầu đại h á c thiên thanh â m một lần nữa ở toàn bộ đường trên thành không vang vọng theo quỷ vực cùng thế giới hiện thật dung hợp tiến trình tăng nhanh đại h á c thiên uy hiếp càng lúc càng lớn cho dù chỗ tị nạn ở vào hắc vụ bao phủ bên ngoài n h ư c ũ có thể cảm nhận được đại h á c thiên mang đến cảm giác bị áp bách đại h á c thiên mang đến cảm giác bị áp bách càng ngày càng lớn tình thế đối với nhân loại người may mắn còn sống sót mà nói càng phát ra bất lợi lúc này toàn bộ chỗ tị nạn chính giữa lòng người bằng hoàng mỗi người cũng đối tương lai mình lo lắng đường thanh chỗ tị nạn phòng hợp làm sao bây giờ lại tiếp tục như thế không đợi đại hát tiên xuất thủ tự chúng ta liền dối loạn trong chỗ tránh nạn những người may mắn còn sống sót đã sắp chấn an không được c h ấ p minh xoa xoa đầu lo lắng nói lúc này một bên hàn k h ô n cũng tiếp tra nói đừng nói những người bình thường này rồi chúng ta thủ hạ huynh đệ đều bắt đầu nóng n ả y từ mọi người không sợ mọi người không chịu nổi là loại này chờ đợi tử vong tử vong một chút xíu đến gần cảm giác bây giờ bọn họ chính là đang cho chết quỷ vực cùng thế giới hiện thật d u n g hợp trình độ sẽ chậm rãi càng sâu không tìm được phá c u ộ c biện pháp không phải là chết chậm một hồi một khi quỷ vực cùng thế giới hiện thật rung hợp trình độ đi đến một trăm linh lâm viên giống nhau là một con đường chết nhưng mà đối với đại hát thiên lâm n g u y ê n cũng không có quá biện pháp tốt lần trước hắn có thể thương tổn được đại hát tiên thứ nhất là bởi vì đánh lén thứ hai cũng là bởi vì lúc ấy quỷ vực cùng thế giới hiện thật d u n g hợp trình độ không sâu ở hiến tế tam phương người hầu sau đó quỷ vực cùng thế giới hiện thật d u n g hợp trình độ đạt tới sáu mươi đại hát tiên thực lực cũng tăng cường theo bây giờ tiến vào đại hát tiên k h ô n g chế khu vực cùng hắn chính diện l i ề u mạng lâm n g u y ê n là một chút xíu phần thắng cũng không có với lúc đó đường thành quan phương người phụ trách vội vã chạy vào phòng hợp sắc mặt của hắn tái xanh xem bộ dáng là xảy ra đại sự gì lâm lâm tiên sinh xảy ra chuyện đường thành quan p ư ơ n g người phụ trách trầm giọng nói lâm viên nhíu mày một cái h ỏ i xảy ra chuyện gì có người có người tự sát vừa mới ở các tường nhà chợ có m ộ ư ơ i một người tụ trung một chỗ đốt than tủi tự sát người chúng ta phát hiện sau đó m ộ ư ơ i một người chết hết đường thành quan phương người phụ trách nói tin tức này vừa ra vốn là bầu không khí cũng rất ngưng trọng trong phòng hợp bầu không khí càng ngưng trọng tin tức này không chỉ có riêng là chết m ộ ư ơ i một người đơn giản như vậy có người tự sát tập thể này đã nói lên sợ hai bầu không khí đã bắt đầu ở người may mắn còn sống sót chính giữa lan tràn tử vong mang đến cảm giác bị áp bách đã bắt đầu đánh tan bọn họ tâm lý phòng tuyến làm sợ hai rót đẩy thân thể thời điểm theo tới liền là tử vong.、Vừa、mới, liền là Vừa c h ỉ là là mà một m bắt thôi. Bây đầu giờ ư ờ i một n g ư ờ i trấn ự sát, tiếp một t có chính đó lẽ là ă trăm m mười một một cái, cái đại hác thiên, hãi Đại thiên hác chàng hác ngàn này nguồn. là sợ b t tử c h à g này sợ hãi đập e m vĩnh vô chỉ cảnh.、3. Chương chấn chỉ đ bàn một cái hướng lâm viên nói lão đại chúng ta liệu mạng với ngươi được ta tình nguyện chết ở hai họa trong tay cũng không nguyện ý ở chỗ này n ẹ n mà chết chương c h ấ n r ứ t tiếng nói sau đó hàn khôn mấy người cũng rối rít đứng sau lưng hắn thực lực của bọn hắn đúng là vẫn còn quá yếu không cách nào nhìn thẳng mình và đại hát thiên khác nhau giám binh tướng ánh mắt nhìn về phía lâm n g uyên hỏi liệu mạng lời nói có phần thắng rồi ta là nói không t i ế c bất cứ giá nào dưới tình huống có hay không một loại khả năng chúng ta toàn bộ hy sinh cứu còn lại người may mắn còn sống sót lâm n g uyên lâm n g uyên trong đầu nghĩ lao tử cũng không các n g ư ờ i vĩ đại như vậy lao tử muốn cùng những thứ kia người may mắn còn sống sót đồng thời còn sống không chắc chắn lắm lâm n g uyên quả quyết lắc đầu một cái rồi sau đó lại cường điệu nói không không phải là không đại là cơ hội không có lâm uyên có chút ngộ lâm viên trong đầu nghĩ chẳng nhẽ không nên ép đến ta mê mội sao nhưng lần này mê mội giá thật sự là quá lớn lớn đến lâm viên có chút không chịu nổi a với lúc đó lâm viên trong đầu đột nhiên nổi lên một chuỗi nhắc nhở tập hợp ba cái đỉnh phong ngũ giai cường giả có thể tạm thời mở ra t h ư ở n g thiện tư xét trà tư âm luật tư trong trí nhớ trả nhiều hơn mượn dùng còn lại ngũ giai cường giả lực lượng biện pháp lâm viên hoàn toàn thức tỉnh trung quý xăm hình sau đó liền có, có thể đem người kéo vào pha tác tư năng lực pha tác tư cùng ngũ giai thai họa quý vực ở một phương diện khác nhưng thật ra là như thế hai họa tại chính mình quỷ vực chính giữa có thể nói vô địch giống vậy lâm viên ở phạt tác tư chính giữa cũng là vô địch nếu như tạm thời mở ra thưởng thiện tư xét trà tư âm luật tư hơn nữa lâm viên trước liền nắm giữ phạt tác tư như vậy hắn thì đồng nghĩa với có địa phủ bốn tư lực lượng như vậy lực lượng đã đầy đủ chính diện l i ề u mạng đại hát thiên rồi quả nhiên l ã o tử liền tờ m ở là chủ giác đến mỗi thời khắc nguy cơ luôn có chiến thắng đối thủ biện pháp lại đối thủ c ư ờ n g đại ở trước mặt lao tử cũng phải trở thành đá đặt chân lâm viên có chút tự yêu mình thầm nói c ạ đi làm đại hát thiên h ắ n nha lâm viên đột nhiên mở miệng nói gia minh trâm minh lăng quang người sở hữu tất cả mọi người là vẻ mặt m ộ t b ư ớ c hiện nhiên là không hiểu rõ vừa mới lâm viên trả phản đối tùy tiện xuất thủ đây thế nào đột nhiên chuyển đề tài thì đi cùng đại hát thiên chính diện liều mạng chẳng nhẽ đây là bị trương c h ấ n bám vào người thế nào biến thành giống như trương c h ấ n mãng phu rồi hả ngươi không phải nói không có n ắ m chắc sao giang b i n h hơi nghi hoặc một chút hỏi nhân nha chính là như vậy lâm viên nói không đi thời điểm bọn họ muốn đi bây giờ lâm viên phải đi bọn họ ngược lại ngược lại là có chút trần trờ trước quả thật không năm chắc nhưng là bây giờ có đúng rồi các ngươi ba cái được toàn lực phối hợp ta ta muốn ở trên người các ngươi lưu lại khí tức thời khắc mấu chốt ta sẽ mượn dùng các ngươi lực lượng nhớ các ngươi muôn ngàn lần không thể chống cự nếu không không giết được đại hát tiên chúng ta toàn bộ đều phải chết lâm viên ngữ trọng tâm trường dặn dò mượn dùng ba người bọn hắn lực lượng yêu cầu ba người bọn hắn chủ động phối hợp chính mình lại không thể chịu cự lâm viên biết bọn hắn tam cái thời gian không lâu nếu như bọn họ không tín nhiệm chính mình không muốn phối hợp kêu lâm viên liền thật không có biện pháp ngươi ngươi sẽ không muốn muốn hiến tế chúng ta chứ lan quang sợ hãi nhìn lâm viên hỏi lâm viên ngươi không phải mất trí nhớ sao lâm uyên hiếu k ỳ hỏi đại hắc thiên hiến tế tam phương người hầu thời điểm lăng quang là trái chứng a nàng thế nào biết rõ hiến tế sự tình a ừ đừng tưởng rằng ta mất trí nhớ ngươi liền có thể nói không giữ lời ta tự có khôi phục trí nhớ biện pháp lăng quang nhìn về phía lâm uyên không có hảo ý cười nói h i ệ n nhiên lâm uyên nhìn lén giang binh sự t ì n h nàng cũng nhớ ra rồi lăng quang còn muốn vòng g ò giang binh lại nói thẳng ra nàng khôi phục trí nhớ biện pháp trên người lăng quang có viện trưởng cho nàng toàn bộ tin tức phim dụng cụ chính là vì tránh cho nàng đột nhiên nhất bàn mất đi trí nhớ mỗi ngày lăng quang chuyện phát sinh cũng sẽ đi xuống một khi nàng nhất bản sau đó liền có thể thông qua xem lục tượng tới khôi phục trước trí nhớ giang binh chậm rãi mở miệng nói n g h e xong giang binh tự thuật sau đó lâm u y ê n nhất thời bừng tỉnh đại ngộ không trách a không trách chính mình nhìn lén giang binh kia sự tình trong n y mắt cũng có thể làm cho lang quang vô xuống đến cảm tình nàng luôn chỉ có một mình hình máy theo dõi a giang binh tỉ tỉ ngươi lại xuyên thấu qua ta đáy lang quang bất mãn lẩm bẩm miệng nhưng mà giang binh không để ý đến lang quang mà là sãi bước đi tới trước mặt lâm viên nói đến đây đi ngươi muốn ở trên người chúng ta hạ khí tức gì đều có thể trước từ ta bắt đầu đi mặc dù gia n g minh nhận biết lâm viên thời gian không lâu cũng cảm thấy người đàn ông này có chút hạ lưu dù sao con ngươi của h ắ n tử lão nhìn mình cằm chằm nhất là thích nhìn mình chằm chằm ngực cùng bắp đ u ổ i nhưng là gia n g minh hay lại là tin tưởng lâm viên là người tốt ngươi không sợ ta thật đem các ngươi hiến tế lâm viên nửa đùa nửa thật nửa nghiêm túc hỏi gia n g minh xứng sờ trợn trả lời nếu như chỉ có cái biện pháp này lời nói có thể ta là nghiêm túc nếu như chỉ còn lại cái biện pháp này hiến tế chúng ta có thể giết chết đại hát tiên cứ còn lại người may mắn còn sống sót ta nguyện ý trước ngươi không phải đã nói rồi sao đây là chiến tranh người cùng thai họa chiến tranh nếu là chiến tranh dù sao phải có người hy sinh nếu như nhất định có người muốn hy sinh người này có thể là ta lâm viên giang binh một phen để cho lâm viên có chút xấu hổ không hổ là quan phương bồi dưỡng gia mệnh văn sư a cái này giác nộ g đó là hắn vô ngựa cũng không cản nổi nếu so sánh lại h ắ n loại này giả sinh mệnh xăm sư giác nộ g cũng có chút theo không kịp nhìn giang binh nghiêm túc dáng vẻ lâm viên trong đầu nghĩ hiến tế thì sẽ không hiến tế ngươi nhưng là thử giá là sẽ hung hăng thử giá ngươi cái gì bạo lực lái chân ga dẫm vào trong bình xăng tóm lại ngươi phải gặp lao tội nghĩ tới đây lâm viên kéo lại giang binh tay nhỏ còn nhẹ nhẹ xoa nắn mấy cái n g ư ơ i n g ư ơ i làm gì vậy giang binh khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng muốn biết rõ này trong phòng hợp đ ồ u có thể còn có rất nhiều người đây lâm viên nghiêm trang một bộ chính nhân quân tử bộ g i n g nói đương nhiên là lưu lại khí tức ca không tiếp xúc thế nào ta lưu lại khí tức không dắt tay sờ nơi nào chẳng lẽ ngươi muốn ta sờ vừa nói ánh mắt của lâm viên trực câu câu nhìn giang binh nặng trình ngực ngươi làm nhanh lên một chút giang binh nghiêng đầu qua không có ở đây lý tới lâm viên lâm viên xoa nắn mấy cái giang binh tay nhỏ lúc này mới lòng ra lúc này chấp minh cũng tới đến bên cạnh lâm uyên r ộ i ra bản thân lại đen vừa thô thô tay lâm uyên lâm uyên trong đầu nghĩ ta t ở mở s ở tay ngươi làm gì ngươi này hát chảo tử ta s ở sau đó trở về được r ử a nhiều lần chương một trăm tám mươi sáu không phải xâm phạm là trở về lâm minh đệ đến phiên ta đây ta đây cũng tin ngươi chúng ta là chiến hữu ta đây có thể không tin ngươi sao chấp minh giơ chính mình tiểu hắc mập tay nói lúc này gia minh cũng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lâm uyên bích lam sắc con mắt lớn chớp hình như là đang nói sờ a ngươi không phải thích sờ người khác tay sao ngươi ngược lại là s ợ a thảo lâm viên ở tâm lý dễ cận thế nào có loại dẫn h ỏ a tự thiêu cảm giác a bất quá lâm viên đó cũng là có nhanh trí đ ả o trong mắt một vòng lâm viên thì có ứng đối biện pháp muốn làm khó ta lâm viên các ngươi còn non một chút lâm viên cái cao c h ấ p minh cái lùn lâm viên tay vừa v ặ n đặt ở c h ấ p minh trên nót h ô n g qua đụng c h ạ m c h ấ p minh n ó đem khí tức lưu lại được rồi lâm viên nói c h ấ p minh nhìn về phía lâm viên trêu kẹo nói vậy thì tốt rồi giang binh lâu như vậy thế nào ta nhanh như vậy a đối với cái vấn đề này lâm viên là há mồm liền lên ra nghiêm trang nói bậy nói bạn ngươi là nam cùng phái giữa tương đối nhanh khác phái giữa cái này khí tức chuyển tốc độ liền tương đối chậm một bên lăng quang cũng đem chính mình tay r ú i tới móc nhóm i ệ n g nhỏ giọng thì thầm lâm viên đại ca nếu như ngươi thật hiến tế lời nói ngươi trước hiến tế hai người bọn họ hai người bọn họ nếu như đủ đối phó đại hát thiên lời nói cũng không cần hiến tế ta ta vẫn còn con nít ta không muốn chết ta lâm viên trong đầu nghĩ ngươi không phải là một hải tử ngươi là công chúa hộp đ ê m tiểu công chúa lâm viên bóp một chút lăng quang tay nhỏ khí tức chuyển liến kết thúc lâm đại ca thế nào ta cũng như vậy nhanh n ta cũng là nữ xí nga lăng quang hỏi tận gốc nói tại sao ngươi nhanh như vậy ngươi nhanh nguyên nhân là bởi vì ta không thích sân bay nửa giờ sau lâm n g uyên mang theo một nhánh t r ư ừ n g năm mươi nhân đội ngũ đang ở hát vụ chính giữa tiến tới bọn họ mục đích nơi chính là nằm ở đường t hành chính trung tâm vị trí kim sắc chùm tia sáng nơi đó là trên bản đồ ở vào trung tâm liên tâm phật miếu cũng là đại hát thiên đại bản doanh suốt năm mươi người ngoại trừ lâm n g uyên gia n g minh trâm minh lăng quang bốn cái ngũ giai cao thủ bên ngoài còn lại toàn bộ đều là lục giai mệnh văn sư nơi này có đường thành lục giai mệnh văn sư cũng có giang binh bọn họ mang đến liên tâm phật miếu chính giữa ngoại trừ đại hát thiên bên ngoài khẳng định còn có số lớn đề dài t h a i h o ạ n thì như bọn họ trước gặp phải kim quang la hán vân vân liên tâm phần miếu cái kia nằm sấp trên mặt đất lông quan kẹt đi lô thai sát mặt đất tựa hồ là ở lắng nghe xa xa độc tính đột nhiên lông quan kẹt đi trợn mở con mắt nó con mắt chỉ có chồng trắng mắt con chó này lại làm ủ lông quan kẹt đi nhanh chóng xông vào phần miếu hướng về phía ngồi ngay ngắn ở phía trên đại hát thiên miệng nói tiếng người chủ thượng tới bọn họ thật tới lông quan kẹt đi dứt tiếng nói liền thấy phía trên đại hát thiên do tượng phật bằng đá trạng thái chuyển hóa thành hình người ha ha ha ha ha Tới, l ạ i t hát ậ t tới. Giết ta toàn thế thể. Ta muốn để cho thế tôn binh dự chiếu sáng cái thế giới liền binh chiếu cùng bọn họ hoàn này muốn phía hòa cho quỷ vực dự làm mộ để s n g cái h cho hữu sinh hoặc ế giới người này, để sở thiên ạ i t ế tôn huy hoàng chính huy g ữ a Đại i hác h t trên mặt lộ r a điên cùng nụ cười đại h á c thiên quỷ vực cùng phía thế giới này dung hợp trình độ chỉ có sáu mươi nói cách khác trước mắt mới chỉ, chỉ có h ỉ c bị hát vụ bao phủ này sáu mươi mới là địa bàn của hắn thật để cho đại h á c thiên rời đi hát vụ hắn là không có chiến thắng lâm liên n ắ m chặt vốn là đại hát tiên đã làm xong hao tổn nữa chuẩn bị tuyệt đối không ngờ rằng lâm liên lại chủ động tiến vào hát vụ chính giữa tại hắn sân nhà chính giữa hắn có tuyệt đối nắm chặt chiến thắng lâm liên lúc này trong lòng đại hát thiên chỉ có bốn chữ đó chính là ưu thế ở ta ba ba ba lâm liên bọn họ ngay ngắn đi ở hát vụ chính giữa bốn phía đột nhiên chuyển ra trận loạt tiếng bước chân ở tiếng bước chân vang lên trong nháy mắt mọi người rối rít làm ra tư thái phòng ngự một ít nắm giữ khá mạnh năng lực phòng ngự mệnh văn sư đã tại v ò ngoài n g thả ra đủ loại sở hữu hộ thuẫn lâm liên ngẩng đầu nhìn phía trước kim sắc chùm tia sáng mặc dù tràn đầy sương mù nhưng là kim sắc chùm tia sáng như cũ có thể thấy rõ ràng bây giờ nhìn lại bọn họ khoảng cách kim sắc chùm tia sáng khoảng cách hẳn mấy trăm mét dáng vẻ mọi người cẩn thận một chút đại hát thiên phái người tới nên đón khách lâm n g u y ê n nhắc nhở theo tiếng bước chân càng ngày càng gần bọn họ cũng dần dần nhìn biết trong hát vụ đồ vật kim quan g la hán cương võ tăng bộ xương khô sa di từng con từng con thai họa từ trong hát vụ hiện thân bọn họ vẻ mặt dữ thợn hướng lâm n g u y ê n đội ngũ triển khai tập kích bây giờ là đang ở liên tâm phật miếu phụ cận hiến tế khoảng cách đủ Bất để lại một câu nói sau đó lâm viên mang theo gia minh chất minh lăng quăng ba người chạy thẳng tới liên tâm thần miếu lâm viên bọn họ là ngũ giai những thứ này ngũ giai bên dưới thai họa căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ t r ư ơ n g trấn yên lặng cầm ra bản thân đèn đường hình dáng hoàng kim phong lôi côn ánh mắt lấp lánh nhìn về phía chung quanh trong hát vụ thai họa giết sạch bọn họ t r ư ơ n g trấn một côn càn quét mà ra phong lôi chi lực tuân ra một côn chém ra liền đem mấy chục c ư ờ n g thi võ tăng c ù n g khô lâu xa di đập thành m ả n h vụn ngoại trừ đồng dạng là lục giai thai họa kim quang la hán bên ngoài còn lại thai họa không phải chương trấn hợp lại nơi chương trấn là một cái chiến đấu cùng hắn hoàn toàn thả bay tự mình phong lôi cánh mở ra nhanh chóng ở giống như giống như ăn cháo thu c ắ t thái họa không thể không nói bây giờ trương chấn thực lực rất mạnh ở lục giai mệnh văn sư chính giữa bây giờ thực lực của hắn đây tuyệt đối là số một số hai hơn nữa hắn có phong lôi cánh tốc độ kia có thể so với ngũ giai hắn là có thể đánh có thể chạy thậm chí nói là ngũ giai bên dưới vô địch thủ cũng không quá đáng đây chính là giã sinh mệnh xăm sư trường nơi bọn họ lớn lên rất là không dễ hoặc là không cách nào lớn lên một khi thành tăng đến độ cao nhất định sau đó bọn họ buộc phát ra sức chiến đấu nhất định là đồng giai chính giữa người xuất sắc nếu so sánh lại quan phương những thứ kia lục giai mệnh văn sư bọn họ sức chiến đấu không có t r ư ơ n g chấn mạnh như vậy nhưng là bọn họ ưu thế cũng rất rõ ràng đó chính là bọn họ thập phần tinh thông đoàn đội tác chiến bọn họ xuất thủ thường thường làm ấy người một cái đoàn đội nhỏ đoàn đội chính giữa có người phụ trách phòng ngự có người phụ trách đánh cận chiến có người phụ trách tầm xa công kích thậm chí có chút nhỏ trong đoàn đội còn có phụ trợ hình mệnh văn sư phụ trách đủ loại thêm mff để long thành những thứ này quan p ư ơ n g mệnh văn sư đoàn đội tác chiến cũng coi là để cho chương chấn mở mang kiến thức rồi mặc dù ở bành、thành、thời điểm quan phương mệnh văn sư cũng có tương tự đoàn đội tác chiến nhưng là nếu so sánh lại còn lâu mới có được đế long thành đoàn đội phối hợp thành t h ụ liên tâm thần miếu chiến trường chả là l o à i người mệnh văn sư c h i ế m thượng phong đây chính là nhân loại ưu thế biết dùng đầu góc có thể nhất đại hóa lợi dụng năng lực của mình thậm chí có thể thông qua bất đồng năng lực phối hợp sử dụng từ đó phát huy ra một một lớn hơn hai tác dụng một bên khác lâm viên mang theo gia minh c h ấ p b i n h l a n g quang tam người đi tới liên tâm phật miếu chính giữa phật miếu chính giữa chống giống chỉ có chính giữa trên thành đài một pho tượng phật bằng đá ngồi xếp bằng ngồi nay tượng phật bằng đá bộ g á n g chính là lâm viên trước đánh lén đại hát thiên bộ g á n g tượng phật bằng đá yên lặng ngồi ở nơi nào trên tay n ắ m phật ấ n nhưng là mặt xanh răng nanh giống như trong địa ngục dết ra ác quỷ. tà phật đây là không thể nghi ngờ theo lâm nguyên bọn họ đến đại h á c thiên t ử tượng phật bằng đá trạng thái chuyển hóa thành hình người hình dạng người đại h á c thiên không có trước h u n g ác phản phất chính là một cái đầu t r ọ c hắc bảo đại hòa thượng ngươi lại thực có can đảm tới ra tưởng tượng của ta đại h á c thiên lại mang theo tán thưởng ánh mắt nhìn lâm nguyên bất quá bị đại h á c thiên nhìn c h ầ m c h ầ m thời điểm lâm nguyên cảm thấy tham lam tà ác vô số tâm tình tiêu cực bao phủ lâm nguyên hắn cảm rác lạnh cả xuống lưng toàn thân lông tơ đều dựng lên tại sao không dám ta tới là g vừa nói đại hát thiên chỉ hướng tải hữu hai bên t h n t đài nơi nào chống rỗng vốn là tứ phương người hầu vị trí tứ phương người hầu bị đại h á c thiên hiến tế hắn không thể nào mọi việc tự thân làm vì vậy hắn yêu cầu được lợi người rút tân tứ phương người hầu lựa chọn tốt nhất chính là lâm viên bốn người bọn họ bất luận là thực lực hay lại là tiềm lực lâm viên bốn người bọn họ có thể xa so với trước kia tứ phương người hầu mạnh hơn mặc dù giết lâm viên bọn họ có thể ra tốc quỷ vực cùng thế giới hiện thật d u n g hợp tốc độ thậm chí là trực tiếp để cho quỷ vực cùng thế giới hiện thật d u n g hợp nhưng là nếu như lâm viên bọn họ nguyên nhân thần phục lời nói đại h á c thiên tình nguyện lãng phí mấy tháng thậm chí là thời gian mấy năm thần phục ngươi không xứng xâm phạm chúng ta thế giới còn muốn để cho chúng ta thần phục đại hát tiên hôm nay ngươi chắc chắn phải chết lâm viên lạnh lùng nói hắn mặc dù lâm viên không có giam binh bọn họ vô tư dân hiến tinh thần nhưng là muốn cho hắn làm hán gian cho nghe h ữ n t ứ này q về u về về được đại hát tiên lời nói lâm viên trên mặt lộ giá khiếp sợ giống vậy gia minh chất minh lăng quăng trên mặt bọn họ cũng là đồng dạng biểu tình hiển nhiên bọn họ cũng rõ ràng trở về cái này hai chữ ý nghĩa cho tới nay bọn họ đều cảm thấy lần này thế giới kịch biến là quỷ dị xâm phạm thàng đến hôm nay bọn họ từ đại h ắ c thiên trong miệng nghe được hoàn toàn bất đồng hai chữ trở về chương một trăm tám mươi bảy bốn t ư hội thẩm đại h ắ c thiên nếu như là trở về lời nói như vậy chuyện này cũng có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ rồi trở về liền có nghĩa là bọn họ vốn là tồn ở cái thế giới này chỉ là ở mỗi cái thời gian tiết điểm xảy ra một ít chuyện để cho thai họa rời đi cái thế giới này hay hoặc là nói quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật vốn là nhất thể bây giờ chẳng qua chỉ là sửa đổi nghiêng về quy tích bình thường trở lại mà thôi muốn càng sâu trong lòng lâm viên lại càng phát khiếp sợ đồng tử cũng bắt đầu chậm g i i phóng đại lâm viên cẩn thận cắt t ỉ a trí nhớ trong đầu từ quỷ dị xâm phạm sau đó phát sinh từng màn cũng như cùng đoạn phim một dạng ở hắn trong đầu một vừa phù hiện bạch linh nhi đây là cổ đại trí quái thần thoại chính giữa hồ tiên cùng thư sinh lưu mỹ câu chuyện tình yêu cửa hàng bánh bao ông chủ đây cũng là dân gian trí quái chung địa phủ ác cầu lĩnh trung ác quỷ hòa quỷ quả báo tang nhân diện ma chu kim giáp cương thi tử mẫu quỷ vương từ quỷ dị xâm phạm tới nay tựa hồ xuất hiện ở trong thế giới hiện thực sở hữu hai h ỏ a n g ư ờ i cũng có thể ở cổ đại dân gian truyền thuyết trí quái cố sự chính giữa tìm tới bọn họ tồn tại cho dù không tìm được giống nhau cũng có thể tìm được tương tự cố sự nói cách khác ở cổ đại giống vậy xuất hiện qua tương tự thai h ỏ a bước vào hiện đại xã hội sau đó những thứ này hai h ỏ a trong lúc bất c h ợ t biến mất bây giờ bọn họ lần nữa trở về có lẽ những thần thoại đó truyền thuyết dân gian trí quái chính giữa ghi lại cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là cố sự đó là cổ nhân đích thân trải qua t ư n tại mỗ cái thời gian tiết điểm chân thực tồn tại chuyện phát sinh là trở về không phải hạ xuống lâm uyên lặp đi lặp lại thưởng thức những lời này thậm chí bắt đầu đối những lời này có chút rất tin không nghi ngờ thấy lâm uyên thần sắc bắt đầu phát sinh biến hóa một bên giam binh liền vội vàng hô lâm uyên không nên bị hắn mê hoặc hắn nói chưa chắc đều là thật có lẽ hắn là vì mê hoặc ngươi hô lâm uyên hít sâu một hơi trầm giọng hỏi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì ngươi lại biết chút ít cái gì đừng để ý đại hát h i ê n nói là thật hay là giả tóm lại không thể một mực bị hắn nắm mùi dẫn đi từ quỷ dị xâm phạm tới nay đại hát thiên là hạ xuống đến thế giới hiện thật mạnh nhất t h i h o ạ cho nên hắn nhất định là biết rõ một ít đến khi hắn có nguyện ý hay không nói một điểm này lâm u y ê n không cách nào khống chế tín ngưỡng sư tôn thần phục với ta trở thành tân tứ phương người hầu đến thời điểm ta tự nhiên sẽ cho các ngươi biết hết thảy đại h á c thiên thanh â m chính giữa mang theo cám dỗ mang theo mê hoặc đại h á c thiên đương nhiên sẽ không tùy tiện nói cho lâm u y ê n hắn muốn tin tức đương nhiên để cho lâm u y ê n cảm giác khó chịu nhưng thật ra là đại h á c thiên nói tới một nửa sau đó liền hơi ngừng không nói bây giờ ngươi nói là trở về không phải xâm phạm nhưng là chúng ta trở về tại sao trở về ban đầu thế nào rời đi những thứ này cũng đều không nói a nếu như ngươi như vậy ngươi liền dứt khoát không bằng không nói lại nói một nửa vậy thì còn chưa đủ để cho người ta khó chịu loại cảm giác này vậy thì có thể so với tà bón lâm viên chăm chú nhìn đại h ắ c thiên một chữ một cái nói không muốn nói không sao giết ngươi ta có thể giống vậy lấy được mình muốn tin tức lâm viên có dẫn hồn đăng nơi tay chỉ cần có thể giết đại h ắ c thiên như vậy dùng dẫn hồn đăng chiếu chiếu một cái đại h ắ c thiên bình sinh đến thời điểm hắn muốn biết rõ tin tức chính mình là có thể nhìn rõ rõ ràng ràng ha ha ha, ha, ha. nghe được lâm viên lời nói sau đó ngồi ở vị trí đầu đại hát thiên đột nhiên ngựa mặt lên trời cờ dài Tựa hồn nghe là đại ư cười cười. cười ợ c cho vực, của của đời đây đ Nơi giới giới giết này nghe qua buồn nhất này bên trong giết ta, đây là ta nghe qua, buồn nhất sự tình. là là là thế thế qua quỷ qua, ta ta. ta ta, ta sự Ở hắc thiên không chút lưu tình dễ ước nói n nếu các ngươi muốn muốn tìm chết như vậy ta thành toàn trò các ngươi dứt tiếng nói sau đó đại hắc thiên đã toàn lực thi triển chính mình quỷ vực lâm y ê n bây giờ bọn họ vị vu liên tâm yếu đây chính là đại hắc thiên quỷ vực hạch tâm vị trí nói như thế nào đây bây giờ bọn họ ngay cả có một loại biết do núi có h ầ nghiêng về hồ sơn đi cảm giác theo đại hắc thiên thanh em rơi vào quanh mình sương mù màu đen bắt đầu nhanh chóng lan tràn dần dần làm cho người ta một loại đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác lâm n g u y ê n biết rõ đây là đại hát thiên lợi dụng chính mình quy tắc tới ám đêm tối phát động b ì vực bắt đầu toàn lực đối trả bọn họ rồi sao sạc xa xa xa sau một khắc chung quanh sương mù màu đen chính giữa chuyến đến từng trận nhỏ nhẹ vang dội âm thanh thanh âm này rất yếu đất cơ hồ là yếu không thể ngửi nổi phải cẩn thận nghiêng thai lắng nghe mới có thể nghe được một ít có thanh âm tựa hồ là có thanh âm giang binh dẫn đầu mở miệu trước nhắc nhở đến lâm liên sử dụng dẫn hồ đăng miễn cưỡng chiếu sáng một vùng không gian Tạm thời h k ô nhưng g để c o giam mình, chấp mình, lang quang bọn họ biến mất bình, bình, bọn chấp họ t ở r ớ c mắt m ì h h k ô n có mà ấ thấy. nhất xuất t tầm mắt trả thể tập tốt thủ tương trợ. m sẽ sau được, đó người Như Nhưng có có kích cũng nhau vạn nhân nhau giữa gặp giữa với với vậy, lâm viên mới vừa nghĩ tới đây ngoài ý muốn xuất hiện t r u n g quanh sương mù màu đen đột nhiên ngưng tụ thành từng cái màu đen dây nhỏ cái này màu đen dây nhỏ có chút tương tự dây câu lớn bằng nhưng là đem dẻo dai và cường độ vượt qua xa dây câu có thể so sánh những thứ này do hát thạch sương mù hóa thành dây nhỏ nhanh trong quân lấy gia minh chất minh lăng quăng ba người tay chân sau đó dùng sức đưa bọn họ kéo lôi đến sương mù màu đen chính giữa trong khoảnh khắc bọn họ liền bị lôi ra rồi dẫn hồn đang soi trong phạm vi bị lôi vào rồi hắc vụ chính giữa biến mất ở rồi lâm viên trước mắt thấy giam binh chân binh lăng quan ba người bị lôi vào rồi hắc vụ chính giữa lâm viên cơ hồn là theo bản năng phản ứng liền hướng giam binh phương hướng đuổi theo may lâm viên trước đó ở giam binh bên trong cơ thể của bọn họ để lại khí t ứ c mặc dù hắc vụ chính giữa gần như đưa tay không thấy được năm ngón nhưng là lâm viên lại có thể thông qua k i ê đạo khí tức xác định vị trí giam i n h vị trí hoàng t u y ề n lộ xăm hình có thể sử dụng sau đó có vô cách quy tắc chi lực bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tránh được lâm viên lòng bàn tay cảm ứng được giam binh vị trí sau đó một giây kế tiếp lâm viên phát động hoàng t u y ề n lộ xăm hình vô cách quy tắc sử dụng giam binh liền thấy trong tay trung quỷ chém quỷ kiếm lâm viên từ trên trời hạ xuống trung quỷ chém quỷ kiếm rạch một cái sắc bén kiếm khí màu đỏ như máu vách qua chỗ đi qua là hoành hành vô k ỷ mất đi quy tắc ở mất đi quy tắc dưới tác dụng những thứ kia quấn quanh ở giam binh tay chân bên trên sợi tơ trực tiếp bị một kiếm chặt đứt, chặt đứt sợi tơ sau đó giam binh khôi phục tự do lại cho ngươi thêm thiệt chúng ta đi nhanh cứu chấp minh cùng lăng quang chứ trước cứu lăng quang chấp minh hẳn còn có thể chống nổi một hồi giam n binh ở bên cạnh có chút nóng này nói đại hát tiên rất cường đại xa so với bọn hắn tưởng tượng cường đại bị hát tuyến quấn quanh trong nháy mắt đó giam n binh muốn hóa thân làm hồ sử dụng bạch hồ pháp tướng tránh thoát cuối cùng lại phát hiện mình trong cơ thể năng lượng toàn bộ bị phong cấm rồi đ ộ n g một cái cũng không nuốt n í t được vừa mới bị hát tuyến quấn quanh thời điểm mặc dù có đại hát tiên đánh lén xuất kỳ bất ý nguyên nhân ở bên trong nhưng là có thể tùy tiện đồng thời trói buộc ba người để cho ba người bọn hắn đồng thời mất đi sức chiến đấu này đủ để chứng minh đại lâm viên lắc đầu một cái nói không cần đi cứu t ự chiến đến cùng trực tiếp dùng sát chiêu đi mượn các ngươi lực lượng dùng một chút nói xong lời này sau đó lâm viên dẫn động trước đó ở lại gia minh c h ấ p minh lăng quang tam trên người khí tức sau đó bắt đầu mượn dùng bọn họ lực lượng mở ra còn lại tam ti h lúc này trên người lâm viên khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa một bộ màu lửa đỏ đại hồng bào xuất hiện ở trên người hắn ẩm một tiếng vang thật lớn ngay sau đó đó là đất d u n g núi chuyển tựa hồ là có vật gì rơi xuống sau một khác hoàn cảnh c u n g quanh phát sinh biến hóa liên tâm phật miêu biến mất không thấy bọn họ trước mắt là một bộ mới tinh cảnh tượng bốn phía mỗi người xuất hiện một tọa đại điện bọn họ chỗ vị trí chính là bốn tọa chính giữa đại điện gian bốn tọa đại điện đem nơi này vây chết tử liền muốn là cô lập ra một cái giáo trường bốn tọa đại điện hình dáng phong cách tranh lệch không bao nhiêu duy nhất có khác nhau đó là cửa đại điện treo bảng hiệu bất đồng mặt đông trên đại điện treo trên tấm bảng thư phạt tác tư mặt tây trên đại điện treo trên tấm bảng thư thưởng thiện tư phía nam trên đại điện treo trên tấm bảng thư xét tra tư phía bắc trên đại điện treo trên tấm bảng thư, điện, tấm bảng thư âm luật tư Theo ngay phủ bốn sau đó lâm nguyên lại vừa là vung tay lên một trận gió nhẹ lướt qua gia n g minh chấp minh lăng quang thủy phong trở ra phản phất là bị phong nâng như thế ba người bọn họ phân biệt tiến vào thượng thiện tư xét cha tư âm luật tư chính giữa đợi ở bên trong không nên tùy ý đi đi lại lại càng không nên ra ngoài lâm yên hướng ba người g i à n dò lâm yên mượn dùng ba người bọn họ lực lượng ngưng tụ ra t h ư ờ n g thiện xét cha âm luật tam ti lúc này ba người bọn hắn bên trong cơ thể là trống rỗng năng lượng hoàn toàn không có căn bản là không có năng lực phản kháng chút nào rồi đợi ở tam ti chính giữa có thể tránh được bọn họ bị thương thậm chí còn tử vong đột nhiên từ chính mình liên tâm phật miếu chính giữa xuất hiện ở này địa phương thần bí đại h ắ c thiên không khỏi sắc mặt đại biến hắn nhìn vòng quanh bôn phía thấy chung quanh bốn toạc trên đại điện treo bảng hiệu sau đó hắn nhẹ giọng nói ra phát tác tư thượng thiện tư xét cha tư âm luật tư nhẹ nhàng sau khi đọc xong đại h á c thiên sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi không thể nào tuyệt đối không thể nào địa phủ địa phủ đã biến mất không thể nào tồn trên thế gian ngươi chính là một cái phạm nhân làm sao có thể khống chế địa phủ lực lượng ngươi là ai n g ư ơ i rốt cuộc là ai đại h á c thiên kinh h ã i nói đại h á c thiên bộ dáng thập phần kinh hoàng hắn không muốn tin tưởng lại người có thể đủ khống chế địa phủ lực lượng bởi vì đối với thai h ỏ a mà nói địa phủ là nhất khắt chế bọn họ thai họa gặp đến địa phủ không thể nghi ngờ chính là con chuột cầm mèo chương một trăm tám mươi tám đại hát thiên trận chiến cuối cùng đại hát thiên tại sao như vậy kinh hoàng sau đó rồi đưa đến xét cha tư giao cho ngụy trinh một đi trước thẩm vấn xem hắn làm bao nhiêu việc thiện nếu như từng có hành thiện trải qua là được triệt tiêu một bộ phận trừng phạt sau đó rồi đưa đến xét cha tư giao cho lục chi đạo từng cái một cha xét chắc chắn không có lầm sau đó cuối cùng đưa đến âm luật tư đến âm luật tư sau đó thôi r ắ c liền phải căn cứ cái này âm phụ luật pháp bắt đầu xét xử rồi phải xử đầu thai xử đầu thai phải xử tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục đi một lần vậy thì phải đi tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục đi một lần quy trình này đi hết tiêu thụ kêu là bốn t ư hội thẩm có thể được bốn t ư hội thẩm t h a i họa thường thường đều là cùng hung tức gác không biết hại bao nhiêu mạng người t h a i họa những thứ này t h a i họa cũng không biết do muốn ở tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục chính giữa được bao nhiêu năm hành hạ bây giờ lâm viên cái trận chiến này rõ ràng chính là muốn bốn m ư hội thẩm hắn đại hát tiên nhưng là địa phủ rõ ràng đã biến mất rồi tuyệt đối không thể nào tái hiện hơi hốt hoảng sau đó đại h á c thiên khôi phục chấn định tiểu tử ngươi chớ muốn gặp ta ngươi chính là một cái p h à m nhân tuyệt đối không thể nào nắm giữ địa phủ lực lượng ta hiểu được ngươi đây là quỷ vực không phải là một cái bắt chước dáng vẻ của địa phủ luyện hóa một cái quỷ vực mà thôi ngươi cho dù đóng vai giống hơn nữa ngươi cũng không phải chân chính trung quỷ ngươi xét xử không được ta vĩnh viễn không thể nào đại h á c thiên giọng vang vang có lực bây giờ đại h á c thiên đã tiến vào lâm viên sân nhà ngay giữa ai nói cho ngươi biết phạm nhân liền không cách nào nắm giữ địa phủ lực lượng các ngươi những thứ này t a i họa có thể ở hiện chẳng n g địa phủ lại không thể lại xuất hiện sao vượt qua ngươi nhận thức đồ vật chưa chắc liền không tồn tại đại h ắ c thiên hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi lâm liên người mặc đại hồng bảo khí thế bất p h à m thật là có mấy phần phán quan trung quỷ huy nghiêm đối với lâm liên lời nói đại h ắ c thiên tựa hồ không phục lắm hắn giận dữ nói giết ngươi Giết ngươi hết thể liền cũng hiểu trên người đại h ắ c thiên bạo phát ra cường đại khí thế hắn tựa như cùng là một mảnh b ầ u trời đêm cả người trên dưới cũng là một loại t ĩ n h m ị c h hát ám hắn gọi là đại hát tiên hắn nắm giữ quy tắc gọi là tờ ám đêm tối đêm tối đó là đại hát tiên sân nhà đại hát thiên thực lực đủ mạnh gần đó là ở bốn tư bao vây chính giữa đại hát thiên đứng ở trong đêm tối có tới ám đêm tối quy tắc ra chỉ hắn đã có cùng lâm lên đánh một trận thực lực thậm chí đêm tối u quang đã bắt đầu thấm vào hướng bốn tư chính giữa thấm vào những thứ này u quang là một loại cực mạnh nguyền rủa lời nguyền này chạm vào tức tử đại h ắ t thiên rất thông minh giống vậy hắn cũng rất âm đêm tối u quang bất động thanh sát hướng bốn tư thấm vào hắn mục đích là muốn trước giết chết r i a minh Lang quang, chấp minh 3 người. lâm viên g chấp đang h n đại chiến n còn chưa lúc bắt đầu sau khi liền đem gia minh c h ấ p minh lăng quang ba người đưa đến tam ti chính giữa né tránh hắn tự nhiên Đã tại để phòng đại ã t để p hát ò n g Đại h thiên thấy i này một kế không được hãng cũng hiểu không giết lâm uyên là tuyệt đối không cách nào phá vỡ bốn tư phòng ngự hôm nay vô phát thiện rồi á ở thế yếu càng phải chủ động đánh ra đại h á c thiên t h u n g quanh hát quang bắt đầu ngưng tụ đêm tối chính giữa một cái hơn một mươi m thật lớn màu đen phật trưởng ngưng tụ manh hướng lâm uyên đánh tới đột nhiên lâm uyên cũng thể hội một lần thái sơn áp đỉnh cảm giác chắc hẳn năm đó tôn hầu tự bị đẻ ở ngũ chỉ sơn hạ thời điểm cũng là loại cảm giác này đi cùng ngày thật lớn phật t r ư ở n g ấn tượng so với lâm viên nhỏ bé giống như con kiến hôi lâm viên t r u n g quanh phát á c thường thiện xét cha âm luật bốn tư tản mát ra tia sáng trói mắt phát á c tư trên tản mát ra u u hương quang chung quỷ chém quỷ kiếm ngưng tụ thành hình thường thiện tư trên tản mát ra u u lục quang một cái lớn vô cùng chạm đao cũng theo đó ngưng tụ xét cha tư trên tản mát ra u u h ư ơ quang hắc quang chậm rãi ngưng tụ thành một khối đen nhánh lệm bài âm luật tư trên tản mát ra u u hương quang một nhánh thổ hoàng sắc phán quan bút hiện ra. một giây kế tiếp bốn cái pháp khí đều xuất hiện đồng thời đánh vào phật trường trên ẩm trong khoảnh khắc thật lớn phật trường trực tiếp nổ bể ra đến hóa thành điểm một cái ưu quan g biến mất không thấy gì nữa không đợi đại hát h i ê n phản ứng liền nghe được rào rầm rầm âm thanh v a n g lên liền thấy bốn tư lan tràn ra bốn cái thật lớn xiềng xích xiềng xích giống như dao l o n g một dạng hướng hắn dây d ư a tới đại hát h i ê n biết rõ vô luận như thế nào không thể bị khóa liên quân chúng một khi bị xiềng xích quấn quanh mất đi năng lực hành động hắn đó là một con đường chết ông đại hát tiên trong miệm phát ra không khỏi p h ậ tâm sau một khắc bầu trời đổi ngược màn đêm rũ xuống bao phủ ở hắn bốn phía hóa thành cự trung đem bọc lại trong đó đ ù n g đ ù n g đ ù n g tự bốn tư chính giữa lan tràn ra x i ê n g xích như đồng du động dao long một dạng x u ố n g lại đại hát thiên chuyển không ngừng nhưng lại như n g thủy trung cầm đại hát thiên không có biện pháp gì lâm viên hơi chuyển động ý nghĩ một chút điều khiển bốn tư ngưng tụ ra pháp khí không ngừng đập ở màn đêm hóa thành cự trung trên vành vành vành một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng đánh không ngừng lâm viên lợi dụng bốn tư lực lượng đang cùng đại hát thiên tới ám đêm tôi chính diện cứng đối cứng quy tắc va chạm để cho lâm viên cảm giác khí huyết d â n trào nơi cổ họng cũng có trận trận n g a y ngái chứng cứ bên trên phong lâm u y ề n đã là như thế như vậy thuộc về bị động phòng ngự dưới trạng thái đại h á c thiên dĩ nhiên là càng không chịu nổi đại biểu bốn tư pháp khí mặc dù là g õ ở cự trung trên nhưng là kia năng lượng thật lớn chấn động lực phản chấn đại h á c thiên vẫn là phải thật chịu đựng huyết khí t u ô n ra bên dưới đại h á c thiên cũng không chịu nổi nữa hắn p h u n một ngụm máu tươi trào mà ra ngay sau đó liền nghe đội vanh một tiếng màn đêm hóa thành cự trung nổi lên đại hát thiên trực tiếp bị tạt đi ra ngoài nặng nghề té xuống đất một mực quanh quẩn ở vòng ngoài bốn đạo xiến xích nhanh chóng hướng đại Hắc thiên bơi đi. chỉ cần bị này bốn đạo siềng xích khảo ở như vậy đại hát h i ê n đó là t h u a không nghi ngờ bốn đạo siềng xích tốc độ rất nhanh siềng xích phân biệt c u ố n chặt lấy rồi đại hát h i ê n tứ chi đại hát h i ê n không chịu cam lòng này hắn trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn một giây kế tiếp liền thấy đại hát h i ê n d ụ n g hết toàn lực kéo lấy đi một tí siềng xích ngay sau đó hai tay của hắn đào lên chính mình lồng ngực đem tim mình đào lên hắn hai tay dâng tim bộ dáng thập phần thành kính trong miệng hắn nói lẩm bẩm n ữ tốc rất nhanh lâm viên miễn cưỡng có thể nghe rõ lấy ta hết sức chân thành tri tâm hiến cùng thế tôn mời thế tôn ban cho lực lượng của ta dứt tiếng nói sau đó trong tay hắn bưng trái tim kia bên trên toát ra hùng hùng liệt diễm đem tim tiêu thành cho tàn cho bụi rơi vào trên người đại h ắ c t h i ê n hóa thành lấm tấm kinh văn phản phất là khắc sâu tại đại h ắ c t h i ê n trên da như thế đại h ắ c t h i ê n đem tim mình hiến tế cho kia cái gọi là thế tôn liền đổi lấy một thân này kinh văn đang lúc lâm viên suy nghĩ một thân này kinh văn tác dụng thời điểm chỉ nghe a hét lên văng lên hai tay đại h ắ c t h i ê n mỗi người lôi một đạo xiến xích trong m i ệ n g phát ra gà g é t theo hắn dùng lực trên người kinh văn mạo hiểm u u qua mang rồi sau đó liền nghe được một tiếng từ bốn tư chính giữa lan tràn ra xiến xích lại bị hắn từng cái kéo đức thậm chí tại hắn kéo đ ứ t xiềng xích thời điểm lâm viên cũng cảm nhận được bốn tư có có chút rung động kinh khủng a một thân này kinh văn lực lượng thật không ngờ kinh khủng chờ chút đại hắc thiên một thân này màu đen kinh văn tại sao nhìn có điểm giống là xăm hình chẳng nhẽ thai họa cũng có thể nắm giữ xăm hình lực lượng không phải thai họa lợi dụng quỷ vực chiến đấu nhân loại lợi dụng xăm hình chiến đấu sao bây giờ tại sao dường như trái ngược lâm viên bốn tư có chút tương tự với thai họa nắm giữ quỷ vực mà bây giờ đại hắc thiên lại tựa hồ là có mệnh văn sư mới có xăm hình năng lực bất luận là quỷ vực hay lại là xăm hình tựa hồ đến cảnh giới nhất định sau đó cũng liên lụy đến rồi quy tắc chi lực nói cách khác giữa hai người vẫn có chung nhau bất quá lâm viên đã không kịp suy nghĩ nhiều rồi bởi vì đại h á c thiên lại một lần nữa hướng lâm viên chủ động phát khởi tấn công chân h ỏ a đã đánh tới lúc này chính là ngươi chết ta sống một bên chết mất hoàn toàn hồn phi phách tán chiến đấu mới có thể dừng lại đại h á c thiên phương thức chiến đấu thập phần đơn giản hãn vung bị kéo đứt xiềng xích liền hướng lâm viên đập tới lâm viên phát giác nguy hiểm liền vội vàng tránh ra một cách này xiềng xích đập xuống đất bốn phía đều có một loại đất dùng núi chuyển tầm giác sau một khắc lâm n g u y ê n trở tay gọi đến trung quỷ chém chết quỷ kiếm chủ động hướng đại h á c thiên triển khai tấn công hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng loại này l i ề u mạng thời điểm một mực phòng ngự t h u a không nghi ngờ đánh bạc đánh mạng đi tấn công tấn công tấn công nữa trung quỷ chém quỷ kiếm huy động cách nhìn trận trận cương phong hiện ra mùi kiếm hướng đại h á c thiên chém tới đại h á c thiên sắp sụp đoạn xiềng xích quấn quanh ở trên tay huy động quả đấm liền hướng trung quỷ chém chết quỷ kiếm nên đón Ấm, ẩm ẩm lần lượt đập lần lượt va chạm năng lượng thật lớn chấn động băng liệt lâm viên miệng hùm đồng thời đại hát thiên trên năm tay cũng diễn ra nước sơn đen như mực Trước kịch chiến chiến diễn sơn đen như thắng. tươi. ra màu bốn tư lực lượng một mực ở kềm chế đại h ắ c thiên cho dù hắn đem tim hiến tế cùng thế tôn ngắn ngủi đổi lấy lực lượng cường đại hắn vẫn là rơi xuống hạ phong hồng quang lục quang hắc quang hoàng quang tứ s á c quang mang tụ tập ở chung quỳ chém chết quỷ kiếm trên đây là bốn tư lực lượng bốn tư lực ngưng tụ vào chung quỳ chém chết quỷ kiếm lâm y ê n một kiếm chém ra kiếm khí kiếm hoa hiện ra tứ xác năng lượng hội tụ giống như dao long xuất hải một dạng lại phảng phất làm ánh hổ xuống núi đại hát thiên không ngừng chém ra quả đấm ngăn cản nhưng m à n ổ quyền lực hà có thể ngăn cản lời kiếm tích đáp tích đáp tí tách trên người đại h á c thiên vết thương càng ngày càng nhiều đen nhánh máu tươi cũng không ngừng chảy ra không nghi ngờ chút nào theo thời gian đưa đẩy đại h á c thiên là bại cục đã định lần trước cùng dương cảnh đánh một trận thực ra đã là vượt xa ngũ dai đánh một trận đại h á c thiên cho lâm viên mang đến áp lực thậm chí còn không có đỉnh phong dương cảnh mang đến đại đương nhiên đối chiến dương cảnh thời điểm lâm viên là ở vào ma hóa trạng thái không thể tự kiềm chế mà bây giờ lâm viên là đang ở trạng thái thanh tình hạ chiến đấu lâm viên tay cầm chung q u chém quỷ kiếm n g n g bốn tư lực cùng thân mình theo lâm viên từng kiếm một chém ra chung quanh khắp nơi đều là bóng kiếm ác liệt kiếm khí làm cho người ta một loại như có gai ở sau lưng cảm giác lúc này gia minh chấp minh l a n g quang ba người mặc dù nút ở tàm ti chính giữa nhưng là bọn họ cũng có thể rõ ràng thấy lâm viên cùng đại hát thiên chiến đấu thật là mạnh a so với mạnh trương lão đại còn mạnh hơn ánh mắt của chấp minh lấp lánh nhìn trên chiến trường không tự chủ được mở miệng nói l a n g quang thấy lâm viên đệ đại hát thiên đánh hưng phấn vung quả đấm la to nói đ ạ nga lâm đại ca hung hăng đánh hắn đánh bể hắn đầu chó gia minh chính là khuôn mặt nhỏ nhãn l ử n đỏ nặng trị trên ngực hạ lên xu tựa hồ là nghĩ tới lâm viên sắc mị mị nhìn c h ầ m c h ầ m nàng thời điểm g á n g vẻ mặc dù là một đồ lưu manh nhưng là quả thật rất lợi hại đây là đến bây giờ mới thôi ta gặp qua lớn nhất chủ nghĩa anh hùng cá nhân chiến đấu trên người đại h á c thiên thương thế càng ngày càng nặng trung bị chém quỷ kiếm vẫn như c ũ là công thế không giảm trong lúc nhất thời đại h á c thiên tình cảnh có thể nói là tràn ngập nguy cơ rồi đại h á c thiên không dám tin tưởng cũng không nguyện ý tin tưởng nhân loại chính giữa thì đã sản sinh ra cường giả như vậy vốn là đại hát thiên cho là bằng vào chính mình ngũ giai đình phong một cái chân bước vào tứ giai thực、lực. chỉ cần hạ xuống đến cái thế giới này đem chính mình quỷ vực cùng thế giới hiện thật dung hợp chính mình là có thể thuận lợi tiến vào tứ giai sau đó trở thành về sớm nhất thuộc về tứ giai bắt đầu rắt rắt giết lung tung tuyệt đối không ngờ rằng h ắ n thành rắt rắt một cái kia bị người khác giết lung tung không cam lòng thế nào cũng không cam chịu tấm a chính bởi vì chịu một thân quả dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa đại h á c thiên trong đầu nghĩ lại tiếp tục như thế ta đằng nào cũng chết đã như vậy ta trước khi chết cũng phải kéo ngươi lâm viên làm một chịu tội thay nghĩ tới đây sau đó đại hát thiên dứt khoát vuông tha chống cự ngay tại đại h ắ c thiên từ bỏ chống lại thời điểm lâm uyên trong tay t r u n g quỷ chém quỷ kiếm xuyên thủng lồng ngực của hắn nhưng mà đại h ắ c thiên trên mặt cũng không có thống khổ vẻ mặt mà là mang theo quỷ dị cười lại tờ mở làm cái gì cho yêu lâm uyên c a o mày bây giờ đại h ắ c thiên bộ dáng vậy khẳng định là không bình thường hắn cái này cười làm cho người ta một loại g i ậ n cả tóc gây cảm giác lâm uyên không biết rõ đại h ắ c thiên lại phải làm cái gì cho yêu hắn chỉ có thể đem hết toàn lực thúc giục t r u n g quỷ chém quỷ kiếm muốn lấy mất đi lực mau sớm đoạn tuyệt đại hát thiên sinh cơ nhưng mà đại hát thiên có thể không phải là cái gì tiểu tôm kép hắn giai đoạn hiện tại đó là hoàn toàn xứng đáng đại bốt muốn nấm phát chết luôn đại hát h i ê n kia là không có khả năng bằng vào ta mắt thưởng thức thính thưởng thức mũi thưởng thức lưới thưởng thức thân thưởng thức hiến cùng thế tôn lấy dòng máu của ta thân thể hiến cùng thế tôn mời thế tôn cho lực lượng của ta đại hát h i ê n tay bấm bấm quyết trong miệng phát ra vô cùng điên cuồng kêu lên sau một khắc chỉ thấy đại hát h i ê n cả người trên dưới toát ra h á c diễm h á c diễm chính giữa hắn trên mặt lộ ra giữ tợn biểu tình hiến tế đại hát tiên hiến tế chính mình hết thạy tựa hộ làm u ố n đổi lấy lực lượng cường đại hơn nhưng là hát diễm chính giữa đại h ắ c thiên thân thể đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một đoàn bị h ắ c diễm bao phủ linh hồn h ắ c diễm chính giữa vốn là đầu trọc đại hòa thượng bộ d á n g đại h ắ c thiên đã biến thành một tòa pháp tướng rồi giờ phút này đại h ắ c thiên bốn bể bắt tí người khoác ra h ổ ca s a đầu đội bộ xương khô quan hắn t á m cánh tay chính giữa phân biệt người nắm giữ cốt chén trăng lưới l i ề m nhận xưng người n i ệ m châu tam xoa kích tượng bị cổ lưới câu kim cương sử xiềng xích đại h ắ c thiên treo ở h ắ t diễm chính giữa hát diễm ở tiêu hủy hết đại hát thiên thị xương sau đó cũng không tiếp tục tiêu hủy linh hồn hắn ngược lại thì trong chỗ u minh tự Chính là một cái có phàm nhân, lại có thể là lại một đại e m ôm ta ta trở thế tôn ôm trong、ngực. Trước đó, ta tất có thể giết bao bức bách được ngực. có Không đến đây. đó đ lâu, người. sẽ về hắc thiên thanh âm chính giữa mang theo h á n hận đại hắc thiên hành động này chẳng khác gì là chính mình n ổ p gấp gáp rất rõ ràng nói cho lâm n g uyên hắn loại trạng thái này không chống đỡ được bao lâu đương nhiên cái này cũng biểu hiện ra hắn tự tin tuyệt đối trở về thuộc về thế tôn ôm trong ngực trước hắn có lòng tin tuyệt đối có thể giết lâm n g uyên h á c diễm chính giữa đại hắc thiên lực lượng thay đổi mạnh hơn xương người chén trăng lưới liều nhận kim cương sự đại h á c thiên sử dụng chính mình sở hữu pháp khí hướng lâm viên đợt tới cùng lúc đó trung quỷ chém quỷ kiếm dẫn hùn n ă n g càng cốt tán phán q u o n bút tràn đao lệnh b à i cũng rối rít bay ra cùng đại h á c thiên pháp khí chính diện chống đỡ song phương pháp khí đối kháng trong lúc nhất thời g i ằ n g co không có phân ra thắng bại cùng lúc đó đại h á c thiên trong miệng phát ra phật âm đại h á c thiên bôn phía ma diễm hóa thành từng cái tinh văn giống như cá nhỏ một loại hướng lâm viên bơi lại lâm viên bên h a y vang lên tràn đầy mê hoặc lực phật âm dần dần ánh mắt của lâm viên có chút mê ly tựa hồ là bị những thứ này tả âm mê hoặc đến đây đi thân phục với thế tôn ngươi sẽ được không ai sánh bằng lực lượng đến đây đi đến đây đi lã lướt phật âm chính giữa lâm viên tựa hồ là bị đầu độc hắn bắt đầu từng bước một hướng đại h á c thiên đi tới đại h á c thiên hiến tế chính mình thì xương hắn đem trừ linh hồn bên ngoài hết thảy cũng hiến tế cho thế tôn đổi lấy lực lượng cường đại mặc dù đại h á c thiên tín ngưỡng thế tôn nhưng là hắn cũng không muốn trở về thế tôn ôm trong n g ự c trở về thế tôn ôm trong n g ự c vậy thì có nghĩa là hồn phi phép tán hắn muốn còn sống kia cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp khác đó chính là lần nữa đạt được một cụ thị xương bây giờ đối với đại hát thiên mà nói tốt nhất thì xương không nghi ngờ chút nào đang ở trước mắt hắn mê hoặc lâm viên đến gần liền làm muốn đoạt xá lâm viên thị xương thấy lâm viên chậm dai đến gần chính mình đại hắc thiên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như đ i ê n nhưng mà vừa lúc đó ẩm đột nhiên giữa bạo phát ra một cổ năng lượng thật lớn chấn động chỉ thấy càng cốt tán dẫn hồi đăng chung quỷ chém quỷ kiếm ba người hợp nhất thành một thanh đỏ như màu máu cây quạt thiết huyết ma cốt tát hô hô hô thiết huyết ma cốt tát một cánh tinh hồng hỏa diễm đem đại hắc thiên tám cái pháp khí toàn bộ báo phủ những thứ này tinh hồng hỏa diễm chính giữa mang theo mất đi lực ở mất đi lực ăn mòn hạ những thứ này pháp khí hóa là cho bụi giải quyết hết đại hát thiên tám cái pháp khí sau đó thiết huyết ma cốt tát đột nhiên xuất hiện ở lâm viên trong tay thiết huyết ma cốt tát vừa ra ánh mắt của lâm viên chính giữa nhất thời từ mê ly thay đổi thanh minh thậm chí ánh mắt của hắn chính giữa chả mang theo hôm h á c cũng còn khá chỉ là thiết huyết ma cốt tát thành hình lâm viên cũng không có tiến vào ma khí vào cơ thể trạng thái bất quá có thiết huyết ma cốt tát chắc đủ đại hát thiên uống một bầu đại hát thiên lúc này đại hát thiên là bốn bé bát tý pháp tướng hắn tám cái mắt chính giữa đều mang kinh hãi. hắn vạn lần không ngờ lâm viên lại còn có bài tẩy người khác lá bài tẩy đều là một tấm lâm viên lá bài tẩy đây quả thực là tiểu heo mẹ mang nịt vú một bộ tiếp lấy một bộ hắn lá bài tẩy căn bản là giá không s o n g a muốn mê hoặc lao tử ngươi còn chưa đủ tư cách lâm viên tức giận mắng một tiếng trong tay thiết huyết ma cốt tắt một cánh quanh mình vén lên trận, trận tinh r ậ n t hồng hòa diễm ngọn lửa chính giữa lao ra tất cả ngọn lửa mánh hổ hướng đại hát thiên cắn xé đi qua ở ngọn lửa mánh hổ không ngừng cắn xé đại hát thiên phát tướng tựa như cùng con kiến thực tượng như thế một con kiến không cách nào uy hiếp được con voi nhưng là nếu như là v con voi cũng phải hải cốt không còn đại h á c thiên p h á p tướng đã bắt đầu chậm c h ạ m sụp đổ đại h á c thiên đã không có bất kỳ thủ đoạn hắn có thể đủ hiến tế đã toàn bộ hiến tế giờ phút này còn sót lại không lành lặn linh hồn p h á p tướng c h í cao vô thượng thế tôn ta nguyện ý đem chính mình linh hồn hiến tế cho ngài ta muốn đổi lấy đối với hắn ác độc nhất nguyên r ù a nguyên r ù a hắn đại h á c thiên là thực sự hận lâm nguyên a chuyện cho tới bây giờ mắt thấy không có lật bản hy vọng liên quan đến hắn g i n hiến tế linh hồn nguyên rủa lâm nguyên theo đại hát thiên hiến tế bắt đầu phía sau hắn chậm rãi xuất hiện một tòa phật tượng thấy tòa này phật tượng thời điểm lâm viên có một loại rợn cá tóc g á y cảm giác vị này phật tượng để cho hắn cảm thấy sợ hãi lâm viên gắng ngượng muốn muốn nhìn rõ ràng tòa này phật tượng bộ dáng nhưng mà nhưng thủy trung không cách nào nhìn rõ ràng này phật tượng trên mặt hình như là che một tầng thật m ỏ n g xa để cho người ta từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấy mặt m ũ i duy nhất có thể thấy rõ chính là vị này phật tượng cùng còn lại phật tượng bất đồng còn lại phật tượng đều là ngồi ngay ngắn ở liên hai trên mà vị này phật tượng chính là ngồi ở trên một mặt núi vị này phật tượng đó là thế tôn nhìn dáng dấp vị này phật tượng đó là tới thu lại hát thiên linh hồn đừng nhìn ta ngàn vạn lần chớ chú ý tới ta trong lòng lâm viên nghĩ như vậy đến chỉ là một tôn thế tôn phật tượng liền cho lâm viên một loại không cách nào địch nổi cảm giác nhưng mà ngay tại thế tôn phật tượng sắp toàn bộ hiển hóa ở bốn tư chính giữa thời điểm、Cút. một tiếng dường như là tiếng sấm âm thanh vang lên rồi sau đó liền thấy một tòa núi lớn hư ảnh từ thiên mạc tướng dường như muốn đem thế tôn phật tượng c h ấ n áp cùng đại sơn bên dưới lâm viên chặt nhìn chăm chú ngọn núi lớn kia nhìn bộ dáng có chút con mắt tựa hồ là một tòa không biết do rút nhỏ gấp bao nhiêu lần thái sơn c h ư ơ một trăm chín mươi không cẩn thận nội danh thái sơn thái sơn phủ quân chẳng n h ẽ vừa mới cái kia cút là thái sơn phụ quân phát ra âm thanh muốn biết rõ ở địa phủ hệ thống chính giữa thập điện diêm la coi như là trung lãnh đạo cao cấp lời nói như vậy thái sơn phụ quân liền là tuyệt đối cao tầng tối thiểu cũng phải là ceo loại cấp bậc về phần hậu thổ nương n ư ơ n g đó thuộc về là người sáng lập thái sơn phụ quân chính diện ngạnh cương cái kia đến từ quỷ dị thế giới thế tôn đương nhiên song phương cũng không phải bản thể hiện xuất hiện chẳng qua chỉ là một tòa thế tôn vật tượng về phần thái sơn phụ quân càng là vẹn vẹn xuất hiện một tọa thái sơn hư ảnh lâm lên một mực cảm giác chính mình xăm hình cùng người khác không giống nhau người khác xăm hình liền đơn thuần chỉ là một năng lượng thể m à thôi hắn xăm hình phản phất là có sinh mệnh tự a hồ là sống như thế hơn nữa hắn đã không chỉ một lần đã nghe qua tương tự thanh âm rất nhiều lần chỗ hắn với nguy cơ thời điểm đều được nhắc nhở hôm nay này âm thanh cút không chỉ là trấn nhiếp thế tôn v ậ t tượng cũng trấn nhiếp lâm viên tâm linh nếu như cái gọi là quỷ dị xâm phạm là trở về lời nói chẳng nhẽ địa phủ cũng sẽ trở về mà chính mình chính là địa phủ trở về môi giới trong lúc nhất thời lâm viên có chút mê man hoặc có lẽ là, là có chút lo âu cùng lúc đó bên trên phương thiên không trung thái sơn hư ảnh đang cùng thế tôn phật tượng rằng có rằng c o chỉ chốc lát sau thế tôn phật tượng tựa hồ muốn ngựa bộ nhưng mà ở trước khi rời đi một cái đen nhánh phật thủ xuất hiện ở đại hát thiên pháp tướng sau lưng thế tôn phật tượng là muốn lui bức không giả nhưng là trước khi rời đi hắn phải đem đại hát thiên linh hồn mang đi lúc này lâm n g u y ê n ngược lại cũng không thần trương từ thế tôn phật tượng muốn lui về phía sau lâm n g u y ê n liền nhìn ra bây giờ ưu thế ở ta cho nên hắn cũng vui vẻ xem náo nhiệt ngược lại muốn nhìn một chút chàng này thế tôn cùng thái sơn phủ quân âm thầm giao phong rốt cuộc là ai có thể chiếm thượng phong trong lòng lâm viên nghĩ như vậy đến sau một khắc lâm viên thân thể trực tiếp xông ra ngoài xuất hiện ở đại hát thiên linh hồn nơi một trường chém ra tiêm muốn mang đi đại hát thiên linh hồn đen nhanh phật thủ trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung đ e n nhánh vật thủ chậm rãi sau khi biến mất lâm viên trên tay toát ra nóng bỏng ngọn lửa đem đại hát thiên pháp tướng thiêu hủy hầu như không còn chỉ còn lại có nhất tinh túy quy tắc chi lực xuất hiện ở lâm viên trong tay quy tắc chi lực chính là đại hát thiên nắm giữ tới ám đêm tối cái này quy tắc chi lực chính giữa khí thức là lâm viên đến bây giờ mới thôi gặp qua nhất dân trào rồi sau đó cái này quy tắc chi lực trực tiếp không vào lâm viên trong cơ thể không có người có thể từ địa phủ mang đi bất kỳ vật gì ngoại trừ nơi này lâm viên mặc dù không đoán địa phủ nhưng là cũng coi là có một bộ phận địa phủ ý năng rồi sau đó lâm u y ê n có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đang ở bắt pháp quyết tựa hồ là đang thi triển cái gì thuật pháp quanh mình năng lượng khổng lồ ở tụ tập một tòa huy hoàng cung điện tựa hồ đang chậm rãi thành hình lâm u y ê n biết rõ bây giờ điều khiển thân thể của mình có lẽ chính là trong t r u y ề n thuyết thái sơn p h ụ quân thái sơn p h ụ quân tựa hồ là đang dùng hành động chứng minh nếu như thế tôn phật tượng lại không rời đi cũng phải đồng thời bị lưu lại lúc này đang chậm rãi ngưng tụ huy hoàng cung điện chính là dùng để phong ấn thế tôn phật tượng hào hán không ăn thua thiệt trước mắt húng chi đại hắc thiên đã hoàn toàn biến mất hán quy tắc chi lực cũng tiến vào lâm viên trong cơ thể Tiếp tục từ dập lần u đi này bọn họ thắng lâm liên càng là lấy được đại hát thiên nắm giữ quy tắc chi lực tới ám đêm tối đây chính là ngũ giai đình phòng một cái chân bức vào tứ giai thai họa có quy tắc chi lực lần này lâm n g u y ê n có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát đương nhiên mặc dù trận chiến này lâm liên thắng nhưng l ạ nhưng cũng, cũng không thoải mái lần này lâm viên cũng coi là thủ đoạn dốc hết ngoại trừ không có thể khống chế ma hóa bên ngoài lâm viên có thể nói là có thể dùng thủ đoạn đều dùng phát á c tư thưởng thiện tư xét t r a tư âm luật tư cũng bắt đầu chậm rãi biến mất lâm viên lúc này mới phát hiện trong cơ thể mình năng lượng đã biến mất hầu như không còn không cách nào tiếp tục duy trì tiếp sau một khắc bọn họ xuất hiện ở thế giới hiện thật đường thanh hắc vụ đã hoàn toàn tiêu tan đại h ắ c thiên quỷ vực cũng đã không còn tồn tại quanh mình hết thảy đều đã khôi phục như thường lâm viên cảm thấy hoa mắt cả người tê liệt ngạ trên mặt đất vừa mới bị thái sơn p h ụ quân thao túng thân thể dùng để đối phó thế tôn loại này đại lao đánh nhau hắn c á i này tiểu tôn kép gặp họa lúc này lâm n g u y ê n không chỉ là cả người năng lượng tiêu hao hầu như không còn còn có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác thấy lâm n g u y ê n ngã xuống đất giang binh lập tức tiến lên đỡ lâm n g u y ê n đó cũng là rất biết hắn trực tiếp thuận thế ngã xuống giang binh trong ngực lâm n g u y ê n ngươi không sao chớ giang binh thập phần ân c ầ n hỏi lâm n g u y ê n suy yếu nói không công việc gì tiêu hao quá độ có chút đứng không vững để cho ta dựa vào một hồi dựa vào một hồi sẽ khỏe nhìn lâm viên dáng vẻ suy nhược ở một bên lăng còn nói lâm đại ca ngươi đứng không vững ạ nếu không để cho chấp minh đại ca cóng lấy sau lưng ngươi đi lâm yên lâm yên hung ác trận mắt nhìn lăng q u a n g l ư ớ t mắt trong đầu nghị xú nhá đầu ta khuyên ngươi bớt xen vào chuyện người khác giang minh nhẹ nhàng nói giọng hiếm thấy ônu ta đỡ ngươi đi đi trước cùng bọn họ hội hợp được lâm yên vội vàng đáp ứng để cho giang minh đỡ cũng tốt so với để cho chấp minh cóng lấy sau l ư n g cường a lúc này ngoại giới chiến đấu cũng đã kết thúc lâm yên bọn họ hơi làm sửa chữa sau đó đem đường thành hết thẻ công việc giao cho bản sứ mệnh văn sư phụ trách bọn họ liền lên đường chạy tới đế long thành đường thành bên này quỷ vực nguy cơ sau khi giải trừ đế long thành bên này hình người ra đa trần tranh lập tức cảm ứng được vì vậy hắn liền tranh thủ tin tức này nói cho diệp thanh biết được đường thành nguy cơ sau khi giải trừ diệp thanh cũng thở phào nhẹ nhõm bởi vì đường thành quỷ vực nguy cơ đang tiến hành hội nghị cũng tạm thời gác lại bây giờ đường thành quỷ vực nguy cơ giải trừ đế long thành bên này hội nghị cũng có thể tiếp tục diệp thanh lập tức phái người thông báo mỗi người đại biểu ngày mai trước mở hội thứ nhất là vì tiếp tục lãi biết thứ hai cũng là để cho các nơi đại biểu cũng biết rõ tin tức này ngày kế hội nghị tiếp tục lâm viên bọn họ cũng trở về đế long thành hơn nữa giang binh bọn họ cũng sắp chỉnh cái chuyện đã xảy ra làm thành báo cáo nộp đi lên phòng hợp chính giữa diệp thanh dẫn đầu mở miệng trước nói chư vị đường thành nguy cơ đã giải trừ từ trước tới nay c ư ờ n g đại nhất quỷ vực cũng đã bị chúng ta phá giải đây chính là khoảng cách tứ giai chỉ kém một bước cuối cùng thái hóa ta tin tưởng cho dù q u ỷ dị xâm phạm tràng nguy cơ này hạ nhân loại chúng ta như thế có thể sinh tồn được mặc dù giang binh đệ giao phần báo cáo kia bên trên đã rõ ràng nói tới đại hát thiên từng nói là trở về không phải xâm phạm nhưng là diệp thanh vẫn là lấy quỹ dị xâm phạm gọi tràng nguy cơ này bởi vì dù đương nhiên dương định quốc ngoại trừ lâm nguyên đối với dương định quốc thì sẽ không có dấu dếm quỷ vực chúng phát sinh hết thảy tối hôm qua lúc trở về lâm nguyên đã nói cho dương định quốc rồi dương định quốc là đang ở tràng chính giữa ngoại trừ diệp thanh bên ngoài duy hai biết rõ toàn bộ chuyện đã xảy ra đế long thành quả nhiên là đế long thành một cái chân bức vào tứ giai thai họa cũng có thể giải quyết mạnh trương gia minh lang quang chất minh quả nhiên danh bất hư chuyển không biết do khi nào chúng ta hỏa quốc có thể quá nhiều mấy cái loại cao thủ này gia minh lang quang chất minh đều lợi hại như vậy như vậy cầm đầu mạnh trương được thật lợi hại a thật â m mộ đường thành a đường thành cách ly đế long thành gần như vậy tùy thời cũng có thể được đế long thành tiếp viện diệp thanh vừa dứt lời sau đó các nơi đại biểu rối rít mở miệng nói chuyện n ô n ngữ chính giữa mang theo â m mộ r ộ n g đối mặt từ trước tới nay mạnh nhất quỷ vực một cái chân bước vào tứ giai t a i họa đường thành cũng có thể gặp giữ hóa lành mà ngay trong bọn họ rất nhiều thành phố gần đó là đối mặt ngũ dai thai họa đều có toàn quân tiêu diệt nguy hiểm vì vậy hâm mộ là tự nhiên đáng tiếc bọn họ cách ly đế long thành quá xa đế long thành rất khó tí bảo vệ bọn họ những người này những lời này nói diệp thanh nhất thời đỏ mặt diệp thanh biết rõ sự tình toàn bộ trải qua ở nơi này là gia minh c h ấ p minh l à g q u a n g công lao à nếu không có lâm nguyên đừng nói phá giải q u ỷ vực giải quyết thai họa rồi bọn họ tam cũng phải nhập vào diệp thanh giơ tay lên một cái trận lại đang ở ngóc nết tổi mọi người nói như thật chuyện này công lao lớn nhất có thể không phải gia minh chất minh lăng quang ba người chuyện này công lao lớn nhất là lâm n g uyên nếu không có lâm n g uyên nhiệm vụ lần này tất nhiên là thất bại lâm n g uyên nghe được cái tên này tại chỗ đại đa số người đều cảm giác được thập phần xa lạ có người dám thấy tựa hầu nghe nói qua nhưng là lại không nhớ nội nhân có người xa lạ tự nhiên cũng có quen thuộc bành thành t r u n g quanh mấy thành phố đại biểu liền đối với danh tự này hết sức quen thuộc lâm n g uyên là bành thành lâm n g uyên túc thành đại biểu đột nhiên mở miệng nhắc nhở lúc này tất cả mọi người đều đưa mắt đầu đến trên người dương định quốc bành thành nhân theo lý thuyết đó là hãn dương định quốc người a không đợi dương định quốc mở miệng diệp thanh chậm rãi mở miệng nói không sai chính là bành thành lâm uyên lần này hắn cũng nộ nhập quỷ vực chính giữa âm sai dương thác bên d ư ớ i phá giải quỷ vực cứu gia minh chất minh lan g quang ba người muốn không phải lâm uyên lần này không chỉ có riêng là phá giải không được quỷ vực không cứu được đường thành người may mắn còn sống sót đế long thành còn phải tổn thất ba cái ngũ giai mệnh văn sư chương một trăm chín mươi mốt lan g quang lại bị treo ngược lên đánh n g h e xong diệp thanh này lời nói sau đó mọi người tại đây trên mặt đều là vẻ kinh hãi hiển nhiên bọn họ không ai từng nghĩ tới lần này giải quyết đường thành loại cực lớn quỷ vực nhân lại là lâm nguyên muốn biết rõ gia minh chất minh l a n g quan g ba người đây có thể nói là đế long thành thậm chí còn toàn bộ hỏa quốc cường đại nhất mệnh văn sư rồi bọn họ ở đường thành cái này loại cực lớn quỷ vực chính giữa thậm chí đều không cách nào tự vệ mà lâm nguyên lại có thể giải quyết cái này loại cực lớn quỷ vực chém chết trong đó thái họa hắc mã a lâm nguyên giống như là một thất hắc mã như thế đột nhiên xuất hiện lúc này ngồi ở bên cạnh dương định quốc mấy thành phố đại biểu trên mặt bọn họ đều là vẻ mừng rỡ như liên lần này hội nghị vị trí xếp hàng cũng là thập phần có chú trọng hoặc có lẽ là là có quy luật nay cái vị trí giải rác đều theo chiếu thành phố giải rác xếp hàng n g ồ i ở dương định quốc bên người những người này đều là phụ cận bành thành mấy thành phố đại biểu nếu là phụ cận bành thành thành phố bọn họ dĩ nhiên là đã nghe qua lâm viên đại danh bọn họ trước kia cũng biết rõ lâm viên lợi hại nhưng là cũng chỉ coi lâm viên là thành bình thường ngũ giai mệnh văn sư mà thôi bọn họ là tuyệt đối không ngờ rằng lâm viên lại cường đại đến trình độ này ngay cả đế long thành chính giữa tuyệt đỉnh ngũ giai cao thủ cũng xa kém xa cùng lâm viên như nhau vậy phần bọn hắn tại sao cao hứng đó là đương nhiên cao hứng a bọn họ đều là phụ cận bành thành thành phố bành thành càng cường đại phóng xạ năng lực lại càng mạnh bọn họ cũng liền càng an toàn giống như đế long thành có thể che chở đường thành như thế bành thành cũng có thể tí bảo vệ bọn họ giúp bọn hắn giải quyết một chút phiền thoái thậm chí nếu như bành thành nếu như có thể thuận lợi tranh thủ được cựu thành vị trí một trong bọn họ những thứ này phụ cận bành thành thành phố đó chính là trước nhất nhập vào bành thành Đến khi đó chiến Viên thành tí bảo vệ bọn họ an toàn thần. Thực ra, không chỉ là bọn khi thật thể họ Thực chỉ họ có Lâm là vệ tí bảo ra, thông qua lâm viên cùng dương cảnh trận c h i ế n ấ y để cho dương định quốc kiến thức hiện nay mệnh văn sư đỉnh phong chiến đấu vốn là dương định quốc cho là gia minh c h ấ p minh l a n g quang đám người hẳn nắm giữ cùng lâm viên t r ê n l ệ n h không bao nhiêu sức chiến đấu nhưng là bây giờ nhìn lại lâm viên thắng được bọn họ có thể không chỉ một bậc ca trước mắt đến xem sợ rằng toàn bộ kinh thành cũng chỉ có mạnh trường cùng với vị kia thị vệ đội trưởng có thể cùng lâm viên đánh một trận l ã o dương ngươi cái này coi như không giảng cứu bọn ta cũng đều là duy ngươi lão dương như thiên lôi sai đầu đánh đó ngươi cũng không cho chúng ta xuyên tấu qua điểm đ y người dưới tay nhân lợi hại như vậy ngươi thế nào lừa gạt đến chúng ta à dương định quốc chung quanh mấy cái cùng hắn quan hệ không tệ đại biểu nhỏ giọng nói dương định quốc dương định quốc ngồi ở chỗ đó mặt lộ vẻ mỉm cười một bộ không có chút rung động nào dám vẻ trên thực tế dương định quốc tâm lý đang nghĩ ta cho các ngươi lộ chân tướng ai tờ mờ cho ta lộ chân tướng a ta cũng không biết rõ tiểu tử này lại so với gia n g minh chân minh lang quang còn lợi hại hơn a nội tâm của dương định quốc thực ra cũng thập phần khiếp sợ muốn biết rõ lâm viên cùng gia minh chân minh lang quang bọn họ có thể không giống nhau a gia minh chân minh lang quang bọn họ nhưng là đế long thành viện nghiên cứu viện trưởng đồ đệ nói cách khác từ lúc quỷ dị xâm phạm tới nay bọn họ có nhất hảo lão sư dạy dỗ cũng có thể hưởng thụ được cao cấp nhất tài nguyên ở loại điều kiện này bên dưới bọn họ có bây giờ thực lực mà lâm nguyên nhưng là một cái d ã sinh mệnh xăm sư a từ lúc quỷ dị xâm phạm sau đó lâm nguyên không có chiếm dụng bành thành mảy may tài nguyên thậm chí c h ả để cho bành thành những mệnh văn sư đó đi theo hắn dính không ít quang gia m i n h chất minh lăng quang bọn họ là bị toàn bộ đế long thành cung dưỡng mà lâm nguyên chính là cung dưỡng không ít mệnh văn sư đạt được giống nhau thực lực lâm nguyên bỏ ra cố gắng có thể nói là gấp mấy lần cho bọn hắn lâm viên có thể có như bây giờ thực lực hắn kinh khủng có thể tưởng tượng được、Khu. dương định quốc làm ho khan vài tiếng nói lâm viên tiểu tử này tương đối là ít nội danh ta đáp ứng giúp hắn bảo mật không có trải qua hắn cho phép ta không tốt hướng các ngươi tiết lộ thực lực của hắn nói tới chỗ này dương định quốc có ý riêng nói chúng ta đều là người mình đem tới cũng có thể trở thành người một nhà đến khi đó tất cả mọi người có thể có được lâm viên che chở lâm viên tiềm lực không cần ta nhiều lời đi đem tới hắn có lẽ có thể trở thành chúng ta toàn bộ hỏa quốc thủ hộ thần dương định quốc đây là trong lời nói có hàm ý a Cái gọi là trở thành một người nhà dĩ nhiên là thành nhà trở một dương ĩ nhiên tranh thủ là đ ợ được c cựu chi cựu chung chỗ cũng cả có che sau quanh huyên thành một vị trí. Lấy bành thành thành thành thành tị thống nhất đến bành thành, đến khi đó, tất cả mọi người có thể bành phố bành khi nạn đến đến người mọi lâm vị Lấy lập sẽ đó đó ư chở. d định quốc này vừa nói sau đó những r ử a vào đó gần bành thành thành phố một cái giống như hít thuốc lắc một dạng rối rít tỏ thái độ nói lao dương ngươi yên tâm lần này chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi bành thành thân là cổ đại cựu châu một trong thành lập một tòa cựu thành chuyện đương nhiên không sai khẳng định được có bành thành một chỗ phòng hợp c h í giữa diệp thanh giới thiệu xong đường thành loại cực lớn quỵ vực sự tình sau đó mọi người lại tiếp tục bắt đầu cựu thành kế hoạch vị trí bắt đầu thảo luận c ự u thành vị trí chỉ có chín đối với cái này chín vị trí tranh đoạt có thể nói là tiến vào ác liệt mức độ trong phòng hợp những người này trước hay lại là cùng hòa khí tức nhưng là một liên lụy đến rồi vị trí tranh đoạt lập tức là cãi vã mặt đỏ cổ to cái này cũng may là không thể đánh nhau nếu không trong phòng hợp đã sớm đánh nhau trong phòng hợp là nhanh muốn đánh nhau lúc này viện nghiên cứu khu túc xá bên trong l a n g q u a n g nhà chợ độc thân chính giữa lúc này lăng quăng cùng giang binh đã đánh nhau không thuyết pháp này cũng không nghiêm cẩn phải nói g i a m binh ở một phương diện đánh lăng quang lăng quang thân thể nho nhỏ bị g i a m binh treo ngược lên sau đó cầm lên dép một chút tiếp lấy một chút quất vào lăng quang trên nông ba ba ba dép không ngừng quất vào lăng quang trên nông lăng quang cái mông đã bị g i a m binh cho đánh xưng g i a m binh tỉ tỉ ta sai lầm rồi ta sai lầm rồi van cầu ngươi đừng đánh ta ta lần sau không dám ta lần sau nhất định không dám lăng quang bị treo ngược đến cái mông sưng lên thật cao liền khóc mang kêu cầu khẩn lúc này ở trên giường để điện thoại của lăng quang Cho chuyện t i ê n giới trên mặt rõ ràng là lâm viên lăng quang phát cho lâm viên là từng tấm hình những hình này đều là bắt nhịp giam binh từ hồ hóa nhân thời điểm không mặc quần áo trong nháy mắt bất quá bộ vị mấu chốt cũng đánh mồ sạch này cũng làm người ta nhìn rất không thoải mái đinh đông kỵ binh có mã bộ binh vô mã thế nào tất cả đều là kỵ binh đồ có bộ binh đồ chưa đinh đông đừng đánh mồ sạch ta vô cây số cao thanh đồ có hay không đinh đông lăng quang đ ừ n g giả bộ chết mau trở lại ta hả đinh đông ở tuyến các loại gấp điện thoại di động bên kia lâm viên nhìn những hình này còn không bằng không nhìn tựa như cùng nhóm độc giả bên trong cầu mầm ngống lao ca đó là một cái tin tức tiếp lấy một cái tin tức ca nào ngờ hắn phát mỗi một cái tin tức đều bị giam binh thấy được hắn gửi tin nhắn càng nhiều lăng quang bị đòn k ầ bên lại càng thảm chức lăng quang nói mình vỗ tới lâm n g u y ê n nhìn lén giam binh hình thời điểm lâm viên cùng lăng quang làm qua giao dịch sau này giam binh đánh lăng quang thời điểm chính mình giúp nàng điểm nàng liền cho mình bảo mật lúc đó lâm viên liền cho lăng quang muốn hình tới bất quá lúc ấy ở quỷ vực chính giữa điện thoại di động không có tín hiệu trở lại đế long thành c h ỗ t ị nạn sau đó lâm n g u y ê n lập tức tăng thêm lăng quang phương thức liên lạc bắt đầu hóa thân trong bảy l ã o ca bắt đầu chính mình cầu mưu tính lữ không biết rõ cho lăng quang nói bao nhiêu lần tốt một đời người bình an mới đổi lấy này một nhóm đánh cây số đồ nào ngờ cũng bởi vì những thứ này hình ảnh lăng quang cái mông n ở hoa hôm nay gia b i n h đến tìm lăng quang thời điểm lăng quang đ a n g tám lúc này lâm u y ê n gửi tin nhắn cầu vô cây số đồ thấy lăng quang này tiểu nha đầu phiến tử lại còn âm thầm cùng lâm viên trò chuyện lửa nóng gia minh từ hiếu kỳ liền trộm nhìn một chút không nhìn không sao nhìn một cái lại ăn dưa ăn đến trên đồ mình giang binh cái kia tức ca tại chỗ liền đem lăng quang treo ngược lên đánh cũng liền may lăng quang phát đồ thời điểm đánh mổ sạch rồi nếu như không đánh mổ sạch có thể liền không phải dùng dép đánh giang binh đánh mệt mỏi nhưng là cũng không có đem lăng quang yên tâm lại mà là ngồi ở trên giường nghỉ ngơi chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi tiếp tục đánh nàng phòng hợp chính giữa bởi vì c a i vã quá mức kịch liệt mấy lần suýt nữa đánh diệp thanh cũng chỉ đành tạm ngừng hội nghị để cho tất cả mọi người trở về tỉnh táo một chút ngày mai đang tiếp tục hội nghị kết thúc hội nghị sau đó diệp thanh trở lại trong phòng làm việc phái người đem chấp minh cho tìm tới lãnh đạo người tìm ta có việc chấp minh đi tới phòng làm việc liền bận rộn hỏi diệp thanh tỏ ý chấp minh ngồi xuống hỏi lâm n g u y ê n người này người thấy thế nào cái vấn đề này để cho chấp minh sửng sốt một chút chấp minh thực ra cùng lâm n g u y ê n cũng không quen nhận biết cũng không mấy ngày bất quá nhận biết không mấy ngày lại cũng coi là đồng sinh cộng tử quá hắn rất lợi hại hơn nữa cũng n g u y ệ n ý giúp giúp những người khác bất quá hắn cùng chúng ta làm việc phong cách bất đồng hắn chú trọng hơn kết quả hắn biết dùng nhỏ nhất giá tới lấy được nhất kết quả tốt hắn sức phán đoán rất mạnh một điểm này là chúng ta không so được chấp minh nói ra chính mình đối lâm viên cái nhìn tương đối mà nói những thứ này cái nhìn cũng tương đương khách quan n g h e xong c h ấ p minh đối lâm viên cái nhìn sau đó diệp thanh càng coi trọng hắn quan phương bồi dưỡng những cao thủ này tinh thần trọng nghĩa quá mạnh mẽ hoặc có lẽ là bọn họ vẫn còn ở tiếp tục dùng quỷ dị xâm phạm trước làm việc quan điểm diệp thanh biết rõ l o ạ n thế phải dùng trọng đ i ể n đạo lý ở thế đạo này nếu như làm việc trước trước cho mình mặc lên từng tầng một công s i ề n g như vậy chuyện này sẽ thay đổi rất khó làm so sánh với gia minh c h ấ p minh bọn họ đều là đ ỉ n h phong mệnh vạn sư lâm viên làm việc phong cách rõ ràng phù hợp hơn hiện ở thế giới quan diệp thanh trong đầu nghĩ một nhân tài như vậy làm sao có thể oa cư một cái tiểu tiểu bành thành a hắn theo l y đi tới vũ đại lớn hơn a lâm viên nếu như có thể đi tới đế long thành hắn diệp thanh thủ hạ là thêm một viên đại tướng a hơn nữa lâm viên ở đế long thành có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn đế long thành cũng tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn lao dương xin lỗi cái này g ó c tường ta đạo định ai tới cũng không ngăn được trong lòng diệp thanh nghĩ như vậy c h ư n một trăm chín mươi hai chuẩn bị sử dụng mỹ nhân kế diệp thanh là quyết định chủ ý phải đảo dương định quốc góp tưởng mặc dù nói bây giờ lâm viên coi như là dương định quốc nhân nhưng l à n à y sân bóng đá bên trên có người thủ môn trả như thế tiến cầu tới chính bởi vì chỉ cần cái quốc vương được nào có đầu tường đ ả o không ngã nghĩ đến đây sau đó diệp thanh hướng chấp minh hỏi chấp minh ta muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện ngươi cho ta làm cái thuyết khách đem lâm viên ở lại đế long thành như thế nào chấp minh nghe được diệp thanh lời này chấp minh đó là một con người d a đen dấu hỏi chấp minh trong đầu nghĩ lãnh đạo ngươi đây làm ở cho ta hai ngàn đồng tiền tiền lương để cho ta làm hai chục ngàn đồng tiền s ố a người cái yêu cầu này nhất không kém hơn cựu đầu trùng để cho buôn ba bá nhi đi làm thịt đường tăng thầy cho a、Khu chấp minh ho khan hai tiếng bất đắc dĩ lại không còn gì để nói nói lãnh đạo ta cùng lâm viên bèo nước gặp gỡ cũng không có cái gì giao tình à. hơn nữa con người của ta miệng lưỡi vụng về n g ư ờ i để cho ta đi làm chuyện này ta là thật không làm được à. diệp thanh cái này cũng đơn thuần là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi l i ê n chấp minh bộ dáng kia thấy thế nào cũng không giống là có thể có tên nói hay không khách dáng vẻ à. để cho chấp minh đi làm thuyết khách này không kém hơn để cho trương phi đi khẩu chiến c ủ a nho để cho lý quỳ đi thuyết hàng phương tịch diệp thanh tựa hồ cũng cảm thấy chính hắn một yêu cầu có chút đ ư ờ đột suy nghĩ một phen sau đó hắn đổi miệng hỏi c h ấ p minh theo ngươi xem ta tự mình đi mời chào lâm nguyên điều kiện mặc cho hắn mở có n ắ m chắc hay không bắt hắn cho ở lại đế long thành thấy diệp thanh là thực sự coi trọng lâm nguyên lại là chân tâm thật ý muốn mời chào lâm nguyên hơn nữa c h ấ p minh chính mình cũng cảm thấy lâm nguyên ở lại đế long thành sẽ có tốt hơn phát triển vì vậy c h ấ p minh cũng có chút muốn nói lại thôi hình như là muốn nói cái gì lại có chút do dự diệp thanh lào l cáo g i ả c h ấ p minh muốn nói lại thôi hắn là liếc mắt một cái liền nhìn ra diệp thanh trong đầu nghĩ ngươi đây là có giữ lại a vì vậy diệp thanh liền vội vàng đuổi theo h ỏ i chấp minh ngươi có phải hay không là có cái gì không nói à có cái gì ngươi liền nói cái gì không cần có băn khoăn lưu lại lâm uyên cũng không phải là vì ta tư tâm đó là vì đế long thành vì họa quốc ta diệp thanh đem nói đến mức này rồi chấp minh cũng không tiện lại dấu dếm ta khẳng định không làm nổi cái này thuyết khách bất quá giam binh hứng thú hứa khả lấy ta cảm giác lâm uyên tự hồ là có chút thích giam binh nếu như lãnh đạo thật muốn đem hắn ở lại đế long thành có thể để cho giam binh thử một chút chấp minh nói ra ý nghĩ của mình hay à ha. nghe nói như vậy diệp thanh vô đuổi thở dài nói từ xưa tới nay anh hùng nan quá mỹ nhân quan lâm n g u y ê n thực lực này cường giả gặp phải giam binh loại này đồng đẳng cấp cường giả lại lại là một đại mỹ nữ thời điểm lúc này động tâm đó là rất bình thường nếu như lâm n g u y ê n cùng giam binh thành vậy lưu hạ lâm n g u y ê n có thể ắt có niềm tin rồi mỹ nhân kế a này mỹ nhân kế một sứ lâm n g u y ê n khẳng định gánh không được nghĩ tới đây diệp thanh có chút không thể chờ đợi đứng lên phải đi tìm giam binh thương lượng chuyện này lãnh đạo người đi đâu vậy chấp minh một cái kéo lại diệp thanh hỏi diệp thanh không chút suy nghĩ chuyện đương nhiên trả lời ta đi tìm giam binh thương lượng một chút ta tự mình cho bọn hắn làm cái này người làm ai quả nhiên diệp thanh phải làm việc t ỉ n h cùng chấp minh muốn như thế lãnh đạo chuyện này ngươi không thể đi a ta sợ giang minh không nhất định cho người mặt mũi này chấp minh bất đắc dĩ nói không nhất định cho mặt mũi những lời này chấp minh đều nói bảo thủ nào chỉ là không nhất định cho mặt mũi a ngươi để cho giang minh sử dụng mỹ nhân kế mấy câu nói khó mà nói nàng không chừng cũng có thể động thủ đánh d i ệ p thanh diệp thanh quan chức mặc dù lớn nhưng là hắn và giang minh chấp minh không phải một cái ngành diệp thanh chức quyền không quản được nghiên cứu viên nhân giống như c h ấ p minh loại này biết điều thật thà vẫn có thể cho diệp thanh một ít mặt mũi đủ khả năng giúp hắn điểm bận rộn cái gì giam binh nhưng là k i ê u căng khó thuần diệp thanh để cho nàng cho lâm n g u y ê n dùng mỹ nhân kế nàng không trở mặt tại chỗ cũng đoán là hôm nay tinh khí tốt lãnh đạo chuyện này ngươi nếu muốn làm đẹp đẽ ngươi không thể trực tiếp đi tìm giam binh ngươi được đi tìm viện trưởng thương nghị nếu như viện trưởng đồng ý ta nghĩ giam binh không thể cự tuyệt c h ấ p minh nhắc nhở viện trưởng đối với bọn hắn mà nói đó là vừa thầy cũng phụ mặc dù giam binh tiêu ngạo bất tuần nhưng là lại thập phần tôn kính viện trưởng đúng tiểu tử ngươi nói có đạo lý. ta đi, đi, đi. t r lần sau không dám lăng quang đáng thương cầu khẩn nhưng mà đối vu lăng riêng này phó con trùng đáng thương bộ dáng giang binh đã miễn dịch bất kể nàng giả bộ lại đáng thương cũng chiếu đánh không lầm lăng quang mỗi lần bị treo ngược lên đánh nhất định có nguyên do mặc dù lần này bị đánh nhưng là nàng lần sau khẳng định trả phạm át chủ bài chính là một cái không nhớ lâu lần sau ngươi còn muốn có lần sau giang binh vung dép đánh vào l a n g quang ngoài ra nửa bên trên ô n g tranh thủ cho nàng hai bên cái mông đánh đều nói rồi đánh thẳng đến bên ngoài t r u y ề n đến tiếng gõ cửa đ ù n g đ ù n g đ ù n g tiếng gõ cửa vang lên giang binh v u n g xuống dép đi tới cửa mở cửa phòng ngoài cửa lá chấp minh ta đi tìm ngươi ngươi không ở căn phòng hỏi một chút bọn họ nói ngươi ở nơi này l a n g quang chấp minh vừa nói nhìn một cái bị treo ngược lên lăng quang làm bộ như không nhìn thấy chuyện gì giang binh lạnh lùng hỏi rõ ràng tâm tình không tốt lắm cái kia viện trưởng tìm ngươi cho ngươi lập tức đi nhìn dán g dấp là có việc gấp chất minh dò xét t ì n h nói nghe được l à viện trưởng tìm chính mình giang minh bỏ lại dép lúc này chạy tới viện trưởng phòng làm việc giang minh sau khi đi chất minh cũng chuẩn bị rời đi lúc sắp đi còn không quên khép cửa phòng chất minh đại ca mau tới mau cứu ta thả ta xuống ngươi mau bưng ta xuống lang quang liền vội vàng kêu lên lang quang n à y một tê ơ chất minh không thể giả bộ không thấy được、Khu. ngươi lại phạm lỗi gì rồi tại sao lại bị giang minh treo ngược lên đánh chất minh dùng lại tự ừ lăng quang quất một cái cái mũi nhỏ nói ai biết rõ giam binh tỷ tỷ lại mắc bệnh gì ta đoán chừng tám phần m ộ ư ơ i là thời mãn kinh đến chấp minh trong đầu nghĩ ngươi cũng liền ở ta theo trước nói này nếu như lời nói để cho giam binh n g h e được ngươi cao thấp còn phải kể bên hai đế g i ả i bất quá lăng quang muốn làm cho mình đem nàng để xuống kia là không có khả năng nàng và giam binh sự tình chấp minh cũng không muốn mủ dính vào và lại nói lăng quang này nha đầu bị đòn toàn bộ là mình làm a không phải ta không thả ngươi đi xuống bây giờ ta đem ngươi để xuống sau khi giam binh trở về không phải trả phải lần nữa đem ngươi lại treo ngược lên sao đến thời điểm bắt đầu lại từ đầu đánh ngươi không phải nằm cạnh nặng hơn sao ta phải nói a ngươi nhịn một chút đợi giang binh trở lại hoàn toàn hết giận sau đó hắn cũng liền thả ngươi xuống sau khi nói xong những lời này c h ấ p minh xoay người liền chuẩn bị rời đi ngươi ngươi không dám liền là không dám nói cái gì lời hay được rồi ngươi không thả ta xuống đem điện thoại di động đưa cho ta được chưa lang quang tức giận nói đem điện thoại di động cho nàng đây cũng là không có gì nghĩ tới đây c h ấ p minh đem trên giường điện thoại di động đưa cho lang quang còn không quên trêu nói đều bị treo rồi còn không quên chơi bửa điện thoại di động a được rồi ngươi c h ầ m rãi chơi đ ù a t a đi trước nói xong lời này sau đó chấp minh rời đi lăng quang muốn điện thoại di động nàng có thể không phải là vì chơi game tiêu khiển cái gì nàng là muốn tìm lâm n g u y ê n cứu hắn đinh đông lâm n g u y ê n liên tục cho lăng quang phát nhiều cái tin tức lăng quang cũng chưa có hồi phục nguyên bùn đã không ôm hy vọng bắt đầu quét kịch không nghĩ tới lăng quang lại hồi phục lâm u y ê n đại ca nhanh tới cứu ta điện thoại di động thanh âm nhắc nhở vang lên mở ra tin tức chính là lăng quang phát tới cứu ngươi ngươi làm sao vậy lâm viên lăng trì chốc lát trả lời lăng quang lập tức trở lại ta cho ngươi phát hình bị giam binh t ỷ t ỷ phát hiện nàng đem ta treo ngược lên cái mông cũng mở ra cho ta tốn lâm viên lâm viên vẻ mặt người d a đen dấu hỏi chỉ chốc lát sau trả lời cái mông đánh n ở hoa khang khang cái mông đinh đông điện thoại di động thanh â m nhắc nhở vang lên một tấm hình ảnh phát tới bất quá hình ảnh không phải là cái gì cái mông mà là lăng quang gương m ặ t tử không sai là bị treo ngược đến tự quay ha ha ha. người tốt thật bị giam binh treo ngược lên đánh à lâm viên không nhịn được cười ra héo kê ơ đương nhiên đi cứu nàng lâm viên khẳng định không thể đi chuyện này hai cái kẻ cầm đầu một là lăng quang một cái khác chính là hắn bây giờ hắn đi cứu lăng quang vậy thì đồng nghĩa với là tự chui đầu vào lưới vạn nhất để cho giang binh thấy được hắn thế nào cũng phải cùng hắn liều mạng không thể ừ ta tin tưởng giang binh không phải là không thông tình đạt lý nhân không được bao lâu nàng sẽ đem ngươi để xuống gì đó ta tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt có chút buồn ngủ ta mị một hồi không việc gì đừng tin cho ta hay rồi lâm viên liên tiếp mấy cái trả lời t h ấ y này mấy cái tin lăng quang tức bệ phổi đinh đông đinh đông đinh đông điện thoại di động thanh â m nhắc nhở vang lên không ngừng lâm n g u y ê n cầm điện thoại di động lên nhìn một cái tất cả đều là lang quang phát tới sáu mươi giây trưởng giọng nói bất quá lâm n g u y ê n không có nghe không cần nghe cũng biết rõ những thứ này trong giọng nói ngậm mụ lượng cực cao sáu mươi giây đây là giọng nói cực hạn không phải lang quang cực hạn lâm n g u y ê n ngươi có còn lương tâm hay không chúng ta nói xong rồi sau này giam binh tỷ tỷ đánh ta thời điểm ngươi phải giúp ta lăng quang rốt cuộc bắt đầu lại phát văn tự rồi a ngươi quá để cao ta lương tâm ta nơi nào có đồ chơi kia a lâm viên vô liêm xỉ trả lời Nàng và lăng quang giao g qua lại phát tới sáu mươi giây trưởng giọng nói lâm nguyên như cũng không có nghe lăng xuống một chút lựa dẫn sau đó lăng quang xử suất chính mình đòn sát thủ lăng quang cao thanh vô cây số hình có muốn hay không muốn nguyên, vị trí phát ta lập tức đến chương một trăm chín mươi ba thổ vị lời tỏ tình lâm viên đổi đến thời điểm lăng quang còn bị treo nàng cô dũng lo nghĩ muốn đưa tay c ở i ra treo chính mình sợi dây không biết sao cánh tay nhỏ q u n ngắn từ đầu đến cuối không sờ tới dây thừng thấy lâm viên xuất hiện lăng quang hình như là thấy được chính mình cứu tinh lâm viên ngươi đã đến rồi a nhanh mau vương ta xuống lăng quang liền vội vàng cầu khẩn nói lâm viên một kiếm đem treo lăng quang dây thừng cho chém nước nàng n g ã xuống là cái mông trước chạm đất ai u lăng quang che cái mông nhảy loạn đau n h a răng trận mắt một tiền trao cháo múc ta thả ngươi xuống ta muốn cái gì lâm viên hướng lăng còn nói lăng quang ta cũng không đánh thành như vậy ngươi còn băn khoăn về điểm kia chuyện hư hỏng ngươi người này một chút đồng tình tâm cũng không có sao lang quang lẩm bẩm miệng nói lâm liên nhìn một cái lang quang có lý chẳng sợ nói ngươi bị đánh liên quan gì ta à nhanh đem bao thanh vô cây số hình cho ta ừ lang quang lạnh rên một tiếng giận dữ nói không có không có lựa p h ỉ n h ta đúng không thế nào giam n binh có thể đem ngươi treo ngược lên đánh ta lại không thể đem ngươi treo ngược lên đánh hay sao lâm viên uy hiếm nói lâm viên này vừa nói lang quang lúc này mới nhớ tới lâm viên nhưng là còn mạnh mẽ hơn giam i n h tồn tại à ngươi ngươi không nên quá khi dễ người rồi hình thật không có đều bị giam binh tỷ tỷ xóa bỏ rồi lăng quang t u ổ i thân nói giọng cũng mềm mại thêm vài phần nhìn lăng quang dáng vẻ không giống như là nói dối nếu giam binh đã phát hiện như vậy nhất định là muốn đem những thứ này thủ tiêu l i ê n như vậy lười cùng ngươi so đo lâm viên không thèm để ý này tiểu nha đầu nghiêng đầu chuẩn bị rời đi thấy lâm viên rời đi lăng quang liền vội vàng đuổi theo ngươi l á o đi theo ta ạ lâm viên nghiêng đầu nhìn về phía một mực theo sau lưng lăng quang hỏi lăng quang sợ hay nói đường rộng như vậy ngươi dựa vào cái gì nói ta theo đến ngươi ạ tại a đây liên l c trộm trộm sao lăng quang không ngồi xuống đây không ngồi được căn bản không ngồi được bây giờ ngồi xuống cái mông tật đau ta nghe nói giang binh thường thường đánh ngươi lâm viên bắt phải nói lăng quang quyệt mồm tủi thân ba ba nói đứng giang binh tỷ tỷ thường thường đánh ta bình thường không việc gì liền khi dễ ta hôm nay đã là lần thứ hai đem ta treo ngược lên đánh lần này giang binh đem lăng quang treo ngược lên đánh là bởi vì nàng cho mình tóc dối bởi hình đột nhiên lâm liên có chút hiếu kỳ nàng lần đầu tiên bị đánh nguyên nhân nàng lần đầu tiên đem ngươi treo ngược lên đánh là bởi vì cái gì đây lâm liên hiếu kỳ hỏi vốn là lăng quang hay lại là tuổi thân ba ba dáng vẻ vừa nhắc tới chuyện này nàng cũng không bị khuất mà là hết sức hưng phấn bắt đầu khoe khoang chính mình anh dũng chiến tích giang binh tỷ tỷ thích nuôi mèo ngươi biết chưa lăng quang thần bí hướng lâm liên hỏi lâm liên gật đầu một cái tê nghe nói qua giang binh tỷ tỷ nuôi mấy chục con mèo người biết rõ giang binh tỷ tỷ thích nhất mèo là kia một con sao lan g quang tiếp tục hỏi lâm viên lắc đầu một cái trả lời ta đây không biết rõ hắn chỉ là nghe người ta nói qua giang binh thích nuôi mèo chi tiết cụ thể hắn nhất định là không biết rõ đừng nói lâm viên không biết đại đa số người hẳn cũng không biết rõ dù sao bình thường giang binh cũng lạnh băng băng một bộ sinh ra chớ vào dáng vẻ bí mật của nàng trừ không đặc biệt thân cận nhân người ngoài không thể nào biết rõ một cái lâm thanh sư tử mèo tuyết, tuyết trắng bạch cực đẹp lan quang sống động hình dung đến cái kia rất đẹp mèo nghe đến đó lâm viên đã đại khái đoán được lăng quang lần trước bị treo ngược lên đánh nguyên nhân tám phần mười là cùng con mèo này có liên quan cho nên ngươi bị đánh là bởi vì con mèo này lâm viên hỏi ha ha ha lăng quang đột nhiên cười lớn vô bắt đ u ổ i mắt cười lệ cũng chảy ra lần trước mùa xuân đã tới trưa tiêu mèo trắng thành t ú c thành t ú c đê ơ ta thừa dịp giam binh tỉ tỉ không chú ý len lén ôm mèo tiện nghi một cái đen t u i mèo hoa rồi ha ha ha mèo trắng mang thai sinh một tổ mèo con một nửa đen một nửa bạch giống như mặc thủy không bắt đều như thế lăng quang đắc ý khoe khoang chính mình chiến tích nhìn trả thập phần kiêu ngạo tự、đắc. nghe xong lăng q u a n g những lời này lâm viên trong đầu nghĩ ngươi bị đòn đó là không một chút nào thua thiệt ta l i ê n g i a m binh cái này đ ể d i à y đánh vào ngươi trên ông không có một chút là đánh vô ích chuyện này cho ngươi làm này không phải tương đương với cho đại nhà nhân gia thiên kim tiểu thư tìm một mặc đầu đ ầ u giày bó sát người khố hoàng mao quỷ hỏa thiếu n ê n sao phải không thật giống là mặc thủy không bắt điều sao lúc này một cái lạnh băng băng thanh â m ở phía sau hai người văng lên đúng rất giống lăng q u a n g nói được nửa câu tựa hồ ý thức được không đúng mạnh nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn thấy sau lưng người này sau đó lâm viên cùng lăng quăng cũng hù dọa rồi giật mình một cái gia n g minh nàng làm sao tới rồi khu n g ư ơ i là tới bắt nàng đi hai người các ngươi trò chuyện ta đi trước dứt lời lâm u y ê n liền muốn ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách lúc này lâm u y ê n tâm lý còn muốn ai đu lăng quang ngươi bị gia n g minh đ ộ i kịp ngươi đức chừng phải gặp lao tội ta không phải đến tìm nàng ta là tới tìm ngươi gia n g minh nhìn về phía ánh mắt của lâm u y ê n chính giữa mang theo cái gì không khỏi ý vị lăng quang nghe được không phải tới bắt chính mình lăng quang không khỏi thở phào nhẹ nhõm ta đây đi lăng quang sợ hãi dò xét tính đến giang binh trợn mắt nhìn lăng quang l ư ớ t mắt tức giận nói lần sau làm chuyện sai trước trước tiên nghĩ một chút chính mình cái mông vác không chịu đòn nghe nói như vậy lăng quang không những không sợ hãi ngược lại là dao trái tim thả lại trong bụng giang binh nói như vậy n à y đã nói lên chuyện hôm nay coi như là kết thúc chuyện lần này chắc chắn sẽ không bị đánh lần sau lần sau sự tình lần sau lăng quang vẹo một chút chạy mất dạng lúc sắp đi trả lại cho lâm viên lưu lại một cái c h ú t người nhiều may mắn sự tình hai người ngồi ở trên ghế ước chừng ba phút với nhau cũng không nói gì trong lúc nhất t h ờ không khí chung quanh rất là lúng túng. lâm n g u y ê n ho khan hai tiếng chủ động đánh vỡ lung túng định bắt đầu giải thích cái kia chuyện này thực ra ta chính là nhất thời xung động ta vẫn còn con nít ngươi đừng cùng ta so đo lâm n g u y ê n giải thích nửa ngày còn không bằng không giải thích cần người cao thanh vô cây số chiếu sự tình sắp xếp ở trước mắt đây là vừa tô vừa đen a ta hy vọng ngươi ở lại đế long thành nếu như ngươi đồng ý lời nói ta có thể gả cho ngươi cuối tuần hội nghị kết thúc liền có thể tổ chức nghi thức nói tới chỗ này gia minh khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đỏ bừng đến thời điểm ta cả người đều là ngươi ngươi nghĩ thế nào nhìn liền thấy thế nào lâm viên giang binh lời nói này sau khi nói xong lâm viên cả người đều sợ ngây người bất kể là bộ d á n g k h í chất khắp mọi mặt mà nói giang binh cũng coi như là đình phong bạch linh nhi mới có thể cùng giang binh không phân cao thấp văn doanh doanh đều phải so với nàng kém nhiều chút mặc dù nói lâm viên đã có một cái không thua gì với giang binh bạch linh nhi a nhưng là nam nhân sao đều là ăn trong chén nhìn trong nồi đã ăn v à o cùng không ăn được vậy khẳng định là cảm thấy không ăn được càng hương a mặc dù giang binh nói ra điều kiện rất n g người nhưng là lâm viên hiểu giang binh tính cách nàng không giống như là có thể nói ra những lời này người a người ngươi làm sao sẽ nói ra lời như vậy lâm n g u y ê n nhìn về phía giang binh hỏi giang binh không biết nói láo trần trờ i chốc lát nói như thật là viện trưởng viện trưởng muốn kết hợp hai người chúng ta chung một chỗ người yêu thích ta sao cùng một cái không thích nhân sống hết đời là rất thống khổ sự tình lâm n g u y ê n hỏi giang binh xứng sờ trợt đỏ mặt trả lời ta không biết rõ ta không biết rõ cái gì là thích cũng không có có yêu đương quá người n g ư ơ i cho ta cảm giác cùng nam nhân khác không giống nhau ta không biết rõ này có phải hay không là thích tóm lại cùng với người kêu loại cảm giác thật thoải mái rất có cảm giác an toàn nghe được giam binh lời nói này trong lòng lâm viên mừng như liên cùng nam nhân k h á c cảm giác không giống nhau này tờ mờ thỏa thỏa có triển vọng a bất quá ở lại đế long thành là không có khả năng ở lại đế long thành lâm viên thậm chí muốn đem giam binh cho lừa gạt đến bành thành đi viện trưởng a viện trưởng ngươi một cái lao gian cự hoạn lại xối bảy giam binh đến cho ta dùng thử mỹ nhân kế ngươi liền lấy này khảo nghiệm cán bộ a cái gì cán bộ có thể chịu đựng được như vậy khảo nghiệm được ngươi một cái lao bức đăng ta muốn để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là tiền mất tật mang lâm viên ở trong lòng tính toán lâm viên đột nhiên kéo lại giam i n h tay sau đó hiên ngang lâm để nói gia minh ngươi rất hoàn mỹ nhưng là ta không thể ở lại đế long thành bành thành cần ta nếu như ta rời đi bành thành bành thành người may mắn còn sống xuất thì sẽ mất đi hy vọng có lẽ một số năm sau toàn bộ bành thành liền không tồn tại nữa bành thành là quê nhà ta là sống ta dưỡng của ta phương ta không thể vứt bỏ bành thành nói tới chỗ này lâm n g u y ê n chuyển đề tài dùng thập phần ánh mắt thâm tình nhìn gia minh nói gặp phải ngươi đã dùng hết ta sở hữu vật khí cho nên cho dù không có thể cùng với ngươi cũng không tính là tiết với người giống như là thái dương xuất hiện ở ta thế giới h á m Ta chỉ muốn nhìn xa sang chỉ nhìn muốn ngươi, lâm à làm đủ đưa của rồi. riêng. vời ngươi Ta thể xa không dám hy vọng dám có l viên mặt nhỏ nhắn đầu tiên là cự tuyệt nàng ở nàng tâm lý tố tạo ra được một cái hiên ngang lẫm liệt chính diện hình tượng sau đó đang nói ra như vậy một phen thổ vị lời tỏ tình ở cộng thêm trong lòng giang binh vốn là đối lâm viên có một ít hào cảm gánh không được căn bản gánh không được nhìn bây giờ giang binh g á n g vẻ lâm viên trực tiếp tranh thủ cho kịp thời cơ liền đem nàng ôm s á t trong ngực đang chuẩn bị tiến hơn một bước hôn đi lên thời điểm giang binh đẻ xuống lâm viên đầu sợ h a i nói chúng ta chúng ta có phải hay không là tiến triển quá nhanh c h ư ơ n một trăm chín mươi bốn phải rời đi trong n g a y mắt đi qua một tuần cựu thành kế hoạch hội nghị đã tiến hành được rồi hồi cuối lâm viên cùng giang binh yêu tiến trình cũng tiến triển tương đương nhanh bây giờ ông e o giáp giáp tay nhỏ hơn một cái cái miệng nhỏ nhắn không thể đưa đầu lưỡi những chuyện này đã có thể làm bất quá để lại cho lâm viên thời gian không nhiều lắm sau khi hội nghị kết thúc hôm nay đã là cựu thành kế hoạch cuối cùng một trận hội nghị mấy ngày trước hội nghị đã quyết định cựu thành kế hoạch chính giữa tám cái vị trí bây giờ lớn nhất tranh cãi chính là người cuối cùng vị trí tranh đoạt danh lạch này thành phố rất nhiều bành thành thà hải thành long giang thành vân vân đều tại định tranh đoạt người cuối cùng vị trí phòng hợp chính giữa diệp thanh nắm một phần văn kiện đứng lên đầu dưới người sở hữu ta tuyên bố người cuối cùng vị trí là bành thành theo diệp thanh dứt tiếng nói dương định quốc trên mặt lộ ra mừng như điên bành thành là bành thành h ã n cuối cùng là không phụ bành thành người may mắn còn sống sót kỳ vọng thành công tranh thủ được một chỗ cạnh tranh cho tới bây giờ người cuối cùng vị trí có lực người cạnh tranh thực ra cũng liền bành thành long giang thành thả hải thành ba cái cùng long giang thành thà hải thành so sánh b à n h thành thực ra cũng không có gì ưu thế thà hải thành càng giàu có dân cư cơ số cũng lớn hơn mà long giang thành chính là bắc phương trọng địa toàn bộ bắc tam tỉnh bởi vì dân cư thưa thất nguyên nhân cũng không có tranh thủ được vị trí đế long thành chiếu cố bắc tam tỉnh đem danh n g ạ c h này cho long giang thành lời nói cũng hoàn toàn có thể nói qua đi nhưng là cạnh tranh đến cuối cùng danh n g ạ c h này hay lại là hoa rơi bành thành rồi long giang thành đại biểu hướng dương định quốc chấp tay nói ta bắc tam tỉnh tam tỉnh nơi không có ra một lâm uyên ngươi bành thành một thành nơi ra một cao thủ như vậy ai thua tâm phục khẩu phục ca thực ra m diệp người cũng cũng b nguyên nhân. Nguyên nhân, thanh chính là hướng long giang thành phố đại biểu nói theo quỷ dị xâm phạm tăng lên bắc tam tỉnh khí hậu càng ngày sẽ càng tồi tệ căn cứ viện trưởng dự đoán một m ư ờ i năm sau đó bắc tam tỉnh thường xuyên nhiệt độ sau đó xuống đến dưới mấy chục độ đến long thành bên này sẽ mau sớm phái người hiệp trợ bắc tam tỉnh người may mắn còn sống sót rút lui đến trong nước không có chọn chúng long giang thành phố nguyên nhân đúng là như vậy khí hậu hoàn cảnh càng phát ra tồi tệ nhất định nơi đó đã không thích hợp người bình thường sinh tồn kiến thành trả giá thật lớn quá lớn cùng với kiến thành không bằng rời ba thả hải thành đại biểu t r ậ t vũ bàn một cái hết lớn ta không phục long giang thành không thích hợp kiến thành chúng ta thả hải thành có thể thích hợp chúng ta thả hải thành người may mắn còn sống sót số lượng cũng không so với bành thành thiếu danh nghệ này tại sao không cho chúng ta thả hải thành kim lăng đã có một chỗ rồi bọn họ bành thành người may mắn còn sống sót hoàn toàn có thể rời đến kim lăng ạ nay ngươi cuối cùng vị trí theo lý cho chúng ta thả hải thành không đợi thả hải thành đại biểu nói hết lời túc thành đại biểu liền chủ động đứng dậy nổi giận mắng thả non nương cho su thí các ngươi thả hải thành cái gì thành phần chính mình tâm lý một chút b ê số cũng không có đúng không cũng nói các ngươi thả hải thành là lâm an thành cậu lúc trước chúng ta còn không tin bây giờ nhìn lại tám phần mười thật là như thế các ngươi cạnh tranh danh m ệ n này không phải cho mình cạnh tranh là cho lâm an thành tranh đi thả hải thành khoảng cách tại p i ệ t đại bản doanh lâm an thành không xa bình thường cùng lâm an thành đi cũng rất gần về phần bọn hắn có hay không bị tài p i ệ t thấm vào ai cũng không có chứng cứ hôm nay túc thành đại biểu dứt khoát đem chuyện này nói rõ túc thành khoảng cách bành thành gần đây nay cự thành sau khi xây xong bọn họ chính là đệ n h ấ t nhập vào bành thành vì vậy h ắ n tự nhiên muốn đứng ra là bành thành nói chuyện nay n g ư ờ i cuối cùng vị trí không c o i cho t h à hải thành cũng là ra ở phương diện này cân nhắc bọn họ và lâm an thành đi quá gần ai cũng không dám bảo đảm bọn họ không có bị tài phiệt thấm vào muốn biết rõ xây cựu tòa cự thành đây là muốn hao hết hỏa quốc, quốc lực nếu như thả hải thành bị tài phiệt thẩm t ấ u như vậy thứ này cũng ngang với là đưa một tòa cự thành cho tài phiệt mắt nhìn thấy trong phòng hợp lại dù beng và ảnh diệp thanh trợt vỗ bàn một cái giận dữ hét thế nào các ngươi coi ta là thành trưng bày không được thấy diệp thanh nổi giận mọi người nhất thời không dám c ã i vã nữa mỗi người yên lặng không nói diệp thanh nhìn một cái thả hải thành đại biểu hôm nay chuyện này là do hắn khơi mạo chuyện này không phải ta quyết nghị mà là vị kia quyết nghị nếu như ngươi ý kiến sau đó có thể đi tìm vị kia nói xong lời nói này sau đó diệp thanh lạnh m ặ t nói tan hợp đi tìm vị kia thả hải thành đại biểu nhất định là không dám hơn nữa hắn cũng biết rõ này chính thức văn kiện đã phê xuống như vậy nhất định là không thay đổi được cái gì đế long thành Yến hội Lầu. tối nay nơi này sẽ cử hành một trận chứa đại yến hội cựu thành kế hoạch hội nghị đã kết thúc mỹ mãn từng cái mệnh lệnh cũng sẽ đều đâu vào đấy phân phát xuống tối nay sau đó các thành phố đại biểu cũng đều sẽ lần lượt trở lại chuẩn bị sau đó toàn bộ hỏa quốc tài nguyên cũng sẽ hướng bị chọn chúng cựu thành phố nghiêng về sau đó dùng tốc độ nhanh nhất kiến tạo ra cựu t ò a cự thành lâm viên đi tới phòng yến hội ngoài cửa đang chuẩn bị đi vào thời điểm một cái vạm vỡ đại hán chắn trước mặt hắn người này thân cao một m chín khoảng đó đầu đinh mặt vông lưng hùm vai gấu một thân cơ bắp nhìn giống như là một cái khỏe đẹp huấn luyện viên người là ai ạ chúng ta hẳn không nhận biết chứ lâm u y ê n nhìn che trước mặt mình người này hỏi vạm vỡ đại hán túi đầu nhìn lâm u y ê n lạnh lùng nói mạnh trường mạnh trường viện trưởng tứ đại đệ tử chính giữa lao đại đây là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở lại người tìm ta có chuyện gì lâm u y ê n hỏi ta nghe nói ngươi gần đây cùng giam binh đi rất gần ta khuyên ngươi cách ta sư mội xa một chút mạnh trương đưa tay đặt ở lâm u y ê n trên bả vai đối với hắn phát ra nhắc nhở mạnh trương này vừa nói lâm viên lúc này mới nhớ tới lan quang đã từng nói mạnh trương thẩm mến giam i n h cảm tình này là mình tình địch tìm tới phiền t o á i nếu là tình địch hay lại là tới tìm phiền thoái lâm n g u y ê n tự nhiên cũng không khách khí lâm n g u y ê n bắt lại mạnh trương cổ tay không khách khí trả lời nhà ngươi ở bờ biển ả quan thật rộng ta cùng người nào đi gần ngươi còn sao lúc này lan g quang cùng chấp minh liền ở phía xa bọn họ và mạnh trương là cùng đi thấy lâm n g u y ê n sau đó mạnh trương để cho bọn họ đứng ở chỗ này không nên động chính mình đi tìm lâm n g u y ê n ngoa t à o tràn ngập mùi thuốc xuống a đánh a đánh a muốn đánh nhau ngươi nói hai người bọn họ ai có thể trải qua ai vậy lan quang nắm quả đấm nhỏ hết sức hưng phấn nhỏ giọng tiêu gạo lăng quang đơn thuần là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chỉ mong lâm n g u y ê n cùng mạnh t r ư ơ n g đánh chất minh trận mắt nhìn lăng quang liếc mắt tức giận nói đây là trường hợp nào nếu thật là đánh nhau sự tỉnh coi như làm lớn lên nói tới chỗ này chất minh cũng ngồi không yên liền vội vàng tiến lên đi tới bên cạnh mạnh t r ư ơ n g thấp giọng nói đại ca trường hợp này không thể làm bậy à. lăng quang cũng vọt ra nàng kéo lại lâm n g u y ê n về t r i ề u đến mạnh trương hô mạnh trương đại ca giang binh tỷ tỷ và lâm viên là lưỡng tỉnh tương duyệt ngươi cũng không thể bồng đạc huyền đường a nghe được lưỡng tỉnh tương duyệt đồng đ ả h u y ê n lương những chữ này mắt sau đó mạnh trương sắc mặt n ẹ n v à bừng xem bộ dáng là tức không nhẹ bất quá cố nén hạ l ử a dẫn sau đó mạnh trương hay lại là xoay người rời đi mạnh trương cùng chấp minh sau khi đi lăng quang hướng lâm nguyên dành công nói ngươi xem ta là hướng ngươi đi ừ người kia không phải hướng ta ngươi rõ ràng là đang c h ọ n chuyện lâm nguyên nhìn quanh một vòng không có phát hiện giam binh hỏi ngươi giam binh tỷ tỷ không có tới giam binh tỷ tỷ nói thân thể không thoải mái sẽ không tới lăng quang giải thích nghe được giam binh thân thể không thoải mái lâm nguyên dứt khoát chưa đi đến phòng n i ế n hội mà là nghiêng đầu đi giam binh nhà trọ lâm viên nhìn trên bàn ly rượu cùng với giang binh hồng hồng hốc mắt hỏi không có giang binh mạnh miệng nói sau đó nói sang chuyện khác hỏi khi nào thì đi ngày mai đi ta nói sự kiện kia ngươi c â n nhắc thế nào lâm viên tâm tình cũng coi chút thấp hắn nói sự kiện kia chính là để cho giang binh với hắn đi bành thành sự tỉnh theo ta uống chút rượu đi giang binh trực tiếp cắt dứt cái đ ể tài này nàng sẽ không theo lâm viên đi giống như lâm viên sẽ không lưu lại như thế một đôi với nhau thích vô cùng nam nữ sắp tới đem phân biệt thời điểm cùng ở một phòng trả uống rượu với nhau không nghi ngờ chút nào đây là tất nhiên muốn xảy ra vấn đề cho ngươi không theo ta đi cho ngươi không với a ô không đi theo ngươi sẽ không đi theo ngươi không nghe lời không nghe lời đúng không ô với đi theo ngươi tha cho ta đi phòng yến hội chính giữa mạnh trương không nhìn thấy gia minh cũng không có thấy lâm n g y ê n hắn sinh lòng không ổn đi tới giang binh lầu chợ muốn đến tìm gia minh nhưng mà muốn gõ cửa thời điểm lại l o á n g thoáng nghe được bên trong chuyển tới âm thanh như vậy mạnh trương mạnh trương nắm chặt quả đấm muốn đập cửa nhưng là quả đấm sắp đập ở trên cửa thời điểm lại lại bất lực buông lỏng ngay sau đó hắn cắn chặt môi đều đưa môi cắn dịn ra màu tươi hắn vô lực sụi lơ ở trên mặt đất dựa vào ở bên cạnh trên cây cột chỉnh cá nhân tinh khí thần trong nháy mắt giải tán vô cùng tuyệt vọng lúc này mạnh trương trong đầu liên quan tới mình và giam binh từ khi biết bắt đầu trí nhớ giống như đoạn phim như thế không ngừng phát ra từ những ký ức này trong bức tranh mạnh trương thực ra cũng có thể biết rõ giam binh từ đầu đến cuối đối với hắn cũng không có bất kỳ đặc thù cảm tình ở bên trong từ vừa mới bắt đầu đều là hắn tương tư đơn phương mà thôi giam binh chỉ là coi hắn là sư hư n h ị n đây cũng là tại sao mạnh trương vẫn là thẩm mến không có biểu lộ nguyên nhân hắn biết rõ một khi biểu lộ nhất định sẽ bị cự tuyệt với nhau giữa sẽ có ngăn cách mạnh trương ta muốn cùng ngươi tới một trận nam nhân giữa quyết đấu a ngươi nhanh mặc quần áo nắm chặt đi đợi một hồi nếu như lăng q u a n g đến tìm ta thấy được sau này đều không m ặ t biết người a đi mau đi mau lâm viên ngủ chính hương giang binh manh tướng hắn đánh thức sau đó thúc giục hắn rời đi lâm viên mơ mơ màng màng trận mở con mắt ánh mặt trời thông qua cái màn giường khe hở chiếu ở trên mặt thập phần nhức mắt trời đã sáng rồi nhìn thái dương hôm nay là một ngày tốt dương quang minh mị khí trời tốt nhớ lại tối hôm qua điên tuồng lâm viên chỉ cảm thấy trở về chỗ kéo dài cuộc đời này khó quên a lâm viên khơi màu giang binh cằm t r ê u đ ù a nói tối hôm qua ngươi không phải thật chào ra sao thế nào bây giờ biết rõ xấu hổ a ta hiện trả liền không đi để cho người ta thấy tốt nhất đỡ cho thông báo chính thức rồi ban ngày g i a m binh cùng buổi tối g i a m binh h i ệ n nhiên có chút không giống bây giờ g i a m binh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thẹn thùng hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào ta ta tối hôm qua vì sao lại như vậy a trong lòng g i a m binh có chút phát r u n thấy lâm viên này mặt dậy mày dạn trêu đ ù a chính mình dáng vẻ g i a m binh là vừa xấu hổ x ẹ p dô sẹp dô p d ẹ p dô s g i a n binh quả đấm nặn ra tiếng vang hướng lâm viên nói nếu như ngươi chết lại khất bạch liệt không đi ta liền đem ngươi cá tử phúc túi cho ngươi bóp vỡ cá tử phúc túi bóp vỡ lâm viên trong đầu nghĩ ta cá tử phúc túi tối hôm qua không đều bị ngươi ép khô sao thôi đi chính mình hay lại là nhanh nhẹn mặc quần áo đi đi nếu không nay hổ cô nàng không đúng thật có thể làm được chuyện này à nghĩ tới đây sau đó lâm viên không nói hai câu liền vội vàng bắt đầu mặc quần áo nhanh chóng sau khi mặc quần áo tử tế lâm viên lấy thế nhanh như chấp không kịp h a i ở giam binh mặt bên trên hôn một cái ta đi cùng dương lão thương nghị thương nghị lại lưu một ngày tối nay ta còn tới nói xong lời này sau đó lâm viên nhấc chân chạy ra nhà chợ lâm viên đi ra đại môn mỹ mỹ vươn người một cái ai u ai tờ mở thất đức như vậy đẩy ta một cước lâm viên đang chuẩn bị lúc rời đi sau khi dưới chân vấp rồi thứ gì lảo đảo một cái suýt nữa té lăn trên đất n g h i ê n g đầu hướng vướng chân mình địa phương nhìn chỉ thấy một cái vạm vỡ đại hán nằm góc tường vừa mới suýt nữa tự vấp té đúng là h ắ n chân cái này vạm vỡ đại hán không phải người bên cạnh chính là tối hôm qua tìm chính mình p i ề n t h i mạnh trương hàng này là mình tình ta hắn tại sao lại ở chỗ này sáng sớm thấy mạnh trương hơn nữa hay là ở g i a n binh nhà chợ cửa lâm viên cũng là vẻ mặt một bước mạnh trương trên chân bị lâm viên đá một ước lúc này hắn cũng đã tỉnh hắn cặp mắt là đen nhánh vành mắt đen trong trắng mắt đỏ bừng giống như là bị bệnh đau mắt như thế tối h hôm qua mạnh trương làm một đêm không ngủ trong căn hộ đầu truyền tới thanh âm để cho mạnh trương tim như bị đau cắt nhanh trời sáng thời điểm hắn lúc này mới bất tỉnh bất tỉnh chầm đã ngủ say lâm viên thấy mạnh trương cái này tiểu tụy h dáng vẻ thử do tính hỏi đại sư minh ngươi sẽ không một đêm đều ở chỗ này chứ đại sư minh lâm viên tiếng sưng hô này vậy thì có ý tứ này tờ mờ hắn trả trực tiếp đổi lời nói nghe được lâm viên câu này đại sư h i n h suýt nữa không đem mạnh trương cho tất chết mạnh trương trong đầu nghĩ ta tờ mờ cho ngươi đổi lời nói phi không ngươi nha liền đổi lời nói ai là ngươi đại sư h i n h ta và ngươi không thân cận như vậy mạnh trương cắn răng nghiến lời nói nhìn mạnh trương cái này hận không được đưa hắn ăn tươi nuốt sống dáng vẻ lâm viên liền biết do hắn chín mươi chín phần trăm là nghe một đêm âm à. chờ chút nay tờ mờ nội dung cốt chuyện ta tại sao dường như xem có a vậy làm sao có loại ta ra ý m à phạm xỉ teo di mà cảm giác mãi mãi làm sao còn có loại không khỏi hưng phấn a mạnh trương dù sao cũng là giam binh sư m ì n h lâm viên cùng giam binh đã sinh sản thức gạo nấu thành c ơ n rồi vì vậy bây giờ lâm viên cũng không coi mạnh trương là thành khinh địch ngược lại thì có chút đồng tình hắn gì đó tối h hôm qua ngươi nên đều đoán được chứ ta cùng giam binh hai chúng ta đó là lưỡng tình tư ơ n g duyệt ta biết rõ ngươi khả năng cũng thích nàng rất lâu rồi nhưng là nàng một mực bắt ngươi làm huynh trưởng mạnh trương a ngươi có thể hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút mặc dù ngươi và giam binh không thể nào a nhưng là ngươi thu hoạch ta như vậy một cái tốt đệ đệ a lâm viên an ủi mạnh trương mạnh trương lúc này mạnh trương hận không được xông lên h u n g hăng cắn lên lâm n g u y ê n mới hớp tốt đệ đệ ai tờ mờ yêu cầu ngươi một cái như vậy tốt đệ đệ a mạnh trương một cái hàm răng cắn xoẹt rộ ẹ têu vang v ù v ù hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển lồng ngực không ngừng trên dưới lên xuống lâm nguyên ta muốn cùng ngươi tiến hành một trận nam nhân giữa tuyệt đối đánh bại ta ngươi được để cho ta thua tâm phục khẩu phục mạnh trương cắn răng nghiến lợi nói lúc này lâm nguyên dùng khoe mắt có chút phẩy một cái thấy giam binh tử trong phòng đi ra hiển nhiên nàng lắng h e đến bên ngoài đạo tĩnh cho nên ra xem một chút vì vậy lâm nguyên lại bắt đầu chính mình biểu diễn đại sư huynh chúng ta không thể như vậy a ta cùng giam binh là lưỡng tình tương duyệt hay chúng ta là thật tâm trùng một chỗ giam binh không phải hàng hóa nàng là một cái sống sờ sờ tựa như người a chúng ta tại sao có thể thông qua quyết đấu tới quyết định nàng thuộc về đây n g ư ơ i là giam binh sư m i n h chúng ta coi như là người một nhà người một nhà động thủ quá tổn thương hòa khí rồi vô luận như thế nào ta cũng sẽ không đáp ứng n g ư ơ i quyết đấu nếu như n g ư ơ i nhất định phải quyết đấu n g ư ơ i dứt khoát đánh chết ta đi yên tâm ta sẽ không đánh trả lâm viên nhất thời vai diễn tinh trên người trực tiếp tới một trận diễn kỹ có thể cầm oscar tiểu kim nhân biểu diễn mạnh trương loại này sắt t é p thẳng nam Ở lâm viên loại này tình trường cáo già trong tay vậy đơn giản là không chịu nổi một kích hắn như thế nào cùng lâm viên đâu a chính bởi vì tình trường như chiến trường dưới tình huống này không thể trách lâm viên thủ đoạn tạng lâm viên phải nhất định đoạn tuyệt mạnh trương cùng giam binh bất kỳ khả năng làm cho các nàng chỉ có thể giữ thuần khiết sư minh mọi quan hệ mạnh trương chả không biết d õ giam binh liền sau lưng bọn họ hắn bắt lại lâm viên cái gáy giận dữ hét ta mặc kệ ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta đánh không đánh bại ta ta không cho ngươi và sư mội trùng một chỗ lâm viên vui vẻ đến cái gáy dỗi cái đầu liền hướng mạnh trương trên nắm tay cọ một bên cọ trả một bên tê người đánh chết ta đi n g ư ơ i đánh chết ta ta đối giang binh cảm tình cũng sẽ không thay đổi mạnh trương ngươi không ngăn cản được chúng ta giang binh thấy hết thệ các thứ này cũng không ngồi yên nữa hầm hầm đi lên đại sư huynh n g ư ơ i nào đủ chưa ta cùng ai chung một chỗ không tới phiên n g ư ơ i tới quản giang binh thứ nhất mạnh trương nhất thời liền tắt máy sư muội ngươi đừng tin tưởng hắn hắn thứ người như vậy chỉ có thể hoa ngôn xảo ngự cả người ngươi không muốn tin tưởng hắn a hắn hội thương tổn đến ngươi mạnh trương vô lực nói giang binh nhìn mạnh trương lạnh lùng nói hắn sẽ như thế nào là ta cùng chuyện hắn không có quan hệ gì với ngươi ngươi chẳng qua là ta sư minh chuyện của ta không cần ngươi nhiều quản cô nương này thật muốn yêu đừng nói sư minh ngươi chính là anh ruột cũng không quản được ca mạnh trương đứng ở nơi đó cặp mắt vô thần lòng như c h o n g ngội mặc dù sớm liền biết rõ giang binh đối với chính mình chưa bao giờ có cảm tình nhưng là khi này lạnh giá lời nói nói ra khỏi miệng sau đó tâm lý nhưng vẫn là giống như đau vặn mạnh trương k h ô n g phục nhưng là ái tình này cũng không phải đánh nhau nơi đó có cái gì phục c ũ n g k h ô n g phục lâm nguyên ta muốn đánh với ngươi một trận cùng sư mội không liên quan ta muốn chứng minh thực lực của ta chính là so với ngươi còn mạnh hơn mạnh trương trận mắt nhìn mắt to nhìn về phía lâm nguyên giờ phút này mạnh trương không ở số nhiều nghĩ hắn liền đơn thuần m u ố n hung hăng đánh lâm nguyên một hồi mạnh trương ngươi không nên quá mức p h â n rồi giang binh thanh âm càng phát ra lãnh đạo trên mặt tức giận cũng càng thêm nồng đậm h i ệ n nhiên đối với mạnh trương nhiều lần nhúng tay tình cảm của mình giang binh đã rất tức giận rồi đại sư huynh gọi đã đổi thành rồi mạnh trương nhưng mà giang binh cũng không có khuyên lui mạnh trương sư muội chuyện này không liên quan gì đến ngươi đây là ta cùng chuyện hắn mạnh trương như đinh chém sắp nói vừa mới giang binh nói với mạnh trương lời nói mạnh trương lại trả lại cho hắn phí dê dê lần này rốt cuộc đứng lên sự t i n h não càng ngày càng lớn giang binh lầu t r ợ trước đã tụ tập rất nhiều người rồi đánh một trận đi không đánh một trận thủy chung là cái tâm bệnh lúc này một cái thanh âm giàn mua vang lên thanh âm không lớn nhưng là lại phảng phất ở nhân tâm lý vang lên mỗi người đều nghe vô cùng rõ ràng đám người vây xem nhường ra một con đường d i ệ p thanh tự mình đẩy xe lăn đi tới xe lăn là một cái râu tóc bạc phơ mặc trường bảo lão giả viện trưởng viện trưởng lao sư lao sư vây công mọi người dối rít không người gọi người sở hữu cũng đối với hắn cực kỳ cùng tính không nghi ngờ chút nào vị này chính là đế long thành viện nghiên cứu viện trưởng gia binh mạnh trường bọn họ lao sư lao viện trưởng đi tới lâm viên phụ cận thập phần khách khi nói lâm viên tiểu h ư u ta muốn thay ta này vô dụng đồ nhi khiêu chiến một trận đồ nhi này của ta mặc dù đầu rất lớn nhưng là hắn tâm nhãn quá nhỏ hôm nay chuyện này thành hắn tâm lý một cái khe gây khó dễ hắn đ ờ i này thành tựu cũng đến đây chấm dứt ngươi giúp hắn một chút đánh bại hắn để cho hắn biết rõ biết rõ cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chỉ có để cho hắn nhìn thẳng rồi cùng ngươi giữa t r lệnh hắn có thể đủ tâm phục khẩu phục đồ nhi này của ta bản tâm không xấu. chính là tâm nhãn quá nhỏ bây giờ chỉ có ngươi có thể giúp hắn rồi lâm viên lâm viên minh bạch lão viện trưởng lời nói chính mình bây giờ thành mạnh trương tâm ma chỉ có đánh bại mạnh trương để cho mạnh trương tâm phục khẩu phục hắn có thể vượt qua tâm ma lâm viên nhìn về phía một bên dương định quốc dương định quốc làm bội như không thấy ý kiến là ngươi tự quyết định lâm viên suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đáp ứng lão viện trưởng ở đế long thành thậm chí còn toàn bộ hòa quốc đây đều là đáng giá nhân tột kính hơn nữa hà nội với giam i n h mà nói cũng là vừa t h ầ cũng phụ từ chuyện công mà nói lao viện trưởng yêu cầu mình không thể tự tuyệt từ chuyện riêng mà nói lao viện trưởng này là mình nửa láo nhạc t r ư ở n g a nay vô luận như thế nào càng không thể cự tuyệt được rồi lâm viên miễn cưỡng đáp ứng bất quá vẫn là đem lời cảnh cáo nói đằng trước ta hạ thủ nhưng là không nhẹ không nặng a nếu như đem hắn đánh hư ta đây cũng không chịu trách nhiệm a thực ra đánh nhau một trận lâm viên ngược lại là không có vấn đề chủ yếu là sợ mạnh trương kẹp theo thủ riêng hạ tử thủ đến thời điểm chính mình khẳng định không thể nào không hoàn thủ chương một trăm chín mươi sáu thuần ái chiến sĩ ứng tiếng ngã xuống đất đế long thành viện nghiên cứu bên trong diễn võ trường nơi này trước l à v i ệ n t r ư ở n g người đệ tử l u y ệ n công địa phương. địa lâm viên cùng mạnh trương n g chiến diễn đấu, đấu không chỉ ở chàng những người này muốn xem còn phải thu hình cho toàn bộ hỏa quốc mệnh văn sư nhìn cuộc chiến đấu này nhất định sẽ trở thành hỏa quốc mệnh văn sư trường học video cho nên ai nếu bị thua đây chính là mất mặt vứt xuống nhà bà nội rồi thảo thật đánh nhau hay lại là ngay trước nhiều người như vậy mặt gợi lên này có thể so với hôn quả đánh có ý tứ nhiều lăng quang vung quả đấm nhỏ nhìn dáng dấp hết sức hưng phấn nàng là thuần túy xem náo n h i ệ t không chê chuyện lớn nhìn đưa t a n g không chê người chết nhiều một bên chấp minh cũng phụ hòa nói đây là một trận dũng sĩ giữa tỷ thí chấp minh cái thí dụ này lăng quang hiển nhiên là không đồng ý nàng nói lại ngươi nói không đúng này không phải dũng sĩ gian tỷ đây là dũng sĩ bỏ nhật bản tủ trưởng giữa tỷ thí không nghi ngờ chút nào lăng quang trong n i ệ m tội rèn chính là nàng đại sư huỳnh mạnh trương diễn võ trưởng chính trung ương trên người mạnh trương đã toái ra chiến ý cường đại đương nhiên chỉ là chiến ý cũng không phải là sát ý n g ư ơ i yên tâm ta sẽ giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i sư m ộ i sẽ thương tâm đối hỏa quốc mà nói cũng là một loại tổn thất trận chiến này ta chỉ muốn đánh bại ngươi chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn mạnh trương giọng vô cùng kiên quyết lời nói giữa trên người mạnh trương chiến ý không ngừng leo lên lâm viên ở trên người mạnh trương chỉ cảm nhận được chiến ý cũng không có cảm nhận được s á t cơ nay đã nói lên quả thật giống như lão viện t r ư nói mạnh trương người này bản tâm không xấu thế nào cảm giác mình mới lâm à đại ác n h n A. l â viên bất đắc dĩ nói lời hong tiếng ve nói ít ai mạnh ai yếu đánh mới biết rõ dứt tiếng nói mạnh trương liền vận dụng chính mình xăm hình năng lực một cán thanh long kích ra hiện trong tay hắn thanh long kích xuất hiện sau đó t r u n g quanh nhất thời tràn đầy một cổ sinh khí t ứ c tứ tượng chính giữa thanh long thủ mục mạnh trương nắm giữ quy tắc chi lực cũng chính là một chi quy tắc vô tận sinh cơ một chút hàn mang tới trước sau đó thương ra như rồng chỉ thấy hàn mang chật l õ e thanh long kích đưa ra một cái đơn giản đâm thẳng hướng lâm viên đâm tới nay một kích nhanh như thiểm điện tinh thần sức lực gió đập vào mặt lâm viên không chút nào h o ả n g trung quỷ chém quỷ kiếm nơi tay lâm viên kiếm ra sau tới trước két một tiếng chặn lại mạnh trương thanh long kích chỉ là một chiêu lâm viên liền đã biết mạnh trương thực lực nếu như là khi tiến vào đến đường thành đại hình quỷ vực trước mạnh trương vẫn tính là có thể cùng lâm viên liệu cái lực lượng tương đương nhưng là ở phá giải đường thành đại hình quỷ vực giải quyết hết đại hát thiên sau đó đại h ắ c thiên quy tắc chi lực so với phổ thông ngũ giai thai h ỏ a nắm giữ quy tắc chi lực mạnh hơn cho tới bây giờ lâm nguyên cũng chưa có hoàn toàn tiêu hóa hết đại h ắ c thiên quy tắc chi lực bất quá theo đại h ắ c thiên quy tắc chi lực một chút xíu bị tiêu hóa lâm nguyên thực lực cũng tăng cường theo bây giờ mạnh trương đã vượt qua xa lâm nguyên đối thủ một kích bị lâm nguyên chặn mạnh trương cũng không nổi giận do xét đi qua chiến đấu cũng tiến vào ác liệt mức độ b ố n phía vang r ộ i như sấm cố gắng lên âm thanh mạnh trương cố gắng lên mạnh trương đại ca cố gắng lên bởi vì lâm viên dù sao cũng là người ngoại lai để long thành những thứ này mệnh văn sư trả là hy vọng mạnh trường có thể thắng vì vậy bọn họ đều tại cho mạnh trường cố gắng lên ở mạnh trương cố gắng lên âm thanh hạ xuống sau đó liền nghe được một cái vui sướng âm thanh vang lên lâm viên cố gắng lên lâm viên cố gắng lên l a n g quang g i ứ t tiếng nói mọi người đồng loạt nhìn về phía l a n g quang mọi người trong đầu nghĩ này nha đầu là tên phản đ ộ a cho người ngoài cố gắng lên đây là chỉ mong chính mình đại sư huynh bị đòn phải không ẩm hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách cầm trong tay thanh long kích đâm vào trên đất thanh long kích lại chậm g i i hóa thành một cây đại thụ che trời một tâm y thanh trời, long tốc độ ngâm truyền tới chỉ thấy viên tia hình dòng trái cây dĩ nhiên đã hóa thành một cái trông rất sống động thanh long thanh long chừng mười mấy tiết ra xanh biếp xe lửa dài như vậy trên người mới vậy giống như là bồ sơn lớn như vậy mấy cái móng vuốt sắc bén giống như móc sát rồng tứ tượng đứng đầu thanh long mạnh trương quả nhiên danh bất hư truyền đại sư minh rốt cuộc là đại sư minh mạnh trương thủ đoạn nhưng là so với g i a m binh lợi hại hơn nhiều g i a m binh đó là thân hóa hổ mà mạnh trương chính là vô căn cứ triệu hoán ra một con rồng long xuất hiện lâm viên cũng không nghĩ là bởi vì long vật này đừng nói quỷ dị xâm phạm thời đại chính là ở quỷ dị xâm phạm trước cũng có long tồn tại tỷ như lâm viên có một người bạn đã từng liền đón nhận một con rồng phục vụ có sao nói vậy long xuất hiện hay là cho lâm viên mang đến một t i ệ cảm giác bị áp bách giống thanh long ở mạnh trương dưới sự khống chế hướng lâm viên phát ra gầm thét lục sắc cương phong cột tới hướng lâm viên bay tới cương phong chính giữa xuất hiện mấy cây lục sắc cây mây và dây leo tựa hồ là muốn đem lâm viên cho cột đứng lên lâm viên bước chân động một cái đi tới cánh h ồ n g rồi sau đó trong tay trung quỷ chém quỷ kiếm hướng cây mây và dây leo chém tới n à y cây mây và dây leo tính bền d ẻ o mười phần lâm viên lại không có thể đem cây mây và dây leo chặt đứt này cây mây và dây leo c h ả thuận thế c u ố n ở rồi trên thân kiếm tựa hồ là muốn đem lâm viên trung quỷ chém quỷ kiếm c ư ớ đi nhưng mà trung quỷ chém quỷ kiếm cũng không có như vậy ngắn gọn chỉ thấy trung quỷ chém quỷ kiếm trên kiếm khí màu đỏ n g ó n tăng gọn n à y không chỉ có riêng là đơn thuần kiếm khí những thứ này kiếm khí màu đỏ ngòm chính giữa h à g chứa mất đi quy tắc mạnh trương nắm giữ một chi quy tắc ẩn chứa trong đó vô tận sinh cơ t r u n g hợp lâm viên mất đi quy tắc vừa vặn khắc chế hắn một chi quy tắc h à g chứa mất đi quy tắc kiếm khí màu đỏ ngòm bùng nổ trong nháy mắt quấn quanh ở chung quỳ chém quỷ kiếm bên trên cây mây và dây leo liền toàn bộ khô héo cái này khô héo tốc độ thật là so với cỏ dại đánh lên bách thảo khô còn nhanh hơn cây mây và dây leo khô héo liền hoàn toàn mất đi tính bền dẻo lâm viên trở tay một kiếm liền đem cây mây và ô hô cây mây và dây leo bị phá thanh long tựa hồ là tức giận vẫn tòng long phong tòng hồ thanh long bay lên trời dưới người là xanh mơn mẩn đám mây lúc này mạnh trương đứng ở thanh long dưới người kia xanh mơn mẩn đám mây giống như là hắn cái mũ thanh long nhảy lên một cái hướng lâm n g u y ê n n à o tới trong miệng phun ra long khí là từng đạo lục sắc cương phong càn k h ô n tán sử dụng tuy tiện c h ặ n lại thanh long phun ra cương phong lâm n g u y ê n tiểu hữu chớ có nước tay thắng chính là thắng thua thì thua viện trưởng thanh nhâm ở trên chiến trường vang lên mạnh trương mạnh trương sắc mặt nhất thời thay đổi khó xem nghe viện trưởng lời nói lâm n g u y ê n tựa hồ căn bản sẽ không chân chính xuất thủ viện trưởng từng nói đúng là thật lâm n g u y ê n vẫn thật là không nghiêm túc xuất thủ mạnh trương những thứ này thủ đoạn đúng là rất lợi hại nhưng là phải xem đối với người nào mà nói đối với lâm n g u y ê n mà nói thật sự không gì hơn cái này cho tới bây giờ lâm n g u y ê n cũng không qua chỉ dùng chung quỷ chém quỷ kiếm cùng càn không tán mà thôi ba hợp một thiết huyết ma cốt tát pha tát tư v v những thứ này thủ đoạn lâm viên cũng không có sử dụng nghe được viện trưởng lời này lâm viên trong đầu nghĩ viện trưởng nhãn lực không tệ a chính là không biết rõ viện trưởng thực lực như thế nào mặc dù nói viện trưởng là ngồi trên xe lăn nhưng là lâm n g u y ê n cũng không có thật coi hắn là thành người bị liệt một cái tê liệt nhân có thể dạy ra như vậy đệ tử như vậy hắn nhất định càng đáng sợ hơn vốn là lâm n g u y ê n là nghĩ đánh thi đấu biểu diễn cũng chính là cùng mạnh trương quá mấy mươi chiêu t r ư ờ n g trăm chiêu sau đó khó khăn lắm đánh bại mạnh trương cứ như vậy chính mình vừa thắng không mất mặt cũng có thể để cho mạnh trương mặt mũi có thể đi qua nhưng là hiển nhiên viện trưởng là muốn nhìn một chút lâm viên bản lãnh chân chính đồng thời viện trưởng cũng muốn để cho đệ tử của mình biết rõ bọn họ cũng không phải là cường giả chân chính có vài người xa so với bọn hắn tưởng tượng cường đại viện trưởng đã đem lại nói nói phân thượng này rồi lâm viên cũng không tiện ở n ư ớ c tay thi đấu biểu diễn là không đánh được rồi chỉ có thể tới thật lâm viên vung tay lên trên bầu trời toát ra lục quang cái này cùng mạnh trương lực lượng bất đồng lâm viên đây là thưởng thiện tư lực lượng đối với phản tác tư lực lượng lâm viên nắm giữ trình độ s â u nhất nhưng là phản tác tư lực lượng quá khó khống chế thiết huyết ma cốt tát ma hóa này thực ra cũng coi như là phản tác tư lực lượng sức chiến đấu tuy mạnh nhưng là tác dụng phụ quá lớn ngược lại thưởng thiện tư mặc dù không có phản tác tư sức chiến đấu mạnh như vậy nhưng là lực lượng của hắn liền tương đối ôn hòa rất nhiều bây giờ lâm n g u y ê n đối thường thiện tư lực lượng đại khái nắm giữ tám mươi chín thành rồi chỉ kém một chân bước vào cửa là có thể hoàn toàn nắm giữ thường thiện tư lâm n g u y ê n có cảm giác chỉ cần mình có thể hoàn toàn nắm giữ bốn tư lực lượng là có thể tấn thăng tứ giai mệnh văn sư rồi thường thiện tư lực lượng ngưng tụ trên không trung ngưng tụ ra một cái chạm đao chạm đao hướng thanh long đao đi thanh long trong m i ệ n g phát ra gầm thét đôi rồng rút ra đánh muốn đem chạm đao rút ra bay ra ngoài nhưng màn à y chạm đao tựao không cách nào kháng cự trực tiếp xuất hiện ở lòng đầu vị trí sau đó dùng sức một đao to lớn đại long đầu lan xu l o n g đầu đàn xuống sau đó đại thụ c h e trời cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô kiệt sau đó lần nữa hóa thành một cán thanh long kích thanh long kích kích đầu cùng bán g kích đứt gãy không có vào đến mạnh trương trong thân thể p h ố c suy mạnh trương cũng không nhịn được nữa chỉ cảm thấy nơi cổ họng một trận n g a n g ái phun một n g ụ m máu tươi đi ra sau đó liền nghe được anh một tiếng mạnh trương ứng tiếng té xuống đất hôn mê bất tỉnh t ô rèn ngã không đúng t ô rèn tiếng sưng hô này tựa hồ có hơi không lễ phép phải nói thuận ái chiến sĩ ứng tiếng ngã xuống đất nếu đem tới ngươi phụ b ạ c nàng để cho nàng thương tâm khổ sở ta nhất định nhưng sẽ không bỏ qua ngươi tô rèn chiến sĩ phi mạnh trương thân thể ầm ầm ngã xuống đất thanh long kích bị hủy hắn bị thương không nhẹ hắn ngửa mặt nằm trên đất chắn mắt nhìn mắt hổ mắt hổ rừng rừng t r ự c câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m lâm l i ê n nói tô rèn chiến sĩ ngã vô số p h i dê dê trụ của tinh thần sụp đổ khu phải nói là mạnh trương ngã xuống đất vô số đế long thành m ệ n h văn sư tín ngưỡng sụp đổ cho tới nay ở đế long thành mạnh trương thực lực đều là số một số hai tại chỗ không ít người cũng không có nghĩ qua mạnh trương sẽ bại dưới cái nhìn của bọn họ gần đó là bại mạnh trương cũng không phải bại thảm như vậy mới đúng nhưng mà bây giờ sự thật sắp xếp ở trước mắt mạnh trương liền thua hơn nữa bại cực kỳ chi thảm thậm chí vừa mới viện trưởng đã biểu lộ trước chiến đấu hoàn toàn chính là lâm viên n ư n g tay đang đánh thi đấu biểu diễn mà thôi làm viện trưởng lên tiếng sau đó lâm viên chân chính xuất thủ chỉ một cú đánh liền đánh bại mạnh trương bên ngoài sân vây xem đế long thành mệnh văn sư từng cái tâm t ì n h thấp đế long thành đệ nhất cao thủ mạnh trương còn bại thảm hại như vậy nếu như bọn họ đối mặt lâm viên lời nói khởi không phải giống như giống như ăn cháo Thắng. Thắng. Thắng. lăng quang vung quả đấm nhỏ ở trên lan can lại băng lại nhảy hết sức hưng phấn đông đảo đế long thành mệnh văn sư tức giận nhìn lăng quang tức giận nói người rốt cuộc đứng ở bên nào nhưng mà lăng quang đối với cái này những người này đó là tương đương chẳng thèm nó g tới h ừ chỉ nghe lăng quang hừ lạnh một tiếng nói các người đám người này ánh mắt không được sư phụ nói hết rồi thắng chính là thắng thua liền vua các ngươi những người này đó là hoàng đế không gấp thái giám g ố c đế long thành đám này mệnh văn sư bị lăng quang hận là không lời chống đỡ không có biện pháp cãi lại so sánh vu lăng quang h ư n ấ n giang binh biểu hiện thập phần lạnh nhạt bất quá trên mặt nàng cũng mang theo nụ cười nh hiện nhiên đối với lâm liên chiến thắng nàng cũng là thập phần vui vẻ giang binh trong đầu nghĩ không hổ là đàn ông ta thực lực như vậy thiên hạ mấy người có thể là hắn đi thủ hắn thật là càng ngày càng mạnh vạn vạn không nghĩ tới đại sư minh cùng hắn tranh lệnh cũng to lớn như vậy rồi chấp minh khắp khuôn mặt là không tưởng tượng nổi ở đường thành loại cực lớn bị v ự c chính giữa chấp minh là gặp qua lâm liên xuất thủ khi đó lâm liên chả còn lâu mới có được mạnh như vậy mấy ngày ngắn ngủi lâm liên lại có mắt trần có thể thấy tiến bộ chẳng nhẽ này liền là thiên tại sao lâm liên thực lực như thế nào đẩy xe l ă n diệp thành hiếu kỳ hướng viện trường hỏi đối với đệ tử sát sút u đã tại viện trường nằm trong dự liệu số một viện trưởng đưa ra một đầu ngón tay nói cái này số một nói là lâm viên là đương kim nhân loại mệnh văn sư trung đệ nhất đây là viện trưởng đối với hắn khẳng định hắn cũng không phải là đối thủ sao diệp thanh tiếp tục đ ổ i hỏi mạnh trương là đế long thành trên mặt nội đệ nhất cao thủ nhưng mà đế long thành trên thực tế đệ nhất cao thủ nhưng là phụ trách bảo vệ vị kia thị vệ diệp thanh trong m i ệ n g hắn là ai không cần nói cũng biết không phải viện trưởng lắc đầu một cái lúc này đã có nhân viên y tế kết quả đem mạnh trương mang đi cứu chữa thanh long kích bị hủy mạnh trương sợ rằng phải nằm trên giường một ít ngày rồi lâm viên cũng rời đi diễn võ trưởng hướng viện trưởng bên này đi tới lâm viên bên này vừa tới viện trưởng sau lưng dương định quốc liền mắng ngươi này cái xú tiểu tử hạ thủ thế nào không nhẹ không nặng dương định quốc có thể không phải thật trách tội lâm viên mà là ở b ề n vực lâm viên hắn mắng lâm viên sau đó những người khác sẽ không tốt tiếp tục ở đây chuyện này bên trên truy cứu không sao không sao cả là ta để cho hắn dùng ra thực lực chân chính lao đầu tử ta cũng muốn nhìn một chút nhân loại mệnh văn sư trần nhà rốt cuộc ở nơi nào viện trưởng khoát tay lia liệu nói ai nói tới chỗ này viện trưởng nặng n ề thở dài đáng tiếc a còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều a ngay cả là mạnh t r ư ờ n g khoảng cách mạnh nhất mệnh v ă n sư hay lại là kém xa a viện trưởng tự hồ là trong lời nói có hàm ý lâm viên cảm thấy trong này có chút bí mật cái gì không đủ lâm viên hiếu kỳ hỏi viện trưởng sau lương dương định quốc hung ác trợn mắt nhìn lâm viên liếc mắt tức giận nói nên t i ể u tử ngươi hỏi liền hỏi không nên ngươi hỏi đừng hỏi lúc này viện trưởng cũng vòng qua cái đề tài này hướng lâm viên nói ta xem ngươi nắm giữ quy tắc chi lực rất nhiều nắm giữ quy tắc chi lực càng nhiều hiện giai đoạn ngươi cũng liền càng mạnh nhưng là đối với đem tới ngươi tới nói nhưng chưa chắc là chuyện tốt thực lực bây giờ cuối cùng sẽ trở thành ngươi gông cùng xiềng xích đối đ ạ i ngươi tấn thăng tứ giai sau đó tới đế long thành thấy ta viện trưởng lời nói này đây là muốn tự mình chỉ điểm lâm n g u y ê n a viện trưởng thực lực lâm n g u y ê n không dám nói nhưng là chi thức lý luận khối này hắn tuyệt đối là làm nhân loại thời nay mạnh nhất lý luận đại sư t r u n g hợp lâm n g u y ê n vẫn thật là không thiếu thực chiến chỉ thiếu lý luận đa tạo viện trưởng tấn thăng tứ giai sau đó ta nhất định sẽ tới lâm n g u y ê n vội vàng nói cảm ơn trạm vã tối bên trong tửu điểm ha ha ha ha ha dương định quốc không nhịn được n ư ờ i to nói lâm、Yên. lâm liên vũ một cái dương định quốc bà vai ngự trọng tâm chừng nói lao dương đầu gặp phải ta ngươi là gặp phải quý nhân cũng phải thua thiệt là ta đội một người bên cạnh mỹ nhân quan chỉ định là gây khó dễ đến khi đó bị cho cười vậy coi như là ngươi rồi dương định quốc đem lâm liên tay cho lay mở cửa mắng số tiểu từ không lớn không nhỏ ngay sau đó dương định quốc hỏi tối nay diệp thanh ở trong nhà bảy tràng tư h i ế n có muốn hay không cùng đi tối hôm qua g ã đám cơm đã ăn rồi rất nhiều thành phố đại biểu đều đã rời đi dương định quốc hôm nay sở dĩ không đi cũng là bởi vì hắn và diệp thanh tư giao rất tốt tối nay hai người còn có tư nhân đến hội chính bởi vì trong chiều có người dễ làm chuyện diệp thanh nhưng là đế long thành người đứng đầu có thể đủ số phải nhân vật dương định quốc tới đều tới hai người tự nhiên rất tốt liên lạc một chút tình cảm lâm viên trong đầu nghĩ các ngươi một đám tao lao đầu t ự nói chuyện phiếm ta theo đến đi làm ạ ta là người trẻ tuổi giữa chúng ta có đại câu có đại câu các ngươi có hiểu hay không ạ nếu hôm nay không đi tối nay ta nhất định là phải đi tìm thương ngát g i a m i n h a v ừ i vặn hôm nay có thể tiếp tục thâm nhập sâu cạn ra liên lạc một chút tình cảm không đi không có ý gì lâm viên trực tiếp cự tuyệt nói lâm viên quả quyết tự tuyệt cái kia điểm ý tưởng dương định quốc đoán do rõ, rõ ràng ràng ai dương định quốc nặng nghề thở dài ngự trọng tâm trường nói các ngươi những người tuổi trẻ này a lúc còn trẻ liền biết rõ tình tình ái ái chờ đến già rồi liền biết rõ sự nghiệp trọng yếu đến khi đó hối hận đã một rồi lâm viên gật đầu liên tục đối dương định quốc lời nói biểu thị công nhận sau đó nghiêm túc nói dương lão Ngày l sự nghiệp. Sự nghiệp này này ú dương định quốc chỉ cửa phòng nói lâm viên nhanh nhẹn cút đi trong miệng còn lẩm bẩm này tiểu lao đầu tốt như vậy tốt trò chuyện hắn chả phá vỡ cơ chứ tràn vào tối dương định quốc vào diệm thanh trong nhà lâm viên chính là âm thầm vào gia minh nhà trọ ăn cơm trước gặp lại ngươi cũng đã không nói vụ luôn nói nhiều chút nghe không hiểu nói vợ ta là nói ngươi tú sắc khả san chán ghét u ố n nuốt chết lâm viên tiếp tục dùng tự kỷ thổ vị lời tỏ tình bắt đầu đối giam binh q u a n oanh loạt tạc loại này thổ vị lời tỏ tình đối với giam binh loại này lần đầu tiên yêu cô nương mà nói đó nhất định chính là thần binh lợi khí đừng làm rộn chức ân ăn cơm trước a không muốn ăn cơm bây giờ chỉ muốn đem ngươi n u ố t sống sau nửa giờ một phen kịch liệt thử giá kết thúc không thể không nói đường này hổ lái đó là tương đương thoải mái muốn biết rõ giam binh sau lưng nhưng là có một tràn đầy có mạch hổ này mang ra thì xe lái thời điểm chính là không nhịn được nghĩ muốn bạo lực lái trung c h à n g lúc nghỉ ngơi sau khi lâm viên có chút nhàn rỗi buồn chán sẽ dùng tay tại g i a m binh sau lưng trên người bạch h ổ văn cọ mà bắt đầu không cọ không sao này một cọ coi như xảy ra chuyện lớn lâm viên nhìn mình tay mật người ra đó hai tròng mắt chính giữa tràn đầy không thể tin bạc màu không sai g i a m binh phía sau bạch h ổ văn thân lại bạc màu lâm viên bất động thanh s ắ c dùng ngón tay dính đi một tí nước miếng sau đó dùng sức trà sát mà bắt đầu rất nhanh bạch h ổ văn thân toàn bộ cái đôi đều bị lâm viên cho cọ sát rồi nàng xăm hình là giả trong lúc nhất thời lâm viên phảng phất phát hiện cái gì bí mật lớn động trời mất mạnh trương gia minh chất minh l a n g quang đây chính là đế long thành chiến lược trần nhà a hơn nữa lâm viên nhưng là tận mắt chứng kiến quá bọn họ sức chiến đấu nếu như nếu như gia minh xăm hình là nói dối như vậy liền có nghĩa là mạnh trương chất minh l a n g quang xăm hình cũng là giả xăm hình là giả như vậy bọn họ lực lượng n g u ồ n là cái gì đồ đằng quán t ư ở n g pháp sao không thể nào a bành thành cũng có người ở tu hành đồ đằng quán t ư ở n g pháp dương định quốc ngưng tụ ra một cái băng máng hình ảnh có thể trả rõ n ồ n một trước mắt đây cứ như vậy dương định quốc trả tự xưng là bành thành tu luyện đồ đằng quán tường pháp bên trong lợi hại nhất nếu như là đồ đằng quán t ư n g pháp như vậy giang binh bọn họ là thế nào nắm giữ cùng ngũ giai mệnh văn sư sánh bằng sức chiến đấu người giang binh lúc này cũng phát hiện bí mật của bản thân bị phát hiện trong lúc nhất thời có chút cứng họng các ngươi không phải mệnh văn sư các ngươi lực lượng n g u ồ n là cái gì lâm viên hiếu kỳ đổi u theo hỏi không thể nói viện trưởng không để cho tiết lộ giang binh có chút hơi khó không bao lâu trong căn phòng chuyển tới cho ngươi không thể nói cho ngươi không thể nói thật ca thật không thể nói không thể ân không thể nói hung hăng dạy dỗ xong rồi giang binh sau đó nàng vẫn là sống chết không muốn tiết lộ chuyện này là viện trưởng nghiêm lệnh bảo mật lâm viên cũng không tiện hỏi nhiều nữa rồi dù sao nếu như chính mình biết này đem bí mật bên trong kẻ ngu cũng biết rõ là giang b ì n h tiết lộ cho mình lâm viên quyết định chờ đến chính mình tấn thăng thứ giai tới gặp viện trưởng thời điểm đang làm hỏi c h ư một trăm chín mươi tám trở lại bành thành sáng sớm ngày kế đế long bên ngoài thành lâm viên cùng dương định quốc bọn họ đã cần phải trở về dương định quốc bên này t i ế n biệt rất nhiều người ngoại trừ diệp thanh bên ngoài còn có đế long thành rất nhiều nhân vật trọng yếu cựu thanh kế hoạch đã quyết định bành thành là cựu thành một trong thứ này về sau thân phận của dương định quốc cũng, cũng không giống nhau trước đưa cho hắn tiễn biệt nhân dĩ nhiên là không ít nhìn thêm chút nữa lâm n g uyên bên này tiễn biệt nhân liền một cái là chất minh chất minh nhìn bên cạnh lâm n g uyên tiễn biệt nhân liền cô linh linh chính mình gãi đầu một cái lung tung nói đại sư minh vẫn còn ở bệnh viện nằm viện lăng quang tám phần mười còn đang ngủ rất thẳng ta cho là giam binh sẽ tự mình đến cho nên không đi gọi hắn tối hôm qua giam binh cũng đã nói cho lâm n g uyên chính mình hôm nay sẽ không tới đưa hắn lâm uyên biết do giam i n h đây là không nỡ bỏ chính mình trước để đưa tiễn khó tránh khỏi thương tâm chất minh không n g lâm viên n đại đại tào tháo, tào tháo bên này mới vừa nhắc tới lên lăng quang liền thấy bầu trời xa xa một trận h ư n g quang lăng quang phía sau một đôi họa dựng huy động thời gian ngắn ngủi liền đi tới lâm viên bên cạnh lúc này lâm viên mới nhìn thấy lăng quang trong ngực ôm một cái trắng như tuyết lâm thanh sư từ mèo nô、no. giang binh tỷ tỷ cho ngươi lăng quang đem trắng như tuyết lâm thanh sư tử mèo nhét vào lâm n g u y ê n trong ngực tức giận bất bình nói l ầ m b ầ m ta ngủ chính hương giang binh tỉ tỉ đem ta đánh thức không phải là để cho ta tới cho người đưa mèo đừng dưỡng chết ta đây chính là giang binh tỉ tỉ thích nhất một con mèo rồi giang binh có một tòa mèo bỏ bên trong đủ loại mèo đều có bất quá nàng thích nhất hay lại là cái này trắng như tuyết lâm thanh sư tử mèo lăng quang lần đầu tiên bị giang binh treo ngược lên đánh cũng là bởi vì cho cái này lâm thanh sư tử mèo làm người làm mai tới lâm thanh sư tử mèo bị nhét vào một người đàn ông xa l ạ trong ngực hiển nhiên là có chút cảnh giác nó l móng u ố t vân ra trong miệng phát ra ô ô tiếng gầm nhỏ không nghe lời liền giết chết ngươi lâm viên hướng trong ngực lâm thanh sư tử mèo nói này lâm thanh sư tử mèo hiển nhiên chỉ số q u y không thấp là có thể nghe h i ể u tiếng người lâm viên này vừa nói nó lập tức thay đổi một bộ dáng thập phân ôn h ò a dùng đầu cọ đến lâm viên cánh tay mèo này tên gì lâm viên hướng lăng quang hỏi nó kêu trẻ xôi nước không đúng nó hôm nay thế nào như vậy nghe lời bình thường ta ôm nó thời điểm nó đều sẽ quấy n h i u ta lăng quang kinh ngạt nói lâm thanh sư tử mèo lâm thanh sư tử mèo trong đầu nghĩ ta là mèo không phải nốc người này quá hung không nghe lời cần mèo mệnh tối ngày hôm qua ta chính thay nghe được hắn đánh chủ nhân đánh có thể ngoan đem chủ nhân đánh lại vừa là khóc lại vừa là kêu một đêm đều không dừng đánh người cũng trợ thủ ác như vậy sắt cái mèo kia trả không phải dễ như t r ở bàn tay nghe hiểu tiếng vô tay b o à n h t hành vụ sơn chỗ tị nạn lâm đại ca người rốt cuộc trở lại thấy lâm viên sau đó văn doanh doanh thật hưng phấn nào tới cùng lâm viên đại đại ôm sau đó văn doanh doanh liền vội vàng hô linh nhi tỷ linh nhi tỷ lâm đại ca trở lại bạch linh nhi chính ở trong phòng tu luyện n g h e được sau khi lâm n g u y ê n trở về lập tức kết thúc tu luyện rồi không thể không nói bạch linh nhi không hổ là thanh khâu hổ tộc a cái này thiên tư thật không phải vừa lâm n g u y ê n rời đi bành thành mấy ngày này bạch linh nhi tu vi cũng là tiến triển cực nhanh bây giờ bạch linh nhi thực lực không chút nào kém cỏi hơn gia minh chất minh bọn họ về phần văn doanh doanh thực lực cũng có chút yếu đi khó khăn lắm đạt tới lục giai hơn nữa so sánh với chương chấn loại này lục giai đỉnh phong mà nói nàng sức chiến đấu phải kém rất nhiều bất quá cái này cũng không có vấn đề nếu như chính mình nữ nhân chính mình cũng không bảo vệ được như vậy nàng thực lực của chính mình mạnh hơn nữa cũng vô dụng mèo này thật là đẹp a nơi nào đến văn doanh doanh chú ý tới với sau lưng lâm viên lâm thanh sư tử mèo nhặt được nhìn thật xinh đẹp mang tới cho các người giải bờn lâm viên đồ liệt liệt nói chỉ có thể nói nhặt a cũng không thể nói là mình tình nhân nhỏ đ ư a đi nữ nhân đều thích tiểu động vật cái gì mèo a cậu a loại thấy xinh đẹp như vậy một cái lâm thanh sư tử mèo văn doanh Doanh lúc này liền xông tới muốn đem con mèo này ôm đến trong ngực nhưng mà này lâm thanh sư tử mèo nhẹ nhàng nhảy lên trực tiếp vượt qua văn doanh, doanh nhảy tới bạch linh nhi trên bà vai sau đó nó đưa ra béo mập đầu lưỡi muốn đi liếm bạch linh nhi mặt n ó đây là coi bạch linh nhi là thành đồng loại muốn giúp bạch linh nhi liếm cọc lông bạch linh nhi một cái chụp ở lâm thanh sư tử m è o cổ đưa nó ôm đến trong l ự c ghét bỏ nói thúi chết miêu ô miêu ô lâm thanh sư tử trốn ở bạch linh nhi trong l ự c nằm tuổi thân ba ba tê ơ văn doanh doanh đi tới bên cạnh bạch linh nhi thử thăm dò hỏi linh nhi tỷ có thể để cho ta ôm một cái sao bạch linh nhi trực tiếp chụp ở lâm thanh sư tử mẹo cổ đưa nó ném cho văn doanh người thật là a người tên là gì văn doanh cương chịu vớt ve lâm thanh sư từ mèo lông nó kêu chẹ xối nước lâm viên trả lời lâm viên phát hiện n à y lâm thanh sư tử mèo bao nhiêu mang một ít tiện phổi đặc tính rồi văn doanh doanh như vậy cưng chịu nó nó lại không thế nào lý tới văn doanh doanh bạch linh nhi vẻ mặt ghét bỏ nó nó khóc lóc van mài hướng trên người bạch linh nhi rán cũng may đây là một cái mèo mẹ nếu không lâm viên trực tiếp đánh chết lại tiếp cận một con rắn trực tiếp tới cái long hồ đấu lâm viên vừa tới ra còn không có đợi bao lâu liền bị dương định quốc khẩn cấp kêu mở hội lao dương đầu ngươi không vợ con ta có a ta vừa tới ra ngươi liền đem ta cho kêu đến dầu gì ngươi cũng nên cho ta nghỉ một ngày a lâm viên vừa tới dương định quốc phòng làm việc liền phát khởi bực tức dương định quốc tử tồn nói c h ê n mãi không nổi a mỗi ngày đều có người chết ở hai họa trong tay người may mắn còn sống sót số lượng mỗi ngày đều ở giảm bớt sớm một chút xây xong c ự thành có thể thay đổi chúng ta loại này tràn ngập nguy cơ hiện trạng không thể không nói dương định quốc này lao đầu là thực sự đại công vô tư vì dân vì nước không trách hắn cả đời không tìm vợ cũng không có con ở trong lòng hắn b à n h thành những người may mắn còn sống sót này chính là hắn phải toàn lực bảo vệ hải tự a lao dương đầu làm rất tốt thành xây xong khen thưởng một mình ngươi lào t h á i thái lâm viên vỗ một cái dương định quốc b ả vai nói dương định quốc dương định quốc không nói hai câu nhấp chân chính là một ước đã vào lâm viên trên nông tiểu h vương bắt đản nói chuyện càng ngày càng không có yên lòng rồi dương định quốc t h ở phì phò nói được rồi nắm chặt hợp đi buổi tối ta đó là cao thấp phải trở về lâm viên nói sang chuyện khác lần này từ đế long thành trở lại dương định quốc đã mang về cựu thành kế hoạch xây cất b ả n vẽ bành thành tòa này cự thành chọn địa điểm rất lớn trực tiếp bao gồm quỷ dị xâm phạm trước bành thành thậm chí trả bao hàng c h u n quanh mấy thành phố địa bàn tòa này cự thành xây xong ít nhất có thể đủ chứa nạp ba mươi triệu người may mắn còn sống sót ở trong đó sinh tồn thậm chí nếu như không cân nhắc chất lượng sinh hoạt dân cư mật độ lớn một chút lời nói chứa năm mươi triệu người may mắn còn sống sót cũng không có vấn đề thành trì tường rào hoàn toàn là do ngự quỷ hợp kim xây bao gồm không trung cùng trên đất cũng sẽ do ngự quỷ hợp kim làm thành dây thép biên chế một cái lưới lớn nói cách khác chỉ cần cự thành xây xong như vậy trong này liền tuyệt đối an toàn sở hữu thai họa quỷ mị đều không cách nào vào, vào trong thành muốn đi vào trong tòa thành này cũng chỉ có một biện pháp đó chính là chính diện công phá cự thành đây là ít ỏi khả năng hoàn thành thành trì xây xong sau đó nơi này đem là l o à i người kiên cố nhất căn cơ nhưng là vấn đề bây giờ là ngươi muốn kiến tạo ra lớn như vậy thành trì không dễ dàng như vậy b à n h thành hiện hữu hành động đội lưu lại bảo vệ chỗ tị nạn lực lượng sau đó có thể động dùng sức mạnh hết sức có hạn mà xây cất cự thành lời nói là cần phải có mệnh văn sư bảo vệ công nhân nếu không ngươi xây cất trên đường có thai họa quáy dày lời nói như vậy công việc này coi như khó lầm rồi hôm nay hội nghị chủ đề chính là muốn tân xây dựng bao nhiêu chi hành động đội mới có thể bảo đảm công trình an toàn tiến triển vành tất cả mọi người là mang bộ mặt sầu thảm mặc dù tranh thủ được cựu thành chi một vị trí nhưng là muốn đem tòa thành này cho xây không dễ dàng như vậy a bành thành ở quỷ dị xâm phạm trước miễn cưỡng có thể chen vào hạng hai thành phố bất kể là dân cư cơ số hay lại là tài nguyên khắp mọi mặt đều không cách nào cùng những thứ kia chóp đỉnh thành phố so sánh bành thành ra một lâm nguyên có thể trợ giúp bành thành tranh thủ được danh mệnh này nhưng là kiến thành khối này lâm nguyên nhưng là không còn biện pháp gì rồi tài nguyên chưa đủ đây là ngạnh thương a dưỡng lão chúng ta đại khái đánh giá một chút muốn phải bảo đảm công trình bình thường tiến triển ít nhất yêu cầu mới xây 20 chi trở lên hành động đội tới phụ trách an toàn nhưng là muốn là dựa theo hiện hữu hành động đội tiêu chuẩn đặt kế hoạch xây dựng chúng ta bảnh thành căn bản không có năng lực này có thể chiêu mộ mệnh văn sư đã sớm chiêu mộ không sai bị lắm những dân gian đó mệnh văn sư đều là nhiều chút không muốn gia nhập q u ă n phương chuyện này thiết lập tới rất khó a phụ trách chiêu mộ mệnh văn sư người phụ trách khổ sở nói ba dương định quốc trợ vô bàn một cái máng khó khăn khó khăn sẽ không làm sao tiến thành khó khăn chẳng nhẽ chúng ta liền muốn chờ chết ở đây hay sao bị dương định quốc một phen khiển trách sau đó người này liền vội và nói g n dương lão chuyện này chúng ta nhất định toàn lực đi làm bất quá về phần có thể chiêu mộ bao nhiêu mệnh văn sư ta tâm lý không có chắc ca dương định quốc cũng biết do chuyện này cũng không thể chỉ trách hắn không một đấu gột nên hồ bành thành dân cư cơ không lớn lắm cùng nam vương những n à y nhân khẩu dày đặc thành phố vô pháp tướng so với có thể chiêu mộ mệnh văn sư thực sự là có hạn ai dương định quốc thở dài nói ta đi cùng phụ cận mấy thành phố người phụ trách cân đối một chút nhìn một chút có thể hay không mượn tạm một ít nhân thủ ngược lại cự thành xây xong sau đó bọn họ cũng phải cần nhập vào đi vào Hẳn là nguyện này, là lực. Lúc l xuất ý â một Viên với vậy nói lại phải biện đứng Dương Định Dương như không dậy, tóm có pháp, thực Quốc, Lão, ta m ra, cái ý tưởng lớn mực ậ luật t biết do có thể làm được hay Trước tư Không không? hay năng rõ có được làm l âm luật, tư năng lực, luật pháp xỉn xích. Một mực phòng á p p siềng xích. mực h Một ngự tóm lại không phải là một biện pháp nhất là ở tại bọn hắn muốn xây cự thành thời khắc mấu chốt phá hư vĩnh v i ê n nếu so với xây đơn giản một điểm này ở đường thành loại cực lớn quỷ vực thời điểm lâm viên đã tự mình chứng minh qua muốn biết rõ lần này bọn họ đối mặt nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ đến t h i họa hơn nữa phụ trách thi công cũng đều là người bình thường Một thai tập rất tới hốt khi kích phải họa gặp cũng dàng hoảng, sau đưa đó dễ lần ò n người bằng hoảng. Đến ngươi muốn thành công kiến thành, càng hơn. g khi lại khó khó đó đó là l này đ ế long thành chuyến đi lâm viên có thể nói là xuất tận danh tiếng hơn nữa bành thành lần này có thể tranh thủ được cựu thành chi một vị trí cũng có thể nói là may mà lâm viên rồi lâm viên ở đế long thành những chuyện kia cũng đã cũng truyền đến bành thành tới nghe được lâm viên nói mình có một ý tưởng lớn mật mọi người dối d í t đưa mắt đặt ở trên người hắn rồi dương định quốc trong đầu nghĩ ý tưởng lớn mật ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi là gan bao lớn biện pháp gì nói ngay một chút dương định quốc hỏi sắt ngăn không bằng khai thông một mực phòng ngự không bằng chủ động tấn công ta đi bắt mấy cái có thi thể ngũ giai thai họa đưa bọn họ đánh cái nửa chết nửa sống treo ở thi công công việc phụ cận địa thực lực cường đại thai họa chỉ số i q không thua gì với người bình thường bọn họ tự nhiên biết rõ q u á g i à y chúng ta thi công giá về phần những thứ kia không có chỉ số i q d g i i thai họa tùy tiện phái ít nhân thủ là có thể đối phó hơn nữa ta khống chế ngũ giai thai họa sau đó không chỉ có có thể chấn nhiếp còn lại thai họa còn có thể đem các loại bị khống chế thai họa trở thành chúng ta sức lao động lâm viên đề nghị lâm viên chi sở dĩ nói ra cái ý nghĩ này đó là bởi vì hắn đã hoàn toàn nắm giữ thượng thiện tư lực lượng lúc này đang ở dung hợp âm luật tư lực lượng mà âm luật tư năng lực đó là giảng buộc t h a i họa nếu như lâm nguyên có thể bắt được thực lực cường đại t h a i họa lời nói như vậy liền có thể châm đối với mấy cái này t h a i họa chế định âm luật âm luật sẽ hóa thành luật pháp siềng xích chói buộc thai họa hành động bị luật pháp siềng xích chói buộc thai họa phải hoàn toàn tuân thủ lâm nguyên định ra âm luật nếu không sẽ gặp chịu được vượt xa tử vong chỗ đau ở bước đầu nắm giữ âm luật tư năng lực sau đó lâm nguyên không chỉ là có thể sử dụng ngũ giai họa tới chấn nhất còn lại thai họa thậm chí còn có thể điều khiển những thứ kia có thi thể thai họa trợ giúp bọn họ làm việc nói thí dụ như trước gặp phải kim giáp cương thi cái kia vạn vật điều khiển năng lực cũng rất thích hợp đến cho lâm viên k i ế n t hành đáng tiếc ban đầu đã đem cái kia kim giáp cương thi cho giải quyết hết dùng thai họa coi là sức lao động nhất là thực lực cường đại thai họa cái ý nghĩ này đơn giản là thật là khéo một cái thực lực cường đại thai họa làm bắt đầu cuộc sống hiệu suất làm việc có thể nói so với những công trình kia khí giới còn nhanh hơn nhiều lâm viên đem ý nghĩ của mình chậm rãi cho đang ngồi những người này tự thuật một lần ngay xong lâm viên tự thuật sau đó tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức nhìn lâm viên Từ lúc dương ị xâm phạm p thai hỏa h tới với đối nay, thức xử lý định ề u là giết b sau đó, sau đó quốc, người, người, muốn, muốn quốc ngữ h n n trọng tâm trường nói k h ô n g chế thai họa dùng thai h ọ chấn nhất còn lại thai họa thậm chí là lấy thai họa coi là sức lao động những chuyện này nếu có thể làm thành vậy dĩ nhiên tốt nhất thậm chí chuyện này một khi thành công bọn họ bành thành liền sẽ trở thành trước nhất xây xong cự thành thành phố rất có thể so với đế long thành cùng ma long thành còn nhanh hơn nhưng là thu hoạch càng lớn nguy hiểm cũng lại càng lớn vạn nhất mất khống chế vậy bọn họ nhưng là không có bất kỳ phong bị đến khi đó vạn nhất tà ma cho bọn hắn tới trong đó n ở hoa kia hối hận có thể đã m u ộ n dương định quốc bên này vừa dứt lời bành thành một ít những ngành khác người phụ trách cũng đứng ra tỏ thái độ chuyện này ta cảm thấy được vẫn là phải thận trọng khống chế hai họa chưa từng nghe qua có loại này thủ đoạn a đã được đến rồi cựu thành chi một vị trí ta cảm thấy hiện giai đoạn hay lại là ổn thỏa làm trọng đúng vậy vạn nhất lúc này gây ra rủi ro không chỉ bành thành phải gặp khó khăn thậm chí danh lạch này còn có thể hay không giữ được đều là một tần số bành thành các bộ môn người phụ trách rồi rít mở miệng nói chuyện tóm lại bọn họ đề nghị hay lại là bảo thủ làm chủ k h ô n g chế thai họa cái này nguy hiểm quá lớn muốn biết rõ bành thành được đến bây giờ danh lạch này vốn là rất không dễ dàng rất nhiều thành phố đều là k h ô n g phục vạn nhất k h ô n g chế thai họa không được h a i họa mất khống chế ở bành thành gây ra loạt gì khi đó giống như thả hại thành loại thành thị này tất nhiên sẽ bỏ đa số giếng nhưng cơ hội cướp đi bành thành danh n mật này đương nhiên còn có một phương diện chính là tại chỗ những người này phần lớn đều là người bình thường bọn họ không phải mệnh văn sư cũng không có năng lực siêu phạm ở trong mắt bọn hắn lâm viên rất mạnh nhưng là thai họa cũng rất đáng sợ bọn họ căn bản là không có cách hiểu bây giờ lâm viên thực lực vì vậy dĩ nhiên là muốn ổn thỏa làm chủ làm tất cả mọi người đều nói lời phản đối lâm viên cấp tiến ý tưởng thời điểm dương định quốc không nói gì hắn một mực ở định thần nhìn lâm viên chờ đến tất cả mọi người đều nói sau khi xong dương định quốc mắt thấy lâm viên hỏi chuyện này ngươi có bao nhiêu năm chặt lâm nguyên nếu đưa ra ý nghĩ như vậy như vậy hắn là nhất định có năm chắc đối với bốn tư năng lực lâm nguyên là tuyệt đối tin tưởng không dám nói mười phần nhưng là tám chín mươi phần trăm chắc chắn vẫn có lâm nguyên nghiêm túc trả lời dương định quốc tay chống giữ b ả n hợp đứng lên hắn nhìn quanh một vòng mọi người sau đó nói với lâm nguyên ta tin tưởng ngươi ngươi đã cho là có thể được vậy đi làm ngay đi không có ngươi bành thành cũng không cách nào đạt được này cựu thành kế hoạch chi một vị trí bành thành nhân ngươi lên cũng ắt sẽ nhân ngươi mà hưng muốn làm cái gì lớn mật đi làm đi ở thời khắc mấu chốt này dương định quốc lựa chọn vô điều kiện tin tưởng lâm n g ê n hơn nữa từ dương định quốc lời nói kia đã rõ ràng có thể nghe được ở trong mắt dương định quốc lâm viên chính là hắn người nối nghiệp thậm chí có thể nói bây giờ hắn bỏ ra hết thể cố gắng đều là đang vì lâm viên lót đường hắn dương định quốc đã là hoàng thổ chôn vào cổ rồi coi như là tính toán đâu ra đấy lại có thể sống tới bao nhiêu năm đây có lẽ hắn cũng chưa chắc có thể còn sống thấy cự thành xây sau ngày hôm đó bành thành nhất định hay lại là lâm nguyên bành thành thậm chí ở đế long thành thời điểm diệp thanh muốn đào hắn g ó c tường thời điểm dương định quốc cũng từng lo âu lâm nguyên sẽ sẽ không rời đi bành thành lựa chọn đế long thành dù sao đối với thực lực tăng lên mà nói ở lại đế long thành tuyệt đối là nhất lựa chọn phương án tối ưu chọn đế long thành có nhiều tài nguyên hơn thậm chí ở lại đế long thành lâm nguyên có thể tùy thời lấy được viện trường chỉ điểm muốn biết rõ vị này chính là họa quốc đệ nhất trí giả hắn một câu nói khả năng là có thể để cho lâm u y ê n thiếu đi rất nhiều đường q u a n co nhưng là cuối cùng lâm u y ê n hay lại là lựa chọn trở lại bành thành, lựa chọn hắn dương định quốc đối â y chính là với nhau bành thành dương định quốc có tuyệt đối nắm quyền trong tay lời nói nói đến chỗ này mức đó cũng không có ai lại dám phản đối lâm n g u yên ngồi ở chỗ đó sờ cả một cái trong đầu nghĩ lao dương ngươi như vậy tin tưởng ta ta áp lực có chút lớn à âm luật tư năng lực mặc dù lâm n g u yên nắm giữ nhưng là chả chưa từng dùng qua dương định quốc như vậy tin tưởng chính mình mình không thể cho hắn mất thể diện a nghĩ tới đây sau đó lâm n g u y ê n quyết định ngày mai đi tìm một cái ngũ giai thai h ỏ a thử một lần âm luật tư năng lực để tránh lật thuyền trong m ương bây giờ lâm n g u y ê n thực lực chém chết ngũ giai thai h ỏ a đó là không hề có một chút vấn đề đừng nói một loại ngũ giai thai h ỏ a rồi chính là đại hát thiên thấy bây giờ lâm n g u y ê n cũng phải run run nhưng là k h ô n g chế cùng chém chết không giống nhau vẫn là phải cẩn thận một chút lâm n g u y ê n là đang ở trên chiến lược thổi ngữ bức trên phương diện chiến thuật hay lại là hết sức cẩn thận rất nhanh hội nghị liền kết thúc ở công thành an ninh p h diện vẫn là lấy lâm viên kế hoạch làm chủ đương nhiên chiêu mộ dân gian mệnh văn sư chuyện này vẫn là phải tiếp tục dù sao mệnh văn sư thuộc về chiến lược lực lượng quan phương nắm giữ càng nhiều bành thành cũng liền càng an toàn họp xong sau đó lâm yên trở lại vu sơn chỗ tị nạn rời đi bành thành lâu như vậy nhưng là rất tưởng niệm bạch linh nhi cùng văn doanh doanh nên hiến lương rồi bất quá này thuế nông nghiệp giao cho ai cái này còn còn chờ thương thảo lâm yên trong đầu nghĩ bằng không nay buổi tối đồng thời đóng được bất quá chuyện này còn phải cùng bạch linh nhi thương nghị thương nghị văn doanh, doanh là một cái tiểu gặp cảnh khôn cùng tự mình nói cái gì nàng nghe cái gì bạch linh nhi ý kiến vẫn là phải tôn trọng xuống dù sao bây giờ bạch linh nhi có thể nói là toàn bộ bành thành ngoại trừ lâm viên bên ngoài thứ nhì cao thủ lâm viên r ò n rén đi tới bạch linh nhi trong phòng bạch linh nhi nằm ở trên giường quét v ị h lâm thanh sư tử mèo liền nằm ở bên cạnh nàng linh nhi tối nay ta liền ở nơi này ngươi rồi lâm viên ngồi ở trên giường nói bạch linh nhi một bên quét v ị h một bên thờ ơ nói ở bên ngoài ăn chưa no sao ngươi cảm thấy là hoa nhà hương hay lại là hoa dại hương h lâm viên bạch linh nhi này vừa nói lâm viên cái chán mồ hôi bá một chút liền chạy xuống nay xóng thuần túy là có tật g i ậ mình không đúng nàng làm sao có thể biết rõ à với chính mình đi đế long thành chỉ có t r ư ơ n g trấn mặc dù t r ư ơ n g trấn không đáng tin cậy nhưng là đối với chính mình trung thành cảnh cảnh chính mình khai báo hắn bảo mật sự tình ngươi chính là đánh chết hắn hắn cũng sẽ không nói lâm viên tâm lý suy nghĩ bạch linh nhi là thế nào biết rõ t r ư ơ n g hai trăm kế hoạch lệ u y n binh mình và giam binh những chuyện kia bạch linh nhi không có lý do biết rõ à? chẳng lẽ nàng bạch linh nhi còn có có thể biết bấm đ ộ t bản sự bất thành l ừ a ta tiểu hồ ly nhiều đầu ó c kia là đã ra danh rào hoạt nhất định là lựa ta trong lòng lâm viên t ậ p phần chắc chắc nghĩ tới đây lâm u y ê n lập tức khôi phục chấn định nghiêm trọng nói linh nhi ngươi sao lại nói như vậy nam nhân tốt chính là ta ta chính là lâm u y ê n ta làm sao có thể con lấy sau lưng ngươi và doanh doanh còn có khác nữ nhân a ta xem ngươi chính là suy nghĩ nhiều lâm u y ê n cảm thấy hắn và giang binh sự t ì n h muốn ở một cái thích hợp thời điểm lại nói cho văn doanh doanh cùng bạch linh nhi mặc dù nói q u ỷ dị này xâm phạm tận thế g i ớ i bối cảnh tam thê tứ thiếp cái gì sẽ tìm thường bất quá nhưng là ngươi chính là đặt ở cổ đại lao ra cưỡi vợ bé không chạ phải cùng chính thê thương lượng một chút sao đã biết đi ra ngoài một chuyến là thêm một nữ nhân Vậy làm sao n h ì n n c ũ g k h ô n g quá thích hợp. n g ư ợ c lâm ạ i giam binh tới, cũng không theo l n g viên lời i giò hai n muốn, n một trước xét chút g khẩu phòng, sau đó lại tìm máy nói g này ó i biết. cho bọn hắn n Mới sau đó bạch linh nhi không khỏi trắng lâm n g u y ê n lấy mắt bạch linh nhi trong đầu nghĩ miệng của ngươi thật đúng là trên người thứ nhì cứng rắn đồ v à t ta về phần n à y đệ nhất chính là cái gì bạch linh nhi cũng là lòng biết rõ địa giam binh là ai ạ bạch linh nhi tức giận hỏi lâm viên lâm viên vẻ mặt mập bức ai ìa thật có thể biết bấm đ ộ t à. nàng là thế nào biết rõ t r ư ơ n g trấn ngươi cái t r ư ứ n g rủa lão tử đem ngươi miệng cho ngươi v á bên trên lâm viên thở phì phò suy nghĩ bất quá nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể nào là chương trấn ngoại trừ chương trấn bên ngoài chính mình mang về có thể chỉ còn lại cái này lầm thanh sư từ n è o n è o bạch linh nhi là hồ yêu lâm viên t i ê n toán và toán quên mất hai người bọn họ là có thể bình thường trao đổi nghĩ tới đây ánh mắt của lâm viên rơi vào lâm thanh sư tử mèo trên người lâm thanh sư tử mèo cũng là có tật giật mình ở lâm viên nhìn về phía nó thời điểm nó một cái nhảy lên trực tiếp nhảy đến bạch linh nhi đầu phía sau trước con mắt lớn nhìn chằm chằm lâm viên miêu ô miêu ô miêu ô lâm thanh sư tử mèo hướng về phía lâm viên kêu hai tiếng phảng phất là đ a n g kêu cặn bạn nam cặn bạn nam ta t h mở tiết lộ bí mật tìm được không nghi ngờ chút nào chính là chỗ này con mèo tiết lộ bí mật thiên phòng văn phòng tuyệt đối không ngờ rằng chống đến một con mèo trên người linh nhi sự tình là như vậy ta cùng gia minh a hai người chúng ta đó là lương tình tư ơ n g v i ệ t không tìm lòng được cấm lâm viên vừa nói l i ề n k ẹ thành t ngữ chơi đổ m ì nổ không có nhận bên trên cấm cái gì không tránh khỏi cám dỗ bạch linh nhi không hiếu kỳ nói ta xem ngươi thuần túy chính là thấy sắc này lòng tham ngay sau đó bạch linh nhi gắt chân t r e o chọc đến lâm thanh sư tử mèo hướng lâm viên hỏi ta cùng cái kia gia minh ai đẹp đẽ ở lâm viên trước khi tới cái vấn đề này bạch linh nhi hỏi qua cái này lâm thanh sư tử mèo lâm thanh sư tử mèo trả lời là bạch linh nhi đẹp đẽ không nói cái khác ở mại chủ cầu vinh khối này bên trên lâm thanh sư tử mèo là có một tay bất quá đây là một cái đ ề bài tạm điểm lâm viên cũng có thể trả lời không nghi ngờ chút nào vậy khẳng định là nhà chúng ta linh nhi đẹp đẽ ta phải nói chính là thần thoại trong truyền thuyết cái kia đã kỷ ở nhà chúng ta trước mặt linh nhi cũng phải ảm đạm phai m ở lâm viên nghiêm trang trả lời nghe được cái này câu trả lời sau đó bạch linh nhi không khỏi ha ha nợ nụ cười thực ra đối với lâm viên có những nữ nhân khác bạch linh nhi là không phản đối bởi vì nàng không phải là người a ở bạch linh nhi cái thế giới kia bọn họ thanh k h â hổ tộc t bạch là linh ế Lao nhi nói c t h với lâm uyên ta có thể cho phép ngươi ở bên ngoài ăn mười miếng nhưng là ta không thể cho phép ngươi về đến nhà một cái không ăn nghe nói như vậy lâm uyên trong đầu nghĩ ăn khẳng định được ăn bây ê giờ lâm viên muốn thử một lần dùng âm luật từ lực lượng tới khống chế ngũ giai thai họa chuyện này rốt cuộc có thể làm được hay không dù sao ngoại trừ đại hát thiên loại này bởi vì nguyên nhân đặc biệt xuất hiện thai họa bên ngoài ngũ giai thai họa chính là giai đoạn hiện nay trung thai họa trần nhà rồi dương định quốc như vậy tin tưởng hắn hắn phải bảo đảm một chút đó chính là tuyệt đối không thể để cho thai họa mất khống chế vụ sơn chỗ tị nạn phòng hợp chính giữa lâm viên ngồi ở chủ vị trương trấn gia cát minh cảnh hữu t ả i hứa duy lợi đám người ngồi ở đầu dưới những ngày gần đây lâm viên không có ở đây thời điểm đều là gia cát minh phụ trách xử lý vụ sơn chỗ tị nạn không thể không nói gia cát minh đó là rất có năng lực quản lý vụ sơn chỗ tị nạn tại hắn xử lý hạ có thể nói là ngay ngắn rõ ràng có gia cát minh ở lâm viên hoàn toàn có thể là một vị vung tay trừng quỹ gia cát minh ta muốn tìm một cái chỉ thích hợp ngũ giai họa dùng để làm một cái thí nghiệm người đi đem chung quanh mấy thành phố ngũ dai thai họa tài liệu cho ta điều ra lâm viên hướng ra c á t minh phân p h ó nói ra c á t minh không động mà là chỉ chỉ mình suy nghĩ nói lão đại người nói thẳng đi p h u cận mấy thành phố có cái gì thai họa đều tại ta trong đầu đây ra c á t minh suy nghĩ kia luôn chỉ có một mình hình máy tính hơn nữa cpu hay lại là cao nhất phối phải nhất định có thật thể tốt nhất là có thể khống chế kim loại núi đá hoặc là lực đại vô cùng loại này lâm viên đơn giản nói một chút yêu cầu ra cắt minh rốt cuộc là ra c á t minh cái này chỉ số ở q u tuyệt đối là ở tuyến lâm viên yêu cầu vừa nói ra sau đó gia c á t minh lập tức hỏi lão đại ngươi là muốn một cái có thể làm lao động thai h o ạ đúng chính là một cái thích hợp làm khổ lực thai h o ạ lâm viên gật đầu một cái gia c á t minh nhắm mắt trầm tư đây là đang tra cứu trong đầu liên quan tới thai h o ạ tài liệu đây p h u cận bành thành ngũ giai thai h o ạ đã sớm bị lâm viên thành k h ô n g gần đây cũng không có sinh ra tân ngũ giai thai h o ạ vì vậy muốn tìm ngũ giai thai h o ạ thì phải đi những thành thị k h á c tịm qua cũng liền năm ba phút giáng vẽ gia cắt minh liền chậm rãi mở hai mắt ra lúc này hãn tâm lý đã có mục tiêu lão đại liên thành có một con đen sấm ma viên cụ thể nắm giữ cái gì quy tắc chi lực biết rõ cái này đen sống ma viên rất mạnh định phá giải nó quỷ vực mệnh văn sư không có một sống sót nó quỷ vực khoảng cách liên thành chỗ tị nạn khá xa vì vậy liên thành quan phương cũng tạm thời không có để ý hắn trừ cái này cái bên ngoài đầm sâu thành cũng có một con ngũ dai cá sấu cái này cá sấu nắm giữ quy tắc chi lực hẳn là cùng ngao đầm có liên quan thực lực ngược lại không mạnh nhưng là chạy trốn công phu nhất lưu cũng tương đối khó dây dưa g i a c á t minh nói ra thích hợp nhất hai cái lựa chọn cái này hai cái ngũ dai thai họa thực ra đều rất thích hợp liên thành cái kia đen sấm ma viên có thể dùng đến n h ấ t tấm thép làm lực công việc cái này thích khoan t hành động cá sấu cũng có tác dụng lớn nơi có thể dùng đến thay thế máy xúc tới đ o m ó n g tiểu hai t ử mới làm lựa chọn đại nhân dĩ nhiên là tất cả đều lớn lâm viên cảm thấy này hai ngũ giai thai họa đều rất thích hợp bất quá trước làm cái kia hả sau một hồi trầm tư lâm viên quyết định trước đi đối phó đầm sâu thành cái kia cá sấu đi trước yếu sau mạnh tương đối ổn thỏa chủ yếu là âm luật tư lực lượng lâm viên không có thí nghiệm q trước tiên ở yếu hơn ngũ giai thai h ỏ a trên người thử sau đó đang dùng ở khá mạnh ngũ giai thai h ỏ a trên người lúc này mới ổ n thỏa có mục tiêu sau đó lâm n g u y ê n đối trương c h ấ n phân phó nói mang một ít nhân thủ đi với ta đầm sâu thành bây giờ lâm n g u y ê n đối phó ngũ giai thai h ỏ a kia trên căn bản có thể nói chính là trương phi ăn đậu nhà c h ú t thức ăn một t h a y phiên vừa vặn thừa cơ hội này có thể luyện một chút binh đối phó ngũ giai thai h ỏ a trước để cho bọn họ xuất thủ trước thanh trước rồi quỷ vực chính giữa thai họa cứ như vậy vừa có thể tạo được tăng lên thực lực của bọn hắn tác dụng lại có thể đưa đến luyện binh hiệu quả đơn giản là vẹn cả đôi đường từ bành thành ngũ giai thai họa bị lâm viên thanh chức không chút tạp chất sau đó thủ hạ của hắn những người này có lẽ lâu không có tiến hành nguy cơ sinh tử rồi bởi vì lâm viên quá mạnh đưa đến toàn bộ bành thành nhân cũng không có quá nhiều cảm giác nguy cơ rồi như vậy thực ra cũng không tốt quá lệ thuộc vào lâm viên lời nói đối bành thành mà nói không phải một một chuyện tốt ở q u ỷ dị s â m phạm ba không phiên bản đến trước khi tới bành thành thực lực tổng hợp tốt nhất lại có thể tăng lên bên trên một mảng lớn chương hai trăm linh một phù sa a o đầm chiếc xe hành tẩu trước khi đến đầm sâu thành trên đường lần này lâm viên ước chừng mang theo hơn năm mươi người những người này chính giữa một số ít là đầu nhập vào lâm viên mệnh văn sư tuyệt đại đa số đều là dương định quốc người thủ h ạ lâm viên người thủ h ạ ít hơn nữa thực lực tổng hợp khá mạnh vì vậy luyện công luyện cái này binh ngược lại là cũng không có vấn đề dương định quốc người thủ h ạ n h i ề u nhất là những thứ kia gần đây m ờ i c h à o dân gian mệnh văn sư phổ biến thực lực yếu hơn v ớ i vạn thừa cơ hội này tăng lên một chút bọn họ thực lực tổng hợp bây giờ lâm viên cùng dương định quốc quan hệ cũng coi là đến tuy hai mà một trình độ vì vậy giúp dương định quốc cũng thì đồng nghĩa với giúp chính hắn ở quỹ dị xâm phạm trước đầm sâu thành chỉ là tam tuyến thành phố dân cư đại khái cũng có một mấy triệu đáng tiếc đầm sâu thành thiếu một cái giống như dương đ ị n h quốc có thể lập tức xác định đến nhân vật bởi vì ứng đối sự kiện quỷ dị thời điểm quá mức không quả quyết cho nên đầm sâu thành người may mắn còn sống sót cực ít hiện nay toàn bộ đầm sâu thành người may mắn còn sống sót tính toán đâu ra đấy cũng liền hai ba trăm n g à n có thể nói là tổn thất nặng nề chính bởi vì binh kinh sợ kinh sợ một cái đem kinh sợ kinh sợ một tổ thiếu một cái có năng lực người lãnh đạo đầm sâu thành cùng bành thành tình cảnh có thể nói là khác nhau trời vực lão đại lan lộn thổ cá sấu quỷ vực ở đầm sâu thành tây nam phương hướng Đầm sâu chúng ta là đi trước đầm sâu thành c h ỗ t ị nạn nơi đó hay là trực tiếp đi tìm lăn lộn thổ cá sấu vị trí một người khác chính là đầm sâu thành c h ỗ t ị nạn vị trí trực tiếp đi tìm lăn lộn thổ cá sấu đầm sâu thành chốt tị nạn không đi sớm một chút giải quyết cái này lăn lộn thổ cá sấu chúng ta về nhà sớm lâm viên trầm giãi nói l i ê n theo bây giờ lâm viên thân phận địa vị nếu là hắn đến đầm sâu thành sau đó đầm sâu thành quan phương người phụ trách vô luận như thế nào cũng muốn chiêu đãi một chút lâm viên hơn nữa chả phải là cách thức cao nhất tiếp đãi rượu ngon thức ăn ngon không nói không chừng còn phải cho lâm viên ăn bài mấy cái tiểu nương môn mặc dù nói này hoa dại rất thơm bên ngoài tiểu nương môn chỉ định cũng không sai nhưng là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng lâm viên cải t à quy chính thực ra cũng không phải cải t à quy chính mà là tối ngày hôm qua bạch linh nhi cùng văn doanh doanh tiếp lực c u ộ so tài đem lâm viên cá từ phúc túi cho hoàn toàn e c o bây giờ chính là cho hắn một đôi sinh đôi tỷ mỗi hoa hắn lặn như vậy h ư u tâm vô lực dứt khoát không đi đầm sâu thành trực tiếp đi lăn lộn thổ cá sấu chỗ vị trí đi đầm sâu thành hướng tây nam quỷ dị xâm phạm trước nơi này có t h ô n trang có thanh trấn mặc dù thời gian quá không thế nào giàu có nhưng là cũng coi là an cư lạc nghiệp quỷ dị xâm phạm sau đó tình thế có thể thì trở nên mỗi ngày lo lắng sợ hãi sợ mình chết ở thai họa trong tay thời gian quá là ăn bữa hôm lo bữa mai ở lăn lộn thổ cá sấu hạ xuống sau đó chu vi tam trong vòng mười dặm toàn bộ biến thành một mảnh ao đầm về phần nơi này người may mắn còn sống sót cũng là toàn bộ thành lăn lộn thổ cá sấu thức ăn bất ngờ lăn lộn thổ cá sấu đã trở thành nơi này vương dạ lăn lộn thổ cá sấu phải nói sức chiến đấu ở ngũ giai thai họa chúng coi như là yếu nhất hắn thắng ở lực phòng ngự khá mạnh hơn nữa cực kỳ giỏi chạy trốn ở mảnh này thao đầm chính giữa ngươi muốn bắt hắn quá khó khăn lăn lộn thổ cá sấu nếu như ở bành thành địa giới đã sớm chết trong tay lâm n g uyên mộ t phần thảo đoán chừng đều phải lão cao rồi lăn lộn thổ cá sấu ở ngũ giai thai họa chính giữa không tính là mạnh nhưng là ngươi không ngăn được đầm sâu thành quan phương thực lực yếu hơn a bọn họ không có năng lực đối phó lăn lộn thổ cá sấu dứt khoát chính là không chọn nổi ta trốn đi đem chính mình chỗ tị nạn rời rời đến cách xa lăn lộn thổ cá sấu địa phương bởi vì lăn lộn thổ cá sấu quỷ vực cùng quan phương chỗ tị nạn khoảng cách thật xa trước mắt song phương coi như là nước giếng không phạm nước sông đầm sâu thành cũng là bành thành tuần biên thành thành phố trải qua mấy giờ buôn ba sau đó lâm viên bọn họ tới lăn lộn thổ cá sấu quỷ vực thấy lăn lộn thổ cá sấu quỷ vực sau đó lâm viên không khỏi cảm thán chuyện này chính là một vùng phế tích phóng tầm mắt nhìn tới mắt thường có thể thấy hết thảy toàn bộ là một vùng phế tích đen nhánh a o đầm b không có một ngọn có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng vết tích cũng không có hơn nữa đến gần lao đầm thời điểm rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ phù sa mùi hôi thối đập vào mặt hướng xa xa nhìn có thể thấy lao đầm bên trên tỉnh h thoảng lộ ra mấy cái nóc nhà cùng với một ít xâm xâm b ạ c h cốt lan lộn thổ cá sấu quỷ vực ở lâm viên gặp qua quỷ vực chính giữa có thể nói là đơn sơ nhất thê thảm nhất rồi bất kể là tiểu trị dâu quỷ vực hay lại là kim g i á p cương thi quỷ vực hay hoặc là một mắt ngũ tiên sinh quỷ vực nhân ra đường ngũ dai h a i hòa quỷ vực tối thiểu nhìn có chút âm trầm cảm giác sợ hãi người lăn lộn thổ cá sấu cũng là ngũ giai thai họa ngươi quỷ vực liền chỉnh ra tới một hố bùn tới người tốt cứ nhìn cái này đại hố bùn muốn không phải chuyện tiên tri nói lâm viên còn tưởng rằng đây là con heo nhỏ vịt quỷ v ư ợ đây ngược lại liền kéo địch nhân đồng thời nhảy hố bùn thì xong rồi lão đại chính là chỗ này chúng ta đi vào sao ra cắt minh hướng lâm viên hỏi lâm viên quả quyết gật đầu một cái nói vào sớm một chút đem sự tình làm xong nhanh đi về không đúng à? chúng ta chả có thể làm tránh khó khăn thật sự ăn cơm tối từ lâm viên khẩu khí này chính giữa là có thể nghe ra hắn tự tin còn lại m ệ n h văn sư trong mắt không thể địch n ổ i ngũ giai thai họa ở trong mắt lâm nguyên đó chính là thật gà đất chó sành lâm nguyên ra lệnh một tiếng đội ngũ chính giữa mấy cái lục giai m ệ n h văn sư đi ra mấy cái này lục giai m ệ n h văn sư năng lực đều là cùng thổ có liên quan bởi vì đã trước đó t r a xét lăn lộn thổ cá sấu tài liệu lâm nguyên bọn họ đoán đến có chuẩn bị ao đầm chính giữa không tốt hành tẩu hơn nữa chả dễ dàng bị trốn ở trong đó cá sấu nhỏ cá tập kích những thứ này thổ thuộc tính mạnh văn sư chính là phụ trách đến cho mọi người ở ao đầm chính giữa mở ra một con đường tới mấy cái thổ thuộc tính mạnh văn sư rối rít bắt đầu sử dụng năng lực của mình mấy cái này trên người mệnh văn sư xăm hình đa số đều là một ít thổ thuộc tính dị thú có chút dị thú lâm viên cũng không nhận ra đoán chừng nếu như đảo lộn một cái sơn h ả i kinh khẳng định có thể tìm tới n h ấ t nhu bước một cái trên người hắn xăm một cái thổ địa gia hắn cái này thổ địa gia xăm hình mặc dù sức chiến đấu không mạnh nhưng là bây giờ dùng đó chính là chuyên nghiệp đối khẩu rất nhanh ở mấy cái này mệnh văn sư dưới tác dụng ao đầm biên giới phù sa bắt đầu chậm rãi ngưng kết cuối cùng tạo thành một cái đại lộ đường đã cửa hàng đi ra lâm viên vung tay lên người thủ hạ đồng loạt hướng ao đầm sâu bên trong tiến tới điều này tạm thời ngưng tụ ra con đường chiều rộng có chừng hai mươi ba mươi m chiều dài đại khái ở một trăm l mở dáng vẻ con đường bên ngoài vị trí vẫn là một mảnh n a o đầm mang những thứ này thổ thuộc tính mệnh văn sư đến chính là làm công việc phụ trợ thực lực của bọn h ắ n đại đa số là thất giai mệnh văn sư chỉ có cái kiêng ngưng tụ n a o đầm nhanh nhất thổ địa ra xăm hình mệnh văn sư là lục giai mệnh văn sư những người này hợp lực toàn lực thi triển lời nói đại khái có thể đủ cam đoan d ư ớ i chân bọn họ đường kính tam ngũ trong phạm vi trăm thước đều là thật thật tại, tại thổ đ i ệ ở a o đầm chính giữa chiến đấu những thứ này phổ thông mệnh văn sư nhất định là thua thiệt những thứ này thổ thuộc tính mệnh văn sư tác dụng chính là ngưng tụ một phiến thổ địa để cho còn lại phụ trách chiến đấu mệnh văn sư có thể phát huy ra chính mình toàn bộ tác dụng dựa theo lâm viên kinh nghiệm đến xem bây giờ lăn lộn thổ cá sấu nhất định là dấu ở hao đầm chỗ s â u nhất vì vậy muốn tìm được hắn liền được tiếp tục hướng phía trước ở mảnh này hao đầm bên bờ giải đất đừng nói ngũ dai thai họa lăn lộn thổ cá sấu rồi ngay cả thủ hạ của hắn một cái nhỏ cá sấu cũng không có gặp q u a đại khái đi về phía trước hơn một ngàn mét dáng vẻ tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác dưới chân động đất đùng đùng đùng đùng đùng trấn cảm thông qua chân cùng mặt đường tiếp xúc chuyển đến toàn thân có thể cảm ứ n g rõ ràng đến trấn cảm đại khái kéo dài mười mấy giây dáng vẻ rồi sau đó dần dần càng ngày càng nhỏ cuối cùng hoàn toàn biến mất lão đại đây là động đất ta t r ư ơ n g trấn liền bận rộn hỏi lâm viên nhìn t r ư ơ n g trấn cái này ngu ngốc lâm viên trong đầu nghĩ địa t r ấ n địa t r ấ n mãi mãi của ngươi cái chân này giống như là địa t r ấ n sao không đợi lâm viên trả lời ra c á t minh xuất t r ư ớ c trả lời nói này không phải địa t r ấ n này là mới vừa chúng ta dưới chân có đồ vật muốn dưới đất trôi lên nhưng là chưa thành công mà thôi bây giờ nhìn lại đây là có thai họa ních tới gần t r ư ơ n g chấn xứng sở sách phong lôi hoàng kim côn nhìn xung quanh bốn phía h ế t lên thai họa nơi nào có thai họa nếu như ngươi nói đến thai họa lời nói ta đây coi như không m g ư ờ i ta ở mảnh này quỷ vực chính giữa ngoại trừ ngũ dai thai họa lăn lộn thổ cá sấu bên ngoài còn có nhóm lớn cấp thấp thai họa hơn nữa lăn lộn thổ cá sấu thủ hạ những thứ này cấp thấp thai họa đồng loạt tất cả đều là cá sấu vừa mới tiếng chấn động hẳn là bởi vì bọn hắn đem mạng lớn ao đầm ngưng tụ bên trong cá sấu muốn chui ra ngoài kết quả ở chui thời điểm lại phát hiện không khoan nổi rồi cá sấu đầu liên tiếp đụng vào ngưng tụ ao đầm bên trên cho nên mới phát g i tiếng chấn động âm t r ư ơ n g chấn là một cái vũ kẻ điên vừa nhắc tới đánh nhau hắn liền giống như hít thuốc lắc như thế hưng phấn nghe đ ư ợ c phụ cận có thai họa hắn hận không được lập tức hướng đánh ra lâm liên một bạt thai vỗ vào t r ư ơ n g chấn trên nót ứ c giận nói bớt nói có sức thuyết phục tước đợi một hồi nhiều làm việc lời nói nói tới chỗ này thời điểm lâm liên hơi sừng sờ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước lúc này phía trước phía sau cùng với t ả h ư u hai bên không có bị ngưng tụ ra con đường trong a o đầm trong a o đầm phù xa có chút nô lên thậm chí chạ toát ra từng cái tiểu khí phao chương 202, lang cầu ác cá xấu bản. chuẩn bị chiến đấu thấy trong a o đầm phù sa nhô lên hơn nữa bước lên ra bong bóng sau đó lâm viên lúc này hạ mệnh lệnh theo lâm viên ra lệnh một tiếng mọi người liền vội vàng có chiến đấu trận hình đem lâm viên cùng với những thứ kia phụ trợ thổ thuộc tính mệnh văn sư cho bảo vệ lúc tới sau khi lâm viên liền đã nói rõ ở gặp phải lăn lộn thổ cá xấu trước hắn là sẽ không xuất thủ toàn bộ quỷ vực chính giữa ngoại trừ lăn lộn thổ cá xấu cái này ngũ dai thai họa còn lại thai họa đều cần bọn họ những người này tự mình giải quyết lúc này từng cái cá xấu đầu từ chung quanh phù sa chung chui ra một cái hai cái mười 10 con một trăm con một phẩy không không không k h n một vạn con một vạn con đều không ngừng thậm chí có thể là một trăm n g à n chỉ một triệu chỉ tóm lại bây giờ bọn họ tầm mắt đạt tới địa phương toàn bộ đều là cá sấu hôn thật lâu cá sấu đoạn vỡ ngạc n g à i cá sấu cãi mản cá sấu cụ ba cá sấu cá sấu dương tử chờ chút trong này thật giống như lẫn vào cái gì kỳ quái đồ cá sấu dương tử vì sao tới cơ chứ đồ chơi này không phải liền đại ngông cũng không đánh lại cán vợ vợ tuyết bánh bột cũng tốn sức sao phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là cá sấu mặc dù trưởng cùng quỷ dị xâm phạm lúc trước nhiều chút phẩm loại cá sấu rất giống nhưng l ạ nhưng cũng, cũng không giống nhau những thứ này ca sấu thực lực cũng đều không yếu đại đa số đều là bắt dai kiểu dai thai họa cũng có một chút thất dai một số ít lục dai ở nơi này là cái gì quỷ vực đây quả thực là một cái ca cá sấu chỉ trước mắt cái này quỷ vực có thể nói là lâm viên cho tới bây giờ thấy quỷ người hầu nhiều nhất một cái quỷ v ự c rồi đầm sâu thành cái vận khí này ngươi nói như thế nào đây ngươi phải nói hắn vận khí tốt chứ lan lộn thổ ca sấu vừa v ặ n hạ xuống đến đầm sâu thành còn nghĩ đầm sâu thành rất lớn một bộ phận luyện hóa thành chính mình quỷ vực nhưng là ngươi phải nói đầm sâu thành vận khí kem chứ l a n lộn thổ cá sấu cùng hắn quỷ người hầu một mực cũng chỉ đợi ở quỷ vực chính giữa không có đi ra ngoài xèn xoẹt đầm sâu thành người may mắn còn sống sót nếu như l a n lộn thổ cá sấu thật mang theo chính mình quỷ người hầu lao ra đi tập kích đầm sâu thành chỗ tị nạn sợ rằng đầm sâu thành đã sớm hoàn toàn không tồn tại n g ã i n g ã i đây là thọc cá sấu chứa chương chấn một vừa hùng hùng hổ hổ vừa dùng chính mình phong lôi hoàng kim côn chỉ xa xa cá sấu lẩm bẩm này chỉ dùng để làm sợi dây lưng này chỉ dùng để làm đôi giày da đúng làm nhiều vài đôi giày da đây chính là thật thật tại tại da cá sấu a chân chính da cá sấu dây bịt da, dây da. Đây xâm nếu quỷ là ở quỷ dị xâm phạm t r ư ớ chương kia t ỏ thỏa a xa h lá xị p chấn gật a đầu liên tục nói ba cái ừ sau đó ngay tại gia cát minh cho là chương chấn là đồng ý rồi bọn hắn hồ sơ sau đó chỉ thấy một tia điện sẽ qua t r ư ơ n g chấn đã bay ra ngoài người gia cát minh chỉ huy tác chiến quan ta chương chấn chuyện gì người chỉ huy n g ư ơ i ta đánh ta nghe ngươi một câu coi như ta thua t r ư ơ n g trấn đánh giặc liền vượt trội một chữ mãng để cho hắn phối hợp ra c ắ t minh chiến thuật kia là không có khả năng hơn nữa t r ư ơ n g trấn đầu óc này chỉ sợ cũng chơi đùa không hiểu chiến thuật t r ư ơ n g trấn đã xông ra ra c ắ t minh cũng không cách nào đem hắn gọi trở về không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi chỉ huy những người khác t r ư ơ n g trấn có thể đan đả độc đấu kia là có thực lực cường đại chống đỡ bây giờ t r ư ơ n g trấn là lục gia đình phòng một cái chân bước vào ngũ g i a cường giả hắn có thể đủ ở nơi này đếm không hết cá sấu bao vây rồi sông ngang đánh thẳng rắt rết lung tung nhưng là những người khác cũng không có thực lực này những người khác tạo thành chiến trận chiếu ứng lẫn nhau có thể chậm rãi tiêu hao mấy chục lần thậm chí còn gấp mấy trăm lần với mình cá sấu thai họa nếu như tách ra tự mình chiến đấu lời nói hôm nay bọn họ có thể liền không phải lời binh mà là toàn quân tiêu diệt t r ư ơ n g c h ấ n phong lôi cánh đánh một trận bay lên trời hắn lựa chọn địa phương là cá sấu thai họa dày đặc nhất địa phương t r ư ơ n g c h ấ n treo ở không trung ở sau lưng của hắn có một cái sắc mặt xanh lét đen tóc đỏ như lửa con mắt giống như c h u n g đồng một dạng hai chỉ răng nanh lộ ra ngoài môi thân cao hai trượng con âm thanh sinh hai cánh hư ảnh chương trấn sau lưng cái này hư ảnh, chính là lôi chấn tử h ư ảnh hắn đã ngưng tụ ra lôi chấn tử h ư ảnh bước kế tiếp chính là hấp thu năng lượng đem lôi chấn tử h ư ảnh biến thành lôi chấn tử linh thể hơn nữa lĩnh ngộ lôi chấn tử linh thể nắm giữ lôi chi quy tắc đến khi đó hắn coi như chính thức bước vào ngũ giai không thể không nói lôi chấn tử sang hình đây thật là chiến đấu sang hình chính giữa đ ỉ n h phong đang chiến đấu phương diện này có thể nói là làm được cực h ạ n rồi Kết, kết, kết, ủng ủng, Êt, ủng, ủng. sẽ gặp có từng đạo lôi điện rơi vào cá sấu trong đám ung u n g thanh âm không ngừng v ă n g lên mỗi một t i a chớp đều đưa nhóm lớn cá sấu thai họa đánh thành thịt nát phong lôi cánh lôi điện năng lực dùng để dọn dẹp những thực lực này không mạnh thai họa có thể nói là trường phi ăn đậu nhà một đĩa đồ ăn yếu thật sự là quá yếu t r ư ơ n g trấn vừa hướng những thứ này cá sấu cùng oanh tập loạn một bên cười lớn bây giờ là nơi nào cá sấu nhiều hắn lôi đỉnh liền bủ về phía nơi nào mỗi một đạo lôi đỉnh đều có có thể đem mấy chục con cá sấu chém thành bọc máu đáng tiếc chương o i n là không xếp đặt. Khổ khổ ư chấn có thể có hôm nay thực lực có thể nói là không thể rời bỏ lâm n g u y ê n từng bước một bồi dưỡng không có lâm viên cũng chưa có bây giờ chương chấn chương chấn lớn lối như vậy tất nhiên cũng là đưa tới còn lại thai họa chú ý muốn biết do cá sấu trong đám cũng có một ít lục giai thái họa những người đó không đáng để lo trước giải quyết trên trời cái kia mấy cái lục giai cá sấu đầu lĩnh thương nghị một phen sau đó phái ra ba cái lục giai cá sấu đầu lĩnh đi đối phó trương trấn chính bởi vì súng bắn chim đầu đàn người trương trấn rắt rắt riết lung tung lớn lối như thế nhân g i a thái họa cũng không ít có thể không trước tiên cần phải làm người không phải vậy công bọn họ cái này cá sấu trong bảy cá tổng cộng liền năm cái lục giai cá sấu đầu lĩnh bây giờ phân ra ba cái đối phó trương trấn cũng coi là c h ò chân hắn mặt mũi ba cái lục giai cá sấu đầu lĩnh mang theo mấy chục thất giai cá sấu thai họa cùng với mấy trăm bát giai cá sấu thai họa đem trương trấn cho bao bọc vây quên rồi nhiều như vậy thai họa đi đối phó chính mình nhất là trong đó còn có ba cái lục giai cá sấu đầu lĩnh cũng làm trương trấn hủ dọa rồi giật mình một cái mặc dù trương trấn đối với thực lực của mình cũng coi là thập phần tự tin nhưng là một chục tam lợi nói cũng thật sự là không tới được à. hắn dù sao vẫn là lục giai không phải ngũ giai một chục tam cố hết sức không nói cũng chưa chắc có thể thắng bất quá nghĩ lại trương trấn liền khôi phục chấn định hắn có một cái ưu thế là những thứ này cá sấu thai họa không có đương nhiên mệnh văn sư cũng giống như vậy ngoại trừ trương chấn loại này nắm giữ năng lực phi hành mệnh văn sư bên ngoài bình thường mệnh văn sư đều là không có năng lực phi hành đừng nói cấp sáu ngũ giai cũng giống như vậy muốn biết rõ ngay cả chất minh giang binh loại này ngũ giai cường giả đều là không có năng lực phi hành lăng quang ngược lại là giống như trương chấn có năng lực phi hành không giả đó là bởi vì nàng năng lực là chu tước v ề phần mạnh trương có thể hay không bay lâm viên biết rõ mặc dù cùng mạnh trương đánh một trận nhưng là mạnh trương cũng không có lộ ra năng lực phi hành bất quá lâm viên đoán trừng đại khái hẳn là có thể dù sao thần thoại trong truyền thuyết long đô là có thể phi hành húng chi mạnh trương năng lực cái này thanh long ở thuộc về là long trung quý tộc tới a các ngươi cá xấu nhiều khi dễ chúng ta thiếu đúng không tới a các ngươi tới chơi ta a không bắt được không bắt được ta cá xấu cũng là cá các ngươi không phải điều các ngươi có thể không bắt được ta thoáng vắng hơi chương chấn một bên chọn hước đến những thứ này cá xấu vừa hướng bọn họ cùng oanh l o t tạc b á t giai kiểu giai những thứ này đ ê giai thai họa không có gì chỉ số iq đối mặt chọn hước cũng còn khá nhưng là vây công chương c h ấ n vậy cũng là lục giai thất giai cá sấu thai họa lục giai thai họa chỉ số iq không thua gì với nhân loại thất giai thai họa chỉ số iq mặc dù hơi kém một chút nhưng là cũng không thể kém được chương c h ấ n này kêu một cái hước cũng làm cầm đầu lục giai thai họa bị t r ọ c tức thiếu môn cho hắn nhìn một chút chúng ta t u y ệ t hoạt cầm đầu một cái cá sấu đầu linh hô sau một khắc chỉ thấy những thứ này cá sấu thai họa môn là s a người đầu tiên căn trước người đầu tiên cái đôi vẹn vẹn mấy giây lại hợp thành một con tương m ẫ u chốt nhất là này thương ư n g v ũ v ộ i cánh lại còn tận bay ta thở mở lại còn có thể như vậy nhìn những thứ này cá sấu lại dùng loại phương thức này bay chưng ơ chấn vẻ mặt khiếp sợ hôm nay là thật là tiểu đao phóng c á i mông mở con mắt cá sấu tạo thành thương ư n g bay lên bầu trời càng phi viện nhanh hướng chưng ơ chấn đánh g i ế t mà tới ba cái lục giai cá sấu đầu lĩnh phân biệt hợp thành thương ư n g hai cái ư n g c h ả o cùng với ư n g truy n à y ba cái địa phương đó là thương ư n g tấn công vũ khí sắp bén lâm liên một mực quan sát chiến trường sau khi thấy một màn này hắn biết rõ đây là chiến trận giống như ra cắt minh để cho thủ hạ mệnh văn sư tạo thành chiến trận như thế những thứ này cá sấu thai họa cũng có thuộc về bọn họ chiến trận chỉ có thể nói bọn họ xem thường cái này lăn lộn thổ cá sấu rồi chưa từng nghĩ lăn lộn thổ cá sấu những thứ này quỷ người hầu lại còn sẽ tạo thành chiến trận thai họa tiến hóa đã nhanh chóng như vậy rồi không bây giờ thai họa đều đã biết sử dụng chiến trận rồi như vậy theo quỷ dị xâm phạm tiến trình gia tốc bước kế tiếp có phải hay không là thai họa sẽ còn nắm giữ càng nhiều khó có thể tưởng tượng năng lực chương hai trăm linh ba lăn lộn thổ cá sấu cá sấu bay lên trời cái này thì tương đối có triển vọng kịch tính rồi một người đối mặt ba cái lục giai thai họa cùng với nhóm lớn thất giai thai họa đây đối với t r ư ơ n g trấn mà nói kia là có chút cố hết sức bất quá t r ư ơ n g trấn người này át chủ bài chính là một cái khiêu chiến khiêu chiến hết thệ không thể nào lúc còn trẻ không liều mạng mệnh lúc nào liều mạng t r ư ơ n g trấn tay cầm hoàng kim phong lôi côn t ử s á t phích lịch tiểm điện không ngừng phun trào lôi đỉnh tiểm điện x ô n g thẳng vân tiêu đúng đúng đúng đúng mọi việc như thế thanh em không ngừng vang dội t r ư ơ n g trấn ở nơi này lần trong hoàn cảnh lại bị làm nổi bật giống như lôi đình chiến thần lúc này cá sấu giáp thành thương ứng chiến trận cũng hướng chương chấn đánh rét mà tới ương trạo Ưng truy đều là l do ụ chương giai t a hỏa tạo t là chấn Côn, lực, Côn, không không lực, lực công kích rất mạnh điểm này là không thể nghi ngờ nhưng là thương ứng chiến trận là do tính ra hàng trăm cá sấu tạo thành làm đem chương chấn phát ra lôi đình năng lượng phân tán thành một trăm phần trung bình giải rác đến những thứ này cá sấu trên người lúc như vậy cái này lực lượng chính là có thể thừa nhận rồi t r ư ơ n g c h ấ n vừa mới một cách này lại không đối với mấy cái này cá sấu tạo thành bất kỳ thương vong vẹn vẹn chỉ là để cho trên người bọn họ tích tí tách rơi xuống một ít p h ủ sa mà thôi sau một k h ắ c hương t r ả o hướng t r ư ơ n g c h ấ n v a tới ấy ư nhưng là t r ư ơ n g c h ấ n phản ứng cũng rất nhanh sau lưng của hắn phong lôi cánh mở ra nhanh chóng kéo dài khoảng cách phải nói động tác linh xảo trình độ lời nói như vậy chương trấn là muốn so với này thương ứng chiến trận linh mất nhiều t r ư ơ n g chấn cùng n à y cá sấu tạo thành thương ứng chiến trận liên tiếp đánh vài chục phút vẫn là không có phân ra thắng bại t r ư ơ n g chấn ưu thế ở chỗ tốc độ nhanh động tác bén nhạy mà do cá sấu tạo thành thương ứng chiến trận ưu thế chính là lực phòng ngự siêu cường có thể chia sẻ tổn thương t r ư ơ n g chấn phát ra lực công kích mạnh hơn nữa bị phân của bọn họ gánh sau đó cũng đều thuộc về một cái bên trong phạm vi có thể chịu được rồi n ã i n ã i đánh như vậy đi xuống không phải là một biện pháp à t r ư ơ n g chấn hùng hùng hổ hổ nói đã đánh mười phút rồi chương chấn là một chút tính thực chất tiến triển cũng không có liên cứ theo đà này đánh lại nửa giờ cũng không phân được cái thắng bại lúc này t r ư ơ n g chấn chính là cầu gằm nhím không có chỗ xuống tay t r ư ơ n g chấn trong đầu nghĩ lao đại bây giờ đang ở phía dưới nhìn đây ta trận đánh này đánh cho thành như vậy ta t r ư ơ n g chấn mặt mũi hướng nơi nào đặt mà ta ta t r ư ơ n g chấn là một cái người thể diện ta phải cần thể diện không phải nghĩ tới đây sau đó t r ư ơ n g chấn hiếm thấy lại động khởi suy nghĩ hắn minh tư khổ tưởng đang suy nghĩ như thế nào đánh bại này do cá sấu tạo thành thương ứng chiến trận suy nghĩ vật này cùng gì đó là như thế chen một chút vẫn có chính bởi vì người ngốc có người ngốc phúc chương chấn người này bình thường không có gì suy nghĩ nhưng là hắn nhưng là cái p h ú tướng thời khắc mấu chốt hắn này cái đầu giống như là mở quang như thế ngươi đừng nói vẫn thật là để cho hắn nghĩ tới rồi chủ ý này thương ứng chiến trận mặc dù lợi hại nhưng là này không phải một cái chính thể mà là do ba cái lục giai thai họa cá sấu cùng với tính ra hàng trăm thất giai thai họa cá sấu tạo thành là của bọn họ hợp lại cùng nhau rời đi nhưng là nếu như tách ra lời nói đó chính là một đồng c ư ớ chỉ c cần có thể bắt bọn nó tách ra như vậy chương chấn là có thể rắt rắt rét lung tung tách ra thế nào đem những n à y thai họa cá sấu tách ra đây c h ư ơ n chấn suy nghĩ lúc này liền giống như mở quang như thế vẫn thật là để cho hắn nghĩ tới rồi biện pháp hoàng kim phong lôi côn treo ở trước mặt t r ư ơ n g trấn vô số thiểm điện lôi quang tử hoàng kim phong lôi côn bên trên c h u i ra t r ư ơ n g trấn lấy trên người mình lôi đ ỉ n h c h i lực làm trụ cột dẫn động trong thiên địa lôi đ ỉ n h c h i lực vô số lôi đ ỉ n h c h i lực hóa thành một đạo bão bao chính giữa lôi đỉnh sáng khắc thiểm điện không ngừng lôi đỉnh bao tốc độ rất nhanh lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đem thương ứng chiến trận cuốn trong đó lôi đỉnh bao chính giữa t r u y ề n tới rắc rắc đùng đùng thanh âm thương ứng chiến trận lạc ở trong đó tựa như cùng kinh đảo hãi lãng chính giữa từng cái lá tiểu thuyền nhỏ như thế chỉ có thể nước chạy vào trôi lại lúc nào cũng có thể chu hủy nhân vòng t r ư ơ n g c h ấ n trước cùng thương ứng chiến trận giao thúc lúc đó sau khi lực lượng là từ một cái cứ điểm chuyển tới cho nên thương ứng chiến trận có thể đem lực lượng phân tán hóa giải nhưng là bây giờ cũng không giống nhau bây giờ lôi đình báo chính giữa lực lượng là từ bốn phương tám hướng đánh tới cái này lực lượng rất là trung bình tự nhiên cũng liền không cách nào phân tán hóa giải giao giao giao theo lôi đình báo càng ngày càng lớn đem bốn phương tám hướng chuyển tới lôi xé l ự c đạo cũng là càng ngày càng lớn rất nhanh toàn bộ thương ứng chiến trận liền bị triệt để kéo giải tán thương ứng chiến trận tan vỡ sau đó tự nhiên cũng liền đánh mất năng lực phi hành từng chương o con n từng từ cá sấu k ô n chung rơi xuống. Thấy một màn n g Thấy rơi một vậy, t r ư chấn một côn tiếp lấy một côn chém ra mỗi một côn đi xuống cũng có thể đem một cái cá sấu đập thành h u y ế t vụ thương ưng chiến trận vừa vỡ những thứ này cá sấu thai họa đối với t r ư ơ n g chấn mà nói liền quá nhỏ bé thậm chí nói là không chịu nổi một kích cũng không quá đáng chút nào một đối một dưới tình huống ngay cả lục giai cá sấu đầu lĩnh ở chương chấn trong tay cũng không qua được mấy cái hiệp liền bị đánh thành vết vụ t r ư ơ n g chấn giải quyết thương ứng chiến trận dọn ra tay sau đó một lần nữa xông vào cá sấu trong đám rắt rắt g i ế t lung tung ngũ giai thai họa lăn lộn thổ cá sấu quỷ người hầu mặc dù nhiều nhưng là thân thể thực lực tương đối mà nói hay lại là quá yếu vốn là đưa bọn họ bao vây cá sấu đơn giản là liếc mắt không nhìn thấy bờ. tia ế giày đặc cảnh tượng có giày đặc sợ hai chứng nhân thấy đều phải run run trải qua phen này sau đại chiến ao đầm chính giữa đã xuất hiện khoảng trống lớn không nổn ngang trên đất ngã xuống đều là cá sấu thi thể ngáy khò nói nhiều ngáy khò khò nói nhiều ngáy khò khò nói nhiều chung q u n cá sấu trong đám t ư n g trận trầm âm thanh văng lên những thứ này cá sấu t hai họa với nhau giữa tựa hồ đang truyền lại tín hiệu gì một giây kế tiếp liền thấy còn lại những thứ này cá sấu t hai họa lại chậm rãi không có vào đến ao đầm chính giữa sau đó thông thông biến mất không thấy mọi người nhanh chóng thách ra mà chạy tựa hồ là tự giác khó mà thủ thắng còn sót lại hai cái lục d a i cá sấu đầu lĩnh lại mang theo còn lại cá sấu đường chạy chương chấn rơi xuống từ trên không nói với gia các minh không thể để cho này của bọn họ sao chạy người nhanh chỉ huy a chúng ta đuổi theo đem bọn họ toàn bộ đều giết chết kết thúc chiến đấu chương chấn chỉ số aq lại khôi phục được bình thường trình độ tựa hồ mỗi lần đánh nhau thời điểm chương chấn chỉ số ở quy liền cao một chút chiến đấu càng kịch liệt chỉ số ở quy càng cao chiến đấu vừa kết thúc chỉ số thông minh của hắn liền khôi phục được so với ngu xuẩn cường một ít bình thường tài nghệ gia cát minh dùng nhìn yếu ánh mắt của trí nhìn chương chấn lướt mắt sau đó không có phản ứng đến hắn gia cát minh trong đầu nghĩ ngươi tờ mờ tự tiện hành động thời điểm thế nào không nghe ta chỉ huy bây giờ ngươi nhớ tới để cho ta chỉ huy ngươi sớm làm gì đi đuổi theo, nhưng thật ra là thật bất hảo đuổi theo. này hao đầm chính giữa đó là những thứ này cá xấu sân nhà lâm viên thủ hạ những thứ này mệnh văn sư có thể ở ao đầm chính giữa tự do hành động tiền đề đó là trước phải lấp đường không đem ao đầm ngưng tụ không có cửa hàng đường ra trước bọn họ tự do hành động đều khó khăn càng không cần phải nói là truy kích hòa thượng chạy miếu không chạy được giải quyết lăn lộn thổ cá sấu còn lại cá sấu t hai họa tự nhiên cũng liền không đường có thể trốn không cần theo đuổi các người bắt chặt hấp thu chung quanh q u ỷ khí hấp thu xong sau đó chúng ta trực tiếp đi tìm lăn lộn thổ cá sấu lâm viên phân phó nói hôm nay cuộc chiến đấu này lâm viên là nhìn từ đầu tới đôi dù sao cũng phải mà nói chỉ có thể nói đánh tạm được bình thường thôi đi hôm nay mặc dù có thể lấy yếu thắng mạnh lấy ít thắng n h i ề u chiến thắng những thứ này cá sấu nguyên nhân chủ yếu thực ra là t r ư ơ n g chấn biểu hiện ra đủ thực lực đây là một trận có đồng đậm chủ nghĩa anh hùng cá nhân thắng lợi mà cũng không phải là đoàn thể hợp tác đồng tâm hiệp lực lấy được thắng lợi hôm nay nếu là không có t r ư ơ n g chấn hoặc là t r ư ơ n g chấn biểu hiện không có như vậy mắt sáng lời nói như vậy khả năng bọn họ rất có thể khó mà ứng đối cá sấu bảy vây công bất quá cũng không thể quá mức cỡ ư n g cầu lần này mang đến những thứ này mệnh văn sư đa số cũng là mới vừa mời chào dân gian mệnh văn sư bọn họ thiếu đại quy mô kinh nghiệm chiến đấu cũng thiếu đoàn đội phối hợp kinh nghiệm bọn họ chi này đấu cùng đại bộ đội cũng xa xa thấy được cái này trong truyền thuyết lăn lộn thổ cá sấu cái này lăn lộn thổ cá sấu đầu đó là thật lớn a ở nơi này là cá sấu đây quả thực là một tọa tiểu sơn a lan lộn t h ủ cá sấu lướng biếng nằm ở chỗ này vẹn vẹn là độ cao ít nhất thì có cao năm sáu thước người muốn biết rõ lan lộn t h ủ cá sấu nhưng là năm a năm đều có năm sáu thước nếu như đứng lên vậy đơn giản không dám tưởng tượng lan lộn t h ủ cá sấu bề ngoài rất rung động nhưng là không nhất rung động chính là nó đầu để cho nhân rung động là này cá sấu thân dài lan lộn t h ủ cá sấu chiều dài trường dài hơn ba mươi thước g á n g v ẻ lại cao lại trường cả người t h ủ hoàng sắc lan lộn t h ủ cá sấu nhìn không giống như là một cái cá sấu ngược lại thì càng giống như là một tòa n ô lên dốc núi nhỏ lan lộn thổ cá sấu nằm ở nơi đó không n ú c ních giống như là chết như thế đương nhiên lâm liên biết do nó là vẫn còn sống bởi vì trên người nó tản ra nồng đậm u y áp đây là một con ngũ giai thực lực thai họa lâm liên xa xa đánh giá lăn lộn thổ cá sấu này lăn lộn thổ cá sấu hẳn là không nhận ra được mình trên khay tới một đám con kiến nhỏ cho nên hắn căn bản không có để ý tới như cũ nằm ở nơi đó ngủ lúc này lâm liên đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề này lăn lộn thổ cá sấu lớn như vậy cái bình thường hắn ăn cái gì chương hai trăm linh bốn quỷ vương loại tại hành động căn cứ đã có tình báo cái này lăn lộn thổ cá sấu ở ngũ giai t a i họa chính giữa thuộc về là biết đ i ề u bổn phận một loại kia từ nó hao đầm quỷ vực thành hình sau đó nhân gia chưa bao giờ từng rời đi nơi này ngoại trừ tự tiện xông vào nhân loại cùng với nguyên bản là thuộc về chỗ này hao đầm khu vực nhân loại bên ngoài nó cũng không có chủ động giết người ăn thì người không ăn thì người như vậy hắn là dựa vào ăn cái gì lớn như vậy đ â u đây đang lúc lâm viên trần trờ thời điểm lan lộn thổ cá sấu chậm dai trận mở con mắt sau đó h á miệng đi phía trước một nước một khẩu này đem chung quanh cá sấu hai họa liên đới hao đầm chính giữa phù sa cũng cho nước xuống một cái nước vào sau đó lan lộn thổ cá sấu tiếp tục nhắm mắt không đúc đích trân tướng hiểu nay lăn lộn thổ cá sấu lại là dựa vào ăn đồng loại sinh tồn phù sa trong a o đầm cá sấu t hai họa rất nhiều những thứ này c á sấu t hai họa không ngừng phồn diễn sinh sống kỳ thực là vì làm lăn lộn thổ cá sấu khẩu phần lương thực không trách không trách cái này quỷ vực là lâm viên gặp phải sở hữu quỷ vực chính giữa quỷ người hầu số lượng nhiều nhất một cái thì ra những thứ này c á sấu là khẩu phần lương thực a lăn lộn thổ cá sấu là động vật tác v ặ t nó ăn cá sấu cũng không có nghĩa là không ăn thịt người nó là một cái c h ạ c cá mỗi ngày c h ạ c ở a o đầm chính giữa không đi ra ăn cá sấu nguyên nhân chỉ là bởi vì thuận lợi mà thôi ta đi đối phó lăn lộn thổ cá sấu các ngươi ở chỗ này chờ chờ ta thu phục lăn lộn thổ cá sấu sau đó các ngươi lập tức bắt đầu vây quét còn lại cá sấu t h a i họa dứt tiếng nói lâm n g u y ê n liền thi triển hoàng t u y ề n lộ xăm hình đi tới lăn lộn thổ cá sấu trước mặt ở lăn lộn thổ cá sấu chung quanh rất nhiều cá sấu dày đặc thủ vệ tại chung quanh nó thời khắc cảnh giác bốn phía giống như là thị vệ như thế nhưng là làm lâm n g u y ê n lúc xuất hiện những thứ này cá sấu ngư thị vệ từng cái giống như rụt đầu ô q u y như thế trốn vào phù sa chính giữa trên người lâm viên khí tức quá mạnh mẽ so với lăn lộn thổ cá sấu khí tức mạnh hơn nhiều vẹn vẹn là trên người khí t ứ c liền đủ để cho những thứ này cá sấu nhỏ cá sợ hãi rồi lúc này lan lộn thổ cá sấu tự nhiên cũng rõ ràng cảm nhận được trên người lâm viên khí t ứ c giáp giáp lan lộn thổ cá sấu phản ứng đầu tiên chính là mở ra chính mình miệng to như chậu máu liền hướng lâm viên càn tới nó phản ứng đầu tiên lại là ăn lâm viên nhưng mà lâm viên có hoàng tuyệt lộ ở nó là không có khả năng cắn phải lâm viên lan lộn thổ cá sấu mở ra miệng to như chậu máu một cổ mùi hôi thối đập vào mặt suýt nữa không đem lâm viên cho hân hôn mê bất tỉnh nay lan lộn thổ cá sấu không chỉ có riêng là không có đánh răng a cá sấu răng lưa thưa nó kẻ răng chính giữa chả bỏ vào từng con từng con cá sấu nhỏ cá những thứ này cá sấu nhỏ cá toàn bộ đều thối giữa lên men cái mùi này r á t r á t cấp trên a c â y con mắt có thể nói là vũ khí sinh hóa ngũ dai thai họa nhất là thú loại ngũ dai thai họa bọn họ lãnh địa ý thức nhưng thật ra là rất nặng lâm nguyên đột nhiên x u ố n g vào đã chọc giận lăn lộn thổ cá sấu một cái không căn c h ú n g lâm nguyên vốn là vô c h i vô giác phản phất chưa t ỉ n h ngủ lăn lộn thổ cá sấu lần này là hoàn toàn tình ngủ nó vai u thịt bắp cái đôi ở ao đầm chính giữa khuấy động ao đầm chính giữa bùn lầy hằng dài hướng lâm nguyên và tới nhưng mà lâm viên thập phần linh hoạt không ngừng ở trong đó qua lại lan lộn thổ c a sấu thủ đoạn căn bản là không có cách thương tổn đến lâm viên phân hảo lâm viên cũng biết rõ muốn sử dụng âm luận tư lực lượng đi khống chế lan lộn thổ c a sấu đầu tiên phải làm v i ệ c tỉnh đó chính là đưa hắn cho khuất phục nghĩ tới đây lâm viên cũng sẽ không vết mực trực tiếp sử dụng hết chính mình trung quỷ pháp thân trung quỷ pháp thân vừa ra lâm viên hóa thân làm hơn mười thước hồng bào người khổng lồ bắt đầu cùng lăn lộn thổ cá sấu chính diện mạnh cương ao đồng trên từng cái bùn lầy hàng dài quấn hướng trung quỷ pháp thân rào sát mà tới đối mặt điều này nhánh bùn lầy h à dài lâm viên trực tiếp đem bắt trong tay sau đó giống như véo ma hoa như thế bắt bọn nó véo chung một chỗ sau đó vứt đến một bên ở trung q u ỷ trước mặt p h á p thân như vậy công kích đơn giản là không chịu nổi một kích trung q u ỷ p h á p thân là phạt tác tư lực lượng chính giữa ngoại trừ ma hoa bên ngoài sức chiến đấu thủ đoạn mạnh nhất rồi lăn lộn thổ cá sấu ở ngũ dai thai họa chính giữa cũng không xuất chúng đối mặt trung q u ỷ p h á p thân nó không còn sức đánh trả chút nào k h ô n g chế lao đầm bùn lầy pháp thuật bị trung q u ỷ p h á p thân tùy tiện phá hỏng sau đó lăn lộn thổ cá sấu liền bắt đầu rồi một phương diện bị đòn lâm viên mục đích không phải rét nó cho nên không có sử dụng trung quỳ chém quỷ kiếm càn k ô n tán những vũ khí này chỉ là đơn thuần đến vung quả đấm hướng lăn lộn thổ cá sấu đ ậ p tới bất quá này hơn mười thước hồng bào người khổng lồ cái này quả đấm cũng đầy đủ có to bằng c h ậ u rửa m ặ t tiểu quả đấm này nện ở lăn lộn thổ cá sấu trên người cũng không chịu nổi và ảnh to bằng c h ậ u rửa m ặ t quả đấm nhỏ nện ở lăn lộn thổ cá sấu trên người dâng trào năng lượng màu đỏ ngầm bùng nổ trực tiếp phai tiêu diệt lăn lộn thổ cá sấu một m ả n g lớn bối giáp ngay sau đó lại vừa là một quyền trở lại một quyền một quyền tiếp lấy một quyền mỗi một quyền hạ xuống sau đó lăn lộn thổ cá sấu trên người bối g á p đều sẽ có mạng lớn vỡ vụn liên tiếp mười mấy quyền đi xuống sau đó lăn lộn thổ cá sấu đã thê thảm không nỡ nhìn hiện nay tầm thường ngũ giai thai họa đã hoàn toàn không phải lâm viên đối thủ phổ thông quỷ vực lâm viên là muốn tới thì tới muốn đi thì đi giống như hồi nhà mình như thế đánh mười mấy quyền lâm viên dừng tay đánh tiếp nữa thật có thể đánh chết lăn lộn thổ cá sấu vô lực nằm trên đất đã hoàn toàn nằm ngang rồi lúc này lâm viên thu hồi trung quỷ pháp thân ngược lại sử dụng âm luật tư lực lượng âm luật tư lực lượng chính giữa có một loại chính là dùng để khống chế thai họa có lăn lộn thổ cá sấu cái này vật thí nghiệm sau đó lâm viên liền có thể thi triển một chút năng lực này theo lâm viên thi triển âm l u ậ t tư năng lực âm l u ậ t tư lực lượng trực tiếp quán thâu đến lăn lộn thổ cá sấu trong cơ thể lăn lộn thổ cá sấu phản xạ có điều kiện giật mình một cái chốc lát lại tiếp tục mềm nhún nằm ở chỗ này căn bản vô lực phản kháng thời kỳ toàn thịnh lăn lộn thổ cá sấu còn là lâm viên trong tay đồ chơi thúng chi bây giờ là bị đánh nửa chết nửa sống lăn lộn thổ cá sấu âm l u ậ t tư lực lượng dưới vào lăn lộn thổ cá sấu trong cơ thể ở lăn lộn thổ cá sấu trên người để lại ba đạo âm luật x i xích này ba đạo âm luật x i xích đó là dùng để khống chế lăn lộn thổ cá sấu thông tục điểm tôi nói này ba đạo âm luật x vô luận như thế nào lan l u ậ n thổ cá sấu đều không cách nào vi phạm này ba đạo âm luật siềng xích mà ba đạo âm luật siềng xích là hoàn toàn do lâm n g u y ê n chính mình định ra hơi làm suy nghĩ sau đó lâm n g u y ê n quyết định điều thứ nhất âm luật siềng xích nội dung không thể gây tổn thương nhân、Chật、là điều thứ hai nghe theo mệnh lệnh vì nhân loại làm lũ điều thứ ba như gặp thai họa không để lại dư lực nhân loại giám hộ lâm n g u y ê n nghĩ định xong ba cái âm luật này âm luật siềng xích cũng liền hoàn toàn thành hình từ nay về sau trừ phi lâm viên chủ động giải trừ âm luật siềng xích trói buộc nếu không lan lộn thổ cá sấu cả đời đều đưa tuân theo âm luật siềng xích cùng lúc đó lâm n g u y ê n cũng có thể rõ ràng cảm giác được mình có thể tùy ý khống chế lăn lộn thổ cá sấu sinh tử đơn giản như vậy lâm n g u y ê n có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới chính mình c ư nhiên như thế tùy tiện khống chế lăn lộn thổ cá sấu chỉ cần đem mục tiêu thai họa đánh tới không có năng lực phản kháng là có thể tùy tiện sử dụng âm luận t ư lực lượng khống chế được nó sâu xa thăm thẳm chính giữa lâm n g u y ê n sinh lòng cảm ứng lấy chính mình trước mắt thực lực cũng chỉ có thể khống chế ba cái ngũ dai thai họa mà thôi nếu như khống chế vượt qua ba cái ngũ dai thai họa như vậy bọn họ tùy lúc đều có mất khống chế nguy hiểm ba cái tạm thời đủ dùng rồi trong lòng lâm n g u y ê n nghĩ như vậy đến k h ô n g chế lăn lộn t h ủ cá sấu sau đó lâm n g u y ê n trực tiếp phân phó để cho ra các minh chương chấn quá bắt đầu vây quét còn lại cá sấu hơn nữa nhất định phải hoàn toàn săn g i ế t không chừa một mống để tránh cho đầm sâu thành lưu lại cái gì mối h o ạ hắn mang đi lăn lộn t h ủ cá sấu sau đó chỗ này quỷ vực liền mất k h ô n g chế không có lăn lộn t h ủ cá sấu còn lại cá sấu t hai họa rất có thể rời đi nơi này vạn nhất chạy đến đầm sâu thành có thể gặp phiền thoái dù sao đầm sâu thành quan phương vốn là thực lực yếu nếu như lại bị những thứ này cá sấu hai họa k u ấ y chuẩn bị một phen t i ê n à y này coi như khó qua Lần này, lâm n g u y ê n ngoại trừ khống chế lăn lộn thổ c a sấu một người khác mục đích chính là luyện binh ao đầm cực hạn này hoàn cảnh chính thích hợp luyện binh trong lúc nhất thời ở ra cắt minh d ư ớ i sự chỉ huy bọn họ bắt đầu từng cái một săn g i ế t còn lại thai họa rất nhanh bên này tin tức chuyển đến đầm sâu thành đầm sâu thành quan phương người phụ trách ở nghe được tin tức này thời điểm trong đầu chỉ còn lại có một câu nói đó chính là lâm n g u y ê n n g ư ờ i n h â n còn n g ờ được rồi ở đầm sâu thành người may mắn còn sống sót chính giữa lưu truyền một câu nói như vậy đó chính là đầm sâu thành thai họa thiên thiên vạn cá sấu ao đầm sâu chiếm một nửa nói cách khác mảnh này trong ao đầm cá sấu chứng cứ đầm sâu thành thai họa một nửa số lượng lâm viên này bất động thanh sắc liền giúp bọn hắn đem đầm sâu thành nhất lớn ẩn hình nguy hiểm giải quyết bọn họ làm sao có thể đủ mất hứng đầm sâu thành quan phương người phụ trách liền vội vàng dẫn người đi q u ỷ vực đáng tiếc bọn họ tới chậm bọn họ lúc tới sau khi lâm viên đã dẫn người rời đi thấy vốn là ngũ giai thai họa lăn lộn thổ cá sấu không thấy lượng lớn thai họa cá sấu cũng không thấy đầm sâu thành quan phương người phụ trách tâm lý than thở lâm viên thật là một người tốt ta làm việc tốt không lựu danh lúc này lâm viên đã chạy thẳng tới liên thành chuẩn bị thu phục đèn sấm ma viên Lan、lộn a n l thủ cá sấu ở ngũ giai thai họa chính giữa thuộc về yếu m à đen sấm ma viên nhưng là ngũ giai thai họa trung cường giả lại nói hai bên lúc này lâm an thành bên này đã nổ nổi rồi khi biết thà hải thành không có tranh thủ được cựu thành vị trí sau đó tại việt nội bộ đã bắt đầu bán b ư ớ c kế tiếp ứng đối chính sách muốn biết rõ một khi cựu thành kế hoạch bắt đầu áp dụng cựu tòa cự thành xây dựng xong như vậy còn lại sở hữu thành phố chỗ tị nạn cũng sẽ gần đây nhập vào đến cựu tòa cự thành chính giữa đến khi đó lâm an thành nên đi nơi nào nhập vào còn lại cự thành điều này hiển nhiên là không có khả năng nhập vào đến còn lại cự thành ngày hôm đó chính là tài phiệt thế lực bị thu thập một ngày vốn là quỷ vương đảng kế hoạch là để cho t h à hải thành lấy được một người trong đó vị trí quỷ vương đảng ở t h à hải thành quang phương đặt vào rất nhiều người của mình hơn nữa tay chỉ cần t h à hải thành lấy được một người trong đó vị trí cự thành xây xong sau đó như vậy bọn họ là có thể cấp lấy t h à hải thành lấy được một tòa thuộc về quỷ vương đảng cự thành thực ra loại chiêu thức này ở quỷ dị xâm phạm trước những thứ này tài phiệt cũng thường thường dùng nói trắng ra là đây chính là quỷ dị xâm phạm trước n ư ợ n sắc đưa ra thị trường một chiều kia đáng tiếc thà hải thành chưa thành công lấy được vị trí bọn họ trước ở thà hải thành nằm vùng nhân thủ hết thạy bố trí toàn bộ đều ưng phí b u ồ n c h ư n g hết chương hai trăm linh năm đây là bắt được dương cảnh vào chỗ chết xèn xoẹn ở quỷ dị hạ xuống ban đầu t à i phiệt thế lực tự lấy tốc độ cực kỳ nhanh thành lập quỷ vương đảng cũng chính là quỷ vương đảng tồn tại bảo vệ t à i phiệt thế lực siêu phạm quyền thế bọn họ chiếm cứ lâm an thành trở thành lâm an thành thổ hoàng đế ở lâm an thành tòa thành thị này chính giữa bọn họ chính là thiên ở đế long thành bên kia mới vừa bắt đầu chuẩn bị cựu thành kế hoạch thời điểm quỷ vương đảng nhận được phong thanh bởi ọ họ n vì lâm viên tồn tại hoa rơi bành thành thà hải thành không có thuận lợi lấy được cựu thành kế hoạch vị trí tay không mà về cái này thì có nghĩa là quỷ vương đảng mượn sắc kế hoạch đưa ra thị trường thất bại tin tức này chuyển tới lâm an thành sau đó quỷ vương đảng tình báo bộ môn người phụ trách cho mày tối lại â u không n tới quỷ vương đảng đệ nhất cao thủ dương cảnh nhiều lần bại bởi lâm viên mọi việc như thế ví dụ đơn giản là quỷ vương đảng ở trên người lâm viên thua thiệt thật sự là quá nhiều bây giờ vốn nên là thả hải thành vị trí bị bành thành cướp đi quỷ vương đảng lấy được một tòa cự thành kế hoạch thất bại có thể tưởng tượng làm hạng nhất biết do hết thệ các thứ này thời điểm đúng là như thế nào giận dữ ai phải đem hết thệ các thứ này nói cho hạng nhất coi như hạng nhất biết sẽ giận dữ như cũng phải đem chuyện này nói cho hắn biết bởi vì bọn họ ở thà h ạ i thành cửa hàng cùng bố trí đã h ổ i phí bước kế tiếp kế hoạch hành động đem quyết định quỷ vương đảng có thể hay không tiếp tục cùng có siêu việt thường nhân quyền lợi lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm bọn họ phải tranh đoạt từng giây từng phút chuẩn bị động tác kế tiếp nghĩ tới đây hắn lập tức đi trước hướng hạng nhất bẩm báo chuyện này đi tới hạng nhất phòng làm việc hắn nhìn quanh một chút bù ố phía phát hiện hạng nhất cũng không có ở bên trong phòng làm việc cả vừa mới bên ngoài phòng làm việc trong trường rõ ràng nói cho hắn biết hạng nhất liền ở bên trong phòng làm việc không có đi ra ngoài à. lão phùng ta ở chỗ này lúc này hạng nhất thanh âm đột nhiên vang lên đối bất kỳ một cái nào tổ chức mà nói tình báo bộ môn cũng tuyệt đối là một cái trọng yếu tính xếp hạng trước mấy bộ môn có thể phụ trách tình báo bộ môn nhân tự nhiên cũng phải là tâm phúc trung tâm phúc Quỷ vương đảng tình báo bộ môn người phụ trách tên gọi phùng vô kỵ hắn chính là hạng nhất quá mệnh h u y n đệ đột nhiên vang lên thanh âm đem phùng vô kỵ h ế hết hồn hắn nhìn quanh một chút bốn phía lại đã không có tìm tới hạng nhất ở nơi nào bất quá hắn nhưng cũng phát hiện một cái không giống tầm thường điểm ở hạng nhất bên trong phòng làm việc nhiều hơn một cái gương tưởng cái này gương rất lớn chính là cái loại này tiệm bán quần áo dùng để thử y phục gương tưởng làm làm công tác tình báo phung vô kỹ năng lực cảm nhận tự nhiên thập phần bén nhạy hơn nữa sức phán đoán cũng thập phần xuất chúng hắn gần nhìn một cái cũng cảm giác được kính này có cái gì không đúng hạng nhất là người đàn ông hơn nữa là một cái hơn năm mươi tuổi lao đầu nếu như một cái đại cô nương trong phòng làm việc nhiều hơn một mặt gương tưởng cái này còn có thể đủ giải thích qua đi một cái lao đầu trong phòng làm việc nhiều hơn một mặt gương tưởng bản thân này cũng rất không bình thường kính này có vấn đề thanh âm là từ trong gương chuyển tới phùng vô kỵ lúc này có phán đoán ngay tại phùng vô kỵ chăm chú nhìn gương nhìn lên sau khi hạng nhất kia trường có chút giống là ạ l ụ ẹ n mặt ở trên gương nhìn lên lao phùng đã xảy ra chuyện gì hạng nhất trầm giọng hỏi mấy ngày nay hạng nhất ở làm một đại sự trước tam lệnh ngũ thân không cho người khác q u ấ y r à y hắn Quỷ vương đảng một ít chuyện đều giao cho trương viễn đông thay thế hắn xử lý hôm nay cũng chính là hắn phùng vô kỵ đổi một những người khác cũng chưa chắc có thể thấy hạng nhất hạng nhất cựu thành kế hoạch r a định l u ậ n tha hải thành thất bại phùng vô kỵ thanh âm có chút nặng nề làm quỷ vương đảng tình báo bộ môn người phụ trách hắn biết rõ mấy ngày nay vì thấm vào thả hải thành quan phương thế lực quỷ vương đảng bên này hao phí bao nhiêu tinh lực nhưng mà hạng nhất cũng không có như cùng tưởng tượng phẫn nộ mà là chậm rãi mở miệng đối phùng vô kỵ nói vào nói đi nếu bây giờ hạng nhất liền ở kính này bên trong vậy thì có nghĩa là này không phải một mặt phổ thông hương hạng nhất có thể tiến vào gương chính giữa hắn phùng vô kỵ tự nhiên cũng có thể đi vào sau một khắc phùng vô kỵ bước ra một bước trực tiếp bước vào gương chính giữa t hạng vào ư nhất g dứt tiếng nói trước mặt sương mù màu đen bắt đầu chậm dài tránh lui một cái đại khái hai rộng ba m con đường xuất hiện ở phùng trước mặt vô kỵ đây là nơi nào phùng trong lòng vô kỵ nghĩ như vậy đến có chút hiếu kỳ giờ khác này hắn phát hiện mình đối hạng nhất rồi biết vẫn quá ít rồi hắn cho tới bây giờ không biết rõ hạng nhất còn có như vậy thủ đoạn bên trong kính thế giới tựa hồ cũng không lớn đại khái đi về phía trước mấy trăm mét dáng vẻ phùng vô kỵ thấy được hạng nhất lúc này hạng nhất đang ngồi ở một phương hàn trước đà mặt m giữa hàn đàm thủy giã là nước sơn đen như mực đ ầ m nước đang không ngừng sôi sùng sục đi lên tản ra sương mủ màu đen lan tràn toàn bộ kính trung thế giới hấp vụ rõ ràng đều là từ nơi này phương hàn đàm trên tản mát ra hàn đàm thủy đang không ngừng sôi sùng sục nhưng là lại không phải nhân nhiệt mà sôi sùng sục mà là nhân lạnh mà sôi sùng sục càng đến gần hàn đàm liền cảm giác càng phát ra ra rét chờ đến p ù n g vô kỵ đi tới hàn đàm biên giới thời điểm tóc lông mày trên đều kết lên một tầng hàn sương rồi. lúc này hạng nhất liền yên lặng ngồi ở giữa hàn đàm trực câu câu nhìn hàn đàm mặt nước ngay trong ánh mắt tràn đầy mong đợi phùng vô kỵ trong đầu nghĩ chẳng nhẽ này trong hàn đàm đầu có bảo vật gì sao cũng không đúng a hạng nhất có thể là tới nay đối bảo vật không có hứng thú hạng nhất thà hải thành không có được cựu thành kế hoạch vị trí người cuối cùng vị trí rơi vào bành thành chúng ta tiếp theo nên làm gì phùng vô kỵ nói ra chuyến này mục đích vốn là phùng vô kỵ cho là chính mình đem tin tức này sau khi nói ra hạng nhất nhất định sẽ cuồng nộ không thôi nhưng mà không ngờ bình tĩnh không ngờ bình tĩnh nằm trong dự liệu hạng nhất trầm g i i nói ở trận đánh dương định quốc sau khi thất bại ta cũng đã liệu được thả hải thành là không cạnh tranh được bành thành quan phương yêu cầu tạo nên một người anh hùng người may mắn còn sống sót yêu cầu một cái chiến thần tới trọng tố hy vọng trước mắt đến xem có thể trở thành người này chỉ có lâm nguyên có lâm nguyên ở bành thành lấy được danh nghệ này rất hợp lý không phải sao n g h e xong hạng nhất lời nói này phùng vô kỵ nhất t h đã biết tại sao trước hạng nhất muốn tổ chức trận kia ám sát trận kia ám sát chính là đang vị cấp lấy cựu thành kế hoạch người cuối cùng vị trí làm cuối cùng một lớp bọn họ lúc ấy nếu như thành công đánh chặn đường dương định quốc dương cảnh thành công tiêu diệt lâm uyên như vậy tha hải thành liền có thể có được cựu thành kế hoạch người cuối cùng vị trí bọn họ quỷ vương đảng cũng là có thể tiếp tục hoàn thành mượn sắc kế hoạch đưa ra thị trường ai đáng tiếc chặn đánh kế hoạch thất bại dương cảnh cũng đã chết cái này lâm uyên thật sự là quá mạnh mẽ phùng vô k ỵ thở dài nói nhưng mà hạng nhất trên mặt cũng lộ ra thần bí khó lường nụ cười hắn chỉ kêu một phương hàn đàm nói chặn đánh kế hoạch thất bại không g i nhưng là dương cảnh cũng không có chết ngươi xem nơi nào theo hạng nhất chỉ hướng hàn đàm hàn đàm trên h ạ c vụ tách ra vốn là nước sơn đen như mực hàn đàm cũng trong nháy mắt thay đổi trong suốt đứng lên lúc này ở hàn đàm phần đấy nằm một người người này chính là dương cảnh không có lẽ nói đã không thể coi như là dương cảnh rồi ở hàn đàm phần đấy nằm một người cao hơn ba t r ư i n g quái vật quái vật này dài tam cái đầu trung gian cái kia đầu là dương cảnh đầu bên trái là một viên màu đen dao l o n g đầu bên phải chính là một cái đen sắc hổ đầu đồng thời hắn d à i ra sau con tay ngoại trừ vốn là dương cảnh tay mình bên ngoài còn có hai cái long c h ả o hai cái h ổ trưởng trên nông cũng g i i ra hai cái đôi một con rồng đôi một con cọc đôi nếu như nói lần trước bị đổi nội tạng dương cảnh còn có thể đoán là một người lời nói như vậy bây giờ dương cảnh đã biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật lần trước chặn đánh kế hoạch sau khi thất bại dương cảnh bị lâm viên đánh thành hai nửa một đoá hồng vân phá vỡ hư không mang đi dương cảnh thân thể không lành lặn bây giờ nhìn lại cứu dương cảnh người này tám phần m ộ ư ơ i chính là hạng nhất lần nữa đem dương cảnh cứu sau khi trở về hạng nhất đưa hắn thân thể không lành lặn cùng một đầu ma dao một con ma hổ nhập hợp lại cùng nhau ma dao cùng ma hổ đều là ngũ dài thái họa dương cảnh ma dao ma hổ ba người đã hoàn toàn hợp làm một thể trở thành người không ra người quỷ không quái dị vật không thể không nói dương cảnh là thật là xui xẻo a hắn gặp gỡ thật đúng là không bằng liền chết liền như vậy h ạ m nhất đây là bắt được dương cảnh một người vào chỗ chết xèn xoẹt ta lần trước là đổi nội tạng để cho dương cảnh ma hóa lần này liền dứt khoát để cho hắn biến thành một cái quái vật rồi trong hàn đàm dương cảnh không phải nói là giữa hàn đàm quái vật cả người trên dưới tản ra khí tức bạo ngược phản phất một khi sống lại liền phải gì thế phùng vô kỵ thấy trong hàn đàm quái vật đều cảm giác sống lưng lạnh cả người một luồng hơi lạnh bao phủ toàn thân h ạ n nhất đây là tạo một cái quái vật gì a dương cảnh hắn còn sông à phùng vô kỵ thanh em cũng mang theo mấy phần giọng run dày hạng nhất kia giống ả lì ẻn trên mặt lộ ra q u ỷ dị cười còn không có sống bất quá nhanh liền phải sống dài hơn m ộ ư ơ i ngày ngắn thì ba năm ngày hắn liền phải sống bất quá sống sau đó rốt cuộc trả có phải hay không là dương cảnh ta cũng không thể chắc chắn t r ư ơ n g hai trăm linh sáu quỷ vương đảng kế hoạch bước kế tiếp lúc này dưới hàn đàm dương cảnh hoặc có lẽ là dưới hàn đàm quái vật là do dương cảnh ma g i a o ma hổ ba người h ò a làm một thể hơn nữa dương cảnh bị cứu lúc trở về nhưng thật ra là đã chết ngay cả là linh hồn cũng cực kỳ yếu ớt vì vậy ba người này hòa làm một thể quái vật sống lại sau đó rốt cuộc có phải hay không là dương cảnh vẫn thật là không cách nào suy đoán có lẽ là ma giao ý thức chiếm c ứ chủ đạo có lẽ là ma hổ ý thức chiếm c ứ chủ đạo cũng có lẽ là dương cảnh ý thức chiếm c ứ chủ đạo nhưng mà bất kể cuối cùng là ai ý thức chiếm c ứ chủ đạo hạng nhất mục đích đều đã đặt thành hạng nhất yêu cầu là một cái chiến đấu binh khí một cái có thể đánh bại lâm viên chiến đấu binh khí dưới mắt cái quái vật này chính là nó kiệt tác đương nhiên bất kể là ai ý thức chiếm cứu đạo hạng nhất đều có không chế cái này chiến đấu binh khí năm chặt chính hắn tạo ra được cái tác như là không cách nào khống chế cái này hạng nhất cũng sẽ không lại làm làm lâm a ă n thành Quỷ vương đảng tại việt các đại gia chủ cùng với quỷ vương đảng một ít nhân vật trọng yếu đủ tụ tập ở đây hội nghị bắt đầu giống ngoại họ nhân hạng nhất dẫn đầu mở miệng trước hỏi mọi người hẳn cũng biết rõ ta kêu mọi người mục đích tới là cái gì thà hải thành cạnh tranh thất bại người cuối cùng vị trí hoa rơi bành thành chúng ta đối thà hải thành đầu nhập cũng ô n phí a i đây thật là nhất bút thất bại đầu tư à. thà hải thành cạnh tranh thất bại tin tức không phải là cái gì bí mật tại chỗ các đại gia chủ cùng cũng biết Bất quá hạng ô m nay tin tức này tức từ h nhất trong miệng sau khi nói ra, mọi người trên mặt ra, miệng nói người như mọi khi sau chúng ũ tất t cả đều là ấ nhất, t tình. lạc Hạng c biểu h ta tiếp theo nên làm như thế nào trương viễn đông liền bận rộn hỏi trương viễn đông cái vấn đề này hỏi sau khi đi ra phòng hợp mọi người dối rít đưa mắt đặt ở trên người hạng nhất hạng nhất nhìn quanh một vòng mọi người nhỏ mỉm cười nói hôm nay kêu mọi người đến chính là muốn nghe một chút mọi người ý kiến nay quỷ vương đảng tất lại không phải ta đ đo ư c đoán mọi việc tóm lại là muốn mọi người cùng nhau thương nghị một chút nhất là là chuyện này đây là quan hệ đến chúng ta mọi người vận mệnh sự tỉnh hạng nhất dứt tiếng nói sau đó tỏ ý mọi người tại đây có thể nói thoải mái rồi mọi người c h ố mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời lại không có một người chủ động đứng ra nói chuyện chính bởi vì súng bắn chim đầu đàn thứ nhất đứng ra nói chuyện tóm lại không phải là cái chuyện tốt gì nhưng phạm là ở công ty lớn xí nghiệp lớn đợi hơn người h ẳ n cũng biết rõ mỗi khi hợp lâm vào tĩnh mịch mọi người cũng không muốn chủ động mở miệng nói chuyện thời điểm như vậy liền phải cần lãnh đạo chân chó đứng ra thả con t é p bắt con tôm rồi hơn nữa một loại cái này chân chó nói chuyện vậy cũng là lãnh đạo chuyện an bài t r ư ớ tốt hạng nhất thấy không người lên tiếng vì vậy hướng chương viễn đông sử một cái ánh mắt chương viễn đông đó là hạng nhất người ủng hộ trung thật nói là chân chó hảo không q u á đáng chư vị gia chủ các minh đệ bây giờ tình thế rất nghiêm nghị a chúng ta quỷ vương đảng yêu cầu chính mình cự thành a cựu t ò a cự thành một khi xây xong toàn bộ hỏa quốc thế cục hoàn toàn thay đổi đến khi đó chúng ta lâm an thành chính là trong b i ể n rộng một chiếc thuyền con từ lúc quỷ dị xâm phạm sau đó chúng ta làm những chuyện kia chính là có mười cái đầu cũng không đủ số a chiếc thuyền này nếu như lật chúng ta ai cũng không có kết quả tốt chương viễn đông giọng vô cùng nặng nề chương viễn đông nói những đạo lý này bọn họ đều hiểu Quỷ dị xâm phạm trước bọn họ nhiều nhất là điều khiển một chút tư bản thị trường nâng cao một chút giá phòng vật giá hãm hại một ít lão bách tính tiền mồ hôi nước mắt những thứ này tội danh ở quỷ dị xâm phạm trước vậy cũng là tội không đáng chết Quỷ dị xâm phạm sau đó bọn họ tiền thành giấy vụn vì bảo đảm chính mình quyền lợi cùng địa vị bọn họ có thể là đã làm nhiều lần người người toán trách sự tình không nói cái khác liền nói săn giết mệnh văn sư tại cắt ra người một kiện sự này liền đủ đem bọn họ treo ở trên đèn đ ư ợ rồi bọn họ chiếm cứ lâm an thành có thể nói là tự lập làm vương trạng thái bây giờ quan phương dễ dàng tha thứ bọn họ đó là bởi vì còn có còn lại chuyện trọng yếu phải làm còn không có giành tay tạm thời không ra tay với bọn họ không có nghĩa là vĩnh viễn không ra tay với bọn họ một khi giành tay quan phương tuyệt đối sẽ không khinh xuất tha thứ đúng như cùng trương viễn đông từng nói quỷ vương đảng chiếc thuyền lớn này lật tất cả mọi người phải chết trương viễn đông sau khi nói xong chủ nhà họ hoàng đứng dậy đề nghị ma long thành dựa theo đế long thành bên kia kế hoạch chúng ta khu vực này thành phố cũng là muốn nhập vào ma long thành ma long thành tòa này cự thành cũng là đứng sau đế long thành chúng ta có thể chia thành tốt nhỏ trước một bước du nhập g n vào chung quanh trong thành thị sau đó theo bọn hắn đồng thời nhập vào ma long thành chính giữa theo chúng ta ở ma long thành nhận dấu thực lực cho dù không cách nào hoàn toàn nắm giữ ma long thành nhưng là hùng có một bộ phận quyền lợi hay lại là dễ như trở bàn tay ma long thành tòa thành thị này hết sức đặc thù ở q u ỷ dị xâm phạm trước nơi này là hỏa quốc kinh tế trung tâm dân cư cơ số đại cũng liền quyết định nơi này người may mắn còn sống sót rất nhiều người may mắn còn sống sót nhiều cũng liền có nghĩa là mệnh văn sư cũng nhiều ma long thành tình thế cực kỳ phức tạp thế lực khắp nơi giang khắp nơi quan phương thế lực quỷ vương đảng thế lực thậm chí một ít nước ngoài thế lực mặc dù quan phương bên ngoài nắm giữ ma long thành nhưng mà trên thực tế tối đa cũng liền nắm giữ sáu mươi bảy thành quyền lợi còn lại ba mươi b ố thành quyền lực đều bị quỷ vương đảng cùng những linh đó giải r á c tán thế lực nhỏ nắm giữ chủ nhà họ hoàng đề nghị nhưng thật ra là có thể được c ư ỡ bức ma long thành đặc thù tình thế gần đó là xây s o n g cự thành sau đó quan phương cũng rất khó hoàn toàn nắm giữ ma long thành bọn họ tiến vào ma long thành sau đó mặc dù không có giống như ở lâm an thành như vậy thổ hoàng đế quyền lợi nhưng là tự bạo khẳng định không thành vấn đề nhưng mà đây chỉ là chủ nhà họ hoàng ý tưởng đối với rất nhiều tài phiệt gia chủ mà nói không có siêu phàm quyền lợi kia còn sống có ý nghĩa gì lúc trước bọn họ xây dựng quỷ vương đảng mục đích là vì cái gì không phải là vì siêu phàm quyền lợi sao quyền lợi đây là làm người ta mê muội làm người ta si cùng đồ vật một khi nhập vào ma long thành quỷ vương đảng thì sẽ hoàn toàn biến thành một cái dưới đất tổ chức bọn họ quyền lợi cũng sẽ đại đại bị hạn chế không được ta không đồng ý cái này chỉ có thể coi là một cái đường lui không có cách nào dưới tình huống chúng ta có thể lựa chọn nhập vào ma long thành nhưng là bây giờ còn có thời gian cá nhân ta cho là hay lại là phải nghĩ biện pháp nắm giữ một tòa c ự thành một tòa giống như lâm an thành như thế thuộc với tự chúng ta c ự thành lý ra ra chủ đứng ra ngược lại đối với đạo nghĩ biện pháp nắm giữ một tòa c ự thành cái biện pháp này ở đâu là dễ dàng như vậy m u ố n người lý hoành nam h muốn có biện pháp ngược lại là nói à chủ nhà họ hoàng tức giận nói ở quỷ vương đảng chính giữa có phái cấp tiến cũng có phái bảo thủ nhất là ở thế cục dần dần đối mấy phe bất lợi dưới tình huống phái bảo thủ ý tưởng cũng liền càng phát ra bảo thủ chủ nhà họ hoàng chính là quỷ vương đảng chính giữa phái bảo thủ mặc dù lý hoành nam là phái cấp tiến nhưng là hắn tạm thời quả thật không chủ ý gì tốt bất quá đối mặt kinh sợ một nhóm vẫn còn hùng hổ dọa người chủ nhà họ hoàng lý hoành nam h hay lại là không có gì hay thái độ mặc dù ta không biện pháp gì tốt nhưng là dù sao cũng hơn một cái kinh sợ nhân c ư ờ n g chuyện này vừa mới bắt đầu người nào đó liền chạy đường lui đi rồi ta phải nói ngươi cũng đừng đi ma long thành ngươi trực tiếp đi đ ế long thành đi ngươi bây giờ đi đ ế long thành chịu đ ò n nhận tội không đúng còn có thể nhặt một cái mạng bất quá ta đoán chừng đó là có thể sống ngươi lời sau cũng phải ở trong song sắt vừa qua lý hoành nam trâm trọng nói trong lúc nhất thời trong phòng hợp cạnh tranh dùm b e n hơn nữa còn là càng làm ồn càng kịch liệt mắt nhìn thấy liền muốn động thủ rồi hạng nhất ngồi ở chủ vị cười híp mắt nhìn mọi người tại đây mọi người làm ồn càng hung càng không cùng hắn thì càng vui vẻ bởi vì quỷ vương đảng là một cái tương tự liên minh tổ chức mặc dù mọi người tôn hắn cầm đầu nhưng là hắn chính là một cái minh chủ nhân vật những người này làm ồn càng hung địa vị hắn lại càng vững chắc nếu như những người này cũng báo đoàn với nhau ngược lại, ngược lại có thể tùy t i ệ n đem hắn cho đẩy xuống này cái này cùng cổ đại hoàng đế quân vương tri đạo ngăn được thuật đó là một cái đạo lý nhìn đến mọi người làm ồn không sai bị lắm lúc này hạng nhất rốt cuộc đứng dậy ba hạng nhất trợt v ô bàn một cái mặt lạnh mắng các ngươi đây là muốn làm gì ngoại hoạn còn không có giải quyết các ngươi tự mình trước trong ổ đấu nhau các ngươi đã lợi hại như vậy các ngươi đi đem lâm viên giết cho ta rồi liền mọi việc cũng có thể giải quyết lão hoàng lão lý hai người các ngươi ai đi giết chết cho ta lâm viên a chủ nhà họ hoàng lý ra gia, gia chủ hai người bọn họ nếu là có giết chết lâm viên bản lĩnh cũng liền không ở nơi này gia đình bạo ngược rồi các đánh năm mươi đại bản giấy hai người sau đó hạng nhất tiếp tục hỏi những người khác đâu những người khác có biện pháp gì không phòng hợp chính giữa chủ nhà họ lưu c h o mày lưu ra thế lực cũng rất lớn hơn nữa chủ nhà họ lưu tuổi rất trẻ rất nhiều người đều cho rằng hắn hẳn sẽ trở thành nhiệm kỳ kế h ạ n nhất hội nghị tiến hành được bây giờ hắn cũng không nói gì thậm chí ở song phương hệ phái cãi v ã thời điểm hắn cũng không có t r ê n miệng bởi vì hắn cũng không ủng hộ song phương bất kỳ một cái nào hệ phái phái bảo thủ ý kiến là dung nhập vào ma long thành sau đó làm hết sức ở ma long thành nắm giữ càng nhiều quyền lợi phái cấp tiến ý kiến là cấp lấy một tòa cự thành nắm giữ cự thành tuyệt đối nắm quyền trong tay mà chủ nhà họ lưu ý kiến là tự xây chính mình xây một tòa cự thành tới hai l cái này biện pháp cũng không tính thập toàn thẩm mỹ duy nhất thập toàn thẩm mỹ biện pháp đó chính là tự xây lấy lâm an thành làm căn cơm bọn họ cũng xây một tòa cự thành nếu quan phương có thể xây cựu tòa cự thành như vậy do hết toàn bộ quỷ vương đảng lực lượng không có lý do gì không xây nổi như vậy vừa có thể hoàn toàn khống chế cũng không cùng quan phương xích mích bất quá ý nghĩ này của mình chủ nhà họ lưu chưa bao giờ cùng người khác nói qua bởi vì muốn xây cự thành còn có một cái nhất điều kiện trọng yếu không có giải quyết đó chính là ngự quỷ hợp kim bốn u chương hết chương hai trăm linh bảy thâu ra kế hoạch lâm viên kiếp trước ở quỷ dị xâm phạm hậu thế giới khổ khổ vùng vây ba năm nhưng mà ở cái thế giới kia thời điểm cũng không có cái gọi là cựu thành kế hoạch đời này quan phương có thể chấp hành cựu thành kế hoạch hạch tâm đó chính là ngự quỷ hợp kim không có thật thể quỷ mị thai họa không cách nào xuyên tấu ngự quỷ hợp kim cũng chính bởi vì ngự quỷ hợp kim tồn tại xây cự thành mới có ý nghĩa thực ra Ban đ lúc trước quỷ vương đảng lựa chọn là giết hứa ra cả nhà cưỡng ép cướp đoạt ngự quỷ hợp kim đáng tiếc bọn họ thất bại hứa ra duy nhất người may mắn còn sống sót hứa duy lợi mang theo ngự quỷ hợp kim chạy hơn nữa trả chạy trốn tới bành thành bây giờ có lâm viên bảo vệ bọn họ lại muốn lấy được ngự quỷ hợp kim không thể nghi ngờ là nói với vẩn lúc trước mặc dù quỷ vương đảng biết rõ cái này không cách nào bị thai họa xuyên tấu h kim loại rất trọng yếu nhưng là chả không nghĩ tới ngự quỷ hợp kim cư nhiên như thế trọng yếu nếu như ban đầu bọn họ nghĩ tới rồi ngày này lời nói sợ rằng đừng nói là một cái săn rết tiểu đội chính là ba cái năm cái săn rết tiểu đội cũng nguyện ý giao cho hứa ra đi ngự quỷ hợp kim thực sự quá trọng yếu chính là mười săn rết tiểu đội cũng không cách nào so với hắn lao lưu ngươi nói nhẹ nhàng chính mình xây cất một tòa thành tưởng nơi nào có dễ dàng như vậy cướp lấy ước chừng phải so với xây dựng dễ dàng nhiều hơn nữa chúng ta trong tay cũng không có ngự quỷ hợp kim à. không một đố gột nên hồ không có kiến thành tài liệu chúng ta lấy cái gì kiến thành chẳng lẽ ngươi lão lưu còn có thể một cái tiên khí thổi ra một tòa thành tới tại chỗ c á c đại tài phiệt ra chủ ngươi một câu ta một câu vừa nói lời nói mát h i ệ n nhiên cũng không coi trọng chủ nhà họ lưu tự xây cự thành kế hoạch đơn thuần liên cái kế hoạch này độ khó đến xem xây một tòa cự thành độ khó h i ệ n nhiên là nếu so với cấp lấy một tòa cự thành độ khó lớn nhiều à. xây cự thành cùng cấp lấy cự thành so sánh lợi ích duy nhất liền thì sẽ không chính diện cùng quan phương phát sinh mâu thuẫn nghe mọi người đối chủ nhà họ lưu châm t r ọ c hạng nhất chậm rãi mở miệng nói lão lưu cái biện pháp này cũng không phải là hoàn toàn không thể nào nếu như chúng ta trong thời gian ngắn có thể có được ngự quỷ hợp kim chế tạo biện pháp cái biện pháp này cũng có thể làm đoạt thành sau khi thất bại một cái được tuyển chọn phương án nghe hạng nhất lời nói này hắn là phải đem tự xây cự thành biến thành được tuyển chọn phương án nói cách khác trước chủ nhà họ hoàng cái k i a nhập vào ma long thành biện pháp theo hạng nhất liền được tuyển chọn phương án cũng không bằng tỉ mỉ nghĩ lại đây cũng là cũng rất có đạo lý hạng nhất là người nào hắn là một cái đối quyền lợi khống chế lớn cực kỳ nặng một người nếu như không thể hoàn toàn nắm giữ một tòa cự thành quyền lợi đối với hắn mà nói so với con kiến trên người trèo còn khó chịu hơn ở tại bọn hắn n ử a đường chặn đánh dương định quốc cùng lâm lên thất bại thời điểm hạng nhất liền biết do thà hải thành không chiếm được cựu thành kế hoạch số người cũng chính là ở khi đó hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch bước kế tiếp chỉ bất quá cái kế hoạch này vẫn không có chờ đến thích hợp cơ hội công bố mà thôi thà hải thành cạnh tranh thất bại tin tức truyền đến hàn thành hôm nay chính là công bố thời cơ tốt hôm nay hạng nhất đem tất cả mọi người kêu đến để cho mọi người nói thoải mái trên thực tế chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi trừ phi trong hội nghị người sở hữu ba o đ o ạ n toàn bộ phản đối mạnh liệt nếu không đến cuối cùng chấp hành nhất định là hắn trước đó chuẩn bị xong phương án đương nhiên cái phương án này hạng nhất chắc chắn sẽ không chính mình cầm ra hắn đã trước thời hạn đem cái phương án này giao cho mình chân cho trương viễn đông mọi người rồi rít đưa ra không quá thành thục biện pháp sau đó trương viễn đông đưa ra một cái tương đối cẩn thận chu toàn phương án sau đó như vậy mọi người dĩ nhiên là sẽ đi ủng hộ trương viễn đông phương án thấy bầu không khí làm nổi không sai biệt lắm hạng nhất hướng trương viễn đông xử một cái ánh mắt ý l à nên hắn ra sân trương viễn đông đó chính là chàng này hội nghị sẽ ký thác chư vị nếu như nói đến đối bành thành đối lâm viên trình độ quen thuộc ta nói số một sợ rằng không người có thể nói thứ nhì đi ta đến nói một chút quan điểm ta đi t r ư ơ n g viễn đông chậm rãi mở miệng nói ta đề nghị hay lại là bắt lại bành thành tòa này cự thành tòa này cự thành vốn nên thuộc về thả hải thành bây giờ rơi vào bành thành trên đầu như vậy chúng ta theo lý đem đồ mình cho đoạt lại mới được trước thấm vào bành thành q u a n trường sau đó chờ đến cự thành cần phải xây xong lúc một lần hành động cấp lấy t r ư ơ n g viễn đông này vừa mới dứt lời lập tức có người đứng ra ngược lại đối với đạo không phải lao trường a người cái biện pháp này có chút nói vớ vẩn à n g ư ơ i t h ậ t coi này là cháu đi thăm ông nội đây bành t h á n h dương định quốc là tốt như vậy đối phó sao hắn và lâm n g u y ê n một văn một võ không dễ dàng đối phó như vậy à coi như là muốn đoạt lấy cử thành cũng không thể lựa chọn một cái nguy hiểm lớn n h ấ ta t chẳng lẽ là bởi vì ngươi lão trương nhiều lần ở lâm n g u y ê n trong tay thua thiệt cho nên lần này kẹp theo việc riêng muốn nhân cơ hội trả thù lâm n g u y ê n không ít người đều dùng liền hoài nghi ánh mắt nhìn trương viễn đông dù sao toàn bộ quỷ vương đảng phải nói ai trong tay lâm viên thua thiệt nhiều nhất vậy khẳng định chính là trương viễn đông rồi phóng g á m t r ư đối với phần kế hoạch này chương viễn đông có mười phần lòng tin hắn tin tưởng tại chỗ những người này khi nhìn đến những thứ này kế hoạch sau đó tuyệt đại đa số cũng sẽ ủng hộ hắn bởi vì phần này chi tiết kế hoạch căn bản liền không phải hắn chuẩn bị mà là hạng nhất thiết kế tỉ mỉ chuẩn bị một cái tỉ mỉ kế hoạch mới đầu t r ư ơ n g v i ễ n đông ở lần đầu tiên thấy phần này chi tiết kế hoạch thời điểm cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc phần kế hoạch này hạch tâm chính là thấm vào đem bọn họ quỷ vương đảng nhân thấm vào đến bành thành quan phương trong tổ chức sau đó từ nhỏ đến lớn một chút xíu khống chế bành thành quan trường quyền lợi nhưng là bành thành cái địa phương này đã bị dương định quốc kinh doanh như thùng s á t đừng nói thấm vào bành thành quan phương tổ chức ngươi liền là người xa lạ đi tới bành thành cũng phải bị vặn hỏi rõ rõ ràng ràng vì vậy muốn thấm vào kế hoạch liền muốn hợp lý đi tới bành thành hơn nữa chả phải là một số đông người tiến vào bành thành như vậy quỷ vương đảng nhân lẫn vào trong đám người cũng sẽ k hơn g để nữa trong khoảng thời gian ngắn dân cư tăng mạnh quan phương các cái tổ chức thì phải nhanh chóng quyết chương cứ như vậy sẽ cho quỷ vương đảng thấm vào và bành thành quan phương cơ hội cái kế hoạch này có thể nói là tiểu heo mẹ mang nịt vú một bộ tiếp lấy một bộ a mọi người đem điều này chi tiết kế hoạch sau khi xem xong hạng nhất dẫn đầu mở miệng trước nói lao trương cái kế hoạch này mọi người đều xem xong chứ cái kế hoạch này ta cho là khả thi rất cao hơn nữa bành thành vốn chính là chúng ta mục tiêu một trong tiếp đó ta chuẩn bị rút về những thành thị khác tất cả lực lượng toàn lực công hạ bành thành hạng nhất đều lên tiếng ủng hộ những người khác cũng rối rít tỏ thái độ lao trương kế hoạch không tệ ta ủng hộ quả thật có thể nhìn là cái biện pháp Cái kế h luôn luôn mặc dù trên đầu môi đồng ý trương viễn đông kế hoạch thực ra chủ nhà họ lưu là muốn mượn cái kế hoạch này đem ngự quỷ hợp kim loạt tới tay lấy được hứa ra nghiên cứu tài liệu sau đó bành thành phòng thí nghiệm là đối ngự quỷ hợp kim nghiên cứu nhất thấu triệt địa phương trong hội nghị tài phiệt thế lực gần như toàn bộ phiếu thông qua đối bành thành thấm vào kế hoạch lúc này lâm viên mới vừa tới liên thành đang chuẩn bị nghĩ biện pháp khống chế đầu kêu ma viên nào ngờ xúc nâu quỷ vương đảng lại bắt đầu trồng nhà Trưng 208, ám Hác ma viên. Liên Thành. Một Thủy, Thủy bắt ngát Thủy tiếp một tòa tựa Thử dương. dương như Viên. Liên mảnh mênh mông rừng rầm Nguyên Thủy, ở rừng rầm Nguyên Thủy cuối, đó là mênh mông Rừng Nguyên cùng Sơn. giáp Ám Hác Ma rầm rầm rầm chỗ cuối, có đại đại là đào đó nhưng là cũng không chủ động giết người ăn thịt người đương nhiên nếu như có nhân loại tự tiện tiến vào hắn quỷ vực chính giữa những thứ này linh trí hơi thấp ma viên quỷ buộc sẽ vô tình đem nhân loại ngược sát ám hắc ma viên đầu rất lớn chừng cao bảy tám trượng bắp thịt cả người bền chắc giống như cầu long cả người trên giới đều là hữu đen như mực lông chỉ có trên đầu dài ra một đống bạch bao ám hắc ma viên cũng không phải là một cái đơn độc thân thể tựa như cùng thanh khâu hổ tộc như thế là một cái đoàn thể một chủng tộc ở cái t i ê quỷ dị thế giới chính giữa ám hắc ma viên nhất tộc mặc dù không có thanh khâu hổ tộc mạnh mẽ như vậy nhưng là cũng có thể miễn cưỡng coi là nhất lưu đại tộc ở cái k i a quỷ dị thế giới chính giữa thanh khâu hồ tộc thuộc về là nhất lưu đại tộc chính giữa chốt đỉnh mà ám hắc ma viên chính là miễn cưỡng xâm nhập nhất lưu đại tộc nhưng l à n à y cũng không có nghĩa là ám hắc ma viên so với thanh khâu hồ tộc yếu nếu như chỉ nói thân thể thực lực lời nói ám hắc ma viên thực lực có thể so với thanh khâu hồ tộc cường chủng tộc so sánh tương đối nhỏ yếu hoàn toàn cũng là bởi vì ám hắc ma viên năng lực sinh sản kém xa thanh khâu hồ tộc toàn bộ thanh khâu sơn hồ ly ít nhất ở số vạn trở lên mà ám hắc ma viên nhất tộc cường đại nhất thời điểm cũng bất quá lắc đắc mấy trăm hơn nữa Ở quỷ dị thế giới, một ít cường đại giao phái sẽ bắt phái, hác giới, cường giao đại viên coi là hộ pháp. Điều này đưa đến, ám、H、ma sẽ lần à này càng ngày càng hộ pháp, hác ám điều đưa đến, viên lượng ma số l ít.、Lần、trước quỷ vương thủ lĩnh thủ cho dương cảnh đổi nội tạm thời điểm liền dùng một viên ám hắc ma viên tim lúc trước vì săn giết cái kia ám hắc ma viên quỷ vương loại cũng bỏ ra cực giá thật lớn lúc này ám hắc ma viên đang ở trong đại dương đầu tám hắn nhất cử nhất động cũng có thể ở trên mặt biển vén lên một trận kinh đào hãi lãng hắn ở trong biển dùng sức chụp tới vớt ra một cái năm sáu thước con mực đại vương sau đó nắm cái này con mực đại vương coi thành tăm kỳ khăn ở trên người mình trà sát mà bắt đầu đột nhiên chính ở trong biển tắm á m hắc ma viên tiêu tựa như đèn lồng một loại con mắt lớn chừng tròn xoe bởi vì nó nhận ra được có nhân vật mạnh mẽ tiến vào chính mình quỷ vực chính giữa ngũ giai thai họa đối với lãnh địa ý thức nhưng là thập phần coi trọng nhất là loại này thú hình thái ngũ giai thai họa đối với tự tiện tiến vào chính mình lĩnh vực hành vi hết thể coi là khiêu chiến á m hắc ma viên ở bờ biển một trận mây mò móc ra một cây t r ư ờ n g dài hai mươi ba mươi mét đường kính không sai biệt lắm có năm sáu thước cột đá nó xách cột đá bước ra một bước biệt hơi hướng quỷ vực biên giới đi tới đào sơn quỷ vực v à o ngoài lâm viên đoàn người cũng đứng ở lăn lộn thổ cá sấu trên lưng đem lăn lộn thổ cá sấu coi thành tấn công cụ giao thông người thật đúng là đừng nói lăn lộn thổ cá sấu có làm khống thổ n h ư ỡ n g năng lực nó hạ nửa người dung nhập vào thổ nhưỡng chính giữa bị thổ nhưỡng nâng đi giống như là xe điện ngầm như thế tốc độ rất nhanh hơn nữa chả không có gì tiếng ồn chờ người nhiều tốc độ nhanh tiếng ồn nhỏ bảo vệ môi trường không ô nhiễm lăn lộn thổ cá sấu cái này công cụ giao thông có thể nói là tương đối khá bất quá chở lâm viên bọn họ từ đầm sâu thành đi tới liên h à n h một đường vội vàng cũng làm lăn lộn thổ cá sấu đói bục lắm lâm viên là lại để cho con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn cỏ quang sai sử không cho cơm ăn a đương nhiên không cho cơm ăn nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lăn lộn thổ cá sấu lượng cơm thật sự là quá lớn cũng may lăn lộn thổ cá sấu có một kỹ năng tiên phú đó chính là ăn đất nó là ăn vật t hai họa thứ gì đều ăn làm thật không có đồ ăn thời điểm ăn đất cũng có thể hóa giải nói bụng đương nhiên ăn đất cũng giới hạn với hóa giải nói bụng không có gì khẩu vị cho nên nếu như có những vật khác ăn lời nói lăn lộn thổ cá sấu là không muốn ăn đất lâm viên bọn họ mới vừa gia nhập đào sơn quỷ vực sau đó liền bị một đám ma viên c ả lại những thứ này ma viên đều là ám h ắ c ma viên con khỉ hầu tôn thực ra không phải nghiêm khắc trên ý nghĩa ám h ắ c ma viên nhất tộc chỉ là con vượng tinh tinh phí phí loại dính ám h ắ c ma viên khí tức sau đó lại bị luyện chế thành là quỷ bộ mà thôi thực lực tương đối mà nói coi như không tệ thất giai làm chủ cũng có mười mấy con lục giai ma viên quỷ bộ số lượng mặc dù kém xa lăn lộn thổ cá sấu quỷ bộ số lượng nhưng là chất lượng phương diện này thật là toàn thắng thấy những thứ này ma viên sau đó lăn lộn thổ cá sấu con người nhất thời liền sáng hắn chính là đói rất lâu rồi những thứ này ma viên đưa tới cửa đây là để cho hắn mở tiệc đường a ăn ăn Ăn. làm là chủ nhân lâm liên có thể rõ ràng cảm giác được lan lộn thổ cá sấu bây giờ tâm tình bây giờ nó chỉ muốn đem những n à y ma viên toàn bộ đều ăn cải thiện một chút cấm nước lâm liên mang theo mọi người từ lan lộn thổ cá sấu công thượng xuống tới tỏ ý để cho lan lộn thổ cá sấu đi ăn đi lấy được lâm viên cho phép sau đó lan lộn thổ cá sấu lập tức hưng phấn xông vào ma viên trong đám lan lộn thổ cá sấu mặc dù đang ngũ dai thai họa chính giữa thực lực không tính là mạnh nhưng là đối phó phổ biến lục dai thất giai ma viên quỷ buộc đó chính là hàng duy đà kỵ bọn họ toàn bộ lâm vào a o đầm chính giữa khó mà nhúc nhích phân hảo có mấy cái lục giai ma viên quỷ b u ộ c vừa mới tránh thoát a o đầm b ò lên bờ một bên lại bị a o đầm chính giữa đưa ra bùn lấy xúc tu cho gắng g ư ợ n g lôi trở về những thứ này ma viên quỷ b u ộ c lâm vào a o đầm chính giữa lan lộn thổ cá sấu ở bên trong nhưng lại như cá g ặ p nước nó rong rủi ở a o đầm chính giữa liền bùn mang ma viên đó là mở miệng một tiếng ăn lần hương lan lộn thổ cá sấu ăn chính hương ám hắc ma viên trùng hợp chạy tới thấy lan lộn thổ cá sấu mở miệng một tiếng chính mình quỷ bục ám hắc ma viên nhất thời lên cơn giận dữ ám hắc ma viên nhất tộc vốn là tàn bạo thành thánh. t lăn lộn thổ cá sấu có ma v chút thần kinh không ổn định lúc này hắn còn không có nhận ra được ấm hắc ma viên cũng là ngũ giai thai họa lại thực lực so với hắn mạnh hơn ước chừng sừng suốt mười mấy giây khoảng đó dáng vẻ lăn lộn thổ cá sấu lúc này mới cảm ứng được á m hắc ma viên cũng là ngũ giai thai họa lúc này ấm hắc ma viên cả người trên dưới tạo ra khí tức bạo ngược hắn cầm hai mươi ba mươi m tràng thạch trụ chỉ lăn lộn thổ cá sấu nổi giận mắng tự tiện xông vào ta quỷ vực nuốt ta quỷ buộc ngươi này bỏ sát hôm nay nếu như ta không đem ngươi phân cho đánh ra ta đoán ngươi phóng không chút tạp chất từ cái bộ dáng này khí thế mà nói lăn lộn thổ cá sấu cũng xa xa không phải ám h ắ c ma viên đối thủ chính bởi vì người biết thời thế là tuân tiệt lăn lộn thổ cá sấu tựa hồ cũng biết do chính mình không phải ám h ắ c ma viên đối thủ vì vậy hắn nhanh chóng từ hao đầm chính giữa lui ra sau đó núp ở lâm viên phía sau chỉ là nó cái này đầu thật sự quá lớn núp ở lâm viên phía sau thật sự là có chút tức cười lăn lộn thổ cá sấu đồ chơi này thật sự là quá túng không chiến trước sợ hãi lăn lộn thổ cá sấu người đi cho ta giải quyết hết tám hắc ma viên lâm viên hướng lăn lộn thổ cá sấu phân phó nói lăn lộn thổ cá sấu nghe được lâm viên cái này mệnh lệnh lăn lộn thổ cá sấu trong đầu nghĩ ngươi ngay cả cơm cũng bất kể thiên t i ê n để cho ta ăn đất chả để cho ta liều mạng này thích hợp sao mặc dù biết rõ lăn lộn thổ cá sấu đại khái s u ấ t không phải ám hắc ma viên đối thủ nhưng là lâm viên hay là muốn nhìn một chút giữa hai người tranh lệnh hơn nữa loại này trực quan so sánh là nhìn rõ ràng nhất lăn lộn thổ cá sấu da dày thịt béo cho dù không phải ám hát ma viên đối thủ chống cự một hồi vẫn là không có vấn đề đối với lâm viên mệnh lệnh lan lộn thổ cá sấu rất muốn kháng cự nhưng là có âm luật xiềng xích trói buộc hắn thật sự không cách nào cự tuyệt lâm viên mệnh lệnh không có cách nào không thể làm gì khác hơn là chậm chậm từ từ đi nên chiến ám hát ma viên dùng lan lộn thổ cá sấu tiêu hao một chút ám hát ma viên sau đó lâm viên ở thời khắc mấu chốt xuất thủ đưa nó khuất p h ủ ám hát ma viên thuộc về trạng thái suy yếu âm luật xiềng xích thêm tại trên người nó tỷ lệ thành công mới có thể lớn hơn bốn trước hết chương hai trăm linh chín hôn thổ n g ạ không đ ị c lại tự mình xuất thủ đều là ngũ giai thai họa hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên giữa khí thế vẫn là t r ê n h l ệ n h rất lớn hôn thổ ngạc là một cái túng hóa không chiến trước sợ hãi vội vàng từ đầu đến cuối không dám xuất thủ trước ngược lại thì trên người ám hắc ma viên khí thế nhưng là càng ngày càng cường thịnh chẳng n h ẽ con khỉ đều là tính tính này vạch không sợ trời không sợ đất hôn thổ ngạc nếu như ngươi không đánh nó ta ước chừng phải đánh ngươi lâm viên thanh âm ở hôn thổ ngạc bên thai vang lên nghe được lâm viên thanh âm hôn thổ ngạc không khỏi giật mình hôn thổ ngạc trong đầu nghĩ ta thực lực gì nhân ra thực lực gì ngươi để cho ta đi đánh hắn không người đây là để cho ta đi bị đòn ả cá sấu cá sấu ta ả thật là phúc tay bất quá có âm luật xiềng xích trói buộc hôn thổ ngạc thì không cách nào vi phạm lâm viên mệnh lệnh cân nhắc một chút hơi thiệt hôn thổ ngạc vẫn là quyết định ra tay với ám hát ma viên rồi dù sao nếu là hắn thật không đánh lại lâm viên nhất định sẽ ra tay giúp hắn Phí khí lực lớn như vậy thu phục hắn tóm lại là không có khả năng c h ơ mắt nhìn hắn bị ám hát ma viên đánh chết trên người hôn thổ ngạc nhãn hiệu có gắn tiểu kinh sợ c h ạ c ngồi ăn rồi chờ chết trên người nhãn hiệu mặc dù nhiều nhưng là hắn cũng không cần hắn hiểu được chính mình vi phạm lâm viên mệnh lệnh là kết quả gì Trước một ắ hắc hắn hắn hắc t tới đây, hôn thổ ngạc xét tính ra tay với ám giác áp bách giác áp bách ám ma mang cảm mặc mạnh, mới lâm mang cảm ma m cho nhưng chả cho Nghĩ hôn còn có được cường. ngạc ra viên viên với viên rồi. Ông, ông, ông. bị bị dù là lâu đây, rõ trận nhỏ nhẹ tiếng chấn động vang lên vốn là vây k h ố n còn lại ma viên ao đầm nhanh trong khuyết trương lớn đến trường chu vi tốt mấy cây số dáng vẻ phóng tầm mắt nhìn tới quanh mình có thể thấy hết thảy đều biến thành một mảnh ao đầm hôn thổ ngạc nhảy vào ao đầm chính giữa hắn ở ao đầm chính giữa lạ như cá gập nước như dẫm trên đất bằng ao đầm hoàn cảnh đây là hôn thổ ngạc am hiểu nhất chiến đấu hoàn cảnh ở loại hoàn cảnh này bên d ư ớ i chiến đấu hôn thổ ngạc mới có thể vượt xa bình thường phát huy sau một khắc hôn thổ ngạc xuất thủ liên tiếp mấy chục cây bùn lầy tạo thành bùn long hướng á m hắc ma viên đập tới á m hắc ma viên bay lên trời trong tay thạch côn dơ cao hướng mấy chục cây bùn long đập tới v à n h v à n h v à n h liên tiếp tiếng nổ vang lên á m hắc ma viên thạch côn nện ở bùn lòng trên những thứ này bùn lòng ngu xuẩn là từng khúc nổ lên hóa thành điểm một cái bùn lầy tán lạc cũng chính là hai ba giây công phu áo hắc ma viên ước chừng hư ra mấy chục côn đem trên bầu trời bùn lòng toàn bộ phá hủy sau một khắc á m h á c ma viên xuyên qua tán lạc bùn lầy thẳng hướng ao đầm chính giữa hôn thổ ngạc đ á n h tới á m h á c ma viên một côn này nhanh như thiềm điện động như lôi đỉnh cây gậy bên trên lôi cuốn đến trận trận hắc vụ để cho người ta nhìn không rõ ràng sâu cạn một côn này từ nếu như nện ở trên người hôn thổ ngạc không nói có thể đem hôn thổ ngạc đập chết đã thương hắn vấn đề còn chưa đại nhưng mà hôn thổ ngạc nhưng là đánh nhau không thắng nổi chạy trốn không có thua quá chính diện l i ề u mạng hắn khẳng định không phải ấm hát ma viên đối thủ nhưng là nếu bàn về chạy trốn hôn thổ n g ạ có thể không thua với bất luận kẻ nào l i ê n ở ám hắc ma viên một côn à y từ gõ khi đi tới sau khi hôn thổ ngạc một cái hụt đầu xuống nước trực tiếp chui vào a o đầm chính giữa biến mất không thấy ẩm ám hắc ma viên một gậy đập vào a o đầm chính giữa c ù n g bạo năng lượng trực tiếp bốc hơi mảng lớn bùn lầy ở a o đầm chính giữa để lại một cái đường kính hơn mười thước hố to bất quá này hố to chính giữa cũng không nhìn thấy hôn thổ ngạc bóng người sau một khắc hôn thổ ngạc xuất hiện hãn từ ám hắc ma viên sau l ư n g ước chừng mấy trăm mét vị trí chui ra sau đó mở ra miệng to như chậu máu bắt trước gỗ tịu lại cho ám hắc ma viên tới một cái bùn lầy hơi thở Ám hắc ma hắc v i ê những một đòn rơi vào k o nói nói thứ này bù lầy từ hôn thổ ngạc trong miệng phun ra lại bình phun vào ám h ắ c ma viên trong miệng cho nên nay cùng bọn họ hai hôn môi khác nhau ở chỗ nào nay bùn lầy hơi thở không chỉ có riêng là phổ thông bùn lầy phía trên này cũng là mang theo một ít năng lượng kết kết thật thật bị một đòn bùn lầy hơi thở ngoại trừ đổ đầy miệng bùn lầy bên ngoài ám hắc ma viên cũng bị đụng bay ra ngoài ẩm một tiếng ám hắc ma viên bị đụng bay ra ngoài mấy trăm mét xa nặng nề ngã ở bùn lầy bên trong lúc này trên người ám hắc ma viên là một thân vẻ mặt bùn lầy nhìn chật vật cực kỳ bất quá ở tấn công thuộc tính phương diện này hôn thổ ngạc hay lại là quá yếu hắn bất thình lình bùn lầy hơi thở mặc dù để cho ám hắc ma viên rất chật vật nhưng là cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương m hôn thổ nạc g biểu hiện đã để cho lâm viên nhìn với cặp mắt khác xưa ám hắc ma viên thuộc về ngũ giai thai h ỏ a trung cường giả hôn thổ nạc g ở ngũ giai thai h ỏ a chính giữa thuộc về là yếu hơn một nhóm hai người bọn họ giữa trên lệnh không sai biệt lắm hai cái cảnh giới nhỏ có thể đánh cho thành như vậy hay lại là ám hắc ma viên trước ăn thua thiệt cái này đã rất ra lâm viên dự liệu giống n g ư ơ i nhất định phải chết chết chắc đều là ngũ giai thai h ỏ a hôn thổ ngạc có thể đem ám hắc ma viên quỷ vực một bộ phận hóa thành ao đầm đã tương đối khá nhưng là làm ám hắc ma viên quyết tâm thời điểm như vậy hôn thổ ngạc hay lại là bị động nhất vương quanh mình hết thể không ngừng chấn động ao đầm chính giữa bùn lầy theo chấn động chậm rãi ngưng kết rất nhanh những thứ này bùn lầy ngưng tụ thành một tòa năm ngón tay bộ g á n g đại sơn ngũ chỉ sơn đang chậm rãi ngưng tụ rất nhanh liền che đậy đỉnh đầu của hôn thổ ngạc không trung giống giống giống cương đại cảm giác bị áp bách đánh tới hôn thổ ngạc nóng này vấy đôi lâm viên có thể rõ ràng cảm nhận được giờ phút này hôn thổ ngạc thập phần nó sau một khắc ngũ chỉ sơn ngưng tụ hoàn thành hướng hôn thổ ngạc đập xuống một k í c h này cũng coi là ám h á c ma viên cường lực một k í c h hôn thổ ngạc trong con người lộ ra sợ h ã i vẻ mặt nó căn bản là đánh mất chống cự dũng khí c ủ a đôi hướng lâm viên bên này chạy tới ám h á c ma viên động chân hỏa hôn thổ ngạc tự nhiên không phải đối thủ của hắn nhưng là hôn thổ ngạc vẫn là rất thông minh hắn biết rõ ai là bắt đuổi chủ nhân chủ nhân đánh hắn đánh hắn hôn thổ ngạc vừa chạy một bên miệng nói tiếng người hôn thổ ngạc chạy trốn tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng là lại vẫn là không có ngũ chỉ sơn nện xuống tới tốc độ nhanh mắt nhìn thấy trên trời ngũ chỉ sơn liền muốn đập xuống thậm chí hôn thổ ngạc cũng có thể cảm nhận được kia ngũ chỉ sơn hạ xuống lúc lôi cuốn đến c u ồ n g phong rồi hôn thổ ngạc ngẩng đầu hướng lâm n g u y ê n nơi đó nhìn một cái chỉ thấy lúc này lâm n g u y ê n hay lại là cũng chưa hề đụng tới hôn thổ ngạc không cứu ta ta tờ mở rốt cuộc với một cái cái dạng gì hoan loại chủ nhân a xong rồi xong rồi cá sấu cá sấu ta hôm nay coi như là chúng đập rồi giờ phút này hôn thổ ngạc nội tâm vai diễn hết sức phức tạp mắt nhìn thấy chạy không thoát hôn thổ ngạc dứt h o á c không chạy hắn nhanh chóng liền bắt đầu đảo muốn hướng dưới đất chui nhưng là trên mặt đất không có ao đầm bùn lầy hắn muốn q u ẹ o vào cũng không dễ dàng như vậy bao nửa ngày ngũ chỉ sơn nện xuống lúc tới sau khi hắn còn dư lại nửa đoạn cái đôi u lộ ở bên ngoài đây lúc này ngũ chỉ sơn khoảng cách hôn thổ ngạc cũng sẽ không đủ mười mét rồi hôn thổ ngạc kia nửa đoạn không kịp chui vào trong đất cái đôi u liền hội và n g kẹp gặp an trung quy chủ nhân chỉ có thể chui vào trong đất chờ chết nếu như bất tử vậy coi như chính mình mạng lớn nhưng mà đợi nửa ngày nay ngũ chỉ sơn đập trên người cảm giác vẫn còn ở đó hôn thổ ngạc d ã ruộa nửa ngày thân thể từ trong đất chui ra chỉ thấy kia ngũ chỉ sơn Đang lâm viên g vững trở n tay ném v i một cái giống như ném rác rưởi như thế đem này trong trượng đại sơn trực tiếp ném vào phía trước biển khơi chính giữa cũng không thể để cho ngươi giết nó nó ngu xuẩn là ngu xuẩn điểm yếu là yếu một chút nhưng là dùng để phóng xe vẫn là rất không tồi lâm viên cười ha hả nói giờ phút này ám hát ma viên cả người trên giới l ử a g i ậ n n g ú t trời nếu lâm viên dám t ử trong tay hắn cứu cái kia t ử cả xấu như vậy hắn liền đem lâm viên đồng thời sát một cái cũng là sát hai cái cũng là sát mật dám xông vào ta quỷ vực hai người các ngươi đều phải chết ám hát ma viên ổm ổm chính giữa hiện ra hết tức giận thông qua vừa mới xem cuộc chiến lâm viên đại khái đoán được ám hát ma viên nắm giữ quy tắc chi lực là cái gì ám hát ma viên nắm giữ quy tắc chi lực tựa hồ cùng đại hát thiên tới ám đêm tối có chút tương tự tối thiểu đều là mặt tối quy tắc chi lực Bất quá về mặt khí thế mà nói, ám -ma -viên khí thế tuy quá ám về viên với mà ma mạnh, khí khí hác nhưng nói, lại, lại so với đại hát h -thiên hơi i ê n yếu r ấ thiên n ề u Đại i hác h t là ngũ giai đình phòng một cái chân bước vào tứ giai. Ám h á c ma viên chỉ có thể coi như là ngũ giai đình phòng bước vào tứ giai kia một chân bước vào cửa nó còn không có bước ra. Lúc loại lớn lâm là lực, là lâm trước, cực vực chính cả hác cũng hác bực tắc cũng thành thiên thủ. bất tuyệt thể thủ đường ở ở đại đối đối đối ngay không viên Hiện viên, hắn nắm nào không nào viên giữa, giữ phải quỷ quy ma kể ám nó là kéo xe ta còn thiếu một cái qua cửa ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi rất thích hợp cho ta xem môn lâm viên hài hước nhìn ám h ắ c ma viên nói ám h ắ c ma viên nghe lời này nhất thời trên người tức giận càng tăng lên nhà h ắ n tổ tiên mặc dù cũng là làm cho người ta bảo vệ nhưng là nhà h ắ n tổ tiên nhưng là cho quỷ dị thế giới chính giữa một vị vô thượng tồn tại bảo vệ chính là một cái nhân tộc khởi phối để cho hắn bảo vệ chương hai trăm m ư ơ i ma viên dẫu có chết không theo tiểu trị dâu xuất hiện lâm viên nhắc tới bảo vệ đây coi như là chạm đến ám hát ma viên lân bởi vì cái này ám hát ma viên nhà bọn họ đi lên mấy chục tám đời đều là cho quỷ dị thế giới một vị vô thượng tồn tại bảo vệ cha hắn là bảo vệ gia gia của hắn là bảo vệ hắn thái gia gia hay lại là bảo vệ cũng không biết rõ này cái coi cược công việc là có biên chế cái gì ngược lại vẫn chuyển tới chuyển tới hắn đời này thời điểm vị kia vô thượng tồn tại đột nhiên biến mất hắn là ra đời gần thất nghiệp a tổ truyền công việc không có ám hắc ma viên lúc này mới hạ xuống đến cái thế giới này muốn thử vận khí một chút nhìn một chút tu vi còn có thể hay không thể tiến hơn một bước người xem trong tay hắn cái kia thành côn nhưng thật ra là một cây trên đỉnh đ ầ côn vị kia vô thượng tồn tại sau khi biến mất đạo t r à n g trực tiếp bị các đệ tử qua phần c h a hắn ban đầu đã là thân thể suy yếu lâu năm rồi không đoạt lấy những đệ tử khác thì phải này một cây trên đỉnh đầu quân rồi bây giờ là nhắc tới bảo vệ ám hắc ma viên liền c a m tức đầu năm nay t ì m việc làm tờ mở c u ố n bảo vệ công việc cũng có thể ném muốn cho ta xem môn ngươi không xứng ám hắc ma viên v u n g thạch côn thạch côn trên mang theo khí tức kinh khủng hướng lâm viên đập tới côn phá hư không trong c h ư ớ c mắt liền đi tới đỉnh đầu của lâm viên trên chưa đủ năm mét thạch côn bên trên mang theo năng lượng đã thực chất hóa rồi năng lượng màu đen không ngừng lan lộn để cho người ta không z é t mà run không đúng phải nói là để cho cá sấu không z é t mà run lâm viên là chút nào không sợ ngược lại thì hôn thổ ngạc cũng đuôi nút ở lâm viên phía sau muốn không phải hôn thổ ngạc cặp chặt n à y sẽ trực tiếp liền dọa đáy ra lâm viên cặp mắt có chút neo lại sau một khắc một cái hồng sắc dù lớn xuất hiện ở đỉnh đầu hắn càng k h ô n tán ra càng k h ô n tán tính bền dẻo mười phần mặc dù kết kết thật thật nhận thạch côn một đòn vẹn vẹn chỉ là có chút l ó n xuống rồi sau đó lại nhanh chóng chống đỡ mà bắt đầu ám hắc ma viên ôm hận một đòn không có thương tổn được lâm viên phân hảo ám hắc ma viên hầu trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng còn không chờ hắn phản ứng kịp càng k h ô n tán đã bắt đầu từ từ đi lên rồi ám hắc ma viên tựa hồ là không phục hắn cắn răng nghĩa lợi dùng hết lực khí toàn thân đem cây gậy hạ thấp xuống ám hắc ma viên thực lực rất mạnh không biết sao đối thủ của hắn là lâm viên a song phương thực lực khác xa ám hắc ma viên dùng hết lực khí toàn thân sắc mặt đã đỏ lên giống như đít khỉ vậy không biết sao vẫn bị càng k h ô n tán đỡ lấy một chút xíu lên cao mặc dù hôn thổ ngạc không đánh lại ám hắc ma viên nhưng là cho cậy gần nhà gà cậy gần chồn một điểm này đúng là để cho hắn trò chơi bừa biết thừa dịp lúc này hắn trực tiếp dùng hết khí lực nhất vĩ ba quất vào trên người ám hắc ma viên trực tiếp đem á m h ắ c ma viên đánh bay ra ngoài lâm viên bước ra một bước t r u n g quỷ chém quỷ kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn đỏ thám mất đi năng lượng bùng nổ tạo thành một đạo năng lượng kinh khủng triều t ị c h á m h ắ c ma viên vừa mới trèo xuống dưới sau một khắc năng lượng triều t ị c h đã đến phụ cận ẩm một tiếng vang thật lớn á m h ắ c ma viên lại bị đánh bay ra ngoài lâm viên có thể không phải hôn thổ ngạc một cách này cũng không chỉ là đánh bay á m h ắ c ma viên đơn giản như vậy mất đi năng lượng tác dụng ở trên người áo hát ma viên ở trên người hắn lưu hạ một đạo thật lớn kiếm thương ngay tại lúc đó mất đi lực dọc theo vết thương tiếp tục căn m n xâm phạm giống giống giống ám hát ma viên phát ra giống giận trên người hắn quy tắc chi lực p h u n g trào lúc này hắn sử dụng chính mình quy tắc chi lực ám dạ sinh đôi quy tắc chi lực phát động ở bên cạnh ám hát ma viên cách đó không xa xuất hiện một người khác ám hát ma viên tương tự trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh bản lĩnh dùng năng lực đen sấm lần nữa tạo nên ra một cái phân thân bất quá cái này phân thân chỉ có bản thể tám phần một ư ơ i thực lực hai cái ám hát ma viên một tả một h ư u bắt đầu giáp công lâm n g uyên k h í tức quần bạo tràn ngập tựa hồ muốn đưa hắn hoàn toàn xe rách năng lượng màu đỏ ngòm cùng năng lực đen sấm không ngừng đánh vào đồng thời mắt trần có thể thấy sóng trùng kích không ngừng nổ lên lúc này gần đó là đều là ngũ g a i hôn thổ ngạc như là xuất hiện trong chiến đấu vị trí cũng tùy thời có bị thương nguy hiểm không thể không nói ám hắc ma viên thực lực quá mạnh hơn nữa hắn là nghiêng về gần người sáp lá cả ngũ g a i thai họa cùng hắn chiến đấu cũng rất có thưởng thức cảm doi mắt lâm viên gặp phải sở hữu ngũ g a i thai họa chính giữa ám hắc ma viên cũng là đứng sau đại hát tiên tồn tại thậm chí lâm viên cảm thấy đợi một thời gian ám hắc ma viên lớn lên thực lực biệt không so với đại hát thiên kém đây là một cái rất có tiềm lực côn đồ vô luận như thế nào phải đem ám hắc ma viên thu phục lâm viên cùng ám h ắ c ma viên đối chiến đại khái vài chục phút dáng vẻ chiến đấu gió bao chính giữa ám h ắ c ma viên tiếng gào từ cường đại đến yếu càng ngày càng suy yếu không quá nhiều lúc ám h ắ c ma viên thân thể bị lâm viên từ chiến đấu gió bao chính giữa đánh bay ra ngoài đến khi hắn quy tắc phân thân chính là trực tiếp bị lâm viên đánh bể ám h ắ c ma viên dựa vào ở đào sơn trên cả người trên dưới vết thương trầm chất máu tươi hội tụ dưới thân thể tạo thành một cái vũng nước nhỏ thấy lâm viên hướng hắn đi tới ám hát ma viên dùng rằng muốn đứng lên cùng hắn tái chiến một trận đáng tiếc c h i n ý còn đang thân thể nhưng không cách nào chống đỡ bây giờ ám hát ma viên có thể làm ra nhất đại động tác. c h -ma -viên rất mạnh, đáng tiếc, lâm liên à động mỉ thi chuyển ra âm luật tư năng lực năng lượng màu vàng đất bao phủ ở trên người âm hắc ma viên hắn theo bản năng muôn kháng cự nhưng là lại lại bất lực kháng cự âm luật tư năng lượng bắt đầu liên thông âm hắc ma viên trong cơ thể năng lượng từng đạo âm luật x i ê n xích ở á m hắc ma viên trên thân thể hiện ra bất quá trên người âm hắc ma viên cái này âm luật xiêm xích tựa hồ cùng ban đầu trên người hôn thổ ngạc âm luật xiêm xích trả không giống nhau lúc trước trên người hôn thổ ngạc âm luật siềng xích là thổ hoàng sắc mà trên người ám hát ma viên âm luật siềng xích chính là hát hoàng nửa nọ nửa kia rát i á p c i á p g i á c vừa lúc đó trên người ám hát ma viên kia hát hoàng nửa nọ nửa kia âm luật siềng xích từng khúc băng hở ra theo âm luật siềng xích băng liệt lâm viên nhất thời biết mặc dù ám hát ma viên trên thân thể đã vô lực phản kháng nhưng là ý chí của h ắ n lực hay là ở kháng cự nay cổ bắt nguồn ở lực ý chí kháng cự quá mạnh mẽ đưa đến âm luật siềng xích không cách nào thành hình ám hát ma viên người muốn chết sao không thần phục người có thể chỉ có một con đường chết lâm viên trợt q u á c một tiếng nhưng mà ám h ắ c ma viên không sợ chút nào cả người trên dưới như cũng chiến ý hiên ngang mặc dù không phải lâm viên đối thủ nhưng là hắn lại là k h n g phục dẫu có chết cũng k h n g phục chủ nhân này không nghe lời đồ vật giữ lại không có gì dùng dứt khoát để cho ta ăn hắn được hôn thổ ngạc hướng về phía lâm viên ngoắc cái đôi u một bộ lấy lòng bộ dáng người xem này không cốt khí đồ chơi ở nơi này là cá sấu a đây rõ ràng là c á c ba cậu hôn thổ ngạc không cốt khí ngược lại là có một có cốt khí nhưng là cái này có cốt khí dẫu có chết cũng không nguyện ý thần phục a nhìn ám hát ma viên bộ dáng này vẫn thật là là dẫu có chết không p h ụ a hắn không chủ động phối hợp lời nói âm luật tư căn bản là không có cách thành công khống chế hắn cho dù miễn cưỡng khống chế sau này cũng có mất khống chế nguy hiểm muốn biết rõ lâm v i ê n nhưng là phải đưa hắn mang về bành thành đây là một chút xíu nguy hiểm cũng không thể có một khi mất khống chế như vậy lấy ám hắc ma viên sức chiến đấu đối với bành thành mà nói liền là rất lớn mối h o ạ thậm chí không biết có bao nhiêu người may mắn còn sống sót sẽ chết tại hắn quân hạ nhìn trước mắt ám hắc ma viên không muốn thần phục cũng chỉ có giết hắn đi một con đường giết hắn đi lâm liên có thể hấp thu hắn quy tắc trí lực để đề thăng thực lực của chính mình cũng có thể để cho hôn thổ ngạc thực hôn thể thổ để lâm ự c tăng lên rất tới lên nhiều. Nghĩ đ y l â Yên dơ t a viên cuối n cùng thử khuyên ám hát ma viên thân phục nhưng mà ám hát ma viên ngạo kiều lợi hại lắc đầu một cái vừa nhắm mắt căn bản liền không để ý lâm viên một bộ muốn giết cứ giết muốn quả liền quả dáng vẻ lâm liên một kiếm đâm ra chính giữa ám h ắ c ma viên tim một kiếm này đâm trúng ám h ắ c ma viên chắc chắn phải chết nhưng mà mũi kiếm mới vừa chạm đến ám h ắ c ma viên lồng ngực một cổ máu tươi tăng v ọ t đi ra ngay tại sắp kết quả ám h ắ c ma viên cánh m ạ n g lúc trung bị chém quỷ kiếm lại khó mà đâm vào phân hào rồi một cánh tay ngọc nhỏ dài kẹp lấy trung bị chém quỷ kiếm lưỡi kiếm đầu tiên là một cánh tay ngọc nhỏ dài ngay sau đó là tinh tế e nở nang n ự c một người mặc màu đen thần quan bảo phục nữ nhân chống rông xuất hiện ở trước mặt lâm liên trong lúc nhất thời lâm viên ngây ngô ngẩn người ra đó đã lâu không、gặp. t h a n lúc trước ở quỷ thôn thời điểm tiểu chị dâu sau khi chết âm sai dương thác thu được một vị vô thượng tồn tại truyền thừa lần trước cứu lâm uyên đem lâm uyên thể nội ma khí ma diễm toàn bộ dẫn nhập đến trong cơ thể mình sau đó nàng sắp không áp chế được thời điểm lấy được vị kia vô thượng tồn đang kêu gọi Tiểu trị t dâu r lần ư ở cảm nhận được tiểu trị dâu khí tức sau đó ám h ắ c ma viên liền biết là v ã n g sinh thánh mẫu thứ mình nhà bọn họ tổ tiên m ộ ư ơ i tám đời đều là vãng sinh thánh mẫu người làm ám hắc ma viên nhà bọn họ có một cái tổ hấn chính là một khi vãng sinh thánh mẫu lần nữa hiện thân thời điểm bất kể trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm bọn họ hậu thế cũng phải tiếp tục cho vãng sinh thánh mẫu bảo vệ tổ hấn không thể trái a lâm viên đang cùng tiểu chị dâu hai người mối tình thầm kín đối mặt hai người bọn họ nhân cũng là đã lâu không gặp lần trước lâm viên mê m g ộ i sau đó ngược lại là cùng tiểu chị dâu gặp nhau hơn nữa trả liên tục so tài chừng mấy ngày bất quá khi đó lâm viên cũng không tỉnh táo thuộc về làn ử a mê nửa tình mơ mơ màng màng lúc này gặp lại lần nữa có thể nói là xa cách gặp lại toàn bộ đều không nói cái gì chúng a lâm viên tưởng niệm tiểu chị dâu tiểu chị dâu cũng tưởng niệm lâm viên a lỗ tấn tiên sinh đã từng nói đi vào nữ nhân tâm lý nhanh nhất con đường chính là âm từ bị lâm viên thử giá sau đó tiểu chị dâu viên này tâm liền toàn bộ ràng buộc ở trên người lâm viên rồi lần trước nếu không phải là bởi vì đem lâm viên thể nội ma khí dẫn nhập đến trong cơ thể mình ma khí mơ hồ hơi không khống chế được sợ suy giảm tới lâm viên nếu không tiểu chị dâu là vô luận như thế nào không bỏ được rời đi lâm viên gặp lại lần nữa hai người mối tình thầm kín ngay cả trong không khí cũng phiêu tán học mộ hên mùi vị ám h á c ma viên ám h á c ma viên nhìn mối tình thầm kín đối mặt tiểu chị dâu cùng lâm n g u y ê n hắn trong đầu nghị thánh mẫu cùng người kia loại nhận biết hơn nữa nhìn quan hệ không cạn ám h á c ma viên là một cái hầu hắn không hiểu được nhiều như vậy còn con lượt oanh chỉ cảm thấy hai người quan hệ tự a hồ có chút không quá bình thường thánh mẫu ở trên cao xin nhận hầu nhi xá một cái ám h á c ma viên khôi phục một ít thể lực nạp đầu liền hướng tiểu chị dâu bay tới không biết sao ám hát ma viên bị thương quá nặng này xá một cái còn không có gõ ngã lảo đảo một cái liền t xuống đất ám hắc ma viên đây là tuân theo tổ h ấ n hướng vãng sinh thánh mẫu biểu thị thần phục ám hắc ma viên này x á một cái vừa vặn cắt đứt lâm viên cùng tiểu chị dâu mối tình thầm kín mắt đ ố i mắt lâm viên hung hát trợn mắt nhìn ám hắc ma viên lướt mắt trong đầu nghĩ ngươi q u ả n g này té lộn mèo một cái là thực sự đáng đời ngươi làm sao lại một chút nhãn lực tinh thần sức lực cũng không có à. tiểu chị dâu nhìn một cái té xuống đất ám hắc ma viên con ngón đúng ra một đạo hắc khí không có vào đến ám hắc ma viên trong cơ thể này hắc khí vào cơ thể sau đó nhanh chóng bành trướng ở ám hắc ma viên tứ chi bách hải trung du đãng này hắc khí giống như cổ suối nước nóng như thế giống rổi ở ám hắc ma viên trong cơ thể. á m h ắ c ma viên kinh ngạc phát hiện hắc khí trôi đi qua thương thế hắn lại đang nhanh chóng khỏi hẳn chỉ chốc lát sau hắn trọng thương thân thể cũng đã khôi phục như lúc ban đầu cảm nhận được chính mình hoàn hảo như lúc ban đầu thân thể á m h ắ c ma viên mừng rỡ như đ i ê n cảm ơn thánh mẫu cảm ơn thánh mẫu cảm ơn thánh mẫu á m h ắ c ma viên hướng về phía tiểu chị dâu nạp đầu liền mái dập đầu giống như g i ố ã tỏi tiểu chị dâu nhẹ g i ọ n g phân phó nói bên c ạ n h hậu ấm hát ma viên ở trước mặt lâm viên là kiêu căng khó thuần nhưng là ở tiểu chị dâu trước mặt nhưng là vô cùng nghe lời tiểu chị dâu để cho hắn ở bên cạnh hầu h giống như một tọa tiểu sơn như thế không n ú p đ í c h cũng không nói chuyện trường hợp này có chút không quá thích hợp tại chỗ ngoại trừ ám hát ma viên cùng hôn thổ ngạc bên ngoài còn có gia cát minh trương trấn cùng với một đám b ả n h thành mệnh văn sư ngược lại trong lòng hai người quan tâm nhau là đủ rồi những thứ kia bày tỏ tâm sự sự t ì n h cũng không nhất thời vội vã bây giờ hay là trước nói chính sự quan trọng hơn tiểu chị dâu nhìn một cái nhu thuận ngồi ở một bên ám hát ma viên lại nhìn một chút lâm nguyên hỏi ngươi như thế nào cùng này nghĩa xúc nổi lên mâu thuẫn lâm nguyên thanh chức bành thành thai họa chuyện đương nhiên nhưng là nơi này là liên thành a thế nào lâm nguyên trả quản nổi lên liên thành chuyện. đúng như vậy bành thành nơi đó muốn xây một tòa cự thành yêu cầu mấy cái thích hợp ngũ dai thai h o ạ n cái này ám hắc ma viên vừa v ẫ n thích hợp mà thôi lâm viên đem bành thành xây cự thành cùng với kế hoạch của hắn đơn giản cùng tiểu chị dâu nói một phen sau đó sau đó lâm viên lại thở dài nói nếu này ám hắc ma viên là ngươi người làm ta đây cũng sẽ không làm khó hắn đổi lại cái mục tiêu đơn giản chính là lãng phí một ít thời gian mà thôi ám hắc ma viên dẫu có chết cũng không thần phục chính mình coi như là thật giết ám hắc ma viên có thể có được chỗ tốt cũng hết sức có hạn ám hắc ma viên tiềm lực thật lớn đem tới khả năng trưởng thành lên thành một cái vô địch có khỉ thật sự chính mình hấp thu hắn quy tắc chi lực hôn thổ ngạc ăn hắn huyết nhục chi khu lời nói thật sự là quá phí của trời nếu hắn nguyện ý thần phục tiểu chị dâu vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa n g h e xong lâm viên tự thuật sau đó tiểu chị dâu cười một tiếng nhẹ nhàng nói nhà hắn tổ tiên đều là các đời vãng sinh thánh m â u hộ viện t r o n g nhà ta nếu thừa kế vãng sinh thánh m â u truyền thừa tự nhiên cũng liền thừa kế nàng nhẫn quả có chút sâu xa ở chỗ này khó coi đến ngươi lấy tính mệnh của hắn ta lần này tới tìm hắn cũng là muốn dùng cái này địa là đạo tràng đem tới thiên địa đại biến cũng còn có một đất đặt chân tạm thời lưu hắ nói tới chỗ này tiểu chị dâu nhìn về phía ám h ắ c ma viên phân phó nói hầu nhi ngươi lại nhận thức hắn làm chủ nghe hắn sai khiến ám h ắ c ma viên ánh mắt của ám h ắ c ma viên có chút hợp ức trong đầu nghĩ thế nào ta liền ăn dưa ăn đến trên đầu mình đây ta liền ngồi ở chỗ này một hồi sao sẽ trả đổi chủ nhân đây đang nói cái này cũng không trải qua ta đồng ý à ám h ắ c ma viên đứng ở nơi đó nhăn nhăn nhó nhó nhìn dáng dấp có chút không tình nguyện a dốc sức cho hắn đó là dốc sức cho ta tiểu chị dâu thanh âm vang lên lần nữa lâm viên cũng tò mò nhìn về phía ám hát ma viên muốn biết rõ này ám hát ma viên nhưng là k i u càng khó thuần a Trước, lúc â m này l tánh mạng lâm i dụng đ yếu viên g ư i khác, hắn đang ề u dâu là có chết h k thi triển âm luật tư năng lực ở trên người ám hát ma viên hắn cũng đã không phản kháng nữa Rất nhanh, 3 cái âm lần u buộc ậ luật, t trên người ám -ma -viên tạo thành, lâm viên theo thường thổ tác trên siềng người ám -ma viên Viên cái người viên. rằng hôn ngạc cũng dụng xích hắc hắc ở ở ám ám ma Lâm đem âm ma lệ l này bởi vì ám h ắ c ma viên toàn bộ hành trình cũng rất phối hợp cho nên toàn bộ quá trình thập phần thuận lợi thu phục ám h ắ c ma viên sau đó tiểu t r ị dâu ở lâm viên tính vừa nói tìm nơi yên tĩnh chúng ta trò chuyện lâm viên lâm viên trong đầu nghĩ ở nơi này là nói chuyện đây rõ ràng là mời ta thử giá lâm viên đối ra các minh phân phó nói các ngươi về chức vành thành đi sau đó ta sẽ dẫn đến ám hát ma viên cùng hôn thổ ngạt chạy trở về nếu n à y ám hắc ma viên cùng tiểu t r ị dâu có sâu xa lâm viên cũng sẽ không tốt lại dùng hắn quỷ người hầu lợi binh nếu không hề lợi binh kia thì có thể làm cho g i a cắt minh bọn họ trước một bước hồi bành thành rồi nam nhân sao biết đều hiểu lâm viên để cho bọn họ đi về trước mục đích g i a cắt minh còn có thể không biết không biết là biết rõ nhưng là không thể nói rõ không những không thể nói rõ còn phải giúp lâm viên che chở g i a cắt minh liền vội vàng kêu được chúng ta đây đi trước g i a cắt minh bọn họ rời đi trước sau đó lâm viên cùng tiểu chị dâu vào ám hắc ma viên sơn động chính giữa hôn thổ n g ạ cùng ám hắc ma viên thì bị lâm viên an bại ở của sơn động nhìn đại môn nhìn đại môn đây coi như là ám hắc ma viên lão bản hành ám hắc ma viên đứng ở sơn động bên trái hôn thổ ngạc đứng ở sơn động bên phải có này hai môn thần ở ai cũng quay dậy không tới lâm viên cùng tiểu chị dâu nói chuyện cũ nếu không làm sao lại nói hôn thổ ngạc cần ăn đòn đây vốn là hai người bọn họ là nước giếng không phạm nước sông không có can thiệp lẫn nhau nhưng là hôn thổ ngạc thế nào cũng phải muốn khiêu khích á m hắc ma viên ai chủ nhân nhưng là trước thu ta sau đó mới thu ngươi cho nên a hai ta lui về phía sau ta là lão đại ngươi là lão nhị từ hôm nay bắt đầu n g ư ơ i liền kêu ta cá sấu lão đại ta liền gọi ngươi hầu lão nhị ngươi cảm thấy như thế nào đây hôn thổ ngạc nói chuyện nói ám hát ma viên ám hát ma viên trong đầu nghĩ vốn là không giải thích được đội chủ nhân tâm lý liền đầy bụng tức giận ngươi này trứng rủa còn dám tới khiêu khích ta ám hát ma viên là không nói hai câu một cái nhảy lên liền c ơ i đến hôn thổ ngạc trên lưng quăng lên quả đ ấ m liền hướng hôn thổ ngạc g ậ p tới hôn thổ ngạc bản liền không phải ám hát ma viên đối thủ hơn nữa ám hát ma viên lại vừa là xuất thủ trước đánh hắn một trở tay không kịp trong lúc nhất thời ám h á c ma viên là chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả chút nào bị ám h á c ma viên đánh là tiếng kêu thảm thiết liên tục bên ngoài hôn thổ ngạc cùng ám h á c ma viên đánh lửa nhiệt bên trong lâm viên đang cùng tiểu t r ị dâu bày tỏ tâm sự mấy ngày nay ngươi đã đi đâu ạ lần trước nhờ có ngươi cứu ta nếu không ta chỉ sợ là đã chết lâm viên nói nhưng mà lời còn chưa nói hết tiểu t r ị dâu liền bưng kín lâm viên miệng không cho nói như vậy không hên lời nói lần này ta đi một cái thế giới khác đón nhận vãng sinh thánh mẫu hoàn chỉnh truyền thừa ta ở một thế giới khác b i ế tiểu được rất n h ề nhiều, u bí biết. bí ích mật mật lâm ta từng này, rất t của cái cho chắc có che nghe nói ngươi Những này, đúng ngươi Lần này, đổi lâm viên lại lợi. đổi i chị dâu m i ệ nức g cái tiểu trị nở mơ hồ không do nói nói trước chính sự trước làm chính sự lâm viên cũng nói đối với tiểu chị dâu nói trước chính sự yêu cầu lâm viên cũng không đồng ý lâm viên nhiệm vụ xa cách gặp lại hẳn trước làm chính sự mới đúng sau nửa giờ cửa hang hôn thổ ngạc bị đánh đầu đầy bao cả người vết thương chấm chất Ám hác ma viên cũng đánh ma mệt mỏi, đặt mông ngồi ở nơi nào, không tận nhìn hôn thổ、ngạc. Thối con khỉ ngươi chờ、đó. Chờ chủ nhân đi ra, ta nhất định cáo ngươi hình, ngươi nhất định phải chết. Hôn thổ hiếm cũng ngạc. con cáo ra, ta viên ngồi nơi ngươi đi ngươi ngươi giận nói. nào, tận ngạc đặt đó. ở dữ uy nói. lúc này sơ n động chính giữa t r u y ề n r a âm thanh kỳ quái giống như là kêu thảm thiết gào thét bi thương nhưng là nhưng không giống lắm bên trong làm gì vậy có thể hay không hai người bọn họ cũng ở đây đánh nhau ám hắc ma viên thử dò tính hỏi hôn thổ ngạc suy nghĩ một chút nói xa cách gặp lại hẳn đang luận bàn một chút nhìn một chút với nhau tu vi có tiến bộ hay không chương hai trăm m ư ơ i hai tiểu trị dâu lo âu quỷ v ư ơ ngươi đáng x vừa mới muốn nói gì chính sự tới lâm viên nhìn vô lực sụi lơ ở trong lòng ngực của mình tiểu chị dâu hỏi tiểu chị dâu đôi mi thanh tú nhỏ liếc về tức giận nói ngươi chả biết rõ chính sự a ngay sau đó tiểu chị dâu bắt đầu chậm rãi tự thuật tiểu chị dâu lấy được truyền thừa là là quỷ dị thế giới một vị thần linh vãng sinh thánh mẫu ở cái kia quỷ dị thế giới vãng sinh thánh mẫu thực lực cũng tuyệt đối là người đứng đầu có thể đủ s ố đến vãng sinh thánh mẫu cũng không phải là chỉ m ẫ một người mà là một cái thần bị gọi mỗi khi tân kỷ nguyên tới tạm thời sau khi vãng sinh thánh mẫu sẽ gặp t a hóa lưu lại truyền thừa chờ đợi tân vãng sinh thánh mẫu tiếp nhận t r ư ớ c quỷ trong thôn trước kia sơn đỏ hồng quan tài đó là vãng sinh thánh mẫu lưu lại pháp bảo tên là vãng sinh thần quan cái kêu quỷ dị thế giới chính giữa yêu ma quái dị vốn là đều là tồn tại ở thực tế thế giới thần lợi nói trong truyền thuyết ở một cái đặc thù trong thời gian bọn họ bị bác ly ra thế giới hiện thật bây giờ đúng là bọn họ trở về thời điểm hoàn toàn trở về hậu thế giới bị bọn họ xưng là tân kỷ nguyên lâm u y ê n đã từng từ đại hát thiên trong miệng lấy được một là trở về không phải xâm phạm nhắc nhở bất quá đại hát thiên cũng vẹn vẹn nói chỉ là một câu nói như vậy mà thôi bây giờ lâm u y ê n đoán là từ nhỏ chị dâu trong miệng hoàn toàn biết được chỉnh cái chuyện đã xảy ra không trách những thứ này thai họa cũng như vậy nhìn quen mắt thì ra cũng đã từng tồn tại ở hoa điều thần thoại trong truyền thuyết. c á là là suốt một ngày lâm nguyên đều tại cùng tiểu chị dâu ở đủ loại triền miên từ ban ngày triền miên đến buổi tối trung tràng lúc nghỉ ngơi sau khi tiểu chị dâu chính là không giữ lại chút nào đem chính mình biết rõ hết thảy nói cho lâm nguyên chạy vạn g tối thời điểm lâm viên cá tử phúc túi đã bị ép cô không có một giọt cũng không có nhìn trong ngực tiểu chị dâu lâm viên nhẹ nhàng nói theo ta hồi bành thành đi tiểu chị dâu lắc đầu một cái khéo léo từ chối lâm viên ta trạng thái rất không ổn định mặc dù bây giờ ta còn sống còn chiếm được vãng sinh thánh mẫu truyền thừa nhưng là ta không biết rõ đây là được là xấu ta không thể đi nhân loại điểm tập hợp phương có lẽ đối với nhân loại mà nói ta là một viên lựu i đạn định giờ tiểu chị dâu mặc dù đón nhận vãng sinh thánh mẫu truyền thừa nhưng là ở trong mắt nàng vãng sinh thánh mẫu cũng không phải một cái chân chính trên ý nghĩa thần linh cho dù vãng sinh thánh mẫu là thần linh như vậy cũng là một tôn tà thần nàng tiếp nhận truyền thừa đối với nhân loại mà nói là tà thần truyền thừa thậm chí tiểu chị dâu cũng không cách nào phân biệt mình là nhân hay lại là t a i họa lâm viên có thể đón nhận nàng không có nghĩa là những người khác cũng có thể đón nhận nàng ta liền ở lại chỗ này đem nơi này coi là đạo tràng nói tới chỗ này tiểu chị dâu có chút thẹn thùng nói với lâm viên nếu như nếu như n g ư ơ i nhớ ta tuy thời có thể tới nơi này xem ta lâm viên suy nghĩ một chút cảm thấy cũng là như vậy cái đạo lý liên thành khoảng cách bành thành không tính là xa tự sử dụng hoàng tiền lộ năng lực ngay lập tức đã đến tiểu chị dâu ở lại chỗ này hay lại là với chính mình hồi bành thành thực ra không có gì tranh l ệ n h tốt lắm ta trước mang hôn thổ ngạc cùng ám h ắ c ma viên trở về hai người bọn họ đối với cự thành xây dựng có tác dụng lớn ngày khác ngày khác ta lại tới tìm ngươi lâm viên nhẹ giọng đối tiểu chị dâu nói hai người lại v ừ a là một phen ngươi nông ta nông nói lời từ biệt sau đó lâm viên chuẩn bị mang hôn thổ ngạc cùng ám h ắ c ma viên đi bành thành rồi sử dụng hoàng t u y ề n lộ xăm hình là có gánh vác ám h ắ c ma viên cùng hôn thổ ngạc g i n g quá lớn mang của bọn hân hai thì không cách nào sử dụng hoàng tiền lộ xăm hình tiểu chị dâu một đường đưa bọn họ đưa đi cách xa mười mấy dặm đừng tiễn nữa trở về đi thôi lâm viên đối tiểu chị dâu nói tiểu chị dâu nắm lâm viên tay vô cùng trịnh trọng nói ngươi có thể đáp ứng hay không ta một chuyện ừ lâm viên kêu ngươi nói nếu như nếu như ta là nói nếu như nếu như có một ngày ta làm ra làm trái b ả n tâm làm ra những tà đó ma mới có thể làm x ả ra chuyện ngươi nhất định phải không chút l i ề u tình giết ta nếu như ta chân chính hóa thành tà thần ta tình nguyện tử trong tay ngươi tiểu chị dâu nắm lâm viên tay k h e run nghe nói như vậy lâm viên t o mày sắc mặt tâm trầm giờ phút này hắn ý thức được sự tình nghiêm trọng tính tiểu chị dâu thực ra nay đã chết nàng có thể sống thứ nhất là bởi vì ban đầu tự sử dụng tam đường sông thể nghiệm t h ể thời điểm để lại một dọn lại h ạ nước thứ hai đó là bởi vì trước kia t r u y ề n thừa tự vãng sinh thánh m â u vãng sinh thần con rồi vãng sinh mặc dù thánh m â u được gọi là thần linh sau đó cái kia quỷ dị thế giới thần cũng không phải là chính thần mà là tà thần thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí được cái gì thì phải bỏ ra cái gì nhìn trước mắt tiểu chị dâu lấy được tất cả đều là chỗ tốt mà không có chút nào bỏ ra đây tuyệt đối là không phù hợp l ẽ t h ư ờ n g chỉ là trước xa cách gặp lại vui sướng để cho lâm viên không có nghĩ tới phương diện này mà thôi trước khi chia tay tiểu chị dâu đột nhiên này lời nói để cho trong lòng lâm viên lộ bột xuống ngươi có phải hay không là có chuyện gì lừa gạt đê ta sắc mặt của lâm viên ngưng t r ó n g hỏi không có ta chỉ là sợ sẽ có một ngày như vậy tới mà thôi ngươi đáp ứng ta nếu như có một ngày ta trở thành t h a i họa trong trận doanh một thành viên ngươi nhất định nhất định phải g i ế ta t tiểu chị dâu lần nữa thỉnh cầu nói lâm viên nắm tiểu chị dâu tay đều, được ta đáp ứng ngươi mặc dù ngoài miệng đáp ứng trong lòng lâm viên vẫn đang suy nghĩ không có gì có thể đem người từ bên cạnh ta cướp đi lâm viên quyết định sau khi trở về nhất định phải nghĩ biện pháp t r à một chút cái này vãng sinh thánh mẫu tóm lại hắn nhất định là muốn giữ được chính mình tiểu chị dâu bất kể là ai chỉ cần muốn thử đồ cướp đi hắn tiểu chị dâu lâm viên nhất định là thần cản giết thần phật ngăn cản sát phận hoài thành ở vào trung tâm thành phố chỗ tị nạn giờ phút này đã một vùng tăm tối chỗ tị nạn đã hoàn toàn tê liệt toàn bộ chỗ tị nạn toàn bộ bị bóng tối bao trùm không có một tia sáng lúc này ở chỗ tị nạn trụ sở trong lòng đất chính giữa sở hữu người may mắn còn sống s ó t chính có do thân thể lẫn nhau giảm chặt không ít người ở mê man trung ngủ chỗ tị nạn thành tường thành phiến thành phiến sụp đổ chỗ tị nạn bên trong kiến trúc cũng là tàn phá không chịu đ ổ i rách nát thành tường đổ nát thê lương chính giữa khắp nơi đều là ngột ngang nằm nhân loại mệnh v ă n sư thi thể trong thành thị thỉnh thoảng truyền tới tiếng đánh nhau k h a n g cả giọng tiếng gạo thai họa tiếng gầm gừ v v ba ngày trước hoài thành tao nộ không biết ngũ giai thai họa tập kích tập kích tới rất đột nhiên không tới nửa giờ hoài thành chỗ tị nạn thành tường liền bị công phá số lớn thai họa chặt vào thành phố giữa truyền tin đoạn tuyệt muốn cầu viện cũng chỉ có thể phái mệnh văn sư lao ra đi đến tới gần thành phố cầu viện hoài thành quan phương phái ra một đợt lại một đợt mệnh văn sư ra đi cầu viện đáng tiếc một cái còn sống lao ra đi cũng không có chiến đấu trên đường phố kéo dài ba ngày cho tới bây giờ hoài thành mệnh văn sư đã mười không còn một rồi một ít may mắn còn sống sót hoài thành mệnh văn sư thấy được tập kích hoài thành ngũ giai t h a i h o ạ đó là một cái dáng thật lớn tam thủ quái vật h ắ n trung gian là đầu người hai bên trái phải theo thứ tự là g a o thú cùng hồ thú cái này tam thủ quái vật thực lực rất mạnh hơn nhiều bình thường ngũ giai thái họa mạnh hơn hoài thành tổng thể thực lực cũng tạo được tối thiểu chống đỡ một cái bình thường ngũ dai thai họa là không có vấn đề nhưng mà đối mặt cái này tam thủ quái vật bọn họ nhưng là không còn sức đánh trả chút nào ngày thứ tư trời sáng thời điểm tam thủ quái vật mang theo còn lại thai họa rút lui hoài thành tựa hồ bọn họ cũng không có phát hiện giấu ở trụ sở trong lòng đất người bình thường thai họa rút lui hoài thành sau đó những thứ kia may mắn sống sót mệnh văn sư môn tụ tập với nhau đang xác định thai họa đã toàn bộ sau khi rời khỏi bọn họ nhảy cấm hoan hô bất quá tìm được đường sống trong chỗ chết kinh hỉ sau đó bọn họ chả gặp phải một cái khó giải quyết vấn đề bước kế tiếp nên làm cái gì Lần này, hoài thành gặp tập kích bởi vì kịp thời đem người may mắn còn sống sót chuyển tới trụ sở trong lòng đất trụ sở trong lòng đất cũng không có bị thai họa phát hiện cho nên hoài thành người bình thường cũng không có gì thương vong chết trận tám phần mười đều là mệnh văn sư mệnh văn sư có thể nói là mười không còn một may mắn sống sót những thứ này trả người người mang thương xây lại chỗ tị nạn xây lại chỗ tị nạn lời nói b ă n g vào còn thừa lại những thứ này mệnh văn sư đã không cách nào bảo vệ những người bình thường này rồi cuối cùng bọn họ thảo luận một chút chỉ còn lại một con đường đó chính là đầu nhập vào bánh thành ngược lại cự thành xây được rồi sau đó bọn họ cũng phải đầu nhập vào bành thành bây giờ bọn hắn gặp thai họa tập kích đã không cách nào tự vệ dứt khoát ngay bây giờ đầu nhập vào bành thành đi nói làm liền làm hoài thành còn sót lại mệnh văn sư chấp vá ra một nhánh an ninh lực lượng hộ tống những người may mắn còn sống sót chạy tới bành thành hoài thành cái này còn vẹn vẹn là người thứ nhất gặp tập kích nhân loại chỗ tị nạn ở hoài thành sau đó lục tục lại có rất nhiều người loại chỗ tị nạn bị thai họa tập kích những thứ này bị thai họa người tập kích loại chỗ tị nạn cũng có một cái giống nhau điểm đó chính là bọn họ toàn bộ là v ờ n quanh ở bành thành t r u n g quanh ở cự thành xây xong sau đó cũng sẽ cũng bị vào bành thành hơn nữa gặp gỡ hai họa tập kích mất đi năng lực tự vệ sau đó bọn họ cũng làm ra giống nhau lựa chọn đó chính là tổ chức người may mắn còn sống sót trực tiếp nhờ cậy bành thành những thứ này chỗ tị nạn gặp tập kích đều là quỷ vương đảng thao túng tập kích chỗ tị nạn chính là dương cảnh những người này ở đây trốn chết bành thành trên đường quỷ vương đảng cũng an bài tập kích chế tạo hỗn loạn ở hỗn loạn trong quá trình bọn họ người đã xâm nhập vào chạy nạn trong đám người bốn c h ư n g hết chương hai trăm m ư ơ i ba trở lại bành thành lộn xộn b à những thành, tị trụ trong đất. phương chỗ tị nạn. Trụ sở trong lòng đất. Phòng hợp chính giữa, bành thành quan nạn, lòng g sở i a b à h thành h quan n p ư ơ cao t ầ ngày tụ tập trung một n chỗ. Lúc này, bên trên n thủ gần ồ i người kia, giờ chính là Dương Định Quốc. Bây giờ Dương Định Quốc là bó tay toàn tập a. Những ngày g tay A. Quốc. Quốc là là Bây bó tập đây p h u cận bành thành chỗ tị nạn liên tiếp gặp phải tập kích bị triệt để phá hủy chỗ tị nạn số lượng không dưới hơn m ộ ư ơ i cái ngoài mặt đến xem là những thành thị khác chỗ tị nạn gặp khó khăn nhưng là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra đây là nhằm vào bành thành a những ngày gần đây bành thành khắp nơi đều là chạy nạn tới người may mắn còn sống sót vì tiếp thu an trí những người may mắn còn sống sót này cự thành xây cất đều bị chỉ hoan đi xuống h ò a quốc từ trước đến giờ đều là lấy nhân vi bản chú trọng cũng là không vứt bỏ không công tha tinh thần những người may mắn còn sống sót này xin vào dựa vào dương định quốc bọn họ không thể nào bất kể nhưng là bành thành chỗ tị nạn đã thuộc về một cái tràn đầy gánh vác trạng thái đột nhiên tới nhiều như vậy người may mắn còn sống sót thế nào ăn thế nào uống thế nào ở như thế nào bảo đảm bọn họ an toàn đây đều là rất nghiêm túc vấn đề tình huống bây giờ như thế nào dương định quốc hướng bắt tay hạ quan viên hỏi một cái người đàn ông trung niên đứng dậy đúng sự thật bẩm bản tin trước mắt mới chỉ đã tiếp nhận người may mắn còn sống sót đã có bốn mươi v ạ n rồi bước đầu phòng trừng trả ở trên đường người may mắn còn sống sót không hề d ư ớ i t r i ệ u trong thời gian ngắn ăn uống chi phí ngược lại có thể bảo đảm nhưng là có một chút đó chính là vấn đề an toàn cái này chúng ta không cách nào bảo đảm chỗ tị nạn bên trong đã không chứa được quá nhiều người rồi chỉ có thể trước đưa bọn họ a n t r ỉ ở những địa phương khác mọi người hẳn cũng biết do tụ tập càng nhiều người hai họa tự nhiên cũng càng nhiều Bây giờ g ầ ngay như n mỗi sau đó người may bành ế thành những quan viên khác cũng bắt đầu từng cái báo cáo này trước đó vài ngày bành thành tình huống ngay sau những người này báo cáo sau đó sắc mặt của dương định quốc không khỏi âm trầm nói trắng ra là liền trước mắt mới chỉ bành thành đối mặt lớn nhất tình huống là cái gì bành thành đối mặt vấn đề lớn nhất chính là thực lực chưa đủ mệnh văn sư số lượng thiếu nghiêm trọng vốn là bành thành quan phương lực lượng dùng tới bảo vệ bành thành đó là dư giả nhưng là người đột nhiên toát ra mấy trăm ngàn trên một triệu người may mắn còn sống sót cần phải bảo vệ cái này làm cho bành thành làm sao có thể chịu nổi há lâm viên trở về chưa sắc mặt của dương định quốc ngưng trọng chốc lát trầm giọng hỏi hiện nay có thể cho dương định quốc mang đến cảm giác an toàn chỉ có lâm viên rồi còn không có bất quá hắn mang đi người đã trở lại lâm tiên sinh hẳn rất nhanh sẽ trở lại nghe nói lâm tiên sinh đã k h ô n g chế hai đầu ngũ giai thái họa vương bí thư hối bản tin tất cả tới trước mắt mới chỉ chàng này trong hội nghị đã nghe qua nhất tin tức tốt chính là lâm nguyên thu phục hai cái ngũ giai thái họa muốn biết rõ mỗi chỉ ngũ giai thái họa sức chiến đấu tất nhiên là phi phạm cũng chỉ có nắm giữ chiến lược phi phạm mới có thể được gọi là ngũ giai thái họa bây giờ dương định quốc chỉ hy vọng lâm nguyên mang theo hai đầu ngũ giai thái họa nằm chặt chạy về giúp hàn hóa giải một chút chính diện áp lực hiện nay nay chính diện áp lực bành thành quan p ư ơ n g đã có nhiều chút gánh không được rồi lại cạch hội nghị đang tiến hành phòng hợp mọi người chính bó tay toàn tập thời điểm p họ ò khan p hai tiếng hóa giải một chút lúng túng lâm u y ê n thử dò tính hỏi ta tới có phải hay không là có chút mạng vội nếu không các ngươi hợp xong sau đó ta trở lại thấy lâm viên sau đó dương định quốc con ngươi nhất thời liền sáng nào chỉ là dương định quốc con ngươi sáng bên trong phòng hợp những người này trong lúc nhất thời đều có chủ định không mạng bội không mạng bội ngươi tới vừa vặn vừa vặn có người truyền thân đứng lên nhường ra một cái vị trí để cho lâm viên ngồi xuống lâm viên ngược lại cũng không khách khí liền dứt khoát trực tiếp ở bên trong phòng hợp ngồi xuống lâm viên cũng chỉ biết rõ lao dương đầu tám phần mười lại gặp phải vấn đề khó khăn bây giờ bành thành tình huống hắn lúc tới sau khi đều thấy được lấy bành thành làm trung tâm bây giờ bốn phương tám hướng đều là chạy nạn người may mắn còn sống sót giống như t r ư ở n g long nhất như vậy toàn bộ bành thành bây giờ cũng là hoàn toàn lộn xộn ngoại trừ chốt ị nạn ngoại những địa phương khác thật là so với chợ rau trả hỗn loạn nghe nói ngươi bên kia sự tình làm x o dương định quốc hướng lâm viên hỏi lâm viên gật đầu một cái trả lời không sai đã quyết định được một con hôn thổ ngạc một con ám hắc ma viên đều là ngũ giai thai họa một trăm linh ổn định sẽ không ra cái gì tra tử ngũ giai thai họa có phá hủy phổ thông nhân loại chỗ tị nạn thực lực c h ỉ n h hai cái ngũ giai thai họa ở bành thành thì đồng nghĩa với người ở trong phòng ngủ đầu giường nằm ú t sấp hai mánh hổ nay đổi lại là ai đều có một loại run sợ trong lòng cảm giác bất quá đối với lâm viên dương định quốc là một trăm linh tín nhiệm nếu lâm viên nói này hai đầu ngũ giai họa sẽ không ra chuyện rắc rối như vậy liền nhất định sẽ không ra chuyện rắc rối dương định quốc hỏi xong vậy thì nên đổi thành lâm viên hỏi lâm viên mở miệng hỏi hiện ở bên ngoài là tình huống gì ta đây mới đi không mấy ngày làm sao lại thay đổi náo nhiệt như thế náo nhiệt hiện ở bên ngoài tình huống ở đâu là dùng náo nhiệt hai chữ để hình dung a chỉ có thể nói lâm viên thật sự là quá lạc quan rồi bành thành quên mình ít nhất mười mấy thành phố chỗ tị nạn gặp phải tập kích bọn họ mất đi năng lực tự vệ toàn bộ tới bành thành chạy nạn tới trong lúc nhất thời bành thành tràn vào nhiều như vậy người may mắn còn sống sót rất khó làm a dương định quốc sắc mặt vô cùng nghiêm trọng bây giờ bành thành tình huống liền có chút tương tự với cổ đại mất mùa nạn dân chạy nạn ở c ổ đại một khi mất mùa nạn dân sẽ hướng không mất mùa địa phương chạy nhưng là những thứ này không nào đói hoang thành trì một loại cũng sẽ đóng chặt thành tường không cho thai dân tiến thành bởi vì nạn dân số lượng nhất định là cao hơn nhiều dân bản địa vốn là tòa thành trì này bên trong lương thực ngôi dân bản địa là không thành vấn đề nhưng là n g ư ờ i một khi mở cửa thành tiếp tế nạn dân lời nói lượng lớn nạn dân tràn vào tòa thành trì này nhất định là phải bị nạn dân ăn không ăn sạch đến khi đó vốn là dân bản địa cũng được nạn dân giờ phút này bành thành tình huống chính là tương tự bây giờ bành thành xa không ăn được nhiều như vậy chạy nạn nhân Nhưng, là nhưng lại không đành lòng thấy chết mà không cứu biết là ai làm lâm yên lời nói đã hỏi tới một nửa cũng sẽ không đi xuống hỏi cái vấn đề này có chút ngu si không cần hỏi cũng biết rõ khẳng định lại vừa là quỷ vương đ a n g làm ngũ g a i thai họa quả thật có có thể sẽ người tập kích loại chỗ tị nạn nhưng là gần như cũng trong lúc đó vài chục tòa thành trì chỗ tị nạn gặp tập kích hơn nữa trùng hợp những thứ này gặp phải người tập kích loại chỗ tị nạn cũng đều ở bành thành chung quanh trùng hợp như vậy ngươi nói phía sau màn không người điều khiển vậy khẳng định là không thể nào chuyện này nhất định là quỷ vương đảng làm bất quá bây giờ việc cần kiếp trước mắt không phải đối phó quỷ vương đảng mà là trước gặp chiêu p h á chiêu giải quyết an trí những thứ này tới bành thành tị nạn người may mắn còn sống sót vấn đề những thứ này đến từ các nơi người may mắn còn sống sót cứ như vậy không có chút nào trật tự tụ tập trung một chỗ không nói hai họa tập kích mỗi ngày với nhau giữa nổi lên b a chạm đánh nhau đánh lộn đánh chết đã thương người đều không tại số ít được mau sớm thích đáng an trí những người này nếu không lại tiếp tục như thế ảnh hưởng bành thành bình thường trật tự la phúc không phải họa là họa thì tránh không khỏi ta phải nói những người này đến cũng chưa hẳn là chuyện xấu lâm viên nói tới chỗ này suy nghĩ chỉ chốc lát sau trầm d ọ c nói từ bắt đầu ngày mai đem bọn họ cứu tế lương cho chặt đ ứ t muốn ăn cơm nhất định phải làm việc khai thác đá chuyên trở kiến trúc tinh luyện người sở hữu dùng lao động đổi lấy thức ăn không kiếm sống một chút xíu cứu tế lương đều không cho cho lâm viên vừa dứt lời phòng hợp sau cùng một người dò xét tính nói như vậy như vậy, không nhân đạo chứ lâm viên ác gác trừng mắt liếc hắn một cái tức giận mắng ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ đến lúc nào rồi rồi ngươi vẫn còn ở nói nhân đạo cổ đại mất mùa thời điểm biết rõ quan chức còn biết rõ di công đại trần các ngươi một mực phát ra cứu tế lương chỉ sẽ đưa tới bọn họ tính chơ bây giờ ngươi dám để cho bọn họ ăn cơm trắng ngày mai bọn họ thì làm yêu cầu tiến vào chỗ tị nạn nghe được lâm viên lời này trong phòng hợp một người cười khổ nói không cần ngày mai bây giờ cũng đã yêu cầu những thứ này đến từ các nơi người may mắn còn sống sót chỉnh n h ậ t du đi la h ế t bọn họ cũng phải vào chỗ tị nạn chỗ tị nạn an toàn đây là không nghi ngờ chút nào nhưng là bành thành chỗ tị nạn c cũng là căn cứ ban đầu bành thành người may mắn còn sống sót số lượng tới c mặc dù còn có một chút rảnh nhưng là hiển nhiên là không có khả năng chứa quá nhiều người từ bắt đầu ngày mai không phát cứu tế lương để cho bọn họ dùng lao động đổi lấy thức ăn ngoài ra làm ra một bộ khen thưởng các biện pháp đối với tích cực đối bành thành làm ra công hiến người ngoại lai có thể cho phép bọn họ tiến vào chỗ tị nạn chính giữa sinh hoạt lâm viên phân p h ố nói lâm viên cái biện pháp này nhưng thật ra là tương đối khá để cho bọn họ dùng lao động đổi lấy thức ăn đồng thời trả giữ nguyên để cho bọn họ tiến vào trong chỗ tránh nạn hy vọng cứ như vậy vì có thể tiến vào chỗ tị nạn chính giữa như vậy bọn họ sẽ không tự chủ c u ố lại dưới tình huống này bãi công chỉ có thể chờ đợi chết an toàn có thể bảo đảm sao lại có một tên bành thành quan chức hỏi lâm viên trầm ngâm chốc lát trả lời có ta cùng hai cái ngũ dai thai họa ở không nói xác thực bảo vệ toàn bộ nhưng là cũng sẽ không ra cái gì đại phiền thoái ủy vương đảng đám kia tạm thoái chạy tới ta để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về đặc thù thời kỳ có chút hy sinh là không thể tránh được chỉ có sớm xây xong cự thành có thể chứa được nhiều người như vậy chúng ta mới có thể càng an toàn b u ồ n chương hết chương hai trăm mười bốn n h ậ t du tình báo trọng yếu lâm viên bây giờ ở bành thành địa vị có thể nói đứng sau dương đĩ quốc hắn nói chuyện vẫn rất có phân lượng hơn nữa lâm viên từng nói c ũ như g là một cái máu cái c y Bây đầm địa thực Bây giờ các mà thực tế. vọt tới thành bành các giờ g n ờ i vậy mắn cũng là để cho chính bọn hắn bảo vệ mình dù sao trên cái thế giới này là không có có bữa trưa miễn phí thực ra mọi người cũng đều hiểu đạo lý này bọn họ dù sao cũng là từ thời kỳ hòa bình đi ra con chức tư tưởng hay lại là hơi bảo thủ vẫn không có nhân nói lên thực tế như vậy biện pháp mà thôi bây giờ chẳng qua chỉ là lâm viên đem cái biện pháp này cho đề nghị hội nghị kết thúc dương định quốc c ù n g hộ i ý tưởng của lâm viên trong hội nghị cũng lấy ý tưởng của lâm viên làm trụ cột hoành thành ra áp dụng biện pháp sáng sớm ngày kế lâm viên tự mình dẫn một đội mệnh v ă n sư đi tạm thời an trí người may mắn còn sống sót địa phương sau lưng lâm viên một tả một hưu đi theo hai cái vật khổng lồ chính là áo hắc ma viên cùng hôn thổ ngạn mới đầu những người may mắn còn sống sót thấy hai cái này vật khổng lồ còn có chút kinh hoàng sau đó thấy ám hắc ma viên cùng hôn thổ ngạc thập phần nhu thuận với sau l ư n g lâm uyên hốt hoảng cũng chậm rãi t ố i lui vốn là mỗi sáng sớm là có người đưa cho bọn hắn phân phát bữa ăn sáng bữa ăn sáng chính là đơn giản c h ả o nóng bánh bao rau cải mớt u ố i mặc dù không phong phú nhưng là d ầ u gì có thể ăn no nhưng là hôm nay bữa ăn sáng lại không vốn là bữa ăn sáng biến thành một t r a n g giấy tờ giấy này bên trên đi lại bọn họ muốn ở thời gian bao lâu bên trong chạy tới nơi nào tập hợp xử lý cái dạng gì công việc ở điểm tụ tập v à ngoài một chiếc chiếc xe buýt đều đã chuẩn bị xong những người may mắn còn sống sót này trong tay trên giấy đều có đối ứng bảng số xe đợi một hồi bọn họ cũng sẽ bị phân phát đến các nơi công trường bắt đầu đầu nhập cự thành xây dựng chính giữa n h â n đều có thói hư tật xấu những người may mắn còn sống sót này đã tại bành thành ăn uống chùa rất nhiều ngày rồi bây giờ đột nhiên nói cho bọn hắn biết muốn làm sống phải bỏ ra lao động mới có thể có cơm ăn bọn họ lập tức liền có tâm tình mâu thuẫn chúng ta muốn ăn cơm chúng ta muốn ăn cơm chúng ta muốn an toàn chúng ta muốn an toàn nhân quyền các ngươi đây là đang xâm phạm chúng ta nhân quyền các ngươi đây là coi chúng ta là làm nô lệ chúng ta muốn hưởng thụ cùng bành thành nhân dân như thế quyền lợi chúng ta muốn vào chỗ tị nạn chung sinh tồn điểm tụ tập bên trong không biết là ở ai tận lực dưới sự lãnh đạo sở hữu người may mắn còn sống sót bắt đầu vung cánh tay hô to tiếng hô vang r ộ i một mảnh lúc này có mấy cái những thành thị khác quan phương nhân vật đi tới trước mặt lâm n g uyên trầm giọng nói lâm tiên sinh trước cho bọn hắn cơm ăn đi lại tiếp tục như thế không khống chế được muốn sai lầm về phần làm việc sự t ì n h thương lượng một chút nữa tha cho chúng ta lại đi thương lượng với bọn họ thương lượng thương lượng dùng lao động đổi lấy thức ăn thù lao đây là đồng giá trao đổi thiên kinh địa nghĩa sự tỉnh sai lầm có lâm viên ở ra l o ạ i gì lâm viên hướng ám hắc ma viên cùng hôn thổ ngạc sử một cái ánh mắt hai cái ngũ dai thai họa lập tức hội ý giống giống giống ám hắc ma viên cùng hôn thổ ngạc đồng loạt hướng về phía đám người phát ra giống giận bọn họ tiếng gào tạo thành một trận cù phong hướng mọi người thổi đi cù phong đến mức mang theo một cổ sát khí sát khí tràn ngập không ít người trực tiếp hù dọa đặt mông ngồi trên mặt đất thậm chí có một ít nhát gan trực tiếp hù dọa đặt m ô n ngồi t n mặt t thậm chí c một nhát gan t hù dọa tệ trong n h ữ n g thứ kêu dọa đái gia nhân lúc này hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào ở ám hắc ma viên cùng hôn thổ ngạc hai tiếng vốn là vùng cánh tay hô to hơi ngừng những người may mắn còn sống sót chỗ mắt nhìn nhau từng cái tim thẳng thình thịch thừa dịp vùng cánh tay tiếng hô to dừng lại thời điểm lâm viên cầm lên loa lớn hướng phía dưới đám người hô bành thành không dưỡng người rảnh rỗi cũng không nuôi nổi nhiều như vậy người rảnh rỗi muốn ở lại bành thành cứ dựa theo trong tay các ngươi tờ giấy này ăn bài đi lao động đổi lấy thức ăn đổi lấy thủ lao về phần tiến vào chỗ tị nạn các ngươi ứng nên biết rõ mỗi một chỗ tị nạn dung tích là có giới hạn lúc kiến tạo sau khi đó là căn cứ thành phố người may mắn còn sống sót số lượng c các ngươi cũng muốn tiến vào chỗ tị nạn vậy cũng là không có khả năng bất quá mỗi tháng chúng ta sẽ xuất ra một ngàn gia đình vị trí cấp cho các ngươi tiến vào chỗ tị nạn cơ hội trong các ngươi biểu hiện tốt nhất cống hiến cao nhất đem sẽ có cả nhà tiến vào chỗ tị nạn cơ hội các ngươi cũng yên tâm các ngươi công việc địa điểm mặc dù không có chỗ tị nạn an toàn nhưng là ta lâm viên lấy nhân cách bảo đảm sẽ hết mình có thể cho các ngươi cung cấp bảo vệ các ngươi phải hiểu dựa vào một cái bành thành chỗ tị nạn là không có khả năng dung hạ các ngươi nhiều người như vậy chỉ có xây xong cự thành mọi người mới có thể sinh hoạt tại một cái an toàn hoàn cảnh chính giữa dĩ nhiên nếu như các ngươi có người không tiếp thụ nổi chúng ta ăn bài chúng ta cũng không bắt buộc chúng ta sẽ cho các ngươi cung cấp ba ngày thức ăn công cụ giao thông cho các ngươi đi người kế tiếp thành phố tìm tân che chở lưu cho các ngươi thời gian không nhiều lắm các ngươi nên làm ra lựa chọn nguyện ý lưu làm việc mau sớm dựa theo trong tay tờ giấy này bên trên chỉ dẫn đi tập hợp trên xe buýt đồng thời chúng ta nhân viên làm việc cũng sẽ tận lực cho các ngươi cung cấp trợ giúp trong tay bọn họ tờ giấy này đều là căn cứ bọn họ tin tức cá nhân cá nhân kỹ năng phân phái nhiệm vụ có thể nói làm được nhân hết trách nhiệm nhân tận kỷ dụ tối hôm qua vì thống kê những số liệu này bành thành nhân viên văn phòng nhưng là một đêm không ngủ lâm viên tên phụ cận bành thành người nào không biết có lâm viên ở chỗ này hơn nữa phía sau hắn hai cái này vật khổng lồ nơi nào có người nào dám sinh thai và a lúc này rất nhiều người liền bắt đầu cân nhắc thiệt hơn rồi tham dự cự thành xây dựng thu nhận công nhân làm đổi lấy thức ăn thù lao cái này rất hợp lý a không nói xa cách liền là quỷ dị xâm phạm trước bọn họ cũng phải công việc mới có tiền lương a hơn nữa coi như là đi người kế tiếp thành phố chỗ tị nạn nhân gia cũng không thể h ư n g công nuôi bọn họ a muốn biết rõ bành thành có thể phụ cận là an toàn nhất địa phương hơn nữa còn có cả nhà tiến vào bành thành chỗ tị nạn này trước bành lớn nghĩ tới đây sau đó bắt đầu có người giao động bọn họ bắt đầu dựa theo trong tay trên giấy chỉ dẫn bắt đầu đi tập hợp người là nhất theo số đông sinh vật khi có người làm ra sau khi quyết định lục tục có người bắt đầu cảnh tử càng ngày càng nhiều nhân lựa chọn lưu lại tham dự cự thành xây dựng và ngoài từng chiếc một chở đầy người xe buýt bắt đầu lái về phía các nơi kiến trúc công trường điểm tụ tập người may mắn còn sống sót cũng càng ngày càng ít số ít không muốn lưu lại lâm n g u y ê n cũng dựa theo trước từng nói cho bọn hắn cung cấp thức ăn công cụ giao thông v v lâm tiên sinh cũng là người có biện pháp a phụ trách quản lý những người may mắn còn sống sót này quan chức không khỏi cho lâm n g u y ê n giơ lên một ngón tay cái chúng ta cũng không ăn được nhiều người như vậy rời đi nơi này bọn họ lại có thể đi đâu bên trong đây ở bên ngoài du đãng thời gian càng lâu tử vong tỷ lệ cũng lại càng lớn gậy to thêm táo đỏ thủ đoạn thôi bọn họ biết cân nhắc thiệt hơn lâm n g u y ê n cũng không dành công tiêu ngạo chỉ là công trình bên trên nhiều hơn nhiều người như vậy có thể hay không trêu chọc t a i họa nhiều người như vậy an toàn là cái vấn đề lớn a người này lo lắng nói lâm viên chỉ chỉ sau lưng hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên nói có hai người bọn họ ở đại đa số thai họa hẳn sẽ chủ động tránh bành thành coi như thỉnh thoảng có một ít thai họa bí quá hóa liều tiến vào bành thành chúng ta đội hộ vệ chắc có thể phòng vệ lâm viên đã để cho hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên toàn lực đem chính mình khí tức ngoại phóng thai họa đều có địa bàn phân chia hai người bọn họ đem khí tức ngoại phóng ở còn lại thai họa trong mắt bành thành chính là bọn hắn hai địa bàn cứ như vậy trả tiến vào bành thành thai họa hoặc là so với bọn hắn hai mạnh không đem bọn họ hai thả đập vào trong mắt hoặc là chính là không biết rõ trời cao đất rộng đói tức giận muốn ă n nhân tóm lại thương vong nhất định sẽ có chỉ cần ở khả không p h ạ m vi vấn đề cũng không lớn bận điệu một ngày cuối cùng đem những người may mắn còn sống suốt này thích đáng an t r í xong trở lại vu sơn chỗ tị nạn thời điểm lâm viên thấy được một cái người quen biết ảnh người này đã lâu không gặp là nhật du thấy trước mắt này mặt trẻ cự gì đó đầu thân ảnh nho nhỏ lâm viên có loại xa cách gặp lại cảm giác đương nhiên chỉ là xa cách gặp lại không xen lẫn bất kỳ còn lại nhật du là duy nhất một bộ dáng vóc người cũng không tệ nhưng là nhưng không cách nào kích thích lâm viên làm hà hùng tính học mộ hệ nữ n tính bởi vì ở trong mắt lâm viên nàng là một kẻ điên ngươi sẽ đối với một cái kẻ điên sinh ra bất kỳ ý niệm gì sao đương nhiên sẽ không bởi vì nàng lúc nào cũng có thể ở ngươi chính vui vẻ thời điểm đem ngươi đắp chiếu rồi m ũ điên ngươi tại sao lại tới lâm viên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nhật du là lâm viên đồng bạn hợp tác hai người bọn họ có chung nhau mục đích đó chính là tiêu diệt quỷ vương đảng tới chấp hành nhiệm vụ hoặc có lẽ là hỏi dò các ngươi tình báo gần đây nơi này các ngươi tình huống không đúng tinh thần sức lực chứ thành phố phụ cận chỗ tị nạn gặp tập kích đều là quỷ vương đảng người khô nhật du cũng không v ế t mực trực tiếp cho ra tình báo đoán được là bọn hắn làm bất quá bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì lâm viên hỏi đ o ạ n thành bọn họ yêu cầu một tòa cự thành các ngươi đang ở xây tòa này cự thành chính là bọn hắn mục tiêu những người may mắn còn sống sót này chính giữa rất nhiều bọn họ nằm vùng gian tế hết thệ các thứ này cũng là vì đoạt thành làm cửa hàng nhật du lần nữa tiết lộ tình báo trọng yếu rất nhiều gian t ế có thể nhiều tới trình độ nào lâm viên kinh ngạc nói nghe nói như vậy nhật du móc ra một cuốn sách có chừng mấy mươi trang dán g vẻ ừ m nhật du đem thư đưa cho lâm viên lâm viên đây là cái gì tôn tử binh pháp sao nghĩ như thế nào đến mời ta xem sách lâm viên không hiểu nói nhật du sững s ở trợ n giải thích không phải thư là gian tế danh sách khu lâm viên một ngụm nước miếng suýt nữa sắp chết nay tờ mờ là gian tế danh sách nay khởi không phải nói những thứ kia người may mắn còn sống sót chính giữa có thành thiên thượng vạn gian tế chương hai trăm mười lăm ép khô nhật du tình báo nay thật dày một sấp danh sách quả thực là đem lâm viên hù dọa rồi giật mình một cái chính bởi vì thiên phòng v ậ t phòng cướp nhà khó phòng gian tế có thể đối bành thành tạo thành tổn thương tuyệt đối là khó mà lường được lâm viên mở ra này sấp danh sách là càng xem càng cảm thấy kinh hồn bà ạ vĩa này sấp trong danh sách lên tới chạy nạn tới mỗi cái chỗ tị nạn một ít quan phương nhân viên xuống đến một ít đủ loại ngành nghề công nhân thậm chí còn có một chút những thành thị khác chỗ tị nạn mệnh văn sư cũng bị bọn họ thật sự thu mua các hành tác nghiệp ngũ hoa bắt môn những người này vùi đầu vào cự thành xây dựng chính giữa một khi l ậ công bị cất nhắc trọng dụng như vậy thì có thể nắm giữ bành thành một ít trọng yếu cương vị có một ít quyền lực đến tự thành xây dựng xong quỷ vương đảng đoạt thành thời điểm những người này là có thể phát huy ra cực chỗ đại dụng may tự có nhật du này kẻ nội ứng nhật du đưa tới phần này gian tế danh sách quả thực là nổi lên rất mạnh liệt dùng nếu là không có phần danh sách này đây đối với bành thành mà nói đúng là một cái thật lớn nguy cơ mẹ ta liền biết rõ quỷ vương đảng đám người kia không n ẹ n tốt thí ta phải nói là thời điểm bắt tay đem quỷ vương đảng tiêu diệt rồi lâm viên hùng hùng hồ hồ nói quỷ vương đảng bất kể đối với lâm viên mà nói hay là đối với bành thành mà nói bởi vì hư mất vĩnh viễn so với xây dựng dễ dàng bọn họ quyết tâm làm phá hư ngươi căn bản là khó lòng phòng bị nhất là bây giờ bọn họ mục tiêu chính là bành thành bành thành liền muốn chính diện chống cự quỷ vương đảng hỏa lực chính bởi vì đánh một quyền mở miễn trong quyền tới một mực như vậy bị động bị đánh chẳng trước đem quỷ vương đảng tiêu diệt sau đó đạp đạp thật thật kiến thành bất quá trong lòng lâm viên vẫn rất có băn g h o n quỷ vương đảng thực lực tuyệt đối không có ngoài mặt đơn giản như vậy dương cảnh chỉ lúc à quỷ v ư ơ đó một đoàn hồng nhất. vân phá vỡ hư không lôi cuốn đến dương cảnh thân thể không lành lặn rời đi lâm n g u y ê n có thể xác định đoàn kia hồng vân tuyệt đối chính là quỷ vương đảng ẩn nút cao thủ nếu không ai sẽ ở khi đó cứu đi dương cảnh lâm viên sở dĩ không dám tùy tiện đối phó quỷ vương đảng nguyên nhân chủ yếu nhất chính là kiên kỵ tia thần bí hưng vân muốn muốn đối phó quỷ vương đảng liền muốn đi trước bọn họ đại bàn doanh đến khi đó ưu thế sân nhà cộng thêm tia thần bí hưng vân lâm viên chưa chắc có thể thắng muốn biết rõ lâm viên đánh bại mạnh trương sau đó hắn lại là quan phương trên mặt nội đệ nhất cao thủ hắn đi đối phó quỷ vương đảng nếu là thắng vậy thì thôi nếu như thua lời nói như vậy cuối cùng lực uy hiếp cũng đã biến mất một khi lực uy hiếp biến mất như vậy quỷ vương đảng làm việc đem càng không có kiên kỵ gì cả một điểm này có thể tham khảo đại mao đánh n h ị mao chỉ cần ngươi không ra tay, vậy ngươi vĩnh viễn là thế giới thứ hai có thể ngươi xuất thủ lại không có nhanh chóng giải quyết vấn đề như vậy ai cũng dám cơi ở đầu ngươi bên trên đ i ị rồi lâm viên dơ nhắc tay chung danh sách nói vật này rất hữu dụng bây giờ ngươi quỷ vương đảng trong nước vị rất cao à. trọng yếu như vậy đồ vật ngươi cũng có thể nắm giữ thật đúng là đừng nói bây giờ n h ậ t du thực lực đúng vậy ỵ lại có lẽ là hóa k i ự u hận là động lực bây giờ nàng cảnh giới lại có lục gia i đình phong cảnh giới này cũng vẹn vẹn so với chương chấn kém hơn một tia mà thôi ngũ giai mệnh văn sư giai đoạn hiện tại là, ý, quỷ vương đảng nhất định là có nhưng là tuyệt đối là coi là đón sát thủ sử dụng lục gia i đình phong ở nơi nào đều là lực lượng trung tiên có thể bị trọng dụng lần này nhật du chính là phụ trách liên lạc sở hữu gian tế liên lạc quan thân là liên lạc quan nàng tự nhiên muốn biết rõ bọn gian tế kia đều có những người nào lần trước chặn đánh kế hoạch thất bại để cho quỷ vương đảng tổn thất nặng nề bọn họ có thể dùng người không nhiều lắm vì vậy ta tự nhiên lấy được trọng dụng bất quá những thứ này danh sách cũng chưa chắc đầy đủ ta phòng t r ư ờ n g hẳn còn có những người này là trực tiếp đối phùng vô kỵ phụ trách nhật du trầm dai nói phùng vô kỵ đây là một cái lâm viên chưa từng nghe qua tên phùng vô kỵ là người nào lâm viên hỏi làm đồng minh nhật du vẫn là rất xứng chức đối với lâm n g u y ê n vấn đề nàng là biết gì đều nói hết không giàu diếm thành thật trả lời hắn là hạng nhất tâm phúc quỷ vương đảng tình báo bộ môn người phụ trách có thể để cho phùng vô kỵ người phụ trách thân phận nhất định càng trọng yếu hơn lâm n g u y ê n gật đầu một cái biết rõ này đạo lý trong đó như vậy cũng tốt so với là một bản cờ xe mã pháo loại này tiểu tốt từ do nhật du phụ trách liên lạc nhưng là tướng tượng x o á i những thứ này trọng yếu con n cờ chính là do phùng vô kỵ tự mình k ô n g chế Những thứ kia do phùng thứ tự kia kỵ do vô một ì n không chế quân n h chế h cờ điểm n h chốt tác này g thời giống n lâm viên lại làm không được lúc này lâm viên chuyển đề tài tiếp tục hỏi người kế tiếp đề tài nhật dù như là đã tới lâm viên thế nào cũng phải đem nàng ép khô không được cái này ép khô là chỉ đem nàng nắm giữ tình báo cho ép khô quỷ vương đảng chính giữa có hay không một cao thủ như vậy hắn xăm hình năng lực hẳn là cùng vân có liên quan nói tới chỗ này lâm viên cường điệu nói hồng sắc hồng sắc vân cái vấn đề này để cho nhật du s ừ n g sốt một chút từ trương g i a săn g i ế t tiểu đội tiêu diệt sau đó nàng ở quỷ vương đảng chính giữa vẫn là phụ trách công tác tình báo nàng tự nhận bàn tay mình cầm tình báo cũng rất nhiều nhưng là lâm viên nói cái này cái gọi là cao thủ nàng là thật không biết rõ không có chứ ngược lại ta là chưa từng nghe nói qua nhật du cân nhắc chốc lát trịnh trọng nói l i ê n nhật du cũng không từng nghe nói qua lời nói như vậy ban đầu mang đi dương cảnh thi thể cao thủ thần bí liền càng đáng giá lâm viên coi trọng điều này nói rõ hắn là nút so với lâm viên tưởng tượng còn phải thâm quỷ vương đảng trước mắt tối cường cao thủ là ai lâm viên hỏi lần này nhật du không trần trờ trực tiếp trả lời dương cảnh nhất định là dương cảnh lâm viên nghe được dương cảnh tên lâm viên đầu góc mơ hồ tại sao lại là dương cảnh dương cảnh không phải đã chết hay sao ta tự tay đưa hắn đánh thành hai nửa tận mơ giờ như vậy hắn chả có thể sống lại lâm viên không nhị được bạo nổ một cái cốt túy mặc dù biết rõ dương cảnh thi thể bị quỷ vương đảng mang đi chuẩn không có chuyện tốt nhưng là nghe được dương cảnh lại còn sống lâm liên vẫn là không nhịn được chửi bậy một câu n g ạ i n g ạ i chính mình cũng giết hắn nhiều lần hắn lại còn có thể sống xúc nô sau này chớ kêu dương cảnh rồi liền dứt khoát kêu dương tiểu cường liền như vậy tiểu c ư ờ n g sinh mệnh lực cũng không hắn như vậy ương ngạnh a chẳng đánh hôm đó tình huống quá hỗn loạn ngươi như thế nào giết hắn đi ta cũng không biết tựa hồ là có người đưa hắn thân thể không lành lặn mang theo trở lại ta nghe nói hạng nhất phòng thí nghiệm đem dương cảnh thân thể không lành lặn cùng một con ma dao một con ma hổ nhập hợp lại cùng nhau đưa hắn thành công s bất quá sống lại sau dương cảnh đã không thể coi như là người hắn ý thức rất yếu thân thể kia thường xuyên là do ma g i a o ma hổ khống chế tình huống cụ thể ta cũng không biết ta chỉ biết rõ lần này phụ cận bành thành chỗ tị nạn gặp phải tập kích rất nhiều đều là dương cảnh được nhật du chậm dai nói tình báo này lâm viên chả thật không biết rõ bởi vì bọn họ nắm giữ tình báo là từ những thứ kia chạy nạn trong dân cư biết được đại ở trong mắt những người kia dương cảnh căn bản không phải là người mà là một cái thái họa biết những tin tình báo này sau đó lâm viên tiếp tục cùng nhật du trò chuyện trò chuyện sau một hồi lâu cơ bản đem nhật du nắm giữ tình báo ép không sai biệt lắm nhật du trước khi rời đi dặn dò các n g ư ơ i động trong danh sách những người đó thời điểm tận lực cân nhắc một chút ta sợ các ngươi hành động đánh rắn động có sẽ đem ta phá tan lộ ngược lại các ngươi tự đi cân nhắc đi chỉ cần có thể diện xuống ủy vương đảng ta không có vấn đề nhật du là bọn gian tế kia liên lạc quan nếu là bọn gian tế kia đại quy mô xảy ra vấn đề bị thanh trừ hết không nghi ngờ chút nào nhật du hiểm nghi nhất định là lớn nhất nói xong những thứ này sau đó nhật du đứng dậy rời đi nhật du sau khi rời khỏi lâm lên sờ lên cảm tiêu hóa từ nhật du kia được đến những tin tình báo này b ồ n chương hết chương hai trăm m ư ơ i sáu tam vị nhất thể quái vật quỷ vương đảng trụ sở chính trong một căn m ậ t thất vành. vành vành vành một gian đặc thù kim loại trong m ậ t thất chuyển tới kịch liệt tiếng kim loại va chạm tiếng kim loại va chạm chính giữa chả loang thoang có rào rầm rầm xiếng xích kéo thanh â m căn này đặc thù kim loại trong m ậ t thất nhốt chính là dương cảnh chỉ bất quá bây giờ phần lớn thời gian khống chế cổ thân thể này là ma g i a o cùng m a hổ mà cũng không phải là dương cảnh mà thôi trước đó vài ngày hắn bị hạng nhất phái đi tập kích phụ cận bành thành chỗ tị nạn bởi vì g i t quá nhiều mệnh văn sư hấp thu những thứ này mệnh văn sư huyết khí quá nhiều để cho ma dao ma hổ lâm vào cuồng bạo dương cảnh ý thức cũng bị triệt để áp chế ma dao cùng ma hổ một khi lâm vào trạng thái cuồng bạo sau đó đó chính là địch ta chẳng phân biệt được biết người l i ề n giết vì vậy hạng nhất lúc này mới đưa hắn dùng đặc thù kim loại chế tạo xiến g xích đưa hắn trói lại nuốt vào căn mật thất này chính giữa đắt đắt đắt lúc này bên ngoài mật thất đầu chuyển tới trận loạn tiếng bước chân chỉ thấy c u ố i hành lang một cái quỷ vương đảng nhân viên làm việc hai tay mỗi người mang theo một cái thùng nước hướng mật thất đi nha thùng nước này chính giữa giả bộ có thể không phải thủy mà là máu người hơn nữa trả toàn bộ đều là mệnh văn sư máu tươi bây giờ quỷ vương đảng mệnh văn sư là m ộ i thiên nhiên máu dùng để cấp dưỡng dương cảnh đi tới mật thất bên cạnh quỷ vương đảng nhân viên làm việc giống như là trong vườn thú manh thú chăn nuôi viên như thế hắn cẩn thận từng ly từng tí mở mật thất ra chuyên môn dùng để đầu ăn kim loại cửa sổ nhỏ đem hai cái thùng nước từ nhỏ bên cửa đưa vào sau đó nhanh chóng đóng cửa sổ lui ra vốn là trong mật thất ma giao cùng ma hộ khống chế cổ thân thể này điên cùng công kích kim loại mặt tường bên trong mật thất kim loại trên mặt tường khắp nơi đều là long trào ấn hồ trường ấn cả bức tường đều là gồ g vô cùng t h ế thảm máu người đến một cái nghe thấy được này ngọt ngào hương vị làm người ta say mê mùi vị sau đó ma dao ma hổ lập tức ngưng công kích mặt tường hiển nhiên đối máu tươi si mê tạm thời để cho bọn họ từ trạng thái cồn u g bạo trung tỉnh táo thêm một chút bây giờ là dương cảnh ma dao ma hổ dùng chung một cổ thân thể bây giờ hắn trạng thái là ba đầu sáu tay dương cảnh đầu cùng hai cái tay đang đứng ở ngủ say chính giữa ma dao ma hổ cơ hồ là đồng thời mỗi người nhấc lên một cái thùng nước sau đó n g a đầu đem máu tươi hướng trong miệng nga xuống động tác này cũng cơ hồ là giống nhau như lúc hoàn toàn đồng bộ từ ngực từ ngực ừng ngực một trận ừng ngực tiếng vang lên ma dao ma hổ đó là chư bắt giới ăn nhân thắng quả vị còn không có phẩm đi ra đây liền đem máu tươi uống xong rồi ba tháp ba tháp ba tháp ma dao ma hổ lần này hai người bọn họ động tác lại vừa là giống nhau như lúc đó chính là đưa r a đỏ thám đầu lưới to đem thùng nước liếm sạch sẽ một giọt máu tươi cũng không lãng phí loằng xoảng loằng xoảng liếm câu tịnh thủy thùng sau đó ma dao ma hổ lại vừa là đồng thời cầm trong tay thùng nước cho ném ra sau đó đồng loạt phát ra giống giận giống giống giống trận trận tiếng gầm gừ sau đó là tiếng mắng chửi máu tươi phân lượng tại sao lại giảm bớt đê tiện nhân loại ngươi lại dám khấu trừ chúng ta máu tươi ngươi muốn chết hay sao nghe được ma g i a o ma hổ phẫn nộ gầm t h é t cùng tiếng mắng chửi phụ trách đầu huy người này hù dọa cả người run lập cợp khấu trừ bọn họ máu tươi đồ chơi này hắn khấu trừ cái gì ạ khấu trừ rồi làm áp huyết pha n canh hay lại là làm mau huyết vựa ạ đồ chơi này máu người cũng không làm được a nói hắn khấu trừ máu tươi vậy không thuần thuần tán gẫu sao không có khấu trừ tuyệt đối không có khấu trừ máu người ta khấu trừ rồi cũng vô dụng tôi Là h ạ n ở quỷ vương đảng hạng nhất mệnh lệnh không người nào dám vi phạm hạng nhất nói thế nào bọn họ thì làm như thế đó nhưng là lâm vào trạng thái cồn u g bạo hạ ma dao ma hổ cũng mặc kệ n g ư ờ i nhiều như vậy cái gì hạng nhất không hạng nhất bọn họ có thể không để vào mắt cái gì chó má hạng nhất để cho hắn tới ta muốn đưa hắn mau tươi hút sạch sẽ ma dao ma hổ tức miệng mắng to bên ngoài những người này cũng không để ý ma dao ma lòng mặc cho bọn họ thế nào mắng nhưng mà qua vài chục phút trong mật thất tiếng mắng ngưng thậm chí ngay cả trước kịch liệt tiếng kim loại va chạm cũng biến mất không thấy canh giữ ở cửa mật thất nhân viên làm việc hiếu kỳ tình huống bên trong đem tặng ăn cửa sổ mở ra một cái lỗ nhỏ hướng trong mật thất đầu nhìn chỉ thấy mật thất chính giữa lấy một cái cực kỳ v ặ n b è o tư thế nằm một cái vật khổng lồ vật khổng lồ hồ đầu dao đầu vô lực c ụ c ở dưới người hắn còn có mảng lớn mảng lớn đỏ tươi hết dịch chết chẳng lẽ vừa mới trong máu có độc thư rồi xảy ra chuyện xảy ra chuyện thủ ở cửa trông chừng thấy một màn như vậy nhất thời luôn uống liền vội vàng kêu chung quanh mấy người nhanh chóng mở mật thất ra môn vọt vào kiểm tra tình huống dao rầm rầm ở nơi này mấy cái trông chừng tiến vào mật thất trong n h y mắt vượt q á i vật xiềng xích di chuyển đưa bọ quấn quanh ở trong đó ngay sau đó trên đất quái vật đằng một chút đứng lên trên đất đại vũng máu tươi cũng bị thu hồi trong cơ thể quái vật dùng xiềng xích quấn vòng quanh mấy cái này t r o n g chừng đưa đến dao đầu c ù n g hổ đầu bên cạnh sau đó bọn họ mở ra miệng to như chậu máu nhắm ngay mấy cái này t r o n g chừng cổ bắt đầu cuốn hút máu tươi không tới hai ba phút vọt vào mật thất mấy cái này t r o n g chừng toàn bộ bị hút thành thầy khô cũng may còn có xiềng xích đưa hắn khóa lại để cho hắn không cách nào lao ra mật thất lúc này xa xa lại có trông chừng chạy tới liền vội vàng đóng lại mật thất cửa phòng để tránh quái vật này lao ra tổn thương người Vừa mới, ma long cùng ma hổ thương nghị một chút bọn họ cố ý đụng chết lựa gạt những thứ này trông chừng đi vào sau đó hút bọn họ máu tươi không thể tưởng những thứ này trông chừng lại bị lửa quỳ vướng đảng hạng nhất phòng làm việc loảng xoảng cửa phòng làm việc bị thô bạo mở ra phùng vô kỵ g i ậ n đùng đùng vào vào hướng hạng nhất phàn nàn nói hạng nhất ngươi rốt cuộc chế tạo một cái quái vật gì đi ra a quái vật kia căn bản không khả năng bị k h ô n g chế ta phải nói không bằng g i ế t xong việc hạng nhất nhìn về phía phùng vô kỵ lão phủng đã xảy ra chuyện gì đem ngươi tức đến như vậy ai phùng vô kỵ dài nói đến chuyện vừa mới phát sinh ngay vừa mới rồi quái vật kia già chết đem mấy cái t r o n g chừng lửa gạt vào trong mặt thất tổng cộng có sáu cái t r o n g chừng bị hút thành t h â y khô hạng nhất như vậy không phải là một biện pháp à? bây giờ hắn địch ta chẳng phân biệt được biết người liền giết một khi mất khống chế trước nhất gặp họa chính là chúng ta cứ như vậy một mực k hóa hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì à? nói tới chỗ này phùng vô kỵ thấp giọng nói hạng nhất còn có một việc cả ngày để cho chúng ta phía dưới mệnh văn sư máu tươi có rất nhiều người đã có câu hắn hận tiếp tục như vậy nữa lòng người tàn ra đội ngũ sẽ không tốt mang theo không thể là rồi như vậy một cái quái vật rét lạnh người phía dưới t â m a ta phải nói không bằng rét đi cái này do dương cảnh ma g i a o ma long tam vị nhất thể tạo thành quái vật là yêu cầu lấy máu tươi làm thức ăn bất quá theo lý thuyết là có thể để cho chính hắn đi vồ mồi nhưng là hắn hiện tại mất khống chế một khi thả ra ngoài trước nhất xui xẻo nhất định là quỷ vương đảng cho nên cũng chỉ có thể khóa ở trong mặt thất sau đó mỗi ngày đầu này người tốt các người so với đ a o ca thật là ác đ ộ c a thiên tiên h để cho hiến máu vấn đề là thiên tiên hiến máu chính là mệnh văn sư thân thể cũng gặp không dừng được a n g h e sau phùng vô kỵ lời nói hạng nhất sắc mặt cũng âm trầm rồi chuyện này đúng là một phiền thoại a quái vật này mất khống chế nhưng thật ra là ra ngoài ý liệu của hắn dết sao tốt như vậy một đòn sát thủ nếu thật là dết thật sự là quá đáng tiếc phải nghĩ biện pháp đánh thức dương cảnh ý thức để cho dương cảnh làm làm chủ đạo khống chế cổ thân thể này mới được hạng nhất trầm tư hồi lâu nói so với bản thân liền là thai h ỏ a ma long cùng ma hổ dương cảnh hiển nhiên là tốt hơn khống chế đương nhiên sở dĩ tự tin như vậy có thể khống chế dương cảnh hay là bởi vì hạng nhất trong tay có dương cảnh xương sườn mềm đánh thức dương cảnh có cái này nắm chặt sao p hạng ù n g vô kỵ hỏi. Theo h nhất dương cảnh sở di rơi vào trạng thái ngủ say, đơn cảnh trạng ngủ thuần cũng là bởi vì hắn thái sở say, bởi i vào vì là t ề mang thức tỉnh chặt thôi, đi trước mật thất nhìn một chút bây giờ là tình huống gì. nhất không phần nhìn huống Hạng sẽ muốn nắm dùng, giờ gì. lại. là là đi đi bây v ừ ó i đ ứ n dậy đi việc. ra phòng Buồn làm theo c ư cưỡng dương n hạng nhất, cảnh. Vành, vành, vành. Hạng nhất mang g ác độc h t ép phùng vô kỵ hướng mật thất chạy tới còn chưa tới mật thất cách thật xa liền nghe được trong mật thất chuyển tới kịch liệt tiếng kim loại va chạm không cần nhìn chỉ nghe cái thanh â m này liền biết rõ ma giao cùng má hổ nhất định lại đang khống chế thân thể công kích mật thất cũng may mật thất này đủ bền chắc nếu không chỉ sợ sớm đã bị bọn họ phá hủy lúc này hạng nhất duy nhất vui mừng chính là hắn đem dương cảnh thân thể không lành lặn cùng hai cái có thật thể thai họa dung hợp vào một chỗ có thật thể thai họa cho dù cường đại hơn nữa cũng chỉ có biện pháp phòng ngự nếu là những thứ kia vô hình vô ảnh không có thật thể thai họa lâm vào trạng thái của bạo coi như không dễ làm đây cũng là tại sao chỉ có quan p ư ơ n g có thể xây cự thành rồi bởi vì chỉ có ngự quỷ hợp kim mới có thể chống những thứ kia không có thật thể h n n đỡ ữ Ma Ma sở dĩ biến thành như bây giờ tử trong này nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì dương cảnh thần hồn không muốn tỉnh lại dương cảnh thân hồn nhưng phàm là tỉnh lại một ít dù là không thể hoàn toàn khống chế cổ thân thể này cũng có thể hơi kềm chế một chút ma h ồ ma dao để cho ma dao ma h ồ thuộc về một cái mặc dù cùng bạo nhưng lại như cũ trong phạm vi khống chế bây giờ ma dao ma h ồ không muốn hồi phục h i ệ n nhiên là tình nguyện tử cũng không cần như vậy người không ra người q u không quỷ dáng vẻ hạng nhất hạng nhất hạng nhất hạng nhất cùng phùng vô kỵ chạy tới cửa trong trường lập tức không người thi lễ phế vật phùng vô kỵ hận sắc không thành được thép mắng một tiếng hạng nhất ngược lại là không có trách tội những thứ này trong chừng dù sao thân phận địa vị không tương xứng nếu là một mực trách cứ ngược lại là lộ ra hạng nhất cách cục quá nhỏ hạng nhất không có trách cứ hắn môn nhưng là phùng vô kỵ lại không thể không mắng những thứ này phụ trách t r o n g t r ư ờ n g đều là thủ hạ của h ắ n nhân bây giờ xảy ra vấn đề hắn tự nhiên muốn dạy mấy câu đó là thái độ mình nếu không từng có không phạt đem tới những thứ này t r o n g t r ư ờ n g sẽ càng bung l n g vào trong mặt thất k i a tam thủ sáu cánh tay quái vật lúc này chính ngửa người lên nằm ở nơi đó nhìn dáng dấp hắn đây là phá hư mệt mỏi c h u n g chàng nghỉ ngơi đây giống giống giống thấy hạng nhất cùng phùng vô kỵ đi vào mất thất tam thủ sáu cánh tay quái vật trong miệng không ngừng phát ra giống giận người còn dám tới chẳng lẽ là ngại bản thân sống quá lâu tới muốn chết phải không dám khấu trừ ta máu tươi ta muốn dùng dòng máu của người tới bổ ma dao cùng ma hổ mồm năm miệng mười giống giận hướng về phía hạng nhất không ngừng dương nanh m ú a vớt chính bởi vì chủ nhục thân chết hạng nhất ngược lại là không so đo cái gì nhưng là một bên phùng vô kỵ lại nhịn không được á dám đối với hạng nhất bất kính phùng vô kỵ không nói hai câu đi lên đùng đùng chính là hai cái bàn tay phân biệt quất vào ma dao cùng ma hổ trên mặt xỉ nhục đây chính là cực lớn x Đó. lúc này hạng là n nhất cùng phùng vô kỵ đứng ở xiềng xích cửa ma dao cùng ma hổ cách bọn họ hai bất quá hai ba m nhưng là liền này hai ba m khoảng cách lại giống như không thể vượt qua danh trời hạng nhất căn bản cũng không có lý tới bạo nộ ma g i a o ma hổ mà là hướng trung gian dương cảnh đầu hô dương cảnh ngươi nên tỉnh lại đi rồi ta biết rõ ngươi có thể nghe được dương cảnh ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng ngươi là tỉnh còn chưa tỉnh dương cảnh ngươi nếu là trả không tỉnh lại ta sẽ để ngươi hối hận cả đời hạng nhất liên tiếp hướng trung gian dương cảnh đầu hô đầu hàng nhưng là dương cảnh vẫn như c ũ là không nhúc ních phản phất là chết như thế hạng nhất như vậy có tác dụng gì không phúng vô kỵ cũng có chút trần trở hỏi mặc dù ở trong mắt phùng vô kỵ hạng nhất là một cái sức phán đoán rất mạnh lại rất có năng lực nhân nhưng là bây giờ bất kể nhìn thế nào hạng nhất đều giống như ở làm chuyện vô ích thậm chí theo phùng vô kỵ dương cảnh tám phần m ộ ư ơ i ở tam vị nhất thể dung hợp thời điểm cũng đã mất đi sinh cơ rồi hạng nhất liên tiếp kêu chừng mấy âm thanh thuộc về dương cảnh k i a cái đầu vẫn là không có phản ứng chút nào lúc này cầm hạng nhất không thể làm gì ma g i a o ma hổ lúc này cũng bắt đầu r ê u cợt hạng nhất rồi ha ha kẻ ngu ngươi thật là một kẻ ngu lại vọng tưởng đánh thức một người chết ba người chúng ta nhất thể tiểu t ử này là từ là sống hai chúng ta so với ai khác cũng rõ ràng tiểu từ này đã sớm chết rồi sợ rằng không được bao lâu Tay h tay, ắ ma ma người n à đã, đã muốn chết i c ta đây liền cho các ngươi huynh mội đồng thời cũng tốt trên hoàng tuyển lộ có một bạn hạng nhất giọng lạnh lùng không mang theo một chút tình cảm ngay sau đó liền nghe được hạng nhất hướng bên ngoài hô mang vào hôm nay không chỉ có riêng là hạng nhất cùng phùng vô kỵ tới bọn họ lúc tới sau khi t r ả mang một cái người đến dương thiền cũng chính là dương cảnh m u ộ i muội trước khi tới hạng nhất để cho ta cho dương thiền đánh một c h â m chấn định d ư ợ c tề lúc này nàng là nơi đang hôn mê hai cái trông chừng một tả một hữu đỡ dương thiền đi tới bên cạnh hạng nhất dương cảnh ngươi đã không muốn tỉnh lại tốt lắm ta sẽ để cho ma giao cùng ma hổ đem mội mội của n g ư ơ i máu tươi hút khô vừa nói ánh mắt của hạng nhất lấp lánh nhìn chằm chằm dương cảnh nói lúc này dương cảnh vẫn là không có động tính chút nào hừ hạng nhất lạnh dên một tiếng thấp giọng nói thật cho là ta không dám ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi có thể nhìn tới khi nào nói xong hạng nhất vung mạnh tay lên hạng nhất vung tay lên sau lưng hai cái trông chừng trực tiếp đem hôn mê dương tiền ném ra ngoài vừa vặn rơi vào tam thủ sáu cánh tay quái vật bên người ma hổ ma dao ma hổ cùng ma dao c h ố mắt nhìn nhau bốn mắt nhìn nhau hai người bọn họ cũng có vẻ hơi kinh ngạc còn có chuyện tốt như vậy đây là cho hai người bọn hắn cái đưa thức ăn bất quá ma hổ cùng ma dao cũng là vô pháp vô thiên chủ chỉ cần ngươi dám đưa đến mép bọn họ liền dám hút khô nàng màu tươi không cần biết người này là ai mượn mội, mội thật tươi mới hết dịch tế bị nộn nục tiểu nữ a thật là thơm thật là thơm người cắn bên trái cổ ta cắn cổ bên phải chúng ta một người một nửa h ố t khô hắn ma g i a o cùng ma hổ ngươi một câu ta một câu vừa nói đã nhắc lên dương thiền đưa đến mép ma g i a o cùng ma hổ làm ra những động tác này thời điểm hạng nhất cứ như vậy trơ mắt nhìn hết thệ các thứ này nếu như hôm nay dương cảnh trả không tỉnh lại lời nói như vậy sẽ để cho mội mội của hắn phụ bồi hắn chết chúng đi từ đầu trí cuối dương thiền cũng chỉ là một mai quân cờ mà thôi một quả d ù n để khống chế dương cảnh quân cờ nếu như dương cảnh chết như vậy dương t h i ề n tự nhiên không có còn sống ý nghĩa ma g i a o cùng ma hổ thử đến nọ h n răng nhọn răng sắc bén giống như thủy thủ khoảng cách dương t h i ề n trắng non c ổ vẹn vẹn chỉ còn lại mảy may thời điểm ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc tam thủ đ ư ơ n g trùng thuộc về dương cảnh k i a cái đầu đột nhiên trương mở con mắt sáu cánh tay chính giữa thuộc về dương cảnh k i a hai khóa cánh tay đột nhiên đưa ra giống như kèm sắt như thế gắt gao kèm ở ma g i a o cùng ma hổ cằm các ngươi dám dương cảnh một tiếng quát lên âm thanh như chung lớn ma dao ma hổ hai người bọn họ là tuyệt đối không ngờ rằng dương cảnh lại thật còn sống quả nhiên quả là như thế dương cảnh ngươi đã sớm tỉnh lại ta liền biết rõ ngươi sớm là được hạng nhất mừng rỡ như điên lại mang một tia nắm chắc phần thắng thật là ác độc ngươi đem ta hại thành như vậy không nói hôm nay lại còn muốn hại ta m u ộ i m u ộ i ta cho ngươi làm nhiều như vậy tăng lương tâm sự tỉnh tại sao ngươi muốn b u ộ c ta tại sao nhất định phải dồn ép không tha dương cảnh khỏe mắt con mắt thứ ba chung đều là chảy ra huyết lệ dương cảnh vốn không muốn tỉnh muốn cả đời như vậy ngủ đi hắn không muốn đối mặt như vậy không nhân không quỷ chính mình không biết sao hắn vô pháp nhãn trận trận nhìn em gái mình chết ở ma giao cùng ma hổ trong miệng b u ồ n chương hết chương hai trăm mười tám biến mất xăm hình xuất hiện cùng hạng nhất thứ người như vậy nói cảm tình muốn cho hắn đồng tình ngươi cái này thì quả thực có chút buồn cười hạng nhất thứ người như vậy chỉ nói lợi ích tại sao cảm tình chỉ cần ngươi còn có giá trị lợi dụng hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào ép k h f ngươi hết thệ có thể giá trị lợi dụng có chút đường chỉ cần ngươi bước ra bước đầu tiên như vậy ngươi liền vĩnh viễn không thể nào quay đầu lại dương cảnh ngươi phải hiểu được một chút chỉ có ngươi còn sống làm việc cho ta cái này tiểu n h á đầu mới có thể sống đến nếu như ngươi chết n à n g cũng chưa có tồn tại giá trị hạng nhất chậm rãi vừa nói ngôn ngữ chính giữa không mang theo một chút tình cảm dương cảnh ba viên trong mắt cũng chảy ra ngoài đến huyết lệ hắn là người a hắn không muốn thay hạng nhất đi làm cái loại này bệnh dịch tả chúng sinh sự tình nhưng là hắn thì như thế nào có thể có quyền lựa chọn dương cảnh cùng hạng nhất nói những thứ này ma g i a o cùng ma hổ không cảm giác hứng thú chút nào hai người bọn họ bây giờ chỉ có một ý tưởng đó chính là u ố n g máu u ố n g n g máu hai ngươi làm ồn các ngươi đừng chậm trễ hai ta u ố n g máu ma dao ma hổ vừa nói cũng điều khiển bọn họ khống chế long t r ả o h ổ trưởng muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ đẩy ra dương c ả n h tay một bên bài dương c ả n h tay một bên dối cái đầu cứng rắn hướng dương thiền trắng non cổ tiếp cận đi v ả n h v ả n h dương cảnh chính đang bực bội bên trên nhưng lại cầm hạng nhất không có biện pháp nào vốn là tức ma dao cùng ma hổ trả nhất định phải uống mội mội của hắn huyết vì vậy hắn đầu tiên là buông lỏng ma dao cùng ma hổ đầu sau đó liên tiếp hai q u y ề n đánh vào ma dao cùng ma hổ trên đầu nay hai q u y ề n đánh cũng không nhẹ đem ma dao cùng ma hổ đánh là đầu góc trong váng thừa dịp này dương cảnh giành lại dương t i ề n đưa nàng đặt ở góc tường dương cảnh ngươi tờ mờ lấn hổ quá đáng lấn dao quá đáng ma dao ma hổ cùng k ê u lên nói nhưng mà lúc này dương cảnh nhưng là trực câu câu nhìn chằm chằm hẳn nhất đối ma dao cùng ma hổ nói hai người các ngươi không phải muốn uống huyết sao như vậy các ngươi bỏ qua cho mội mùa ta ta giúp các ngươi giết bọn họ hai cái hai người bọn họ vừa chết quỷ vương đảng người sở hữu các ngươi muốn uống ai huyết liền uống ai huyết như thế nào dương cảnh cũng coi là h i ể u đ ư ợ c chỉ cần hạng nhất còn sống hắn vĩnh viễn đều phải bị hạng nhất khống chế mội của hắn cũng vĩnh viễn không hội an toàn đã như vậy dứt khoát không bằng dết hạng nhất duy nhất giải quyết tất cả vấn đề ma g i a o cùng ma hổ là cực kỳ tham lam một người huyết dịch cùng ủy vương đảng người sở hữu huyết dịch chọn thế nào cái này tự nhiên không cần nhiều lời không cần trả lời ma g i a o cùng ma hổ động tác đã chứng minh bọn họ lựa chọn giáp g i á c giáp rắc giáp rắc thiết liên căng thẳng đ ứ t gây âm thanh v a n g lên bọn họ tam vị nhất thể tập hợp ba người lực lượng tránh đoạn rồi trói buộc bọn họ thiết liên hướng hạng nhất phương hướng vồ dết tới sát hạng nhất đây chính là bọn họ lựa chọn hạng nhất ở chế tạo ra này tam vị nhất thể quái vật thời điểm sợ rằng không nghĩ tới quái vật này có sát hướng mình một ngày đi thật l à lớn căn chó vừa lúc đó bên cạnh hạng nhất phùng vô kỵ một tiếng quát to nay một tiếng quát to giống như x é t đánh ngang thai một dạng thông suốt toàn bộ bầu trời ngay sau đó liền thấy phùng vô kỵ vận dụng năng lực của mình hắn cả người trên dưới lôi quang sáng khắc chỉ thấy vô số lôi quang tại hắn cai chán cũng tạo thành một cái cùng dương cảnh giống nhau như đúc thiên nhãn thiên nhãn có tương tự thiên nhãn năng lực lại k h ô n g chế lôi điện thần linh chỉ có một vị phùng vô kỵ xăm hình năng lực là cái gì rõ ràng cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn lúc trước văn doanh doanh c h a hắn sau l ư n g biến mất x ă m hình xuất hiện phùng vô kỵ bất ngờ cũng là một cái ngũ giai mệnh v ă n sư cựu tiên ứng nguyên tiếng xâm phổ hóa thiên tôn cái này x ă m hình năng lực giống như lâm nguyên ban đầu dự đoán như thế mặc dù giai đoạn trước giác tỉnh cần phải tiêu hao năng lượng thật lớn nhưng là một khi giác tỉnh thực lực cũng là có thể nói vô địch phong thái làm hạng nhất trung thành nhất tâm phúc vào lúc này hắn nghĩa vô phản cố chắn hạng nhất trước mặt ngay tại dương cảnh đánh rết mà khi đến sau khi vô số lôi đình ở phùng vô kỵ trong tay hội tụ thành một đôi lôi đình song tiên song tiên phân biệt đập ở dương cảnh trước ngực cùng bụng trực tiếp đem đem đánh bay ra ngoài nặng nề g h đụng vào vách tường kim loại bên trên thật là mạnh lôi đình c h i lực t r ư ơ n g c h ấ n giống vậy nắm giữ cũng là lôi đình c h i lực nhưng là hắn lôi đình c h i lực cùng phùng vô kỵ nắm giữ lôi đình c h i lực so sánh nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất khác nhau trời vực t r ư ơ n g c h ấ n muốn đi đến phùng vô kỵ cảnh giới này sợ rằng còn kém xa đây một roi này đánh dương cảnh nội tạng lệnh vị trí cái chán toát mồi hối lạnh khóe miệng cũng dịn ra màu tươi ma dao ma hổ dương cảnh bọn họ tam dùng chung một bộ nội tạng dương cảnh bị thương ma dao ma dao ma h nhưng mà lúc này dương cảnh đã không có đường lui hắn cắn răng nói chúng ta đã động thủ tự các ngươi suy nghĩ một chút hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao ta chết hai người các ngươi cũng không sống được là nay đang lúc chỉ có thể vung tay đánh một trận chẳng lẽ ngươi môn hai liền không muốn tự do c a n nguyện cả đ ờ i làm hắn côn đổ công cụ lúc này ma hổ mở miệng nói nếu làm thì làm rốt cuộc chơi hắn nha sau một khắc tam thủ sáu cánh tay quái vật lại một lần nữa hướng hạng nhất nào tới dương cảnh ma dao ma hổ ba người hợp lực một cổ vô cùng tạ ác khí tức hướng hạng nhất đẻ xuống hạng nhất ngài đi trước phùng vô kỵ nghiêng đầu nói với hạng nhất nhưng mà hạng nhất biểu tình lại thập phần ổn định nhẹ giọng nói đi đi không cần phải để ý đến ta ta tin tưởng ngươi có thể đối phó hắn hạng nhất dứt tiếng nói sau đó phùng vô kỵ lòng bản chân mạnh mẽ đạp đất bên trên kim loại sàn nhà cả người bay ra ngoài trong tay hắn song tiên c u ồ n g vũ cùng tam thủ sáu cánh tay quái vật đánh nhau trong mặt thất vô tận tà ác năng lượng cùng nước c u ộ n trào lôi đ ỉ n h chi lực không ngừng đánh vào nhau một đòn hai đánh tam kích dương cảnh cũng là bất cứ giá nào tánh mạng hôm nay nhất định phải sát hạng nhất không được nhưng dù cho như thế dương cảnh như cũ không cách nào đột phá phùng vô kỵ bảo vệ t h ư ơ n g t ổ n đến hạng nhất phân hảo tam thủ sáu cánh tay quái vật cùng phùng vô kỵ giáo sát chung một chỗ song phương đều là ra tay toàn lực rõ ràng đã đánh ra chân hòa tới tam thủ sáu cánh tay quái vật nắm giữ tà ác năng lượng rất mạnh nhưng là phùng vô kỵ nắm giữ lôi đình chi lực nhưng lại phảng phất có lấy lôi đỉnh hai loại năng lượng rất nhanh rồi rào rồi toàn bộ m ấ t thất sau đó phảng phất như là một cái thùng thuốc nổ bị đốt như thế ẩm lôi đ ỉ n h năng lượng cùng tà ác năng lượng va chạm đạt tới một cái điểm giới hạn đưa tới một trận kịch liệt nổ mạnh l i ê n đang nổ phát sinh trong phút chốc dương cảnh một cái đi nhanh gọn tới xó a xỉnh dương tiền bên người hắn đem dương tiền ôm vào trong ngực c ư n g ép cướp lấy toàn bộ quyền khống chế thân thể dùng lục cái cánh tay g ắ t gao che ở dương tiền kịch liệt nổ mạnh thậm chí tạo thành một ít đám mây ấm nổ mạnh sinh ra liệt diễm nhiệt độ cao cùng sóng trung kích trực tiếp phá hủy chu vi trăm mét hết thạy ngay cả kia vững chắc kim loại chế tạo xiến g xích hợp kim mật thất đều bị nổ thành mạnh vụn thủ ở vòng ngoài trong trường cũng toàn bộ ngã trên đất cách gần trong trường đã nằm trên đất không có sinh cơ gần đó là cách khá xa trong trường giờ phút này cũng là nằm trên đất không ngừng lan lộn gào thét bi thương cũng may dương cảnh đem dương thiền bảo vệ rất tốt hắn dùng chính mình sau lưng ngạch kháng sở hữu nổ mạnh sóng t r ù n g kích dương thiền trừ đi một tí tóc bị cháy rùi bên ngoài cũng không có còn lại thương thế hạng nhất hạng nhất ngươi không sao chớ phúng vô kỵền vội vàng gọt tới hạng nhất bên cạnh rất sợ hạng nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý mướn nhưng mà lúc này như cũ đứng lúc trước vị trí như vậy kịch liệt sóng trúng kích lại không có thương tổn được hắn phân hảo thấy hạng nhất không việc gì phùng vô kỵ lúc này mới yên lòng rồi sau đó phùng vô kỵ tự nhìn chòng chọc tam thủ sáu cánh tay quái vật phản các ngươi sau một k h ắ c phùng vô kỵ phát động chính mình toàn bộ lực lượng vô số lôi đ ỉ n h chi lực ở trên cao phương tiên không ngưng tụ chỉ chốc lát sau thương đạo lớn bằng cánh tay lôi đ ỉ n h chi r o i tạo thành h u n g hăng hướng dương cảnh rút ra đánh tới vừa mới vì bảo vệ dương tiền dương cảnh mạnh kháng nổ mạnh sóng trúng kích giờ phút này hắn đã bị thương không nhẹ vô số lôi đình chi doi đánh tới dương cảnh muốn tránh cũng không được không thể tránh né chỉ có thể chống cự ẩm ẩm ẩm dương cảnh lục cái cánh tay không ngừng vung quả đấm chống cự chung quanh lôi đ ỉ n h chi roi nhưng lại nhưng vẫn là có roi không ngừng quất vào hắn trước ngực sau lưng n ạ i n ạ i cái chân dương cảnh làm sao lại đẻ lên ngươi tặc thuyền nữa à dương cảnh ngươi còn không bằng bất tỉnh ta coi như là thấy rõ rồi đi theo ngươi l a n lộn ba ngày đói chín bữa ăn trả tờ mờ được kể bên tiểu địa côn phục rồi phục rồi đừng đánh đừng đánh ma dao cùng ma hổ đã gặp không được hai người bọn họ một bên đoán giận dương cảnh vừa mở miệng cầu xin tha thứ vốn là kiêu căng khó thuần ma giao ma hổ ở phùng vô kỵ tăng cường hình tiểu điện côn hạ cũng phải khổ khổ cầu xin tha thứ dương cảnh nhưng là hiện ra hết n g ạ n h hán phong thái mặc cho phùng vô kỵ thế nào quất hắn liền nửa câu cầu xin tha thứ lời nói đều không nói nhưng mà lúc này hạng nhất ung dung thông thả di chuyển bước chân đi tới trước mặt dương tiền h hạng nhất ngươi là nam nhân cũng đừng động mội mội ta có gan ngươi có cái gì hướng về phía ta tới dương cảnh khoe mắt hướng hạng nhất giống i ậ n hạng nhất nhắc nói dương cảnh a tại sao ngươi luôn là định cho ta nói phải trái a Từ t i nghe nói như vậy chống cự lôi đình chi lực không nói tiếng nào ngạnh hán dương cảnh cũng không khỏi nhượng bộ đừng động mội m ộ i ta ta nghe ngươi đều nghe ngươi ngay tại dương cảnh nhượng bộ thời điểm không có người chú ý tới dương tiền mí mắt có chút giật mình một giọt nước mắt chảy ra thực ra nàng tỉnh Với mới đ á n h đấu t ư ớ n g nàng t hai trăm h n g một n như cũ mươi chín g 219, dương cảnh dự định hạng nhất cuối cùng mục đích hay lại là khống chế dương cảnh để cho hắn ngoan ngoan nghe lời dù sao dương cảnh là một quả thập phần trọng yếu quân cờ có thể thay thế dương cảnh nhân hạng nhất trong tay có nhưng là không nhiều thì như phùng vô kỵ phùng vô kỵ thực lực liền không thua gì với dương cảnh nhưng là phùng vô kỵ nhưng là bảo vệ đại bản doanh nhân vật trọng yếu dương cảnh là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ làm phá hư quân cờ phùng vô kỵ là thủ hộ đại bản doanh quân cờ phùng vô kỵ quả thật có thể thay thế dương cảnh không giả nhưng là phùng vô kỵ vừa rời đi nay đại bản doanh coi như t r ố n g không dương cảnh nhượng bộ hạng nhất cầm trong tay dương tiền h ném cho bên người trong t r ư ừ n g phân phó nói mang nàng đi xuống hai cái thị vệ đỡ dương tiền h rời đi dương cảnh cắn chặt hầm răng hai quả đ ấ m nắm chặt móng tay hung hăng khảm nạm ở trong thịt hắn muốn cướp người nhưng là hắn cũng biết rõ chính mình không làm được căn bản không làm được giờ phút này dương cảnh cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác vô lực lần sau cùng ta đối n ị c thời điểm tốt nhất dùng đầu g ó một chút ta cho ngươi làm lúc nào ngươi cũng tốt nhất tận tâm tận lực đi làm nếu không ta không thể bảo đảm mội mội của ngươi còn có thể tiếp tục sống dĩ nhiên nếu như ngươi không ở nói nàng sinh tử lời nói đều có thể tiếp tục cùng ta đối n ị c h hạng nhất đánh giá dương cảnh giọng lãnh đ ạ m nói lúc này đã là lộ ra kế hoạch rồi bây giờ hạng nhất chính là trần chuồn đa n g uy hiếp dương cảnh dùng mội mội của hắn tánh mạng tới thao túng dương cảnh ta nói hết rồi tất cả đều nghe ngươi ngươi còn muốn phải làm sao dương cảnh phẫn nộ hét như vậy tốt nhất có nhiệm vụ ta sẽ để p ù n g vô kỵ thông báo ngươi gần đây khoảng thời gian này ngươi không nên rời khỏi trụ sở chính h ạ n nhất để lại một câu nói mang theo phùng vô kỵ rời đi dương cảnh đều tại ngươi có một nhược điểm trong tay người ta nếu không chúng ta hôm nay không đúng có thể khôi phục tự do dương cảnh vừa mới ngươi tại sao phải bảo vệ cái kia nha đầu cổ thân thể này là ba người chúng ta không phải chính ngươi đúng rồi sau này không cho ngươi tự tiện cướp lấy quyền khống chế ma giao ma hổ một tả một h ư u đối dương cảnh mở ra lên án tựa như cùng hai cái đại con r ồ i như thế ghé vào lỗ thai hắn vò vẽ không ngừng dương cảnh vốn là phiền lòng bị ma giao ma hổ lần này lên án sau đó vậy thì càng thêm nổi giận im、miệng. dương cảnh g ầ m lên một tiếng ma g i a o ma hổ thanh â m hơi ngừng làm há m ộ m bọn họ lại nói không ra lời trong chấp nhóm này dương cảnh lại mạnh mẽ tiếp quản thân thể nắm quyền trong tay dương cảnh hồi phục sau đó hắn đối cổ thân thể này nắm quyền trong tay có chừng sáu mươi khoảng đó ma g i a o cùng ma hổ chung vào một chỗ cũng bất quá chỉ có bốn mươi vì vậy dương cảnh có thể rất mạnh mẽ tiếp quản thân thể nắm quyền trong tay giống như vừa mới bảo vệ dương tiền thời điểm dương cảnh chính là cưỡng ép cướp lấy thân thể nắm quyền trong tay đương nhiên nếu như ma dao cùng ma hổ không muốn lời nói hắn chỉ có thể hoàn toàn khống chế rất trong thời gian ngắn đại khái ba mươi giây khoảng đó cũng sẽ bị ma g i a o cùng ma hổ can thiệp dương cảnh cổ thân thể này không phải chín h ngươi là ba người chúng ta nếu như ngươi mạnh mẽ đến đâu cấp lấy quyền khống chế ngăn cách hai chúng ta khống chế hai chúng ta sao trở mặt ma g i a o cùng ma hổ cùng t ê o lên nói hừ dương cảnh lạnh rên một tiếng trầm giọng nói nếu như các ngươi có bản lãnh này lời nói hai người các ngươi cũng có thể làm như thế đối với lần này ta tuyệt đối không một câu h á n hận nào ma dao ma hổ ma dao cùng ma hổ trố mắt nhìn nhau trong đầu nghĩ ngươi nhà xem thường ai đó không biết sao mặc cho hai người bọn họ thế nào thử cũng không cách nào vòng qua dương cảnh cưỡng ép cướp lấy quyền khống chế thân thể hai người bọn họ vẫn thật là không có cướp lấy quyền khống chế thân thể bản lĩnh vừa lúc đó dương cảnh đột nhiên mở miệng nói cùng với ba người chúng ta mỗi ngày tranh đoạt quyền khống chế thân thể chẳng chế định một cái quy tắc trừ thời gian chiến đấu ngoại ba người chúng ta phân biệt ở không cùng một giai đoạn khống chế thân thể một người khống chế thân thể thời điểm còn lại hai cái không phải can thiệp hai người các ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào dương cảnh đối thân thể nắm quyền trong tay so với ma giao cùng ma hổ chung vào một chỗ còn lớn hơn vì vậy đề nghị này đối ma giao cùng ma hổ là càng có lợi dương cảnh đề nghị cửa ra sau đó ma giao cùng ma hổ hai mắt nhìn nhau một cái mặc dù không biết rõ tại sao dương cảnh sẽ nói lên một cái rõ ràng gây bất lợi cho chính mình phương án nhưng là hai người bọn họ nhân rõ ràng cho thấy có chút ý động cái chủ ý này ngược lại là có thể nhưng là dương cảnh ngươi nghĩ thế nào phân chia ma giao hướng dương cảnh hỏi không đợi dương cảnh mở miệng nói chuyện ở một bên ma hổ tiếp trà nói một ngày có hai mươi bốn giờ chúng ta là b à cái dĩ nhiên là mỗi người mỗi ngày tám giờ mỗi người mỗi ngày tám giờ công bình công chính. nhưng mà cái phương án này thật công bình công chính sao đương nhiên không phải dương cảnh đối thân thể nắm quyền trong tay có sáu mươi phần trăm ma dao cùng ma hổ chung vào một chỗ mới bốn mươi phần trăm mỗi người mỗi ngày tám giờ cái này phân chia phương án dương cảnh có thể nói là thua thiệt đến nhà bà nội cái phương án này không được ta tới nói lên một cái phương án các ngươi nhìn một chút có thể không đúng như dự đoán dương cảnh cự tuyệt ma hổ đề nghị lấy ra một người khác phương án ta mỗi ngày chỉ cần bốn giờ còn lại hai mươi tiếng hai người các ngươi chia đều hai người các ngươi cảm thấy này như thế nào đây dương cảnh hỏi ma dao ma hổ không đợi ma dao cùng ma hổ mở miệng dương cảnh chuyển đề tài đưa ra chính mình yêu cầu ở ta kia bốn giờ bên trong ta muốn các ngươi phải hay ngủ say không thể nghe cũng không thể nhìn dương cảnh là có ý nghĩ của mình hắn biết rõ em gái mình trong tay hạng nhất không an toàn vô luận như thế nào hắn đều muốn nghĩ đủ phương cách tán gái hội cứu ra ngoài vì thế không tiếc bỏ ra sinh mệnh nhưng là hắn và ma giao bây giờ ma hổ là tam vị nhất thể nếu như đi làm chuyện gì lời nói là không gạt được ma giao cùng ma hổ đối với ma giao cùng ma hổ dương cảnh căn bản không tin được để cho bọn họ hai tại chính mình bốn giờ bên trong rơi vào trạng thái ngủ say chính là vì thuận lợi chính mình làm việc dương cảnh ngươi có cái gì không đúng có cái gì không đúng ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngươi chết chúng ta cũng không sống được đừng tờ mở liên lụy hai chúng ta ma giao tự hồ ý thức được cái gì trầm giọng nói dương cảnh không nghĩ tới cái này ma giao t r ả hơi có chút suy nghĩ lại còn có chút khó khăn l ắ p lư bất quá thai họa chính là thai họa luận chỉ số iq vô luận như thế nào cũng không phải là người đối thủ ma giao cùng ma hổ một t ả một hữu nhìn c h ầ m c h ầ m dương cảnh nhìn tựa hồ là muốn nhìn một chút sắc mặt hắn như thế nào dương cảnh mặt không đổi sắc c h ầ m rãi mở miệng giải thích nơi này là quỷ vương đảng trụ sở chính khắp nơi đều là nhãn tuyến chúng ta bây giờ không cách nào rời đi nơi này các ngươi ta có thể làm gì ta chỉ là muốn thừa dịp lúc này ở trong bóng tối nhiều bồi bội ta mà thôi chỉ muốn nhìn xa xa nàng ta liền thỏa mãn nói tới chỗ này dương cảnh lạnh lên một tiếng nói Thử. Người, người ta theo mỗi mỗi ta thời điểm, hai người, các người tỉnh, ta Hai không hai người ngươi mội mội điểm, người ngươi yên lòng, không yên các các tâm. dương cảnh nói xong ma giao cùng ma hổ có chút chần chờ dương cảnh giải thích tự a hồ cũng có chút đạo lý dù sao trước hai người bọn họ muốn uống dương thiền huyết tới dương cảnh đề phòng hai người bọn họ cũng đã nói đi đây chính là ta điều kiện hai người các ngươi hợp đồng ý hay không nếu như các ngươi đồng ý chúng ta cứ làm như vậy nếu như các ngươi không đồng ý vậy cứ coi như ta chưa nói ngược lại như vậy tiếp tục tiếp cổ thân thể này cũng là ta chiếm cứ chủ đạo dương cảnh lời nói như linh chém sắt không cho thương nghị điều kiện chính là chỗ này sao điều kiện các ngươi đồng ý tốt nhất không đồng ý liền hết thể như cũ vốn là ma giao cùng ma hổ còn có thể thay phiên khống chế thân thể quyền chủ đạo từ lúc dương cảnh tỉnh lại sau đó quyền chủ đạo đều tại dương cảnh trong tay hai người bọn họ chỉ có thể đánh một chút phụ trợ loại cảm giác này liền để cho bọn họ hai rất khó chịu suy nghĩ nhiều lần sau đó ma giao cùng ma hổ quyết định đáp ứng dương cảnh điều kiện mỗi ngày mười hát quyền khống chế thân thể bất kể là đối với ma giao hay lại là ma hổ mà nói cũng thì không cách nào cự tuyệt cám dỗ quỷ vương đảng trụ sở chính một nơi độc tòa biệt thự nay tòa biệt thự bốn phía đều là minh cương trạm gác ngầm dương hết cảnh, cảnh tiếp quản quyền khống chế thân thể ma giao cùng ma hổ dựa theo đức định lâm vào ngủ say chính giữa dương cảnh cố ý chọn ở ban đêm tiếp quản quyền khống chế thân thể liền là muốn thừa dịp dương tiền ngủ lặng lẽ nhìn nàng một cái về phần cùng dương tiền gặp nhau dương cảnh không có nghi qua bây giờ hắn cái này người không ra người quỷ không quỷ bộ dáng không thấy cũng được không thấy hắn ở trong lòng dương tiền liền vĩnh viễn là từ trước dám vẻ dương cảnh đi tới cửa biệt thự bị cửa trông chừng cặn lại hôm nay nhìn ngăn lại tự nhìn thủ dương cảnh mặt lạnh mắng đối mặt này tam thủ sau cánh tay một bộ hình dạng của q u á i vật dương cảnh hãn tiểu bắp chân run lập c ậ p nhưng là run run cũng phải cặn a không có phùng vô kỵ hoặc là hạng nhất mệnh lệnh bọn họ không dám để cho dương cảnh đi vào a nếu như dương cảnh sau khi đi vào mang theo dương tiền h chạy bọn họ ai có thể ngăn được đến khi đó bọn họ chính là có tám cái đầu cũng không đủ xuống dương tiên sinh đừng làm khó dễ chúng ta nếu như hôm nay cho ngươi tiến vào sáng a i chúng ta cũng phải bị bỏ vào cặp ra chôn vào bãi tha ma đi trong chừng vẻ mặt đưa đám g i ọ n g chính giữa cũng mang theo tiếng khóc nước nở dương cảnh cũng biết rõ làm khó những thứ này trong chừng vô dụng vì vậy mở miệng nói đi nhanh cho phùng vô kỵ thông báo ta muốn nhìn một chút mội mội ta dương cảnh lui một bước trong chừng liền vội vàng đi cho phùng vô kỵ báo cáo nơi này là quỷ vương đảng trụ sở chính phùng vô kỵ biết rõ dương cảnh không có mang đến dương tiền h một người bình thường đánh giá năng lực vì vậy hắn cũng không có làm khó dương cảnh cho phép hắn ở biệt thự tự do đi lại chương hai trăm hai mươi nhật du đây là bí mật bị vạch trần cảm giác tiến vào biệt thự dương cảnh cố ý đem bước chân thả rất nhẹ hắn nhẹ nhàng mở cửa đứng ở cửa cứ như vậy yên lặng nhìn đã ngủ rồi m u ộ i m u ộ i dương thiền trước khi ngủ tựa hồ là khóc qua mang trên mặt nước mắt trên gối đầu cũng là ướt vô luận như thế nào ca nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi nhìn m u ộ i m u ộ i dương cảnh ở trong lòng âm thầm thể biến thành cái này người không ra người quỷ không bị dáng vẻ dương cảnh đã sớm không muốn sống giúp hạng nhất làm nhiều như vậy thương tiên h hại quản lý t ì n h dương cảnh chỉ cảm giác mình tội ác ú t trời nếu như không phải là vì muộn muộn hắn đã sớm cùng hạng nhất liều mạng nhưng mà đây chính là hắn sương s ừ n mềm bị hạng nhất gắt gao bóp trong tay dương cảnh yên lặng nhìn mội mội ước chừng nhìn hơn nửa canh giờ từ quỷ dị xâm phạm sau đó hắn tựa hồ cũng chưa có thật tốt theo quán nàng bất chi bất giác dương cảnh cũng đã lệ rơi lề mặt dương cảnh lau một cái nước mắt chuẩn bị rời đi nơi này ngay tại hắn muốn xoay người lúc rời đi sau khi đột nhiên nghe được một tiếng khẽ hô ca nghe được cái này âm thanh khẽ hô sau đó dương cảnh thân thể cứng đờ sau đó nhanh chóng liền muốn chạy khỏi nơi này hắn không nghĩ cũng không thể khiến mội mội thấy chính mình bộ dáng này nhưng mà dương tiền tốc độ ra tầm thường nhanh nàng nhanh chóng lao xuống giường gắt ga ôm lấy dương cảnh eo n g ư ơ i nhận là người ta không phải ca của ngươi dương cảnh cứng rắn lòng dạ nói nhưng mà như vậy lừa gạt tiểu hải t ử lời nói làm sao có thể lừa dương tiền h ca bất kể ngươi biến thành hình dáng gì n g ư ơ i chính là hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra ngươi ta biết là ngươi ngày ấy ngày ấy phùng vô kỵ lao g i ả kia đánh ngươi thời điểm ta thực ra cũng đã tỉnh ta không dám biểu hiện ra chính là sợ ảnh hưởng đến ngươi ca ta biết rõ ta cũng biết rõ ngươi là vì ta mới biến thành như vậy dương tiền mang theo tiếng khóc nước nợ lời nói không có mạch lạc vừa nói dương cảnh biến thành bây giờ bộ dáng này toàn bộ quỷ vương đảng nhân cũng biết rõ Các nàng đem dương tiền giam lỏng ở chỗ này định xem nàng như thành một cái k h ô n g chế dương cảnh đồn ốc nhưng mà dương tiền nhưng cũng không đốc ngược lại nàng trả rất thông minh thông bình thường quá nói xa nói gần nàng từ trông chừng nàng trong dân cư biết mình ca ca tình huống không tốt lắm thằng đến hôm nay nàng bị chiến đấu dư âm t h ứ c tỉnh này mới biết rõ thì ra vì mình ca ca đã biến thành người không ra người quỷ không quỷ dám vẻ không phải là bởi vì ngươi thế nào lại là bởi vì ngươi đây ca biến thành như vậy là vì vậy thế đạo a ở thế đạo này có thể còn sống thật sự là quá khó khăn rồi dương cảnh rốt cuộc nói ra ý nghĩ của mình giờ phút này hắn chỉ muốn than thở thế đạo chật vật từ đầu đến cuối hắn chỉ muốn sống mang theo nội mội sống khỏe mạnh cho dù là người bình thường cho dù là ở xã hội tầng dưới chót khổ khổ dãy ruột hắn chỉ muốn sống a hắn có lỗi gì Ca, chúng ta trốn đi chúng ta chạy khỏi nơi này tìm một không người địa phương sống khỏe mạnh sống khỏe mạnh dương tiền âm thanh r u n dày nói dương cảnh sờ một cái mội mội đầu nhẹ nhàng nói nơi này là quỷ vương đảng trụ sở chính bọn họ dám để cho ta tới t h ấ y ngươi chính là ăn chắc chúng ta chạy không thoát muốn từ nơi này chạy ra ngoài quá khó khăn thật sự quá khó khăn nói tới chỗ này dương cảnh thoại phong nhất chuyển nói hôm nay chúng ta gặp nhau sự tình không thể nói cho bất luận kẻ nào t i u xem như ngươi ngủ thiết đi ta chỉ là ở bên ngoài trộm nhìn lén nhìn ngươi ca sẽ nghĩ biện pháp ca sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi đưa ra nơi này đưa đến bảnh thành hoặc là đế long thành đi bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có nơi đó mới có thể bảo đảm an toàn của ngươi nói tới chỗ này thời điểm dương cảnh trong con ngươi lộ ra quyết tuyệt thần tình chỉ cần đem dương tiền đưa đi mội mội được an bình toàn bộ thời điểm đó chính là hắn và hạng nhất làm ra đợt lúc đến khi đó dương cảnh sẽ đánh bạc tánh mạng tới thanh toán hết thệ các thứ này không ta không đi phải đi cùng đi dương tiền h ôm ca ca sống chết không tung tay dương cảnh u ố t ve dương tiền h đầu nhẹ nhàng nói hai người chúng ta đồng thời thì không cách nào rời đi nơi này chỉ có trước tiên đem ngươi đưa đi ca mới có thể không có ràng buộc thuận lợi rời đi nơi này ngươi đi trước ca sau đó phải đi tìm ngươi đến thời điểm chúng ta tìm một không người nhận biết địa phương tốt cuộc sống thoải mái thời điểm nói ra câu này dương cảnh ở trong lòng nghĩ đến thiền nhi đ ừ n g trách ca ca đời này cũng chỉ lừa ngươi lần này ở trong lòng dương tiền từ nhỏ đến lớn ca ca cho tới bây giờ chưa từng lừa chính mình đáp ứng chuyện mình chưa bao giờ cũng sẽ mất lời có dương cảnh hứa hẹn sau đó dương t i ề n lúc này mới chấn định lại bất quá từ cẩn thận dương t i ề n h a y lại là đưa ra nga lút nói móc tay dương cảnh cũng đưa ra nga lút móc vào mội mội ngón tay móc tay treo ngược một trăm năm không cho thay đổi ai muốn thay đổi người đó chính là con chó nhỏ làm ra ước định sau đó dương cảnh cũng không dám nhiều trễ l ạ i để cho dương t i ề n h ồ i trên giường làm bộ ngủ chuyện hôm nay không cho cùng bất luận kẻ nào nói lên rồi sau đó dương cảnh tấn nhanh rời đi rồi biệt thự sau đó thời gian dương cảnh một mực ở hận nhắc đến hắn đang các loại đợi đi một lần mở quỷ vương đảng trụ sở chính cơ hội hạng nhất không cho hắn rời đi quỷ vương đảng trụ sở chính như vậy hắn lại là có nhiều hơn nữa kế hoạch cũng không cách nào áp dụng qua đại khái gần phân nửa nguyện dương cảnh rốt cuộc đến lúc cơ hội này hạng nhất a n bài cho hắn nhiệm vụ vẫn là làm phá hư trí h o á n còn lại cự thành xây tốc độ có nhiệm vụ lần này dương cảnh đoán là có rời đi quỷ vương đảng trụ sở chính thi triển kế hoạch cơ hội dương cảnh rời đi quỷ vương đảng trụ sở chính đi mục đích nơi hắn mục tiêu không phải bành thành nhưng là sẽ trải qua khoảng cách bành thành hai ba trăm cây số ngoại một thành phố dương cảnh mỗi ngày khống chế thân thể thời gian chỉ có bốn giờ dương cảnh k h ô n g chế thân thể bốn giờ ma g i a o cùng ma hổ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say thời gian còn lại không quản hai người bọn họ ai k h ô n g chế thân thể một người khác đều biết là một người đứng xem cũng không rơi vào trạng thái ngủ say bất quá ma g i a o cùng ma hổ k h ô n g chế thân thể thời điểm dương cảnh sẽ chọn ngủ say để tránh bọn họ đổ i ế t người lung tung dẫn lên trong lòng mình khó chịu ma g i a o chính đang thao túng thân thể đi đường ma hổ chính là nhìn chung quanh phong cảnh sau khi trời tối nghĩ biện pháp vào thành làm chọn người hết uống một chút ma hổ đề nghị đang ở đi đường ma dao liền vội vàng tỏ thái độ nói đứng hợp y ta nhưng mà vừa lúc đó dương cảnh đột nhiên tỉnh lại đem ma i a o cùng m a hổ sợ hết hồn người thế nào tỉnh ma g i a o cùng m a hổ trăng miệng một lời hỏi dương cảnh mở miệng nói đi bành thành đi bành thành làm gì chúng ta nhiệm vụ có thể không có quan hệ gì với bành thành ma g i a o cùng m a hổ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn dương cảnh bất quá lắc lư này hai khờ hàng dương cảnh vẫn có niềm tin ta bành thành có một tướng hay hay lâu không thấy muốn ôn tồn ôn tồn thế nào hai người các ngươi có ý kiến dương cảnh hỏi lúc này ma dao mở miệng nói không được dương cảnh ngươi hôm nay thời gian dùng qua dương cảnh thời gian là mỗi thiên dạng sáng m ộ ư ơ i hai h đến bốn giờ bây giờ là hai người bọn họ thời gian dùng hai người bọn họ thời gian ước hẹn quan hệ rất tốt ma giao cùng ma long chắc chắn sẽ không đồng ý đều cho ta bốn giờ lui về phía sau thời gian ba ngày đều cho các ngươi rồi dương cảnh khai ra chính mình tiền đặt cuộc đương nhiên dương cảnh mở ra cái này tiền đặt cuộc cũng có tư tâm lui về phía sau ba ngày được chấp hành hạng nhất nhiệm vụ chấp hành nhiệm vụ khó tránh khỏi giết người như thế không bằng dứt khoát đem quyền khống chế thân thể cho ma giao cùng ma hổ chính mình mắt không thấy tâm không đáng bất quá ma giao cùng ma hổ cũng mặc kệ những thứ này hai người bọn họ cảm giác bốn giờ đổi ba ngày cái này rất tính toán hơn nữa hai người bọn họ vốn là định tìm thành phố bắt vài người u ố n g máu nếu như vậy liền dứt khoát đi bành thành đi rất nhanh bọn họ đi tới bành thành vòng ngoài quỷ vương đảng một nơi cứ điểm đến nơi này sau đó ma giao cùng ma long không nói hai câu mỗi người nắm lên một người liền đưa bọn họ hút thành t h i k h ô dương cảnh cũng không có ngăn cản ngược lại hút là quỷ vương đặc nhân quỷ vương đặc nhân tử sạch sẽ mới phải dương cảnh ngươi đang làm gì vậy chuyện hôm nay ta sẽ báo lên h ạ nhất nhật du đi ra thấy thủ hạ mình bị giết lúc này mắng dương cảnh giang tay ra nói đây là bọn hắn hay làm liên quan gì ta người báo lên hạng nhất thời điểm nhớ trong báo cáo viết rõ ràng là ma giao cùng ma long mỗi người tiêu diệt một cái người một nhà ta có chuyện tìm ngươi chúng ta trong phòng nói riêng mỗi người hút khô một người sau đó ma giao cùng ma hổ cũng thư thái đem hai cổ thây khô vứt bỏ sau đó hai người bọn họ đưa mắt tập trung đến trên người nhật du dương cảnh đây chính là ngươi nói cái k i a quan hệ rất tốt bộ dáng ngược lại không ỉ lại nhưng là đầu quá nhỏ chúng ta thân thể lớn như vậy cái nàng nhỏ như vậy đợi có thể hay không sanh bạo chứ một mình vui vẻ không bằng mọi người cùng vui nếu không hai anh em chúng ta cũng đừng rơi vào trạng thái ngủ say chứ ma g i a o cùng ma hổ nói liên tục mang khoa tay múa chân miệng đầy đều là âu nôn ấy ngữ nghe được những lời này nhật du hai mắt gần như phút lửa tự nhìn t r ọ n g t r ọ c dương cảnh hai người các ngươi muốn làm trái lời hứa sao có tin hay không ta cho các ngươi sau này đều không cách nào khống chế thân thể dương cảnh lạnh mặt nói chỉ vừa một chút mà thôi chớ coi là thật sao được rồi không quay giày ngươi bốn giờ sau khi thấy nói xong ma g i a o cùng ma hổ lâm vào ngủ say tiến vào nhật du phòng làm việc sau đó đóng cửa lại ngay sau đó n h ậ t du trở tay một cái tắt lật mồm đánh tới bất quá song phương thực lực khác xa quá lớn dương cảnh gắt gao kèm ở n h ậ t du tay này bàn tay cũng không có rơi vào trên mặt hắn dương cảnh ngươi cái quái vật này ngươi đang nói bậy bạ gì n h ậ t du thẹn quá thành giận nói dương cảnh biểu hiện thập phân lệ nhạt n h hắn giải thích ta yêu cầu một cái tới gặp ngươi lý do chỉ có thể nói như vậy chớ không có cách nào khác n h ậ t du cũng không dây dưa chuyện này mà làm mở miệng hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì chúng ta tựa hồ không có giao tình gì đi ta muốn thấy lâm n g ê n dương cảnh từ tốn nói những lời này để cho nhật du thân thể cứng đờ cả người biểu tình đều tựa như đọc lại ước chừng qua hai ba giây sau đó nhật du này mới khôi phục như t h ư ờ n g n g ư ờ i nghĩ thấy lâm nguyên chính mình đi trong thành tìm hắn à. nhật du người là lâm nguyên nhân dương cảnh dứt khoát không giả bộ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chương hai trăm hai mươi mốt lâm nguyên dương cảnh đạt thành hợp tác ta không phải ta không có ngươi đừng nói nhảm nhật du trực tiếp cho dương cảnh tới một cái chối tam liên nhưng mà lúc này mặc dù nhật du mặt ngoài nhìn chấn định kỳ thực nội tâm hoảng một nhóm nhật du trong đầu nghĩ hắn thế nào biết rõ ta là lâm nguyên nhân lần này chúng gặp rồi dương cảnh biết ta là nội gian tám phần mười chính là tới giết ta đi đêm ta sợ là không có biện pháp giúp ngươi báo thủ trong lòng hơi hốt hoảng sau đó nhật du c ư ơ n g ép làm cho mình chấn định lại nhớ lại một chút mình rốt cuộc l à nơi nào lộ ra chân tướng đại khái nhớ lại một phen sau đó nhật du cảm giác mình sự tình làm rất sạch sẽ a không có để lại chứng c ứ gì a chẳng lẽ dương cảnh đây là đang n ổ ta nghĩ tới đây nhật du cũng quyết định c h ủ ý trừ phi là dương cảnh có thể xuất ra cái gì tính thực chất chứng c ứ nếu không nàng đánh chết cũng sẽ không đồng ý lần trước chặn đánh dương định quốc thất bại chính là ngươi ở lộ g a tin tức chứ dương cảnh lời còn chưa nói hết nhật du liền muốn chối nhưng mà dương cảnh nhưng là thoại phong nhất chuyển nói ngươi đừng nội chối chúng ta không phải đ ị c h nhân ta cũng không có ác ý gì nếu không tới liền không phải ta ta tình huống ngươi nên là biết rõ ta là quỷ vương đảng làm việc là không có cách nào biện pháp có lẽ chúng ta là cùng một loại người có giống vậy mục đích ở quỷ vương đảng chính giữa nhật du là phụ trách công tác tình báo đối với người mình tình báo nàng nhất định là nắm giữ một ít hơn nữa dương cảnh sự t ì n h ở quỷ vương đảng cũng không phải là cái gì bí mật nhưng phạm là quỷ vương đảng nhân cũng biết rõ dương cảnh nội mội ở hạng nhất trong tay dương cảnh bởi vì chính mình m u ộ i m u ộ i cho nên mới bị quản chế với hạng nhất lúc này nhật du cũng nghĩ đến chính mình ca ca đi đêm nhật du sở dĩ hợp tác với lâm nguyên cũng là muốn là đi đ ê m báo thủ từ tình huống nào đó mà nói nàng và dương cảnh thật đúng là cùng một loại người lời nói nói đến chỗ này mức đó nhật du cũng sẽ không chối mà là lập lờ nước đôi hỏi người tìm lâm nguyên chuyện gì dương cảnh nếu biết thân phận của nhật du cho nên hắn cũng không có lượn quanh cái gì phần con g mà là trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói tìm hắn hỗ trợ cứu muộn muộn ta n h ư n có thể cứu ra đến hết thầy đều có thể thương lượng nghe được dương cảnh lời này nhật du trong con người không khỏi thoáng qua một tia tinh quang ở quỷ vương đảng chính giữa dương cảnh nhưng là cái nhân vật trọng yêu a hạng nhất có thể khống chế dương cảnh tiến tới là dương cảnh mội mội nếu như đem dương cảnh mội mội cứu đi như vậy hạng nhất thì đồng nghĩa với là mất đi khống chế hắn tiền đặt cuộc đến khi đó tiêu diệt quỷ vương đảng tiến trình tuyệt đối có thể tăng nhanh rất nhiều nhật du còn sống chính là vì tiêu diệt quỷ vương đảng cái này có thể nói là nàng còn sống duy nhất tín h i ệ m nghĩ tới đây nhật du quyết định tin tưởng dương cảnh lời nói mạo hiểm thử một lần giúp nàng liên lạc lâm viên gặp mặt có thể Ta thử giúp nhật g ư ơ i liên lạc c một ú t bất thấy ta bảo quả nguyện hắn hay không thấy người, ta liền không cách h ngươi, liền nào n có ý đảm.、Nhật、du đồng ý đáp ứng tới đồng thời nhật du chả đang quan sát dương cảnh rất sợ hắn có dị độc gì muốn biết rõ nhật du cùng dương cảnh có thể không có giao tình gì nàng đáp ứng dương cảnh tình cầu trên thực tế nguy hiểm hết sức lớn nếu như dương cảnh là hạng nhất phái đến sò、so、xét nàng nàng kia nhất định phải chết cũng may dương cảnh không có khắc thưởng xem ra hắn nói là thở nhật du đang chuẩn bị đi tìm lâm n g ê n thời điểm dương cảnh giữ nàng lại thì thế nào nhật du xoay người cao mày thấp giọng hỏi mau một chút ta chỉ có bốn giờ một khi hai người bọn họ t h ứ c t ỉ n h sự tình liền không dễ làm dương cảnh chỉ một bên ma giao cùng ma hộ i à n dò được ta mau sớm ngươi tạm thời ở lại chỗ này không nên đi lung tung nhật du lần nữa đáp ứng quay đầu đốt đi nàng đi liên lạc lâm viên rồi vu sơn chỗ tị nạn biệt thự thư phòng ngươi tờ mờ có bị bệnh không này t r ờ i tối rồi ngươi tìm đến ta sao tối nay muốn hầu hạ đúng không lâm viên nhìn xuất hiện ở trước mặt mình nhật du tức giận nói nhật du đàn ông các ngươi tại sao rất thích mở loại này hạ lưu đồ dỡn nhật du nhữ mày một cái sắc mặt rõ ràng không vui đại khái là nhớ lại dương cảnh trước nói mình là h ắ n tướng chuyện tốt rồi người tốt ta đùa ngươi mở bản đồ pháo đúng không lao tử cùng ngươi chỉ đùa một chút nay toàn bộ nhân loại phái nam cũng để cho ngươi đứng yên trên danh nghĩa rồi hả lâm viên vẻ mặt không nói gì hỏi nói đi rốt cuộc chuyện gì bây giờ lâm viên chỉ muốn hỏi rõ sự tình sau đó nắm chặt để cho nhật du rời đi nơi này dương cảnh muốn gặp ngươi nhật du đi thẳng vào vấn đề cái gì nghe nói như vậy lâm viên đầu tiên là xưng sờ trợt đằng một chút đứng lên không tưởng tượng nổi lặp lại ngươi nói dương cảnh muốn gặp ta không sai dương cảnh muốn gặp ngươi bây giờ liền ở ngoài thành nhật du xác nhận nói chuyện gì hắn có nói gì hay không sự tình lâm viên tiếp tục hỏi chính bởi vì biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng hiểu càng nhiều tiếp theo đàm phán tự nhiên có thể chiếm cứ ưu thế nhật du cùng lâm viên là một nhóm nàng đương nhiên sẽ không đối lâm viên có chút dấu dếm vì vậy nàng tuần tự đem chính mình biết rõ sự tình toàn bộ nói cho lâm viên mỗi mội của hắn bị hạng nhất k h ô n g chế nói cách khác hắn làm những thứ kia chuyện xấu đều là bị buộc bất đắc dĩ nói như vậy người này ngược lại là có tình có nghĩa a lâm viên sờ cầm một cái nói ngay sau đó lại hướng nhật du hỏi ngươi cảm thấy cái này dương cảnh tin được không nhật du gật đầu một cái nghiêm túc trả lời ta cảm thấy được có thể tin nhưng là hợp tác với hắn tiền để là ngươi có thể đem mượn mội, mội của hắn cứu ra mượn mội, mội của hắn bị giam ở quỷ vương đảng trụ sở chính khu vực n n g cốt muốn cứu ra tuyệt đối không dễ dàng như vậy chỉ cần dương cảnh có thể tin sự do người làm nghĩ một chút biện pháp luôn là có thể đem mượn mội, mội của hắn cứu ra lâm viên trầm tư nói nhìn dáng dấp lâm viên là dự định hợp tác với dương cảnh rồi vì vậy nhật du hỏi kia chúng ta đi thôi dương cảnh còn chờ đấy d o a n trong thư ớ c b ì phòng trà lâm viên cùng nhật du hai người uống trà nói chuyện phiếm vẫn thật là đừng nói ở ủy vương đảng chính giữa có nhật du này kẻ nội ứng là thực sự đưa đến đại tác dụng đương nhiên đến lúc này là bởi vì nhật du có lục giai đỉnh phong thực lực mục đích chính là đối bành thành người quen biết nhật du như là bành thành tình báo vị trí đưa đến mang tính then chốt tác dụng hai người cùng uống đến t r à ước chừng uống tám ấm mắt nhìn thấy nước t r à lại uống xong lâm viên đang chuẩn bị kêu văn doanh doanh lại đi pha t r à thời điểm nhật du lạnh lùng nói ta cảm thấy chúng ta nên lên đường tại sao lâm viên không hiểu hỏi dương cảnh tình huống tương đối đặc thù hắn chỉ có bốn giờ ta cảm thấy để lỡ nữa thời điểm chúng ta đến hắn khả năng đã đi rồi nhật du trả lời nghe nói như vậy lâm viên nhất thời không bình tĩnh hợp tác với dương cảnh chuyện này rất trọng yếu a hắn muốn không để ý một hồi dương cảnh đó là vì sau đó thuận lợi đàm phán thời điểm trả giá nếu như dương cảnh đi cái này hợp tác không cách nào đạt thành Này đối với hắn mà nói, cũng mà đối với lâm à một tổn thật l viên đang ở chuẩn bị tiêu diệt quỷ vương đảng kế hoạch dương cảnh rất có thể là cơ hội lâm viên v ẹ mặt hát tuyến kéo nhật du thúc giục được rồi n ắ m chặt đi thôi b à n h thanh ngoại một nơi bí mật nhà an toàn bình thường lâm viên cùng nhật du lại ở chỗ này trao đổi tình báo dương cảnh tuyệt đối không ngờ rằng hai chúng ta lại có một ngày sẽ lấy loại hình thức này sống chung a bất quá nói về ngươi lại còn còn sống ngươi mạng này thật là so với tiểu cường trả ơ n n g ạ a lâm viên thấy dương cảnh sau đó dẫn đầu mở miệng t r ư ớ nói dương cảnh nhìn một chút chính mình tự trao cười cười nói như vậy còn sống còn không bằng chết chốc lát dương cảnh cũng không có vòng vo vò, mà là nói thẳng vào vấn đề nói lâm n g uyên ta yêu cầu ngươi giúp ta cứu ra m g ộ i m ộ i ta dĩ nhiên để báo đáp lại lời nói ta có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì bỏ ra sinh mệnh cũng sẽ không tiếc dương cảnh trực tiếp vượt ra khỏi lâm n g uyên tưởng tượng bây giờ hắn đây là vừa mở miệng liền ném ra chính mình giá thấp không có chút nào muốn trả giá uy tứ hắn mục đích chính là cứu ra em gái mình chỉ cần mục đích có thể thành lâm uyên bất kể nhắc tới điều kiện gì hắn đều có thể tiếp nhận dương cảnh trực tiếp như vậy ngược lại thì để cho lâm n g u y ê n có chút không thích ứng vốn là lâm n g u y ê n còn nghĩ hắn muốn cùng dương cảnh tới một trận nói giá không hạn độ trả tiền ngay tại chỗ trả giá đây bây giờ nhìn dáng dấp này trả giá quá trình liền có thể tóm tắt lâm n g u y ê n hơi làm suy nghĩ sau đó nói với dương cảnh thành ý ta cần phải xuất ra một ít thành ý dương cảnh khẽ nhũ mày thành ý ngươi muốn như thế nào đủ khả năng ta tận lực giúp ngươi nhưng là ở mọi mội ta không trước khi thoát khốn ta không thể nào cùng quỷ vương đảng đối n ị c h dương cảnh rất sợ lâm viên để cho bị giết cái gì quỷ vương đảng nhân vật trọng yếu n ặ n cái đầu danh chặt loại không ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy lâm liên nhìn nói với dương cảnh ta hỏi ngươi cái vấn đề ngươi muốn thành thật trả lời nghe đến đó dương cảnh không khỏi thở phào n h ẹ nhóm chỉ là trả lời một cái vấn đề lời nói kết quả thật không coi vào đâu đại sự được ngươi hỏi đem dương cảnh t ê Quỷ vương đảng có hay không một cao thủ như vậy hắn xăm hình năng lực hẳn là một đ bá vân hồng sắp vân lâm liên hỏi ra cái vấn đề này cái vấn đề này n h ậ t du hết sức quen thuộc bởi vì giống vậy vấn đề lâm liên cũng hỏi quan à n g vân hồng sắp vân dương cảnh lâm vào trầm tư chỉ chốt lát sau hắn trả lời không có tối thiểu ta không có gặp qua bất quá ngược lại là thật có một cao thủ phùng vô kỵ hắn xăm hình năng lực là cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn thực lực của hắn không kém gì bây giờ ta mấy ngày trước ta cùng hắn đánh một trận hơi ở hạ phong dương cảnh bởi vì không biết rõ lâm n g u y ê n nói người kia cho nên chả cố ý bồi thường cho hắn liên quan tới phùng vô kỵ tin tức